Trước cười cười nói nói, ở ở nếu không là biết trong xương phòng đang có một hồi việc quan hệ môn phái tôn nghiêm cùng sinh tử luận đạo không rõ ràng tình huống người còn tưởng rằng lý thiên hữu bọn họ ở quan hệ đây có lúc cho tới hài lòng địa phương còn có thể bắt đầu cười ha hả trêu đến mặt khác hai nơi linh sơn tự cùng lao thần sơn liên tiếp chú ý để thất thứ lan trở về nghiêm túc như thế trường hợp cười vui vẻ còn thể thống gì nói ra khiến người ta chuyện cười từ vi cao mày nói rằng đối với thất thứ lang giờ khắc này thái độ có chút bất mãn một bên từ mục lắc đầu một cái được rồi thất thứ lang cùng lý đại nhân bọn họ đều là bằng hữu không cần thiết cưỡng cầu hắn cùng chúng ta đồng thời như vậy cũng tốt mặc kệ như thế nào có thể cùng một cái cầm y ý đ ị ề vệ thiên hộ trở thành bằng hữu sau này chúng ta linh sơn tự cũng có thể thu hoạch một ít đúng đấy ngươi xem cái kia thiên đao mình cùng thần kiếm sơn cũng là bởi vì có đệ tử nòng cốt gia nhập cầm ý địa vệ lúc này mới tránh thoát rất nhiều chuyện phiền t o á i t r ư vị kia lý đại nhân có câu nói, nói rất đúng ở trên giang hồ có lúc tin tức so với võ công càng quan trọng à, từ niệm cũng không nhịn được nói rằng mấy vị sư huynh đệ đều nói như vậy từ vi lúc này mới từ bỏ cái ý niệm này có điều trong lòng nhưng nghĩ thời điểm nhất định phải hào hào giáo dục một hồi thất thứ lang dù sao hiện tại hắn thân là trụ trì sư huynh đệ t ừ thân truyền có lúc ra ngoài ở bên ngoài đại biểu nhưng là linh sơn tự a cùng từ vi bọn họ không giống lao thần sơn đối với vô vi đạo trưởng hành vi một điểm can thiệp ý kiến đều không có hoặc là nói bọn họ còn vui v ã nhìn thấy trận này cục diện nghe nói vị kiên lý đại nhân trước lấy nửa bước siêu phàm thực lực đánh hòa từ vi thật là khiến người ta thán phục thiên ph nô thông huyền đột nhiên nói rằng ngụy thông tưởng liếc nhìn lý thiên hữu bên kia phương h ư ớ n g sau không nhịn được gật g ụ đúng đấy hiện tại trên giang hồ đều muốn chuyển đến cầm ý địa vệ thiên hộ khảm đầu ma lý mô nhân tương lai siêu phảm cứng giả hơn nữa còn là siêu phảm cảnh ở trong người tài ba nguyên tưởng rằng vô vi thiên phú cũng đã trăm năm khó gặp lần này bước vào nửa bước siêu phảm sau càng hẳn là trẻ tuổi ở trong mạnh nhất tồn tại nào có biết núi cao còn có núi cao hơn vị này lý đại nhân đã s u y vô vi bọn họ một đoạn dài nô thông huyền cười cận sứ đệ ở trên giang hồ nhiều năm như vậy còn lấy nhất thời thắng bại luận thắng thua sao đã từng bao nhiêu kinh diễm thi cuối cùng không phải là phai mở mọi người rồi sao chỉ có đi tới cuối cùng cường giả mới thật sự là cường giả nhất thời dẫn chức không tính bản lĩnh b ả n đạo tin tưởng vô vi cuối cùng có thể đứng ở đỉnh cao trường môn ý tứ vị kia lý đại nhân đi không tới cuối cùng sao lão thần sơn chuyển công trường lao đặng thông an cười nói cũng là một vị nữ lạo cô càng là siêu phàm cường giả này khắc khắc vị kia lý đại nhân coi là chuyện khác không nên đặt ở trẻ tuổi bên trong khá là như vậy không công bằng nhìn ngô thông huyền có chút lúng túng giá vẻ ở đây lão thần sơn các đạo trưởng không nhịn được cười thẩm một tiếng đồng thời cũng hòa tan cái kia sợi căng thẳng tâm tình ngụy thông tường không nhịn được cảm thán một tiếng thiên đao mình bảo đao tương lai siêu phảm cường giả t u y ệ thế t thần kiếm sơn nội môn trường lão còn có vị tia tên gì khả nhạc tranh kiếm khách đều là trẻ tuổi nhân vật thiên tài à vị này lý đại nhân dưới tay dĩ nhiên có như thế nhiều thiên tài để bọn họ trưởng thành sau chà chà chà sư minh các người nói chúng ta để vô vi đạo trưởng cũng đi cầm ý đ ì a vệ người hầu thế nào đặng thông an đột nhiên nói rằng này này này này có chút không hay l ắ m chứ chúng ta người tu đạo đi cầm ý đ ì a vệ này cho người trong giang hồ ấn tượng không hay làm chút nô thông huyền cao mày cảm thấy đến đề nghị này có chút không quá thành t h ụ đặc thông an vị này đạo cô trái lại cảm thấy đến không cái gì không tốt nay có cái gì triều đình trúc diệu cùng tế tự không phải là chúng ta ngoài núi các sư h u y n h đệ đảm nhiệm mà chúng ta lại không phải lần đầu tiên ở trong triều đình người hầu t r ư ờ n g môn sư minh bây giờ thái huyền vương triều cường thịnh đến đâu ngài là biết đến nếu như vô vi có thể ở trong cầm ý vệ tăng lên trên đến địa vị nhất định sau cũng có thể giúp đỡ chúng ta một hồi không muốn hắn nói thêm cái gì chỉ cần ở thời điểm mấu chốt cho cái tin tức là được ta nghĩ thiên đao minh cùng thần kiếm sơn cũng đều là nghĩ như vậy trưởng môn sư minh ta cũng cho rằng sư muội nói có lý chúng ta lão thần sơn tuy có sư huynh đệ ở triều đình làm quan nhưng đại thể đều chỉ là phụ trách tế tự phương diện nhiệm vụ mà ở tương tự cầm ý địa vệ loại này độ ngành lại không n g ờ i ngươi xem đường môn từ khi phái hai cái dòng chính đệ tử đến cầm ý địa vệ làm bách hộ sau thắng ngày quá thật thoải mái a trên giang hồ phạm là phát sinh bất cứ tin tức gì cùng biến cố bọn họ đều có thể ngay lập tức thu được cũng làm ra p h ả n đoán đây chính là hai tên đệ tử kia tác dụng a nghe được ngụy thông tường cùng đặng thông an lời nói nô thông huyện không có gấp đồng ý chỉ là đ ặ thù bần đạo biết rồi chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc hỏi lại dưới vô vi ý tứ đi mặc kệ như thế nào đều muốn vô vi chính mình đồng ý mới được xa xa vô vi đạo trưởng không biết vừa lúc đó hắn suýt chút nữa liền bị sư môn trưởng bồi b á n cho lý thiên h i ế u n a m lý thiên h i ế u c h o m à y đem hết toàn lực nhận biết trong xương phòng khí tức ngoại trừ bốn vị ở ngoài một người k h á c khí tức giờ khắp này đã phi thường yếu ớt lại như trong gió ngọn đến bất cứ lúc nào bị dập tắt như thế nghĩ đến bên trong hắn không nhịn được hướng một bên đi đến các vị đại sư nhanh lên một chút đình chỉ luận đạo đi nếu không thì khả năng thật sự muốn chết người lý đại nhân sao lại nói lời ấy từ vi hỏi trong xương phòng có một người khí tức đã rất yếu ớt ở không ngăn cản lời nói bạn quan sợ thật sự gặp gây ra mạng người đến bên trong mặc kệ là người nào tử vong đều không đúng bạn quan đồng ý nhìn thấy t ừ niệm sau khi nghe không nhịn được hỏi lý đại nhân làm sao biết chuyện này bẩn t ă n g xem lý đại nhân cũng chưa tiến vào q u ả a lý thiên hữu không nhịn được trận mắt khinh bị đưa ta làm sao biết đương nhiên là tiến vào k h ô n g chế trạng thái sau nhận biết được a có điều hắn cũng không có ý định giải thích chỉ là không ngừng thúc giục đến các vị đại sư bạn quan làm sao biết cũng đừng hỏi ngược lại bạn quan có thể sát thực、tin. trong xương phòng giờ khắp này có một người chính đang đi từ từ hướng về tử vong nếu như còn chưa ngăn lại lời nói đến thời điểm đại la thần tiên cũng cứu không được làm sao lý đại nhân xảy ra chuyện gì sao một bên khác ngô thông huyền sau khi thấy không nhịn được đi lên phía trước hỏi làm nghe xong lý thiên hữu lời nói sau ngô thông huyền không có chút gì do dự trực tiếp nói vậy thì dừng lại hiện tại vẫn là thủy lộ pháp hội thời kỳ bần đạo chúng ta cũng không muốn ở phật môn thịnh hội lúc xuất hiện tử vong linh sơn tự các vị cao tăng nhìn nhau đều cảm thấy có chút khó làm luận đạo trước sư bá tuệ danh t i ề n sư nhưng là luôn mãi bàn giao ngàn vạn không thể quấy nhiều hắn cùng trương đạo lâm tiền bối luận đạo không ai chủ động ra phòng nhỏ bất luận người nào đều không được tự tiện quấy dối nếu là có người muốn mạnh mẽ vào cửa lời nói bọn họ còn muốn phụ trách ngăn cản đây nhưng hiện tại nhưng phải để bọn họ chính mình đi vào đánh gãy trong lúc nhất thời không biết nên làm gì tốt lý thiên hữu sau khi thấy lắc đầu một cái liền không thèm để ý bọn họ hy vọng đám người này hành động lời nói chờ những người ở bên trong chết rồi đều không chắc còn không hành động đây tính toán một chút từng cái từng cái ma ma tức tức đang muốn nhìn thấy chính mình sư môn trưởng bối xảy ra vấn đề a bản quan tự để đi lý thiên hữu sau khi nói xong một mình hướng phòng nhỏ đi đến đi tới cửa phòng nhỏ sau vang lên cửa phòng người phương nào ở bên ngoài náo đậu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy đèn cạn dầu tuệ danh nghe được thanh n ấ m bên trong sau lý thiên hữu vẻ mặt hơi đậu vội vã cung kính qua cánh cửa hồi đáp sư phụ là ta lý m ô i nhân là người a không phải nói cho ngươi không có chuyện gì không thể lại đây quay dối sao làm sao như vậy không nghe lời a lý thiên hữu c ư ờ i khổ một tiếng sư phụ đồ nhi cũng không muốn quấy nhiêu các vị tiền bối luận đạo thế nhưng đồ nhi nhận biết được bên trong có người chính đang hướng đi tử vong nếu như còn chưa ngăn cản lời nói khả năng liền lời nói xong sau trong xương phòng yên tĩnh lại giữa lúc lý thiên hữu còn dự định gõ cửa thời điểm liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên chi dương huyền lâm mở cửa sau c a o mày hướng lý thiên hữu hỏi ngươi xác định bên trong thật sự có người muốn chết phải không lý thiên hữu gật gù hơi hơi hướng về dương huyền lâm giải thích một hồi chính mình lĩnh nộ g thế sau nói rằng đạo kia khí tức hiện tại phi thường yếu ớt cảm giác lại như bất cứ lúc nào muốn chết như thế nếu như còn chưa tiến hành cứu chữa lời nói chỉ sợ cũng không kịp dương huyền lâm trầm tư một lúc sau hướng lý thiên hữu gật gù ngươi cùng ta đi vào nhìn là ai hắn không cần nói nhiều vâng sư Phụ, Theo Dương Huyền Dương l â m đi vào thiên r o n xương g p ò n xuyên cánh g sau, qua cửa một l m l i ề n hữu ì hướng mọi người ở đây ôm quyền hành lệ sau cười nói bản quan không phải là cố ý tới quáy dày các vị tiền bối luận đạo là các ngươi này có người muốn chết rồi nếu như bản quan còn chưa tới ngăn cản lời nói vậy sẽ phải đi vào nhà xác trương đạo lâm sau khi nghe không nhịn được kinh ngạc hỏi việc này thật chứ là ai tuy rằng thời gian trôi qua hai ngày trong vòng hai ngày trên sân bốn người ngoại trừ uống chút nước trà ở ngoài không có ăn bất luận là đồ vật gì xem giờ khắc này thực đại gia trên mặt xem ra tỉnh thần vẫn là rất tốt nào có xem lý thiên hữu nói như vậy sắp chết rồi tình huống thế nhưng lý thiên hữu rõ ràng chính mình cảm giác không có sai đặc biệt đi vào phòng nhỏ nhìn thấy bốn người sau càng là rõ ràng nguyên nhân thỏ dài sau lý thiên hữu hướng tuệ danh thiền sư ô m quyền nói rằng tuệ danh đại sư khổ như thế chứ chỉ là vì tranh một hơi vì là cầu cái số một cần gì phải đưa mạng đây giữ lại hữu dụng thân đi giáo dục càng nhiều đệ tử trẻ tuổi vì là phật môn bồi dưỡng càng nhiều xuất sắc nhân tài này không so với tình huống bây giờ mạnh hơn nhiều mà từ tâm nhìn mặt sắc như thường tuệ danh thiền sư khiếp sợ hỏi sư phụ ngài phúc ở mọi người giật mình trong ánh mắt tuệ danh thiền sư đột nhiên trong miệng p h u n ra một ngụm máu tươi nguyên bản vẫn tính khỏe mạnh sắc mặt mắt trần có thể thấy về v p ả i xuống lúc này dù cho không cần lý thiên hữu nhắc nhở đại gia cũng cảm giác được tuệ danh cái kia yếu ớ t khí tức từ tâm sắc mặt thay đổi trong nháy mắt đi đến tuệ danh phía sau g i ấ u bàn tay ở đối phương trên lưng chuyển vận nội lực để dùng cho tuệ danh chữa thương cảm nhận được tuệ danh thiền sư tình h u ố n g sau từ tâm sắc mặt đau khổ đèn cạn dầu a Khắc, trương đạo lâm ngươi lại thắng vẫn tăng trả lời không được như thế nào phật sư m i n h đệ chúng ta hai người cách xa nhau trăm năm tận bại vào ngươi lão phu không thể ngăn cản ngươi trở thành chân nhân khiến đạo môn cường thịnh thấy thẹn đối với tổ tiên thấy thẹn đối với thiên hạ phật môn tín đồ ngồi khoanh chân trương đạo lâm lắc lắc đầu phi thường đáng tiếc nói rằng ngươi vẫn là như vậy u mê không tỉnh vọng nữ vậy tuệ ân thiền sư năm đó như vậy kỳ tài ngốc trời Cũng không dám vọng nôn dám trận, trận, trận này luận đạo lại như trương đạo lâm nói như vậy từ vừa mới bắt đầu tuệ danh cũng đã thua khi hắn muốn từ vô số điện tịch kinh nghĩa ở trong tìm tới vì chính mình giải vây lời giải thích sau cũng đã đi ngược lại lấy đồng làm kính có thể chính quần áo lấy cổ làm kính có thể biết hưng ơ thế lấy người làm kính có thể mình được mất chuyện năm đó phát sinh sau tuệ ân đại sư tử vong cũng không có để tuệ danh ngươi có cảm nộ đến ngày hôm nay ngươi còn đang xoắn suýt chính mình những người tư dục muốn lao phu nói ngươi còn không bằng ngươi đệ tử từ tâm trụ chỉ đối với phật pháp lĩnh ngộ cao thâm đây từ tâm trụ chỉ chỉ điểm một chút ở tuệ danh t i ề n sư trên người nhất thời nguyên bản liền h ệ phải không thể tả tuệ danh sư lập tức liền tẻ xịu rồi nhìn mình sư phụ cái kia thân thể g ầ y ốm từ tâm không nhịn được bi từ tâm đến trương tiền bối dương tiền bối gia sư thân thể không khỏe xin thứ cho lão nạ p bất tiện nhiều hơn nữa nói chuyện tiếm nói xong từ tâm liền ôm tuệ danh tiền sư hướng phòng nhỏ bên ngoài đi đến lý thiên hữu cũng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô hay là linh sơn tự các vị cao tăng cũng không nghĩ đến đi vào t r ư ớ c còn rất tốt tuệ danh tiền sư giờ khác này cũng đã muốn đèn c ả n dầu trương đạo lâm thở dài tự mình làm bậy thì không thể sống được hán đã tương nhập ma quá sâu ai danh lợi hai chữ dù cho là người xuất gia tương tự t u ệ danh thiền sư tu vi cũng miễn không được hám sâu bên trong dương huyền lâm cũng vì tuệ d a n h cảm thấy phi thường đáng tiếc sau đó quay đầu hướng lý thiên hữu giáo dục đến thấy không đây chính là chấp nhất với danh lợi hạ tràng sau này ngươi làm việc không muốn quá công danh lợi l ộ c m u ố n đa số người khác suy nghĩ cân nhắc biết không tuy rằng thực lý thiên hữu cũng không c h ọ n b ẹ n tán đồng dương huyền lâm lời giải thích nhưng hắn vẫn là rất chăm chú chỉ trỏ biết rồi sư phụ sau đó đồ nhi gặp theo như ngươi nói như vậy trừ phi không làm được nhìn dương huyền lâm bất đắc dĩ dám vẻ trương đạo lâm không nhịn được cười cợt được rồi dương lao đầu bần đạo xem ngươi vị này đồ đệ chính là người thông t u ệ có chính mình làm người xử sự, sự chuẩn tắc không cần chúng ta quá dạy n h i ề u vụ ngươi cái k i a một bộ đại đồng xã hội lý luận tự mình nghĩ muốn là tốt rồi đừng áp đặt cho ngươi đồ đệ ha ha trương lao đạo lao phu cần ngươi dạy ta sao đồ đệ của lão phu cái đỉnh cái đều là dòng phượng trong loài người luận dạy đồ đệ ngươi so với ta kém xa nhé dương huyền lâm ngạo kiều nói rằng trương đạo lâm cười cợt không có phản bác không nói những cái khác bạn tốt mình dương huyền lâm xem người bản lĩnh s ắ c thực so với mình lợi hại hơn nhiều dạy dô đến đồ đệ cũng xác thực một cái so với một cái ưu tú điểm ấy mình quả thật so với không được Này, sư phụ, thông đức trưởng môn nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài tán gấu đi đại gia hỏa đều chờ chúng ta ở bên ngoài đây hơn nữa chờ một lúc đang hỏi một chút tuệ danh thiền sư thế nào rồi tại hạ thật là không hy vọng tuệ danh thiền sư hiện tại bỏ mình chứ lý thiên hữu đề nghị hắn đến không phải đối với tuệ danh thiền sư có hảo cảm hoặc là đồng tình chỉ là hiện tại vẫn là linh sơn tự thủy lộ pháp hội nếu như thật đem người một vị l a o tiền bối cho tán gấu chết rồi đại gia hỏa trên mặt rất khó coi vì lẽ đó tuệ danh thiền sư có chết hay không? không đáng kể nói chung không muốn chết ở thủy lộ pháp hội trong lúc sau khi muốn chết như thế nào lý thiên hữu đều không ngăn cản chờ nhìn thấy trương đạo lâm cùng hoàng thông đức lông tóc không tổn hại từ trong xương phòng sau khi ra ngoài chờ ở bên ngoài ngô thông huyện chợ lao thần sơn các đạo sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa nãy nhìn thấy từ tâm ôm hôn mê bất tỉnh tuệ danh thiền sư lúc đi ra bọn họ cũng thiếu chút nữa h ủ chết nếu như trương đạo lâm bọn họ còn chưa đi ra lời nói hắn đều không nhịn được muốn xông vào nhìn trương đạo lâm bọn họ đến cùng thế nào rồi bây giờ nhìn đến hai người tường an vô sự sau lúc này mới yên lòng lại t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám bảo vệ nhiệm vụ sư ba đường a để chính ngài ở linh sơn tự nơi này đợi ta làm sao có thể yên lòng đây nghe được trương đạo lâm dự định ở linh sơn tự bên trong ở lại chờ đợi tuệ danh thiền sư tin tức sau nô thông huyền lập tức q h u y ê n n ủ ngài lúc này mới suýt chút nữa để người ta trưởng b ố i nói chết còn ở lại linh sơn tự bên trong nhiều lắm nguy hiểm à nếu như bang này mốc đám hòa thượng này làm khó dễ lời của ngài coi như ngài hiểu được nhiều hơn nữa kinh nghĩa cũng đánh không lại người ta à vẫn để cho sư điệt mọi người đồng thời bồi ngài đi trương đạo lâm vung vung tay không cần bần đạo chính mình một người chờ đợi ở đây là được các ngươi đều xuống núi về cựu hà thành gợi đi có dương lao đầu cùng bọn cầm ỹ vệ ở là được sứ bá người sư điệt kia liền để người khát trước tiên xuống núi sư đ i ệ t ở linh sơn tự bên trong buổi ngày ngược lại mặc kệ như thế nào c h u n g quy phải có người bồi tiếp đây là chúng ta lào thần sơn thấp nhất yêu cầu nhìn ngô thông huyền d á n g rất quật cường trương đạo lâm cũng là không nói cái gì nữa tình nguyện đợi liền đợi đi tuệ danh thiền sư bởi vì luận đạo đèn cạn dầu sự t ì n h ngoại trừ hai phe cao tầng nhân sĩ ở ngoài còn lại đệ tử cũng không biết được chuyện này linh sơn tự các vị cao tăng cũng không có ý định giải thích thậm chí thực tuệ danh thiền sư sự t ì n h đều làm hết sức không đi nhiều lời dù sao này không phải cái gì hào quang sự tỉnh rất nhiều tương tự hàng xa loại này tiểu đệ tử thậm chí căn bản cũng không biết có t u ệ danh thiền sư người này rất nhiều linh sơn tự tăng nhân cũng cho rằng t u ệ danh thiền sư từ lâu chết lao thần sơn các vị đạo sĩ xuống núi hoặc là nói ngoại trừ ngô thông huyền cùng hoàng thông đức hai người ở ngoài còn lại các đạo trưởng đều xuống núi mà cầm y lì ệ u vệ bên này nhưng còn ở linh sơn tự trong ngoài thủ vệ bởi vì giờ k h ắ c này linh sơn tự bên trong c ó thể có hai vị đại nhân vật tồn tại bọn họ bảo an nhiệm vụ tự nhiên rơi vào cầm y lì ệ u vệ trên người dương huyền lâm cùng trương đạo lâm một cái là thái phó đương triều thiên tử đệ sư nho gia lãnh tụ người một vị khác cũng không được không chỉ có là đạo gia càng tương l hiện k h g càng xa đến sưng là hồ tại p h ư ơ võ lâm nhân sĩ đừng nói tiến vào linh son tự sơn môn hiện tại kết nối với sơn cũng không được đều bị ngăn ở bên dưới ngọn núi điều này cũng làm cho người có chi suy đoán hay là giờ khắp này linh sơn tự đến một chút quan to quý nhân chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là thân phận tôn quý như thế hai người lý thiên hữu mọi người nguyên tưởng rằng linh sơn tự rất nhanh gặp có tin tức chuyển đến nhưng ngoại trừ vẫn hầu ở bên cạnh bọn họ nói chuyện phiếm từ mục trưởng lao ở ngoài hắn tự tự bối cao tăng một cái không cũng thấy đồng thời bất kỳ liên quan với tuệ danh thiền sư tin tức đều không chuyển đến tình huống này để dương huyền lâm không nhịn được thở giải xem ra tuệ danh thiền sư không kiên trì được chúng ta chuẩn bị kỹ càng đi chuẩn bị dương tiền b ố cần chuẩn bị cái gì lẽ nào linh sơn tự những người kia gặp bởi vì tuệ danh thiền sư tử vong lại quái đến trên đầu chúng ta? vậy cũng quá không nói đạo lý đi không được bần đạo muốn cho cựu hà thành các vị các sư huynh đệ chuẩn bị kỹ càng lên núi bảo vệ sư b á cùng n g à i rời đi nô thông huyền có chút sốt u sáng nói rằng lý thiên hữu đúng là một điểm căng thẳng tâm tình đều không có trái lại trấn an nô g thông huyền thông huyền trưởng môn không cần sốt u sáng ý của sư phụ là để chúng ta chuẩn bị đi tế b á i tống biệt một hồi tuệ danh thiền sư sư phụ đồ nhị nói không sai chứ dương huyền lâm cười gật g ụ lý thiên hữu này cố thông tuệ sức lực để hắn phi thường thỏa mãn tế bãi tống biệt hắn nô thông huyền có chút c ứ n g thiếu kiên nhẫn bị môi tất cả mọi chuyện đều là bởi vì hắn mà lên. mặc kệ như thế nào tuệ danh tiền sư trước sau cũng là linh sơn tự cao tăng tuy rằng bởi vì ba độc mà lạc lối chính mình nhưng đều đến trình độ này chúng ta cần gì phải bụng dạ hẹp hỏi đây đều đi đưa đưa đi đúng đấy sư phụ nói rất đúng dù sao cũng là cao nhân tiền bối chúng ta nên tiến đưa một bên hoàng thông đức cũng tán thành trương đạo lâm lời giải thích được thôi được thôi đưa sẽ đưa đi chỉ cần bọn họ đừng tiếp tục cố ý t r e o chọc chúng ta và đạo đưa cao nhân tiền b ố i cuối cùng đoạn đường lại có làm sao thấy mình sư huynh sư bá đều nói như vậy lô thông huyền cũng không lại xoắn suýt lúc này dương huyền lâm đột nhiên xoay người hướng lý thiên hữu cởi nói lý môn nhân lần này ngươi lại là thiên hạ dương danh à ta lý thiên hữu chỉ chỉ chính mình tò mò hỏi sư phụ đồ nhi lại làm sao à n g ư ơ i hiện tại liền lão phu đều biết ngươi lý đại nhân lấy nửa bước siêu phản cảnh đánh hòa linh sơn tự từ vi trường lão lẽ nào cái này cũng chưa tính thiên hạ dương danh sao dương huyền lâm trêu tức nói rằng lý thiên hữu gãi gãi đầu Có chút l như g túng cười nói, cười k khà khà, lúc đó tử t vi r ở n nhục sư môn ta, đồ nhi trong lúc nhất thời kích động bên dưới liền lên sân, sau này sẽ không g lão lúc thời kích như sư sau sẽ dưới ta, đồ vậy xin mời yên Như tâm. sư phụ yên tâm. Như vậy cũng tốt vì sư biết người vo công rất nhiều tình tiến nhưng ghi nhớ kỹ vạn không thể đang làm ra loại này chuyện manh động lúc đó sư tỷ của ngươi tiểu tức nhi cũng ở đây tại sao không phải vậy nào trên nhất định phải chính mình nhắm mắt lên sân khấu tỷ t h í đây dương huyền lâm nghiêm túc g i a n dạy đến một bên t ử t ử liên cười hì hì nói đúng đây đúng đấy tiểu sư đệ quá kích động rồi để tỉ tỉ trên lời nói tỉ tỉ bảo đảm đem từ vi tên kia quần áo rút đến sạch xanh xanh để hắn ra cứu dương huyền lâm có chút đau đầu nhìn từ tử liên bất đắc di lắc lắc đầu vẻ mặt dở khóc dở cười ngươi luận võ liền cẩn thận luận võ làm gì luôn nghĩ đến thoát người k h á c quần áo đây tiểu tước nhi n g ự ơ nhưng là cái nữ hại à, này sau đó làm sao lập gia đình đây cái k i a tiểu tước nhi sau đó không lập gia đình ngay ở sư phụ bên người cho ngài dưỡng lão có được hay không từ tử liên ôm dương huyền lâm cánh tay cười hì hì nói ngươi có thể n h ặ n được sợ là đã sớm bay đi đi mọi người trò chuyện một lúc sau thấy vẫn luôn không đợi được tuệ danh t i ề n sư tin tức liền dự định trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới luận đạo trong vòng hai ngày dù cho là có nội lực tại người dương huyền lâm cũng cảm thấy phi thường m ệ i b ỏ i thì càng không cần phải nói không thông võ công trương đạo lâm cùng hoàng thông đức hai người thực đã sớm muốn cố gắng nghỉ ngơi một chút chờ mọi người trở về phòng sau lý thiên hữu lúc này mới một lần nữa đi đến vong xuyên bọn họ nơi này đều kết thúc rồi ạ lý thiên hữu lắc đầu một cái nói rồi một hồi tình huống vong xuyên hải xuyên phương đạo các ngươi ba người mấy ngày nay đều khổ cực một hồi ta sư phụ cùng trương đạo lâm bọn họ nghỉ ngơi biệt viện do hải xuyên ngươi mang đội phụ trách thủ vệ bất kỳ những người không có liên quan giống nhau không được đi vào linh sơn tự xung quanh liền do vong xuyên ngươi mang đội phụ trách lấy dò xét tuần tra làm chủ cho tới bên dưới ngọn núi tình huống phương đảo ngươi khổ cực một hồi ngươi quanh năm nấp trong giang hồ tin tưởng đối với giang hồ việc càng hiểu cường điệu chú ý nhìn xuống bên dưới ngọn núi cái nhóm này võ lâm nhân sĩ bên trong có hay không người khả nghi nếu như có trước tiên nhớ kỹ ghi nhớ kỹ không muốn một người đặc thù ân mặc kệ là ta sư phụ vẫn là trương đạo lâm tiền bối bối bất luận một hai nếu có vấn đề chúng ta này một thân quan phục sẽ phải bị tuốt vì lẽ đó đại gia hỏa đều lên tinh thần đến cũng là thời gian vài ngày mà thôi lập tức liền có thể xuống núi lý thiên hữu bàn giao nói nói lời nói tự lấy lòng thực lý thiên hữu không hy vọng dương huyền lâm cùng trương đạo lâm hai người đến bởi vì có thể sẽ phát sinh biến cố nhưng lại ngăn cản không được hiện tại cũng chỉ có thể tận lực bảo vệ phiền phước nha t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín tuệ danh thiền sư viên tịch mùng bảy thủy lộ pháp hội ngày cuối cùng nguyên bản nên phi thường náo nhiệt linh sơn tự xuất hiện rất quỷ dị hiện trạng dưới chân núi các đại hội tràng người, người ta tấp nập vô số phật môn tín đồ tới rồi ở ngày cuối cùng bên trong hội tụ ở đây tiến hành cầu phúc tụ kinh hai ngày ê n b ả không gặp từ tâm lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lý thiên hữu phát hiện vẹn vẹn chỉ là hai ngày quang cảnh nguyên bản liền có vẻ vẻ dàn mua từ tâm giờ khác này trở nên càng thêm dàn mua a di đà phật trong chùa đột phát biến cố không thể chiêu đãi thật các vị quý khách lão nạp thế toàn tự trên giới đối với các vị thí chủ nói tiếng xin lỗi không sao từ tâm chủ trì nhưng không biết lệnh sư tuệ danh thiền sư hiện tại thân thể khỏe không trương đạo lâm hỏi từ tâm không nói gì chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu ý tứ rất rõ ràng trương tiền bối lão nạp lần này đến đây là bởi vì gia sư muốn cuối cùng gặp mặt ngài một lần vì lẽ đó chuyên đến để thỉnh cầu ngài có thể đi đến nên ngươi dẫn đường đi trương đạo lâm thở dài ngữ khí có chút cô đơn trả lời các vị thí chủ đồng ý lời nói cũng có thể đồng thời đi đến từ tâm n i ệ m một câu phật hiệu sau coi như trước dẫn đường đi đến mọi người nhìn thấy cũng liền bận bịu đi theo đoàn người hướng linh sơn t ừ nơi sâu xa đi đến cuối cùng do từ tâm trụ chỉ dẫn mọi người tới đến một chỗ trong sân hồi lâu không thấy từ vi từ niệm từ ách những này từ tự bối các đại sư giờ khác này thì ở tòa này sân bên ngoài đứng từng cái từng cái vẻ mặt đều phi thường đau khổ nhìn nhau gật đầu coi như đánh qua bắt chuyện từ tâm đẩy ra sân cửa phòng sau một luồng gây mũi mùi thuốc trong nháy mắt hướng về mọi người kéo tới nhìn thấy nằm ở trên giường tuệ danh t i ê n sư tất cả mọi người cũng không nhịn được thở dài mấy ngày trước còn thần thái sáng láng tuệ danh t i ê n sư giờ khác này nằm ở trên giường lồng ngực một gõ một gõ lao lực hô hấp không khí Cảm giác nếu như không làm không lời nói, nếu như như vậy b ấ tuệ danh thiền sư, sư, sư không giống nhau không chờ mọi người nghỉ hoặc kết thúc tuệ danh thiền sư tiếp theo nhẹ giọng nói rằng công danh như bụi cùng thổ là ta tương khắc khắc khắc không dám đòi hỏi trường chân nhân không nên trách tội cho ta chỉ hy vọng không nên trách tội với linh sơ tự trách tội từ tâm bọn họ khắc tất cả tội nghiệt đều là b ẩ n t h n g phạm cùng bất luận người nào đều không quan hệ nhìn tuệ danh thiền sư cái k i a thỉnh cầu ánh mắt cảm thụ đối phương cái k i a một thân tử khí trương đạo lâm không có giải thích cái gì phật đạo vốn là một nhà tương tự loại này đạo lý lớn bởi vì hắn biết tuệ danh thiền sư ở giờ phút cuối cùng của cuộc đời không phải vì nghe những thứ này vì lẽ đó trương đạo lâm nhẹ nhàng vỗ tuệ danh thiền sư mu bàn tay như là tống biệt bạn cũ bình thường nhẹ giọng chấn ăn nói yên tâm Bần đạo k h ô lý thiên hữu dân hương xong lùi về sau đến một bên nhìn trước mắt tòa này giản dị nấm mồ dù là ai hay là cũng không nghĩ ra phía dưới n à một vị linh sơn tự tiền bối cao tăng đi còn là một vị đã từng siêu phàm cừng giả mặc kệ khi còn sống làm sao hô mưa gọi gió chết rồi dung thân vị trí cũng l à như thế một khối nhỏ n h ư địa phương mà thôi đây là hắn chơi trò chơi sau tham gia lần thứ hai lễ tang đối lập với hồ an lão tướng quân cái kia quy mô khổng lồ lễ tang nghi thức tuệ danh thiền sư vị tiền bối này cao tăng lễ t ă n g đơn sơ không ra dáng vẻ gì căn cứ từ tâm trụ trì từng nói đây là tuệ danh thiền sư yêu cầu của chính mình hắn cho là mình là một cái có tội chỉ tăng không tư cách vào cung p h ụ ợ n g c á t liền để hắn ăn nghỉ với phía sau núi bên trên liền bi văn cũng đừng lập mặc kệ tuệ danh thiền sư khi còn sống như thế nào hiện tại hắn đều nằm vật xuống ngấm mổ bên trong liền luôn luôn đối với tuệ danh thiền sư rất có vi từ Ngô Thông giờ khác này cũng không ở để bất kỳ chuyện cũ hết thể đều theo gió mà đi thôi từ tâm thấy mọi người đều tế bái song sau, sau lúc này hướng mọi người chậm rãi nói rằng a di đà phật lao nạp cảm tạ các vị thí chủ có thể đưa ra sư cuối cùng đoạn đường chuyện cũ như mây khói phủ vân bình thường tan theo gió bây giờ c á c đụi trở về với c á c đụi nếu là các vị nhà đối diện sư còn có lời oán hận lời nói lao nạp thân là đệ tử cùng nhau gánh chịu từ tâm trụ trì nói quá lời lại như như ngươi nói vậy c á t đụi trở về với cắt đụi liền để này ân o á n theo t u ệ danh thiền sư rời đi mà tiêu tan đi trương đạo lâm chắp tay sau lưng nhìn phân mộ ngữ khí tiếc nu đúng đấy còn có cái gì lợi oán hận đây hay là thực v ớ i bắt đầu thì không nên có cái gì lợi oán hận từ tâm trụ trì đối với lệnh sư rời đi đám người lão phu cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối a muốn là còn nặng hơn để việc này lời nói lão phu quyết không đáp ứng dương huyền lâm thật lòng hướng từ tâm nói rằng đồng thời cái này cũng là một phần bảo đảm liên đệ linh sơn tự cùng lão thần sơn ân đoán theo tuệ danh thiền sư rời đi mà kết thúc đi nếu như còn ai dám nhắc lại chuyện này mà ảnh hưởng đến ổn định lời nói dương huyền lâm cái thứ nhất không tha hắn luận đạo luận đạo so với khẩu tài lời nói bọn họ nho ra cùng các đại gia mới thật sự là tổ tông phật giáo cùng đạo giáo còn không xuất hiện thời điểm bọn họ các mọi người liền đã tại đây phương thế giới bên trong từng người truyền bá học vân nghe được dương huyền lâm lời nói sau hoàng thông đức cùng từ tâm hai người lập tức gật gù đồng ý nam lý thiên hữu đứng ở trên núi nhìn phía xa bởi vì đã đến mùa đông nguyên bản cây cỏ mọc rậm rạp trên núi giờ khắp này cũng có chút h i ệ u quặng có điều chắc chắn chờ sang n ă m xuân đến thời gian nơi này lại gặp tỏa r a sinh cơ nghĩ gì thế tiểu sư đệ từ tử liên đi lên phía trước lấm lấm liệt liệt vỗ v u lý thiên hữu vai lý thiên hữu quay đầu lại hướng từ tử liên lắc đầu một cái cởi nói không cái gì đây chính là có chút cảm khái mà th chuẩn bị xong sao là muốn xuống núi sao ân ngoại trừ từ tâm trụ trì ở ngoài chúng ta cũng có thể rời đi từ tâm trụ trì không xuống núi sao lý thiên h i ế u t ỏ mò hỏi từ tử liên lắc đầu một cái từ tâm trụ trì nói thầy trò như cha con h ắ n thân là tuệ danh thiền sư đệ tử nên vì tuệ danh thiền sư giữ đạo hiếu ba năm hơn nữa không chỉ như vậy đây bắt đầu từ hôm nay hắn gặp từ nhậm linh sơn tự trụ trì một vị do t ừ á c h trưởng lao đảm nhiệm nhờ vào lần này sự tỉnh cảm giác sâu sát chính mình nghiệp chướng nặng nghề còn dự định ở sau núi diện bích hối lỗi thật giảm bất tự thân tội nghiệt lý thiên hữu tuy rằng cũng không hiểu từ tâm cách làm còn cũng không tốt đi đánh giá cái gì dù sao đây là người ta chuyện của chính mình hắn một người ngoài nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì húng chi mặc kệ như thế nào từ tâm trụ chỉ cái này cách làm xác thực cũng có trợ giúp hòa h o a n linh sơn tự cùng lao thần sơn quan hệ giữa hai người hay là diện bích hối l ô i thời điểm còn có thể một lần nữa đối với phật pháp có càng khắc sâu càng l ỗ đây phúc họa tương y mà chương năm trăm tám mươi sự tình kết thúc ôn thành các vị từ giới hậu sơn đến sau trương đạo lâm cùng dương huyền lâm hai người lại đi linh sơn tự cung phụng các tế bái một hồi tuệ ân thiền sư linh vị nhìn cũng vừa là thầy vừa là bạn tuệ ân thiền sư linh vị trương đạo lâm đứng thật lâu không nói gì một bên dương huyền lâm cũng nghiêm túc cẩn thận dân hương tế b á i tuy rằng tuệ ân thiền sư chính là người trong phật môn nhưng mặc kệ là dương huyền lâm vẫn là trương đạo lâm đều đối với tuệ ân thiền sư học vấn phi thường t ô n sủng đồng thời cho rằng đối phương đức hạnh cùng học v ấ n đều vượt qua tự thân không ít trương lao đạo còn có cái gì muốn nói sao trương đạo lâm lắc lắc đầu mỉm cười nói không có vốn cho là chính mình nhìn thấy tuệ ân t i ề n sư linh vị sau nên có rất nhiều lời muốn nói với hắn thế nhưng không nghĩ đến thật sau khi thấy được lại không biết nói cái gì vậy cũng chớ nói rồi từng người mạnh phải、đi. dương huyền lâm cười cận chắp tay sau lưng đi ra ngoài nhìn thấy hai người sau khi ra ngoài lý thiên hữu vội va đi lên phía trước dò hỏi sư phụ trương trân nhân xong chưa vậy chúng ta hiện tại liền xuống núi về cựu hà thành đi thấy dương huyền lâm gật cụ sau lý thiên hữu vội va sắp xếp nổi lên trở về thành công việc đã trở thành linh sơn tự trụ chỉ từ ách giờ khắc này đứng ở trước sân môn xuất lệnh hắn tăng trúng tống biệt lý thiên hữu đám người chuyến này a di đạo phật trương trân nhân dương tiền bối còn có các vị thí chủ bản tự còn có rất nhiều chuyện phải xử lý xin thứ cho lão nạp liền không xa đưa lý thiên hữu ô n quyền nói rằng t ứ á c h trụ chỉ khách khí sẽ đưa đến này đi sau đó rảnh rỗi trở lại các ngươi linh sơn tự làm khách lời này vừa ra linh sơn tự các vị tăng chúng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút thiên sát người khác dễ bàn ngươi vẫn là đường làm đến vừa đến chuẩn không chuyện tốt linh sơn tự các vị tăng chúng phản ứng lý thiên hữu cũng nhìn thấy lập tức cũng không nói thêm nữa hướng về bọn họ phất tay một cái sau liền đi xuống chân núi nhìn thấy đi xa rời đi các vị bọn cầm ý vệ t ứ á c h bọn họ những n à y cao tăng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không sọ nhưng cầm ý địa vệ một ngày ở linh sơn tự bên trong đợi bọn họ liền cảm giác phi thường không thoải mái sáng sớm ngày thứ hai dương huyền lâm cùng trương đạo lâm mọi người liền chuẩn bị trở về hoàn thành điều này làm cho lý thiên hữu không nhịn được nói rằng sư phụ trương trân nhân hà tất như vậy gấp đây ở cựu hà thành bên trong rừng lại lâu mấy ngày thôi dương huyền lâm vung vung tay tính toán một chút c h ư n g lao đạo còn phải trở lại tiếp thu sắc phong đây chúng ta đến về sớm một chút chuẩn bị sắc phong nghi thức trên đường chỉ hoan không được được thôi chính sự quan trọng cái kia đ ổ nhi cũng không khuyên dọc theo con đường này đ ổ nhi sẽ phái cầm ý đ ể vệ dọc theo đường bảo vệ lý đại nhân yên tâm chúng ta lào thần sơn thì sẽ bảo vệ sư bá cùng dương tiền bối về hoàn thành tuyệt đối sẽ không gặp sự cố một bên ngô thông huyền lúc này nói rằng thông huyền trưởng môn cũng muốn đi hoàn thành sao ngô thông huyền đặc cù sư bá bị s á t phong làm chân nhân đây là đạo môn đại sự chúng ta tự nhiên muốn đi vào chúc mừng tin tưởng chúng ta những người này tuyệt đối có thể bảo vệ tốt dương tiền bối cùng sư bá điểm ấy lý thiên hữu đương nhiên sẽ không hoài nghi nếu như sáu tên siêu phàm cường giả cùng một đoàn nửa bước siêu phàm đều bảo vệ không được dương huyền lâm cùng trương đạo lâm lời nói cái kia phái nhiều hơn nữa cầm ý địa vệ cũng không có tác dụng gì đã có lao thần sơn miễn phí cao thủ bảo vệ cái kia lý thiên hữu tự nhiên sẽ càng thêm yên tâm một ít được nếu như vậy cái kia bản quan liền phái mấy người dọc theo đường giúp các vị các đạo trưởng chuẩn bị dừng chân điểm ấy việc nhỏ bọn họ vẫn là có thể làm tốt. vậy thì phiền phức lý đại nhân đối với lý thiên hữu ý kiến ngô thông huyền cũng vui vẻ với tiếp thu dọc theo đường đi có người hầu hạ đương nhiên càng tốt hơn hơn nữa có cẩm y lý hệ vệ đứng ra rất nhiều chuyện cũng sẽ trở nên đơn giản một ít đưa đến b ắ c thành cửa thành thời điểm dương huyền lâm vô vô lý mô nhân v a i hướng hắn nhẹ giọng nói rằng lần trước tiên quả hữu dụng hoàng thượng rất vui vẻ hơn nữa đông hải phụ sự t ì n h vốn là làm muốn trực tiếp ngừng ngươi làm phụ chủ thế nhưng vi sư cảm thấy cho ngươi quá trẻ tuổi vẫn là ở ôn thành rèn luyện nhiều một chút hy vọng ngươi không muốn trách cứ vi sư cố lên đi ngươi làm tất cả đại gia hỏa đều đang xem biết tiểu tử ngươi yêu thích ban thưởng. Thế nhưng, đừng nóng gặp có hiện tại an tâm làm thật ngươi thành chủ biết không lý thiên hữu c ậ t nhà nhìn dương huyền lâm biết rồi sư phụ ngài là hiểu rõ ta đồ nhi ta luôn luôn không màng danh lợi thăng quan không thăng quan không đáng kể tiền không muốn thiếu là được tiểu t ử túi cận nhà mỗi cái chính hành vi sư đi rồi nhìn thấy dương huyền lâm bọn họ đi xa bóng lưng lý thiên hữu chậm dại xoay người cuối cùng kết thúc à, cuối cùng cũng coi như không xảy ra vận đề lớn bên cạnh vòng xuyên sau khi nghe cũng không nhịn được gặp cụ đúng đấy mặc dù có chút khóc c h ế t nhưng không có xảy ra việc gì là tốt rồi không phải vậy chúng ta mũ cánh chuẩn nhưng là khó giữ được c làm sao mấy anh trai cùng đi uống một chén đi lý thiên hữu đột nhiên sản sinh uống rượu nhà hứng vào lúc này không nhịn được đề nghị tuy tiện à, có điều phương đào tiểu tử có thể uống hay không rượu à, nhớ không lầm lời nói hắn mới mười bảy tuổi mà thôi phương đào liếc nhìn v o n g xuyên lạnh giọng nói rằng đến thời điểm cho bị uống gục là tốt rồi ha ha ha đi một chút đi ngày hôm nay bản quan mời khách đại gia thả ra uống ôn thành khoảng cách lần trước duy tân phụ sự tình đã qua gần một tháng mà trương đạo lâm cũng đã trở thành này ngàn năm tới nay một vị duy nhất đạo gia chân nhân thiên hạ người trong đạo môn hãy cùng quan hệ như thế cũng xác thực ở tình thế trên đè ép phật môn một đầu nhưng bởi vì trương đạo lâm biết điều còn có bố cáo bên trong đối với phật môn tôn s ủ n g thực cũng chưa từng xuất hiện linh sơn tự các vị các cao tăng lo lắng tối thiểu ở duy tân phủ bên trong phật môn tín đồ vẫn là phi thường kiên định cũng sẽ không bởi vì trương đạo lâm bị sắc phong làm chân nhân mà ảnh hưởng mà ở duy tân phủ sự tình giải quyết sau vong xuyên tần hải xuyên phương đ ạ o này ba tên bách hộ cũng là từng người đi làm việc đi tới dù sao thân là bách hộ bọn họ thực vẫn đúng là không lý thiên hữu như vậy nhàn rỗi trong cẩm mỹ vệ chính là bách hộ tổng kỳ loại này trung t ầ n g cán bộ bận việc nhất trên căn bản rất khó có nhàn d ỗ i thời gian ngoại trừ vẫn ở bên trong hoàng thành đợi du ra hai trăm h ộ ở ngoài nếu không là lý thiên hữu kiêm nhiệm ôn thành thành chủ t r ư ớ c thực hắn bình thường vẫn là rất nhàn ngươi liền xem từ tiến liền biết rồi mỗi ngày nhàn hốt hoảng không có chuyện gì ngay ở bên trong hoàng thành đi dạo tâm tình tốt liền đi câu lan nghe khúc nào giống hiện tại lý thiên hữu a nhìn trong tay công văn lý thiên hữu âm thầm thở dài sau lại tiếp tục xử lý lên cố ra minh tuy rằng bị chính mình mạnh mẽ phong làm phó thành chủ nhưng ôn thành bên trong rất nhiều chuyện vẫn phải là lý thiên hữu vị này chính quy thành chủ đến phê chuẩn lại như hiện tại hộ bạc như thế không có hắn phê chuẩn bạc liền xuống phát không xuống đi lý đại nhân đây là trước xây dựng thủy lợi sử dụng ngân lượng ngài nhìn một chút trong này bao hàm trước bởi vì nạn hồng thủy nguyên nhân mà cho ôn thành dân chúng địa phương ban phát trợ cấp chủ yếu là mạ cùng một ít lương thực phương diện mà sau còn có một chút liên quan với sang năm cần thiết chi phí sau đó này một phần là tháng sau lễ mừng cần thiết ngân lượng lễ bộ bên kia đã ở thúc g i lễ mừng cái gì lễ mừng lý thiên hữu nghị hoặc nhìn trong tay c ô văn hướng cố gia minh hỏi cố gia minh cười cận đại nhân ngài đã quên sao tháng sau liền tết đến a chương năm trăm tám mươi mốt lại bị người ghi nhớ lý thiên hữu cố gia minh rất rõ ràng phát hiện từ khi tự mình nói tết đến này hai chữ sau bên cạnh vị này lý đại nhân sắc mặt liền vẫn có gì đó không đúng dáng dấp kia xem ra có chút thương cảm cũng có chút hoài niệm quá hồi lâu lý thiên hữu mới lấy lại tinh thần hướng cố gia minh cười cợt gia minh nếu tháng sau tết đến muốn bạn quan cho ngươi cùng ngươi tỉ tỉ hai người thả cái ngày nghỉ sao cũng xong trở về bồi các ngươi phụ thân đoàn tụ a có thật không lý đại nhân cố gia minh có chút kinh hỉ hỏi thực coi như lý thiên hữu không nói cố gia minh cũng muốn thử dò hỏi một chút bởi vì lại như lý thiên hữu nói như vậy nếu như chính mình hoặc là tỷ tỷ đều không trở lại lời nói cái kia năm nay tết đến liền còn lại cha mẹ hai người dù cho không thể tất cả đều trở lại cố gia minh cũng nghĩ kỹ vậy thì chính mình lưu lại xử lý ôn thành sự vụ để tỷ tỷ trở lại bồi cha mẹ đoàn tụ nhưng không nghĩ đến lý đại ca dĩ nhiên chủ động hỏi chuyện này hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có dự định để cho mình tỷ đ ệ hai người đều cùng nhau về nhà có điều cố gia minh làm khó dễ nhìn lý thiên hữu lý đại ca gia minh nếu như đi rồi cái kia ôn thành bên trong sự vụ lớn nhỏ làm sao nhỏ xem thường ta sao n g ư ơ i không ở ta còn có thể xem không tốt một cái ôn thành lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ không vui nói rằng n g ư ơ i cùng ngươi tỷ tỷ liền an tâm trở lại tết đến đi b ả n quan cho các ngươi tỷ đ ệ hai nghỉ tết đến ba ngày đầu để cho các ngươi trở lại mùng bảy qua đi lại trở về thế nào đặt đến một trình độ nào đó chứ đa tạ lý đại nhân cố gia minh hài lòng d ơ tay hành lễ hiện tại biết b ả n quan thương cảm phía d ư ớ i quan chức đi đến thời điểm từ hoàng thành trở về nhớ tới mang mây bình h ả o t i u trở về biết không không thành vấn đề gia minh đến thời điểm đem phụ thân t n đi hào tử đều cho lý đại nhân ngày năm mới bình lại đây có điều lý đại nhân ngày lúc sau tết có thời gian thủ thành sao lý thiên hữu chậm rãi thu lại nụ cười ngay ở cố gia minh coi chính mình nói nhầm thời điểm lý thiên hữu đột nhiên nhẹ g i ọ n g cười cợt có bạn quan tết đến chính là không bao giờ thiếu thời gian ngươi yên tâm được rồi ôn thành có ta ở loạn không được cố gia minh hài lòng ôm công văn rời đi ngày hôm nay không chỉ có xử lý chính sự còn tiện thể đem tháng sau tết đến nghị sự tỉnh cũng cho xử lý chắc chắn chờ tỷ tỷ cố lệ bình nghe được tin tức này sau cũng nhất định phi thường hài lòng đi lý thiên hữu ngồi ở trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần trong đầu nghị cô gia minh mới vừa nói tết đến sự tỉnh càng nghị càng loạn càng nghị càng thiền hữu tài triệu dương Bồi ngay ở nghĩ nghĩ lý t h i ễ n võ t r ư ở n g đ á n h cấp nhị tướng đ cho các n g ư ờ i h a i tay. n ế u n g h ĩ c h u y ệ n n g h ĩ tới k h ô n g vui, vậy c ò n k h ô n g như t h o ả i mái đ á n h một t r ậ n đ ư ợ c rồi. Mà v ẫ n l u ô n h i ể u rất chuyện n h i dung t í h khí h n h cấp n h ị t ư ớ n g cũng c ả m giác được lý thiên hữu tâm tình vào giờ khắc này rất xấu giờ khắc này nghe được lý thiên hữu lời nói đều phi thường nghe lời cùng lý thiên hữu lời nói đều phi thường nghe lời cùng lý thiên hữu đi đến diễn võ trưởng hay là lý đại ca cùng hai người bọn họ đánh xong sau tâm tình liền sẽ biến xong chưa tuy rằng cũng không rõ ràng lắm đến cùng là đi xử lý chuyện gì nhưng sắp xỉ nên chính là cùng trương chân nhân có quan hệ hơn nữa không chỉ có như vậy có người ở ngay lúc đó linh sơn tự trên núi còn nhìn thấy dương huyền lâm dương lão cũng từng xuất hiện dương lão cũng ở hiện trường trần tự tỉnh phi thường kinh ngạc nhìn mặt hối trước biểu hiện đều vẫn phi thường bình thản trần tự tỉnh nghe được tên dương huyền lâm sau liền không bình tĩnh hay là rất nhiều võ lâm nhân sĩ đối với dương huyền lâm danh tự này lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng không quá rõ ràng nhưng thân là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh có thể quá rõ ràng đối phương quyền thế có trật h ể n ó tự tỉnh hưởng đứng lên sau ở bên trong đại sành đi tới đột nhiên cởi hướng mạc hối nói rằng chúng ta vị này lý đại nhân gma nhiều lần này lại dương danh thiên hạ nửa bước siêu phàm đánh hòa siêu phàm cứng giả thực sự là lợi hại à. mạc hối cũng nghiêm túc gật gù không sai hiện tại trên giang hồ cũng đã cho rằng lý đại nhân chính là một vị siêu phàm cứng giả chờ hắn chính thức tiến vào siêu phàm cành sau này sẽ là một vị thế gian cao thủ tuyệt đ ỉ n h giang đạo cuối cùng mạc hối dừng một chút tiếp theo sau đó nói rằng là một vị cùng cầm y h i ệ vệ tứ đại thần vệ như thế cao thủ tuyệt thế một vị được phụ hoàng coi trọng tương lai trên triều đường trọng thần đồng thời còn là trong cầm y vệ cao tầng càng là một vị trong trốn võ lâm siêu phàm cứng giả ai mạc hối ngươi nói ta nên làm gì để lý đại nhân ủng hộ ta đây trần tự tỉnh thở dài cảm thấy có c thấy đúng, đúng đây điện hạ mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân mặc kệ lý đại nhân bởi vì loại nguyên nhân nào nếu lựa chọn khác ở lúc sau tết đến xử lý ôn thành sự vụ Đến thời điểm khi hắn cảm thấy cô độc thời điểm, điện hắn thời thấy thời khi hạ cảm cô vâng ừ a lúc đó có đó thể trở thành tỉnh thuộc hạ quan sát vị này lý đại nhân cũng rất lâu thời gian điện hạ nếu như muốn cùng lý đại nhân trở thành bằng hữu lời nói nhất định phải thả xuống chính mình tư thái lấy chân thành đối người nói chút xuất phát từ tầm can lời nói như vậy mới có thể càng tốt hơn tiếp xúc lý đại nhân c h â n tự tỉnh t a o mày chỉ sợ coi như ta nghĩ nói với hắn thật lòng oa lời nói chúng ta lý đại nhân cũng không vui nghe à hắn thật giống rất không muốn đúc kết đến chúng ta hoàng tử chuyện bên trong ha ha ha điện hạ điểm ấy theo ta thấy đến vậy hạ rất bình thường không mới nhân tài cần nhanh chóng kết giao quyền quý để c â u tự vệ t hữu i tài có năng lực người cần gì phải đây lời nói lời khó nghe mặc kệ là điện hạ vẫn là hoàng tử k h á c tương lai leo lên đại bảo lý đại nhân địa vị cùng chức quan cũng sẽ không có bất kỳ biến động vì lẽ đó hắn không muốn đúc kết đi vào cũng rất bình thường điểm ấy điện không cần lo lắng nếu không có gì bất ngờ xảy ra năm sau triều đình liền sẽ chính thức khởi xướng đối với tứ tuyệt tiên đảo cái kêu hỏa phản tặc tấn công điện hạ bây giờ thân là nam hải phủ phủ chủ Càng l trần này quân v i vệ vệ tự tình r là... nghe người được mạc hối kiến nghị sau đột nhiên cảm giác được có chút đau răng vị tiêu chu tước đại nhân chính mình còn phải tiếng la từ cô cô mà nghĩ đến từ cô cô vô căn cứ cùng không an phận trần tự tỉnh đột nhiên cảm thấy vẫn là trước mắt lý đại nhân càng tốt hơn giao thiệp với một điểm a chương năm trăm tám mươi hai thưởng văn đại hội lý thiên hữu cùng hanh cấp nhị tướng tiến hành rồi một hồi không ngang nhau luận v à sau lúc này mới tâm tình thoải mái dự định ra ngoài đi bộ một hồi tuy rằng để hai tay nhưng dù sao cảnh giới thực lực t r ê n l ệ n h đặt tại nơi này dù cho hanh cấp nhị tướng đã toàn lực đánh ra nhưng cũng không làm gì được lý thiên hữu mảy may có điều lý thiên hữu vẫn là không nhị được phê bình hanh cấp nhị tướng một câu đặc biệt vương hữu tài càng là cường điệu giáo dục một phen hữu tài ngươi cùng ta luận bản tỉ thí thời điểm lại vẫn ném vôi bột phi lý thiên hữu lau miệng vừa nay cái kia một đại bao vôi bột đập tới thời điểm ngay cả mình sơ ý một chút suýt chút nữa đạo càng thêm q u á đáng chính là vương hữu tài tiểu tử này dĩ nhiên phi thường không nói võ đức ở vôi bột bên trong còn bỏ thêm ớt bột xin lỗi a lý đại ca đánh hưng ơ khởi nhất thời đã quên vương hữu tài có chút thật không tiện gãi đầu một cái lý thiên hữu trận mắt khi n h bị lường hắn một cái sau còn thổi phồng một câu tính toán một chút có điều không thể không nói này vôi bột thật không tệ a không chỉ có dùng tốt còn thuận tiện mang theo then chốt giá cả còn tiện nghi ai cũng mua được nếu như sơ ý một chút cảm o cao thủ bị tới đây sao i tới hồi cũng không chịu được không sai、lý、Đại ca, lại như ngươi nói, biết vôi tiện như cũng không Không như cần không biết xấu hổ, vôi bột thật sự rất dụng. Ngạch thủ chịu chỉ hổ, thật được là Lý ca. ca, một bột rất bị đây sự xấu giác vương hữu tài đứa nhỏ này hiện tại con đường trở nên càng ngày càng rã lý thiên hữu vừa định thổi phồng kim chiêu dương hắn không làm loại này bằng môn t à đạo thời điểm l i ê n nhìn thấy kim chiêu dương bên hông đột nhiên rơi xuống một chút màu trắng một phấn ai tính toán một chút cá mẹ một lứa đi thôi cùng đi ra ngoài đi bộ đi bộ hấp thụ lần trước giáo hơn sau ba người lần này đúng là đổi tương tự du hiệp quần áo lúc này mới đi ra phủ thành chủ nếu không thì ăn mặc cầm y hệ vệ chế phục lời nói bên ngoài dân chúng mỗi một người đều khi bọn họ là ôn thần như thế căn bản không dám tới gần lời nói lý thiên hữu hiện tại lên làm thành chủ cũng có vài n g u y ệ n thời gian nhưng vẫn là vẫn không quá quen thuộc xuyên triều đ ỉ n h quan phục tổng cảm giác quan phục tuy rằng rất h o a lệ nhưng phi thường không tiện mặc kệ là bước đi vẫn là làm việc đều không cầm y hệ vệ loại này màu đen thường phục thật xuyên cái này cũng là tại sao lý thiên hữu cho đến bây giờ làm việc đều xuyên cầm y hệ vệ chế phục nguyên nhân hữu tài chiêu dương gần nhất chúng ta ôn t h à n có cái gì náo nhiệt sự tình a ra khỏi thành chủ phụ sau lý thiên hữu liền hướng đừng xem lý thiên hữu thân là ôn thành thành chủ nhưng thực đối với ôn thành những địa phương nào náo nhiệt hắn vẫn đúng là không biết vương hữu tài nghĩ một hồi sau lúc này mới lên tiếng nói rằng đúng là có một chỗ rất náo nhiệt nhưng không biết l ý đại ca ngươi có thích hay không ô nơi nào a nói một chút lý thiên hữu hứng thú thanh ngoại thành phía đông ở ngoài có một chỗ hoàn cảnh không sai dã ngoại nơi đó hiện tại chính đang cử hành thưởng văn đại hội là ôn thành địa phương một cái phú thương tổ chức xin mời rất nhiều văn nhân mặc khách quá khứ viết văn đọc thơ loại hình còn có một chút thư pháp buôn bán ôn thành địa phương rất nhiều người đọc sách bao quát nơi khác đều đi tới còn có rất nhiều nhà giàu tiểu thư cũng trôi qua có thể nào n h ư đây lý thiên hữu ánh mắt sáng ngỏi nhất thời vừa vỗ bàn tay một cái được vậy chúng ta ba cũng trôi qua tập hợp tham gia trò vui ngày hôm nay cao thấp cũng là một m hồi văn nhân nhạc sĩ tuyệt không đọc võ vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người n h ì nhau n có chút do dự nói rằng lý đại ca chúng ta trình độ văn hóa quá khứ ai yên tâm được rồi này không chả có các ngươi lý đại ca ta ở mà then chốt lý đại ca ngươi vậy hả h à n cắp nhị tướng hai người nhất thời một cái giật mình vội vã hướng phía trước dẫn đường lý thiên hữu lúc này mới bông tha hai người bọn họ người ngay ở ba người hướng vùng ngoại ô đi đến thời điểm ở phủ thành chủ cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ có một gian từ lâu có mấy đôi con mắt đang từ trong một gian phòng cửa sổ cái kia nhìn bọn họ bọn họ đi rồi chúng ta nhanh lên một chút theo sau đi đến vùng ngoại ô liền đầu thủ được người bên ngoài đều chuẩn bị xong chưa lần này nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào t i ê n tâm được rồi đã sớm chuẩn bị kỹ càng mà ngay ở này trong gian phòng phía dưới mặt khác trong một gian phòng Dĩ n trong có dễ dễ ba người duy nhất một vị nữ giới lúc này lạnh giọng nói rằng việc này không nên chậm trễ để xung quanh các anh em đều chuẩn bị kỹ cảng lần này không thể bỏ qua một con con chuột vị này nói chuyện nữ giới mắt phượng lông mày mỏng môi rất mỏng xem ra liền phi thường không có tình người dáng vẻ nhất làm cho người k h á c sâu ấn tượng chính là mắt phải của nàng có một vết sẹo đạo này vết sẹo càng làm cho nàng xem ra phi thường lánh diễm vô tình này hai nhóm người hành vi dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau còn con k i a t h i ề n đương nhiên chính là chúng ta lý đại nhân đi mà chúng ta lý đại nhân lúc này chính không biết gì cả phi thường hài lòng hướng ngoài thành đi đến đây còn dự định ngày hôm nay trang một hồi văn nhân mặc khách không biết mình đã tiến vào một chút người tầm nhìn bên trong lần này ôn thành vùng ngoại ô t h ư ờ n g văn đại hội thực không xa ra khỏi thành sau chỉ cần đi không tới nửa cái canh giờ là có thể ngày hôm nay là ra ngoài đi dạo vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không cố ý cụ hoành ngựa dự định liền như thế đi tới quá khứ dọc theo đường đi nhìn nhiều phong cảnh ngược lại ba người võ công đều còn có thể sẽ không bởi vì đi một chút đường liền cảm giác thật mệt cùng nhau đi tới lý thiên hữu có thể rõ ràng cảm giác hiện tại bên ngoài đường núi trên dòng người vẫn là bắt đầu tăng lên rất nhiều còn đều là cửa hàng đoàn xe xe ngựa đều vận tải đầy hàng hóa mà rất nhiều dân chúng cũng sẽ ở chính mình trên xe b ò kéo đầy hàng hóa hướng ôn thành xuất phát nhìn dáng dấp là dự định kéo đi ôn thành bán tất cả những thứ này cũng làm cho lý thiên hữu cảm giác được hiện nay ôn thành chậm rãi bắt đầu biến tốt lên cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng đừng tưởng rằng lý thiên hữu thật sự thật giống chuyện gì cũng không làm như thế đối với phát triển kinh tế khối này nhi hắn nhưng là thương lượng với cố gia minh rất nhiều biện pháp đặc biệt liên quan với làm sao tăng cao dân chúng thu vào phương diện này càng là đặc biệt hướng hoàng thượng xin miễn trừ hai năm nông thuế đặc quyền hiện nay ở ôn thành trong thành phố này bởi vì những n à y chính sách nguyên nhân dân chúng thắng ngày cuối cùng cũng coi như có chút hy vọng tối thiểu không cần lo lắng trước hàng năm đều sẽ xuất hiện nạn hồng t h ủ không chỉ có như vậy còn có rất nhiều tuổi trẻ hậu sinh đỡ layer, tự mình đến giáo dục bọn họ làm sao làm ruộng vừa mới bắt đầu địa phương dân chúng còn phi thường xem thường cho rằng một đám người trẻ tuổi biết cái gì làm ruộng sợ là liền điển cũng không xuống quá đi có điều làm sau đó những người tuổi trẻ hậu sinh dùng sự thực chứng minh bọn họ không chỉ có gặp làm ruộng còn loại so với bọn họ muốn tốt thời điểm những dân chúng này lúc này mới tin p h ụ ôn thành trong ngoài phát sinh thay đổi tự nhiên cũng bị phủ chủ trần tự tỉnh nhìn ở trong mắt hãn tham viếng nam hải phủ bên trong sở hữu thành thị liền phát hiện thuộc ôn thành biến hóa to lớn nhất vừa mới bắt đầu còn không biết nguyên nhân ở đâu bởi vì ôn thành có chính sách thực thành thị khác cũng có muốn nói vị trí địa lý lời nói thực ôn thành cũng không tính là tốt nhất sau đó trải qua quân sư mạc h ố i nhắc nhở trần tự tỉnh thế mới biết thay đổi ôn thành hiện trạng nguyên nhân lớn nhất đến từ chính nơi nào người ngoài thôn ôn thành nơi này có lượng lớn người ngoài thôn ở đây công tác đồng thời hỗ trợ xây dựng ôn thành càng thành phố này mang đến rất nhiều t r ư ớ c chưa từng có nghĩ tới kỳ tư diệu tưởng trần tự tỉnh nghĩ đến hay là chính là bởi vì ôn thành thành chủ là lý mỗ nhân cũng là một vị người ngoài thôn hắn người ngoài thôn mới sẽ chọn ngụ lại ôn thành lựa chọn ở ôn thành hiệu lực cùng sinh hoạt đi điều này làm cho trần tự tỉnh càng thêm coi trọng chúng ta lý đại nhân liên đồng thời tết đến chuyện như vậy đều luôn được rồi ngẫu nhiên gặp giai nhân lý thiên hữu ghét bỏ nhìn hanh cấp nhị tướng ta nói hai người các ngươi quỷ chết đói đầu t h a i đây dọc theo con đường này chỉ có biết ăn thôi ăn uống chỉ cho hai người các ngươi mua ăn vặt đều bỏ ra ta mấy trăm đồng tiền những thứ đồ này thì có ăn ngon như vậy sao nói xong lý thiên hữu liền từ túi trên tay bên trong lại lấy ra một cái hạt bắt đầu ăn ăn ngon a đi ra chơi không phải là ăn ăn uống uống mà vương hữu t ả i nghi ngờ hỏi vào lúc này vương hữu t ả i cùng kim chiêu dương trong tay chính cầm vài túi đồ ăn vặt đều là đến thưởng văn đại hội dọc theo con đường này mua ngược lại dọc theo đường đi hai người bọn họ thấy cái gì ăn ngon liền không nhị được muốn nếm thử. hơn nữa chúng ta lý đại nhân tuy rằng ngoài miệng g h é t bỏ nhưng đều sẽ cho mình hành cấp nhị tướng mua vì lẽ đó hiện tại ba người hãy cùng kẻ tham ăn như thế trên tay trên eo tất cả đều là ăn lúc này kim chiêu dương hướng trước mặt chỉ chỉ, lý đại ca mau nhìn vậy thì là thưởng văn đại hội có phải là rất nhiều người lý thiên hữu hướng phương hướng kia nhìn lại kinh ngạc nhữ mày người s á t thực nhớ m à i x á a mặc dù cách còn có chút khoảng cách nhưng vẫn là có thể có thể thấy cái kia cái gì thưởng văn đại hội bên trong vẫn là rất nhiều người hơn nữa cùng lý thiên hữu tưởng tượng loại kia bao cái bãi tổ chức đại hội không giống lần này ôn thành vùng ngoại ô bên này thưởng văn đại hội dĩ nhiên là lộ tiên trực tiếp chính là chọn một khối rất lớn trong sân cỏ cử hành trên cỏ xếp đầy cái giá mặt trên đều là một ít văn nhân m ặ c khách thư pháp nếu như chính mình nhìn thấy yêu thích cảm thấy đến giá cả thích hợp liền mua đi cảm thấy đến quý giá ngươi cũng có thể nghỉ chân xem xét còn chưa thu tiền vé vào cửa đi một chút đi đi qua tập hợp đi xem náo nhiệt đến bên trong hội trường lý thiên h ư u ba người dù cho cũng đã đổi thành trong trốn giang hồ thông thường du hiệp quần áo ở đây cũng có vẻ rất hoàn toàn không hợp hoặc là nói rất k h á c loại bởi vì người khác đại thể đều là thư sinh trang phục hoặc là một ít phổ thông quần áo liền ba người bọn họ là một bộ người trong giang hồ trang phục đúng là ba người bên hông vũ khí không có khiến người ta kinh ngạc đừng tưởng rằng văn nhân mặc khách liền không đeo vũ khí rất nhiều người đọc sách vì hóa trang cũng thường xuyên gặp đeo bảo kiếm có điều những n à y văn nhân nhã sĩ đeo bảo kiếm trên trôi kiếm đều là treo kiếm thuệ vừa nhìn liền biết chính là trang sức dùng mà lý thiên h i ế u ba người vũ khí đi ngạch đó là thật vì r ế t người dùng tùy lý thiêu đang khả kiếm mậm ộ hồi suy giác liên doanh bắt bách lý phân huy hạ trích ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thành sa trường thu điểm binh mã tắc đích lô phi k h o i cũng như phích lịch huyền kinh liêu k ư ớ c quân vương thiên hạ sự doanh đắc sinh tiền thân hậu danh khả liên Bạch Phát sinh. phía trên này viết không phải tân khí nhanh từ mà lý thiên hữu đứng ở một bức tự phía trước nhẹ dọn g đ ọ c được bên cạnh một vị trung niên nuốt dâu hướng lý thiên hữu cười nói không sai chính là giá hiên tiên sinh tử m ặ t trên thư pháp cũng là giá hiên tiên sinh tự tay viết viết lý thiên hữu kinh ngạc nhìn trước mắt bức chữ này thật hay giả a tân khí nhanh bút tích thực a này nếu như đặt ở thế giới hiện thực bên trong cái k i a đến t r ị bao nhiêu tiền a xin hỏi vị tiên sinh này có thể không hỏi tham bức chữ này bán bao nhiêu tiền a lý thiên hữu tò mò hỏi ha, ha ha thật không tiện thiếu hiệp đây chính là ta chết bảo không đối ngoại bán nếu không là nhận lời mời đi tới nơi này thứ thưởng văn đại hội lời nói ta còn thực sự không n ợ lấy ra này tấm chân b ả o đây vị này người trung niên cười nói xem ra đối với mình có thể nắm giữ này tấm tân khí nhanh bút tích thực thư pháp hắn cũng là vô cùng đắc ý đây lần này thưởng văn đại hội có thể có giá hiên tiên sinh bút tích thực có thể nói là dòng đến nhà tôn à, l ã o phu còn muốn cảm tạ vương đại gia nể g h nàng mặt mụi a lúc này một vị lão nhân đi đến lý thiên hữu bên này hướng vị kia vương đại gia cười ô n quyền ai lưu l ã o khách khí lưu l ã o chính là chúng ta nam hải phủ bên trong hiếm có đại gia ngài xin mời văn bối làm sao có thể không đến đây t hồ ú h lưu lão liền t r ư ờ n g thánh bút tích t h ự c đều lấy ra văn bối như thế nào ở không ngại n g ù n giấu rốt đây nghe xong hai người này lời nói lý thiên hữu trong lòng có suy đoán vừa tới đến ông lão này nhìn dáng dấp không có gì bất ngờ xảy ra chính là lần này thường văn đại hội tổ chức người cũng chính là nam hải phủ bên trong vị kia phú gia ô n g không nghĩ đến còn là một ông lão hơn nữa nghe ý tứ còn là một người có ăn hoặc a lý thiên hữu không phản ứng ở một bên lẫn nhau khách khí hai người lại một lần nữa cẩn thận xem ra trước mắt này một bộ phá trật tự nói đến trung hoa trên dưới năm là năm văn nhân mặc khách thi nhân từ nhân số chịu không nổi mấy muốn nói ai tối có bản lĩnh tối có năng lực văn hóa học vấn cao nhất cái này không tốt so với dù sao đại thể đều không thuộc về một thời đại hơn nữa mỗi người đều có chính mình là tốt có điều có một vị vẫn là phi thường đáng giá kính nghệ vậy thì là tân khí nhanh cũng là lý thiên hữu cá nhân thích nhất một vị văn học gia văn có thể để bút an thiên hạ vũ có thể lên ngựa định cắn khôn nói chính là tân khí nhanh người như thế đi đáng tiếc sinh không gặp thời a trong thực tế liên quan với tân khí nhanh bút tích thực không thường thấy vào lúc này ở trong game có thể nhìn thờ y dù cho là lý thiên hữu một cái không cái gì nghệ thuật vi khuẩn vũ phu giờ khác này cũng không nhịn được nhìn lâu trên hai mắt nhìn thấy lý thiên hữu bộ dáng này vị k i a lưu lão không nhịn được tò mò hỏi vị tiểu huynh đệ này xem ra rất yêu thích giá hiên tiên sinh tự sao lý thiên hữu liếc mắt nhìn hắn cười gật gù chữ viết có được hay không ta xem không hiểu có điều từ ta xác thực rất yêu thích ha ha ha, muốn nói từ lời nói y lão phu xem ra vẫn là đông pha tiên sinh mới là tốt nhất à. lý thiên hữu cười cận cũng không tranh luận món đồ này hoàn toàn chính là cá nhân yêu thích củ cải cải trắng mỗi người có yêu mà giữa lúc lý thiên hữu muốn mang hành cấp nhị tướng rời đi tiếp tục đi dạo thời điểm đột nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên lý Đại Ca. Lý thiên hữu quay đầu nhìn lại không khỏi s ư ơ n g sở chỉ thấy một vị t u y ệ t mỹ nữ tử chính hướng chính mình chậm rãi đi tới màu xanh quần áo mặc ở thân thể hẹp cột tờ hờ nl có vẻ nữ tử yêu kiểu thức thà nhàn nhạt trang dung vừa đúng tô điểm ở trên mặt vừa có vẻ xinh đẹp vô cùng cũng sẽ không làm cho người ta cảm giác trang điểm đậm diếm mạn tóc dài bị một nhánh đơn giản cái châm cài đầu cột với sau đầu trong khoảng thời gian ngắn lý thiên hữu đều nhìn có chút ở lại xương sở tuy rằng xem qua rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp a lý đại ca thật là người à bình y mới vừa rồi còn cho rằng nhận sai đây cố lệ bình hài lòng nói rằng nhìn thấy lý thiên hữu cùng phía sau hắn hành c ắ p nhị tướng hóa trang sau cố lệ bình không nhịn được nghi ngờ hỏi lý đại ca ngươi cùng hữu tại còn có chiêu dương làm sao là này tầm hóa trang a ngươi thấy lý thiên hữu nhẹ nhàng lắc đầu cố lệ bình lập tức phản ứng lại xem ra lý đại ca không muốn để cho người biết hắn là ôn thành thành chủ sự t ì n h lập tức cũng không hỏi lại bình nhi không nghĩ đến ở đây có thể tình cờ gặp ngươi chỉ một mình ngươi sao ra minh đây lý thiên hữu cười hỏi cố lệ bình liếc nhìn lưu lão sau nhỏ dọn hướng lý thiên hữu nói rằng bình nhi là ứng lưu lão xin mời lúc này mới đi đến thưởng văn đại hội lưu lão làm người thiện tâm thường xuyên lấy ra tiền mình tài tới cứu tệ b á c h tính lao nhân ra người x i n mời bình nhi không tiện cự tuyệt không nghĩ đến có thể ở đây tình cờ gặp lý đại ca ngươi lý thiên hữu liếc nhìn cố lệ bình phía sau cách đó không xa hai người lúc này mới yên lòng lại có chính mình sắp xếp cầm y vệ theo cố lệ bình cái kia nàng an toàn tối thiểu có bảo đảm m ộ i ít những người theo cố lệ bình bọn cầm y vệ nhìn thấy lý thiên hữu sau vốn là muốn lập tức tới ngay hành lễ cũng bị vương hữu tài cùng k i m chiêu dương dùng ánh mắt ngân lại lý đại ca thật vất vả có tâm tình đi ra dải dải bờn coi như người bình thường được rồi lý đại ca ta chỉ là đến tham gia trọ vui mà thôi không phải cái gì văn nhân mặc khác nhà cố lệ bình khép cười một tiếng ha ha vậy nếu không bình nhi cho lý đại ca ngươi giới thiệu một chút ha ha ha hành vậy thì phiền phức bình nhi ngươi mà ngay ở lý thiên hữu thưởng thức tân khí nhanh cái kêu phó phá trận từ thời điểm thượng văn đại hội bên ngoài xuất hiện hơn mười người quần áo người bình t h ư ờ n g sĩ nói là phổ thông thực không phổ thông chính là dự định bắt ve những người bỏ ngựa môn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố đánh giết lý thiên hữu đều chuẩn bị xong chưa hồi bẩm nguyên quân đều chuẩn bị kỹ càng được rồi nhiệm vụ lần này chính là lâu chủ tự mình bàn giao nếu như nếu có vấn đề các ngươi cũng đừng sống sót nghe được thái âm nguyên quân lời nói sở hữu hành động yên vũ lâu bọn sát thủ run lên trong lòng biết lần này không thành công là được người chết lâu chủ nhiệm vụ đều không hoàn thành lời nói này ở yên vũ lâu bên trong nhưng là ghê gớm có thể tha thứ tội l ớ n à giờ khác này thái âm nguyên quân thay đổi ngày xưa ăn mặc khắp toàn thân trang phục chính là một cái phổ thông dân nữ hóa trang chỉ có trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thời điểm mới gặp lộ ra cái kia một mặt h u n g quang nguyên bản ám sát một cái nửa bước siêu phàm căn bản là không dùng được không cần thái âm nguyên quân tên này siêu phàm cừng giả thế nhưng làm thu được đối phương dĩ nhiên có thể lấy nửa bước siêu phàm đánh hòa linh sơn tự siêu phàm cường giả sau yên vũ lâu lập tức thay đổi đánh giết kế hoạch từ trước kia do kim dược sát thủ dẫn đầu đội thành hiện tại thái âm nguyên quân chính là vì bảo đảm nhiệm vụ thành công không nghĩ đến có một ngày giết một cái nửa bước siêu phàm lại vẫn cần dùng đến siêu phàm cường giả cái kia cầm y lý hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân đúng là để b ả n đại nhân lòng sinh kính nghệ thái âm nguyên quân muốn xong sau liền lập tức bắt đầu chuẩn bị lên mặc dù mình thân là siêu phàm cường giả còn thêm vào rất nhiều kim dược sát thủ nhưng yên vũ lâu làm việc xưa nay sẽ không thả lòng cảnh giác. hoàn khởi à n đánh h bẩm thiên hộ đại nhân yên vũ lâu những người kia bắt đầu làm chuẩn bị có điều tra rõ ràng đến cùng đến rồi bao nhiêu người sao bạn g quan muốn chính là một cái không lọt biết không hiện nay có khả năng tra được tin tức biểu hiện lần này yên vũ lâu vì đánh giết lý thiên hộ đại nhân t ơn mệnh thiên sát t hộ đại nhân ở đường quên y bên cạnh hai người khác nhìn nhau âm thẩm thở dài một tiếng sau không nói gì luôn luôn bình tĩnh đường quên y chỉ cần gặp gỡ liên quan với yên vũ lâu sự tình sau đều sẽ mất đi trước bình tĩnh điểm ấy bọn họ cũng quen lên rồi k h ô này g s a ba tên h i thường cầm ý di hẻ ộ cận đ vệ thiên hộ đều là lý thiên hữu chức không có từng gặp phải nguyên nhân rất đơn giản ba người này chủ yếu trách nhiệm chính là truy tìm có quan hệ yên vũ lâu tin tức hoặc là nói bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách cùng yên vũ lâu tương quan sự tình t h a n h cựu trước mặt to lớn nhất tổ chức sát thủ yên vũ lâu ở trên giang hồ đã nhấc lên rất nhiều gió tanh m ư a máu không chỉ có như vậy qua nhiều năm như vậy yên vũ lâu thậm chí ám sát rất nhiều vị quan to quý nhân triều đình vẫn muốn đem yên vũ lâu cái ư u ác tính này cho xử lý xong vì lẽ đó cầm y l ị vệ phái ra ba người này phụ trách tương quan công việc mà đường quên ba người lần này truy xét được yên vũ lâu chẳng biết vì sao lần này mục tiêu dĩ nhiên là cầm y l ị vệ thiên hộ lý mỗi nhân vì lẽ đó ba người bọn họ lần này chạy tới ô thành còn tại sao lý thiên h ữ không biết chuyện này vậy thì là có ẩn tính khác y minh mọi người đi rồi sau lúc này mới câu mày hướng đường quên nói rằng chuyện này không cho lý thiên hộ biết có phải là quá phận quá đáng dù sao đây chính là bắt hắn làm bồi nhựa à. thân là cầm ý hiệu vệ thiên hộ nếu như bị yên vũ lâu đơn giản như vậy liền ám sát lời nói vậy cũng không tư cách cầm cố điểm ấy nguy cơ đều không phòng bị lời nói bạn quan còn muốn muốn hỏi hắn là làm sao lên làm thiên hộ đây đ ư ờ n g quên y lạnh giọng đáp lại nói đ ư ờ n g quên y ngươi bình tĩnh đi không muốn bởi vì việc quan hệ yên vũ lâu liền kích động lý thiên hộ là chúng ta đồng liêu không phải kẻ địch mặc dù mới gia nhập cầm ý h ệ vệ không lâu thế nhưng người ta lập xuống công ơ n dù cho là ba người chúng ta cũng không sánh bằng không đúng vậy sẽ không bị phong là cầm ý hiệu v chuyện lần này vốn là chúng ta chi tình không báo nếu như gây ra vấn đề ai cũng không gánh nổi trách nhiệm g ư ơ n g tu vân nhìn ý kiến không gặp nhau hai người không biết nên làm gì mới được một vị là chính mình nhiều năm bạn tốt tên còn lại càng là trong lòng mình ái mộ người kẹp ở giữa hắn thực sự là không biết nên làm gì nhìn vẫn là một mặt lạnh lùng đường quên kim minh thở dài được thôi không nói liền không nói có điều không muốn ở thường văn đại hội bên trong động thủ bên trong nhiều như vậy vô tội người nếu như ở bên trong động thủ lời nói tử thương sẽ rất trùng chúng ta là cầm y địa vệ không phải khát máu độ tệ đường quên không nói gì có điều cũng gật gật đầu xem như là đồng ý gừng tu vân ý kiến nàng chỉ là đối với yên vũ lâu có ý kiến t h ậ t yên vũ lâu không phải thật sự coi sinh mệnh người khác như không người gừng tu vân sau khi thấy lúc này mới hướng chuẩn bị đi tới hiện tại hắn chỉ hy vọng vị t i ê n lý thiên hộ có thể tưởng a n vô sự nếu không thì mấy vị thần vệ đại nhân l ử a giận thật không phải bọn họ này ba cái thiên hộ có thể chịu đ ư ợ c thế nhưng nhiều năm bạn tốt gừng tu v â n biết rõ đường quên cùng yên vũ lâu i ể u hận điều này làm cho hắn thật á c đ ộ c không xuống tâm đến từ chối đối phương nửa bước siêu phàm liền có thể đánh hòa siêu phàm tường giả vẫn là linh sơn tự tử vi trường lão vị này lý thiên hộ chắc là không có chuyện gì đ không biết chính mình đã sớm trở thành mục tiêu lý thiên hữu giờ khác này đang theo cố lệ bình ở thưởng văn đại hội bên trong đi dạo đây trên căn bản lần này đại hội bên trong hàng triển lãm tất cả đều là các nơi phú thương hoặc là văn nhân mặc khách đồ cất giữ đều là thu được lưu lão xin n g ư ờ i sau lúc này mới lấy ra biểu diễn có thể bán vật đương nhiên cũng có nhưng dựa theo cố lệ bình nói đại thể đều là một ít thứ không đáng tiền chân chính đáng giá đồ cất giữ cũng sẽ không như thế tùy tiện tiến hành buôn bán có điều lưu lão tổ chức lần này thưởng văn đại hội đương nhiên không chỉ, chỉ là xem xét tiền nhân tài hoa nếu là có người có thể viết ra tài hoa văn hoa văn trường đến người thứ nhất thậm chí có đại sư di tắc thành tựu khen tường đây lý đại ca cũng có thể đi thử xem a ngươi hiểu nhiều như vậy đạo lý đây tin tưởng ngươi viết ra tài hoa nhất định rất tốt lý thiên hữu nhìn cố lệ bình cười nói bình nhi ngươi là đang tố khổ ta đây ta chút đồ vật kia cũng xứng xưng là tài hoa chính là một ít thô thiền đạo lý mà thôi cùng người ta những người tài tử không có cách nào so với liền không dùng tới đi mêu xấu thế sự hiểu rõ đều học vấn ân tình tạo đời tức văn chương so với những cái được gọi là tài tử cùng người đọc sách lý đại ca ngươi mới thật là có thực mới người đây cố lệ bình sau khi nói sóng phát hiện bên người người không có động tĩnh lập tức hiếu kỳ n g ầ g đầu nhìn một ánh mắt lý thiên h i ế u lý đại ca làm sao h ả không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta tiếp tục đi dạo đi lý thiên h i ế u chắp tay sau lưng cười nói lại tiếp tục theo cố lệ bình một đường dạo chơi xuống chỉ là vác ở phía sau tay nhưng ẩn nấp làm mấy cái thủ thế mà cùng sau lưng lý thiên h i ế u hanh cấp nhị tướng sau khi thấy sắc mặt đột nhiên hơi đổi một chút nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại mặt không hề cảm xúc dán vẻ chỉ là kim chiêu dương chậm rãi dừng bước đồng thời hướng bảo vệ cố lệ bình một tên cầm y hệ vệ thấp giọng thì thầm vài câu lại lập tức theo tới thấy vương hữu tài nhìn mình kim chiêu dương nhẹ nhàng chỉ trỏ hai người lúc này mới một lần nữa đổi tới lý thiên hữu chương năm trăm tám mươi lăm trợ giúp đến rồi đến p h i ề n vơ ca giờ khác này tuy rằng lý thiên hữu còn đang cười hì hì cùng cố lệ bình đi dạo thưởng văn đại hội nhưng toàn thân cũng đã căng thẳng thậm chí đều tiến vào chính mình thế ở trong thời khắc làm tốt phòng bị bởi vì ngay ở mới vừa hắn cùng cố lệ bình tán câu thời điểm Phát h i ệ nhất đại ộ i hiện then chốt chính là lý thiên hữu nhận ra bên trong một người là ai dù cho đối phương tiến hành hóa trang dịch d u n g nhưng vẫn bị hắn nhận ra được tiên vũ lâu ngân rực sát thủ hồ phân vị kia sớm nhất ở thiên nam phủ đường núi trên liền dự định chặn giết hắn nữ sát thủ dù cho nàng tiến hành r ồ i hóa trang dịch d u n g thế nhưng cặp mắt kia vẫn để cho lý thiên hữu phát giác không đúng đến vừa mới bắt đầu c h ẳ n qua là cảm thấy khá quen sau đó trải qua cẩn thận phân g i sau lúc này mới nghĩ đến là vị này nữ sát thủ ngay lập tức lý thiên hữu lại hơi hơi liếc nhìn một phía phát hiện có rất nhiều người cùng hồ phân trang phục đều không khác mấy trong lòng nhất thời xác định những người này nếu không có gì bất ngờ xảy ra trên căn bản đã đều là đến từ yên vũ lâu bên trong sát thủ nhiều như vậy sát thủ đi đến thưởng văn đại hội bên trong nếu như nói bọn họ chính là những người đọc sách này đến lời nói đánh chết lý thiên hữu đều không tin tưởng không làm được cái đám này sát thủ mục tiêu là chính mình a mẹ kiếp ngày hôm nay đi ra đi dạo chỉ là lâm thời ý nghĩ cái đám sát thủ này dĩ nhiên đều có thể cùng lên đến xem ra chính mình phụ thành chủ quanh thân cơ sở ngầm rất nhiều a nếu không thì làm sao có thể như vậy tỉnh chuẩn biết mình muốn ra khỏi thành cơ chứ hiện nay bên cạnh mình chỉ dẫn theo hành cấp nhị tướng bọn họ coi như thêm vào hộ vệ cố lệ bình bọn cầm ý vệ cũng chỉ là không tới mười người mà thôi nhân số quá ít hơn nữa còn không biết t h i ê n vũ lâu đến cùng lần này vì mình phái ra bao nhiêu vị cao thủ nếu tới cái nguyên quân cấp bậc siêu phạm sát thủ cái kia nghĩ đến bên trong lý thiên hữu cảm thấy đến không thể chỉ hoán nữa xuống nếu không chính mình cũng không dám nói có thể bảo vệ ai bình n h i ngươi về thành trước đi cố lệ bình hơi nghỉ hoặc một chút nhìn lý thiên hữu bất chi bất giác ở trong hai người bọn họ đã đi đến thưởng văn đại hội bên i giới nghe được lý thiên hữu lời nói sau cố lệ bình không nhịn được hỏi làm sao lý đại ca ngươi là nơi nào không t h o ả i mái sao hay là muốn đi xử lý chuyện gì à ngươi không cần phải để ý đến bình nhi bình nhi bảo đảm sẽ không cho ngươi thêm phiền phức lý thiên hữu c ư ờ i khổ một tiếng quay đầu hướng cố lệ bình nói rằng hiện tại không phải ngươi cho lý đại ca gây phiền phức n h a là lý đại ca cho ngươi thêm phiền phức chờ một lúc không phải sọ、so, lý đại ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi an toàn yên tâm Ngay Bình không ở Cố Lệ bình không biết vương ì sao Lý Thiên Hiếu h muốn nói n vậy thời i đ ể n hữu tài cùng kim chiêu dương hai người lắc mình đi đến lý thiên hữu trước mặt hai người đều rút ra chính mình vũ khí nghiêm nghị nhìn bốn phía đồng thời hộ vệ cố lệ bình bọn cẩm ý vệ cũng ở quanh thân rút vũ khí ra tiếp ứng tin tức truyền đi sao truyền đi đã có huynh đệ trở lại việt minh nên rất nhanh sẽ có thể trở về kim chiêu dương trầm giọng nói rằng lý thiên hữu g ậ t g ù cái k i ê u mang ý nghĩa chúng ta ít nhất phải chống đỡ một cái canh giờ xem ra ngày hôm nay có chút lành ít giữ nhiều à hữu tài triều dương có cơ hội lời nói hai người các ngươi đi trước lý đại ca ngươi nói gì vậy chúng ta mới sẽ không bỏ xuống ngươi mặc kệ vương hữu tài liền vội và nói lý thiên hữu cao mày nghiêm túc nhìn hành các nhị tướng đừng hồ đồ bản quan không phải là cùng các ngươi đang nói đùa có cơ hội mang bình nhi cô nương đi trước mục tiêu của bọn họ là ta chỉ cần hai người các ngươi hợp lực tin tưởng vẫn là có thể bảo vệ bình nhi cô nương an toàn thế nhưng lý đại ca vậy ngươi chẳng phải là ừ đừng quên ta thực lực bọn họ muốn bắt ta có thể không dễ như vậy các người đào tẩu sau ta mới có thể yên tâm có nghe hay không đây là mệnh lệnh nghe được lý thiên hữu như thế nghiêm túc lời nói hành cấp nhị tướng hai người lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu đồng ý dù sao cố lệ bình nhưng là hai người bọn họ trị dâu a nhìn thấy phía trước đám người kia bên trong đi ra một người lý thiên hữu không khỏi sắc mặt thay đổi tối lo lắng sự tình phát sinh lợi hại đều nói cầm ý địa vệ thiên hộ lý mỗ nhân chính là đương đại thần thám không nghĩ đến ngươi không chỉ có t r a án lợi hại thức nhân thân phân điểm ấy cũng lợi hại như vậy ta nghĩ biết ngươi là làm sao phát hiện chúng ta tung tích lý thiên hữu nhìn thái âm nguyên quân cười lạnh một tiếng bạn quan nhớ tới ngươi gọi thái âm nguyên quân đi chúng ta t r ư ớ c ở tiên táng khu vực trên tường thấy lúc đó ngươi cùng cái k i a cái gì thái dương nguyên quân nhưng là bị chúng ta huyền vũ đại nhân đánh dục tiên dụng t ử a hai người đánh một cái đều đánh không lại ha ha ha thật vô dụng h ừ chết đến nơi rồi chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây làm sao phát hiện các ngươi tung tích ha ha ha rất đơn giản đón thái âm nguyên quân ánh mắt mong chờ lý thiên hữu chậm rãi nói rằng ta liền không nói ngươi có thể sao nhỏ lý thiên hữu tay trái trong nháy mắt rút ra đ ợ n mệnh lập tức chính là một chiêu nhất tuyến thiên hướng thái âm nguyên quân v u n g tới đồng thời ngoài miệng sốt ruột nói rằng mau dẫn nàng đi lúc này cũng không lo nổi cái gì dấu dốt lý thiên hữu đều khiến lên tay trái đao nay không phải là cùng từ vi loại kia điểm đến mới thôi luận bàn luật võ lần này nhưng là cuộc chiến sinh tử lại muốn là dấu dốt lời nói mạng nhỏ đều muốn không đánh nổi thái âm nguyên quân cười lạnh một tiếng nhìn thấy lý thiên hữu tấn công sau không tránh không né liền cầm lấy ngân hoàn hướng lý thiên hữu nên đi giết sạch bọ trường đao cùng ngân hoàn c h ạ m vào nhau sau sản sinh to lớn s ó n g khí để cách đó không xa tất cả mọi người không nhịn được meo lại hai mắt mà thường văn đại hội bên trong các vị người đọc sách sau khi nghe còn nghi hoặc ban ngày khỏe mạnh đánh như thế nào lôi mãi đến tận người có trí nhìn thấy có một đám người ở biên giới nơi tranh đấu sau lúc này mới phản ứng lại nhất thời kêu sợ hãi liên tục giết người rồi giết người rồi nhìn thấy trên sân đang bị yên vũ lâu vây quanh bọn cầm ý vệ vẹn vẹn chỉ là không bao lâu thời gian cũng đã có cầm ý liệ vệ bắt đầu bị thương may mã bởi vì yên vũ lâu bọn sát thủ sợ sệt cầm ý liệ vệ tầng kia ra bất tận thủ đoạn trong thời gian ngắn còn không xuất hiện tử vong thế nhưng khương tu v â n chờ không được không thể chờ chờ đợi thêm nữa lời nói lý thiên hộ bọn họ liền thật sự nguy hiểm ở trong đó còn có trung thư tỉnh thị lang cố đại nhân con gái đây đường quên y cao mày nhìn trên sân tình huống phản bác nói rằng hiện tại nơi đó chỉ có không tới ba mươi người còn có vài tên sát thủ không phát hiện đây bọn họ hay là còn ẩn giấu ở trong đám người chờ phát hiện bọn họ ở hành động đi khương tu v â n liếc mắt nhìn đường quên y lạnh giọng nói rằng dùng một cái cầm y l i ê vệ thiên hộ mệnh đi đổi vài tên địa danh nước xú con chuột đường quên ngươi có phải là bị cừu hận làm đầu vóc trong váng nói xong không để ý tới đường quên khương tu vân vung tay lên liền mang theo từ lâu chuẩn bị kỹ càng bộ hạ hướng lý thiên hữu cái kia nơi chạy đi chờ đã lao khương ai kim minh thở dài quay đầu nhìn về đường quên nói rằng tiểu quên đ ừ n g tùy h ư ớ n g lao khương hẳn nói đúng lý thiên hộ tính mạng càng quan trọng nói xong cũng nâng kiếm hướng khương tu vân đuổi theo ở lại tại chỗ đường quên thấy việc đã đến nước này cũng chỉ đành cùng nhau khởi hành động có điều nàng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc bởi vì nàng cho rằng vị k i ê lý đại nhân xem ra rất chống đỡ rất lâu nên ở chờ thêm một chút giữa lúc lý thiên hữu cảm giác ngày hôm nay phiền phất thời điểm trên sân đột nhiên xuất hiện rất nhiều trên người mặc hắc ý hành động thống nhất người điều này làm cho hắn nhất thời cảm giác được hy vọng bởi vì những này mới tới người chính là cầm ý địa vệ chỉ là hắn hơi nghỉ hoặc một chút làm sao trợ giúp như vậy nhanh khoảng cách kim chiêu dương tiểu tử kia khiến người ta truyền đi khẩu tin hiện tại mới không tới nửa giờ chứ đ á n g người này ngồi đường sắt cao tốc đến chương năm trăm tám mươi sáu không bị người hoan nên trợ giúp Bạch. một bóng người xuất hiện ở lý thiên hữu bên người cao giọng hướng lý thiên hữu nói rằng cầm ý địa vệ thiên hộ khương tu vân lý thiên hộ chúng ta lại đây trợ giút ngươi đa t ạ lý thiên hữu đáp lại một câu thế nhưng ngựa khí nhưng không có cỡ nào kích động thậm chí nội tâm hắn trái lại cảm thấy rất tức giận những n à y mới đến bọn cầm ý vệ mới ra hiện thời điểm lý thiên hữu còn tưởng rằng là ôn thành bên trong bọn cầm ý vệ thế nhưng tùy tiện nhìn lướt qua sau hắn phát hiện mình cũng không quen biết bên trong bất luận một a y liền biết những n à y cầm ý lý vệ tuyệt đối không phải ôn thành cầm ý lý vệ phụ đệ hơn nữa nhìn bọn họ tư thế như là sáng sớm liền biết gặp có yên vũ lâu sát thủ xuất hiện ở đây nhìn thấy khương tu vân cùng cách đó không x a mặt khác hai đạo trên người mặc cầm ý hệ vệ thiên hộ chế phục cầm ý hệ vệ sau lý thiên hữu gần như trong nháy ba vị này thiên hộ i chính là chấp pháp giả yên vũ lâu bọn sát thủ chính là câu cá người mà cá chính là mình đi dĩ nhiên ở sớm biết có yên vũ lâu sát thủ dự định đánh rết tình huống của chính mình dưới đám người này còn nắm chính mình làm mội nhử đây thực sự là không coi chính mình là thành đồng liêu a mặc kệ những người này là tồn tại tính toán gì lý thiên hữu trong lòng đã đối với bọn họ sản sinh to lớn phản cảm có điều hiện tại cũng không phải tính sổ thời điểm trước tiên ứng phó xong tình huống dưới mắt nói sau đi dù sao mình kẻ địch nhưng là một tên siêu phản cường giả a vẫn là có ý định lấy tính mạng mình một vị siêu phản cường giả đi giúp người khác bảo vệ tốt vị cô nương kia lý thiên hữu hướng khương tu vân căn dặn một câu sau lại một lần nữa nâng đao hướng sắc mặt tái x a n h thái âm nguyên quân phong đi vốn cho là n ắ m chắc hành động dĩ nhiên phát sinh biến cố điều này làm cho thái âm nguyên quân phi thường tức giận một vị siêu phảm cường giả thêm vào đông đảo sát thủ dĩ nhiên không thể bắt một tên nửa bước siêu phàm điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo thái âm nguyên quân thiếu một chút phát điên lại là các ngươi ba người bản nguyên quân nhờ hảo hời rồi, rồi nhiều lần xấu chúng ta yên vũ lâu đại sự thật sự cho rằng chúng ta không giết được các ngươi ba cái run dễ sao、Công. thái âm nguyên quân sắc mặt tái x a n h nhìn ngăn cản nàng lý mỗ nhân thực giờ khắc này trong lòng nàng không chỉ có tức giận hơn nữa còn phi thường k i ế t sợ tuy rằng trên giang h ồ nghe đồn cầm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân có thể lấy nửa bước siêu phàm nên chiến siêu phàm cường giả nhưng thực thái âm nguyên quân là phi thường không tin tưởng suy đoán khả năng là linh sơn tự tử v ì con lửa chọc thả nước lúc này mới cho đại gia tạo thành cái giả tạo cảm giác này lý mỗ nhân thật giống thật có thể cùng siêu phàm cường giả đối chiến như thế. thế nhưng trải qua trận chiến này sau thái âm nguyên quân không phải không thừa nhận vậy thì là trước mắt vị này nửa bước siêu phàm lý mỗ nhân s á c s á c thực thực có siêu p h ả m cường giả thực lực tuy rằng không coi là nhiều lợi hại nhưng mình muốn lấy d ư ớ i hắn đầu người trong thời gian ngắn vẫn đúng là không có cách nào đây l ã o b à đối thủ của ngươi là ta đây ngươi muốn chạy đi nơi nào lý thiên hữu cười lạnh nói bỏ mặc một vị siêu p h ả m cường giả nhảy vào đoàn người bên trong cấp độ kia với để hổ tiến vào t r ù n g c ứ u chuyện như vậy lý thiên hữu cũng sẽ không để nó phát sinh lại nói hiện nay trên sân duy nhất có thể cùng thái âm nguyên quân so chiêu thật giống cũng chỉ có hắn hành động thất bại thái âm nguyên quân trong lòng rõ ràng Ở lý mỗ nhân, tiếp tục, tiếp tục nhân ngày i hôm i xuất h nay lần n coi như ngươi đi xa có điều có người dùng giá cao mua ngươi trên gáy đầu người ngươi có thể có bao nhiêu lần loại này vẫn may đây ngươi đầu người liền tạm thời ký gửi ở ngươi trên cổ bản nguyên quân lần sau tất lấy đầu ngươi hừ nói xong thái âm nguyên quân liền một cái nhảy lên dự định rời đi trước mà lý thiên hữu cũng không n g ăn chính hắn trong lòng nắm chắc tuy rằng có thể cùng siêu phảm cường giả đi qua chiêu nhưng chặn đánh giết lời của đối phương n a m mơ đây hiện tại hắn có thể không bản lánh này chờ hắn lúc nào chân chính bước vào siêu phảm cái kia hay là mới có khả năng vì lẽ đó thái âm nguyên quân muốn rời đi liền rời đi đi quá mức lần sau có cơ hội chọn đủ nhân mã sau lý thiên hữu lại tìm nàng tính sổ để hắn tự mình đi một mình đấu thái âm nguyên quân lý thiên hữu có thể không như vậy n g c đây có điều lý thiên hữu là muốn như vậy có thể có người lại không cho là như vậy thái âm chạy đi đâu thái âm nguyên quân ngân hoàn quang g ra trong né mắt đường quên dùng so với lúc tới tốc độ nhanh hơn trở xuống trên mặt đất trên thân kiếm chuyển đến mạnh mẽ sức mạnh thậm chí để đường quên không nhịn được ói ra khẩu hết cũng chính là thái âm nguyên quân vội vã chạy trốn nếu không thì đường quên liền không phải ói ra khẩu hết đơn giản như vậy thái âm đường quên y vẫn nộ hướng đã đi xa thái âm nguyên quân bóng lưng hô nắm trường kiếm cánh tay nổi gân xanh đủ để có thể thấy được nàng giờ khắp này trong lòng bị phẫn vị tỷ tỷ này ngươi không sao chứ cố lệ bình nhìn thấy rơi vào bên cạnh mình đường quên miệng v u n máu tươi không nhịn được tiến lên hỏi mà một bên hành cấp nhị tướng cũng không ngăn dù sao trước mắt nữ nhân này cũng là cầm y địa vệ còn là một thiên hộ đây người mình cố lệ bình móc ra khăn tay muốn đưa cho đường quên làm cho nàng lau chùi một hồi khoe miệng máu tươi cái nào nghĩ đến đối phương xem cũng không thấy chính mình tay trái phẫn nộ vung lên trực tiếp mắng cố ngay người đang tức giận thời điểm thường thường không thể khống chế lại tính tình của chính mình cùng ngôn nữ thực lực khí cũng giống như vậy giờ khác này nguyên bản liền bởi vì không thể ngăn cản thái âm nguyên quân rời đi đường quên trong lòng tràn ngập phẫn n này vây tay một cái liền có vẻ hơi không nhẹ không nặng đường quên y coi như đánh không lại thái â u nguyên quân nhưng này cũng là chân thật nửa bước siêu p h ạ m a này nén giận vung tay lên ở trong mang theo sức mạnh không phải cố lệ bình có thể chịu đựng vâng nhìn thấy cố lệ bình bị đường quên y vung lên trong lúc đó q u ă n g bay đi xa mấy mét bên người hành cấp nhị tướng nhất thời kinh hãi đến biến sắc vội vã chạy lên đi vào nâng dậy cố lệ bình bình nhi cô nương ngươi không sao chứ nơi nào không phải mái nói mau a vâng hữu tài lo lắng hỏi bởi vì cố lệ bình dĩ nhiên bởi vì cái kia vung lên đều đói ra điểm h u ế t này rõ ràng là bị nội thương a Cố lệ lắp Bình đầu một cái bóng k h ô c h người h là cảm i đ c g i n g ư ơ i vào đường quên sau khi thấy bên người chính là kim minh thiên hộ nhìn thấy đường quên k h ỏ t miệng máu tươi không nhịn được quan tâm hỏi như thế nào tiểu quên thương thế không có chuyện gì chứ không có chuyện gì vết thương nhỏ trở lại vận công một hồi là được đường quên sau khi nói xong hướng vương hữu tại hừ lạnh một tiếng bản quan chính là cầm ý v ì h vệ thiên hộ ngươi lại dám phạm thượng xem ra bản quan miễn không được muốn thay lý thiên hộ giáo hấn người một hồi ngay ở đường quên muốn cho vương hữu tại một cái không lớn không nhỏ giáo hơn thời điểm liền nhìn thấy lý thiên hữu âm trầm cái mặt hướng bên này đi tới không có chuyện gì chứ nhìn thấy cố lệ bình d á n g vẻ sau lý thiên hữu sắc mặt thì càng âm trầm nắm lên cánh tay của nàng dùng nội lực dò xét một vòng muốn nhìn dưới cố lệ bình có bị thương không lý thiên hộ ngươi nếu có thể đối đầu siêu phàm c ự n giả g vừa nãy tại sao muốn để cho chạy thái âm nguyên quân ngươi có biết hay không nàng là ai như ngươi vậy để chúng ta lâu như vậy tâm huyết trắng phao phí ngươi năm b ạ c Cong. h đ ư ờ n g quyên tuy rằng cực lực đỡ lý thiên hữu một đao nhưng trên thân đao truyền đến to lớn sức mạnh vẫn để cho nàng lại miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài ngã trên mặt đất kim minh kiếp sợ nhìn lý thiên hữu tức giận nói ngươi làm sao b ạ c h lý thiên hữu hoành đao chỉ vào kim minh u thanh nói rằng ngươi nếu như còn dám phí lời bạn quan liền ngươi đồng thời chém sau khi nói xong thu đao và vỏ ôm lấy cố lệ bình liền hướng ôn thành chạy trở về chương năm trăm tám mươi bảy mức độ nghiêm trọng của sự việc nhìn thấy lý thiên hữu động tác hành cấp nhị tướng cũng liền bận bịu đi theo theo thái âm nguyên quân rời đi lần này điên vũ lâu kế hoạch đã hoàn toàn thất bại còn ở lại hiện trường bọn sát thủ cũng bị cầm ý địa vệ vây kín trụ cơ bản đã có thể tuyên cáo bọn họ tử vong cố lệ bình hoãn vải khẩu khí sau lúc này mới cảm giác mình có thể nói ra nói đến lý đại ca ngươi đừng nóng giận bình nhi ta làm sao lý thiên hữu nhìn thấy thưởng văn đại hội ven đường có mấy thất ngựa sau cũng bất kể là ai ngựa trực tiếp một cái vươn mình ôm lấy cố lệ bình nhảy lên ngựa nghe được cố lệ bình lời nói lý thiên hữu nhẹ giọng chấn ă n nói không có chuyện gì chỉ là vết thương nhỏ trở lại ta cho giúp ngươi vận công chữ a thương rất nhanh sẽ tốt đẹp cũng còn tốt cố lệ bình h i ể u chút điểm nội công nếu không thì khả năng thật sự sẽ ở đường q u ê n cái kia vung lên ống tay h áo bên dưới chịu đến nội thương nghiêm trọng có điều tuy rằng như vậy nếu không mau mau trị liệu lời nói khả năng vẫn là gặp lưu lại di chứng về sau bình nhi ngươi đừng nói chuyện nghỉ ngơi thật tốt chờ sau khi trở về lý đại ca ta lập tức vì ngươi chữ thương tu tập cây khô gặp mùa xuân lý thiên hữu hiện tại tuy rằng không tính là lạ thần y nhưng bình thường nội thương trị liệu cũng là điều chắc chắn cho nên đối với cố lệ bình t h ư ờ n g thế vẫn là rất chắc chắn thấy vương hữu t à i cùng kim chiêu dương hai người cùng lên đến sau lý thiên hữu l ạ n h giọng phân phó nói hữu t à i ngươi sau khi trở về tức khắc xuất linh ôn thành cầm y lý hệ vệ tiến hành toàn thành tổng điều tra nhất định phải cho bản quan bắt tới những yên vũ lâu đó dương nhiệt đặc biệt tới gần phủ thành chủ khu vực phụ cận c h i ê u dương ngươi định một chút lập tức đi đến phủ chủ trần đại nhân cái k i a kể rõ lần này tình huống muốn hắn tức khắc làm tốt phòng bị cẩn thận có sát thủ đối với hắn hành hung đều hiểu sao tuân mệnh thiên hộ đại nhân hành cấp nhị tướng liếc mắt nhìn nhau coi như hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy hoảng sợ đồng thời trong lòng cũng làm tốt dự định sau đó mặc kệ làm c h u y ệ n gì đều muốn phái người làm tốt phòng bị ngày hôm nay thực sự là thiếu một chút liền phiền phức ca lý đại ca cái kêu ba vị thiên hộ đại nhân chúng ta nên muốn lý thiên hữu sau khi nghe hừ lạnh một tiếng phi thường bất mãn nói đừng để ý tới bọn hắn con mẹ nó lao tử còn không với bọn hắn tính số đây lại vẫn dám được đà lớn tới trở lại ôn thành đ a n g nói hữu tài trở lại cho ta phát một phong mật tin hướng về chỉ huy sứ giải thích lần này tình huống bản quan cũng muốn hỏi một chút bạn quan cái mạng này có phải là liền mấy tên sát thủ cũng không bằng nhắc tới cái này lý thiên hữu liền tức giận vừa n ã y hắn chém đường quên cái kia một đau không chỉ có là bởi vì nàng thương tổn cố lệ b ì n h càng là bởi vì ba cái kia thiên hộ vì nhiệm vụ thậm chí ngay cả người khác chết sống đều không tính đến nắm chính mình làm m g ồ i nhử cũng coi như thường văn đại hội bên trong nhiều người như vậy bọn họ dĩ nhiên cũng không để ý lý thiên hữu thật muốn hỏi một hồi bọn họ đến cùng là cầm y địa vệ vẫn là vì đạt được mục đích không c h ừ thủ đoạn nào m a đầu được kêu là cái gì đường quên lại vẫn dám chất vấn chính mình tại sao không ngăn cản thái âm nguyên vân n ế u không là võ công vẫn không tính là rất tốt lý thiên hữu là thật muốn cho nàng một cái đại bước đầu à. lý thiên hữu ba người hướng ôn thành đi tới một nửa lộ trình thời điểm ở nửa đường trên rốt cục gặp phải từ ôn thành đến đây trợ giúp bọn cầm ý vệ nhìn thấy lý thiên hữu sau ôn thành đóng giữ bách hộ vương lỗi vội vã người cưỡi ngựa trước hỏi thiên hộ đại nhân ngài không có chuyện gì chứ hạ quan trợ giúp đến muộn tính xin thiên hộ đại nhân thứ tội lý thiên hữu không có dừng lại trực tiếp cười mã tiếp tục hướng ôn thành mà đi người không biết vô tội mau ch vương lỗi xoa xoa mồ hôi trên c h á n vội va đi theo ma ơi một vị cầm y đ ị vệ thiên hộ bị ám sát chuyện này tuyệt đối muốn chấn động triều chính trên dưới à, chính là không biết hung thủ đến cùng là ai nếu như lý đại nhân thật có chuyện gì xảy ra vương lỗi cũng không dám tưởng tượng chính mình đến đam bao lớn trách nhiệm mà còn ở thường văn đại hội hiện trường khương tu vân mang đội đánh chết xong những yên vũ lâu đó sát thủ sau lúc này mới đi đến kim minh cùng đường quên bên người nhìn thấy đường quên miệng phun máu tươi ráng vẻ sắc mặt thay đổi không nhịn được hỏi làm sao đường quên ngươi đây là bị thái âm nguyên quân tổn thương sao kim minh giải thích một hồi tình huống trước sau khương tu vân lắc đầu một cái thở dài chuẩn bị sẵn sàng đi ta nghĩ vị tiên lý đại nhân lựa d ậ n có thể không dễ như vậy tiêu trừ chuyện lần này đúng là chúng ta làm quá phận quá đáng nhưng là đối phương liền có thể đối với đem lựa d ậ n phát tiết ở tiểu quên y trên người sao cái k i ê n một đao nếu không là tiểu quên y ra sức chống đối lời nói tiểu quên y bây giờ còn có thể không thể đứng liền khó nói kim minh phi thường bất mãn nói hắn cho rằng lý thiên hữu có chút quá khích khương tu vân liếc nhìn kim minh cùng đường quên y thở dài sau cũng lười nói cái gì nữa một cái bị cừu hận che đậy hai mắt người một vị khác bởi vì ái mộ mà lựa chọn mù quáng theo người thân là hai người bạn tốt khương tu vân. giờ k h ắ c này đã làm tốt nên tiếp vị kia lý đại nhân lựa dận chuẩn bị đi thôi nơi này thu thập một hồi sau về ôn thành đi vị kia cố cô nương còn không biết thương thế như thế nào đây dù sao cũng là bởi vì đường quên y mà bị thương chúng ta cũng phải trở về nhìn còn có cũng đến nói rõ với lý thiên hộ một hồi tình huống cùng nguyên nhân an qua đang được chữa trị vết thương sau đường quên giờ k h ắ c này sắc mặt cũng biến thành chuyển biến tốt lên tôi thiếu không có xem t r ư ớ c như vậy khó coi nghe được khương tu vân l ờ i nói sau đường quên mở hai mắt ra có chút suy yếu nói rằng thương a t ì sẽ là, là làm làm h cẩn thận, cẩn thận là... tu vẫn tâm mệt không giống với một lòng chỉ muốn tìm yên vũ lâu báo thủ đường quyền mà toàn thân tâm đặt ở đường quyền trên người kim mình thương tu v â n thực sự ba người bọn họ tổ bên trong mới thật sự là cố vấn Mặc kệ là t hay u hiểu thập tình tìm phân phối nhiệm vụ, cũng hoặc vẫn cũng báo vụ, là là đi i g n hướng、đi. trên căn bản đều là Khương、tu、Vân đến phụ trách, vì lẽ đó hắn、so、với Kim Minh cùng Đường g hồ phụ trách, đại đi, đều đó với Kim sự so Tu u là lẽ vì q ê kiên n cũng biết ôn thành biết vị kiên lý thiên hộ tầm quan trọng. Hay là ý thiên tầm trọng. hộ Hay quan l đường quên y cách làm dùng ở trên người người khác khả năng còn không cái gì quá to lớn ảnh hưởng nhưng dùng ở lý thiên hộ trên người vẫn là nắm người khác tính mạng xem là mồi nhử mâu chốt nhất đúng hy sinh lớn như vậy tình huống dĩ nhiên chỉ là vì mấy cái danh nước bẩn con chuột đây thật sự là mổ gà lấy trứng a đốc đốc đốc đi vào trật tự tình ngẩng đầu nhìn đến là mạc hối sau vốn là muốn cười lên tiếng chào hỏi nhưng nhìn thấy đối phương cái tiêm một mặt vẻ mặt ngừng trọng sau lập tức nghiêm túc hỏi làm sao là xảy ra chuyện gì sao mặt hối gật gù sắc mặt nghiêm túc nói rằng điện hạ l ý đại nhân bị tập kích hung thủ chính là yên vũ lâu sát thủ còn có một tên siêu phàm cừng giả là yên vũ lâu thái âm nguyên quân cái gì trần tự tình đứng dậy khiếp sợ nhìn mặt hối hơi hơi bình tĩnh một hồi sau liền vội vàng hỏi lý đại nhân hiện tại thế nào rồi còn sống không có bị thương không điện hạ c h ứ vội lý đại nhân còn sống sót đồng thời cũng không bị thương có điều bình nhi cô nương thật giống bị thương hiện tại lý đại nhân chính đang chữa thương cho nàng đây vậy thì tốt vậy thì tốt trần tự tỉnh nghe được tin tức này sau không nhịn được thở phào nhẹ nhõm bất quá ngay cả bận bịu hướng mạc hối dặn dò đến chuẩn bị ngựa bản quan muốn đi gặp gỡ lý đại nhân không giống nhau không chờ mạc hối trả lời trần tự tỉnh liền đẩy cửa phòng ra dự định đến xem dưới lý thiên hữu tình huống cửa phòng đẩy một cái mỏ trần tự tỉnh liền nhìn thấy bên ngoài đứng ít nhất hơn hai mươi vị cầm y địa vệ mỗi một người đều tay cầm lưới giao sắt trận địa sẵn sàng đón quân địch g á m vẽ trần tự tỉnh nhận ra đầu lĩnh vị kia cầm y địa vệ tổng kỳ bản quan nhận ra ngươi, ngươi là lý đại nhân trực thuộc tổng kỳ đi đây là ý gì kim chi Phụ trật i đại ê n hộ tự tỉnh ở kim chiêu dương những ngày cầm ý gì hệ vệ hộ vệ hạ xuống đến phủ thanh chủ nhưng là khi hắn giải thích ý đồ đến muốn gặp lý thiên hữu thời điểm lại bị giữ ở ngoài cửa vương hữu tài báo cho lý thiên hữu giờ khác này chính đang nội viện vì là bình nhi cô nương chữa thương đây hiện tại không ra được sao trần tự tỉnh c a o mày hỏi vương hữu tài lắc đầu một cái thiên hộ đại nhân nói rồi chữa thương trong lúc không nên quấy nhiêu có điều phụ chủ yên tâm đi thiên hộ đại nhân nói nên rất nhanh sẽ có thể kết thúc nếu không ngại ở bên trong đại sành chờ một lát làm sao chuyện đến nước này cũng hết cách rồi trần tự tỉnh cũng chỉ đành gật đầu hẳn là được thôi các người lý đại nhân sau khi ra ngoài để hắn ngay lập tức tới gặp b ả n quan biết không biết rồi phụ chủ đại nhân trần tự tỉnh bàn giao xong sau rồi cùng mạc hối hai người đi đến trong phủ thành chủ phòng nghị sự bên trong yên tĩnh chờ đợi mặc kệ ngày hôm nay lý thiên hữu cần bao lâu mới có thể kết thúc chữa thương trần tự tỉnh đều phải muốn gặp được hắn cũng hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một cái cầm y liệt vệ thiên hộ ở ôn thành địa giới bị ám sát đồng thời cái này cầm y liệt vệ thiên hộ đồng thời còn là ôn thành thành chủ này nếu như xảy ra chuyện gì nhưng là sẽ ở trần tự tỉnh nhiệm kỳ trên hình thành một cái to lớn chỗ bẩn hãn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy khoảng trưng một cái canh giờ giáng vẻ ngay ở trần tự tỉnh còn ở uống trà cùng mạc hối nói chuyện phiếm thời điểm liền nghe thấy ngoài cửa chuyển đến từng mạc hối nói chuyện phiếm thời điểm liền nghe thấy ngoài cửa chuyển đến từng mạc hối nói chuyện chính là kết thúc thưởng văn đại hội sự mà kết t h ặc dù mới lần thứ nhất gặp mặt nhưng trần tự t ì n h phi thường không thích đường quên cũng không phải bởi vì đường quên đối với hắn bất kính loại nguyên nhân này mà là trần tự tỉnh cảm giác nữ nhân này h ỉ nộ quá mức hiện ra sắc một ánh mắt liền có thể khiến người ta nhìn ra sâu cạn căn bản không phải cái người làm đại sự có điều vị này khương tu vân thiên hộ đúng là rất không sai nói chuyện có ly có chứng cứ lại không mất phong độ xem cái có thể làm đại sự người ngày hôm nay là thổi ngọn gió nào lý đại nhân bị người đánh giết cầm y địa vệ ba vị thiên hộ lại tụ hội chúng ta nam hải phủ hỗn thành có người có thể nói cho bản phụ chủ đến cùng xảy ra chuyện gì sao ta nghĩ bản phụ chủ nên có q u ê n biết chưa trần tự tỉnh không có đứng dậy nên tiếp mà là đặt chén trà xuống sau lệnh đặt hỏi khương tu vân ba người hai mặt nhìn nhau đều trần mặc không nói trần tự tỉnh sau khi thấy cười lạnh một tiếng h ừ cẩm ý đ ị vệ quy củ đúng không b ả n phụ chủ hiểu có điều nếu như b ả n phụ chủ đoán không lầm lời nói l ý đại nhân bị yên vũ lâu đánh giết sự tình lường trước cùng các người ba vị thiên hộ cũng có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp đi đừng nói cho bản quan ba vị thiên hộ đại nhân hôm nay tới chúng ta ôn thành chỉ là đúng dịp mà thôi phụ chủ đại nhân vẫn là trợ lý thiên hộ sau khi ra ngoài nói sau đi xin thứ cho ba người chúng ta cũng không thể nhiều lời thương tu vẫn khó khăn nói hạ tại sao như thế đau đầu nguyên nhân cũng là bởi vì nam hải phủ phụ chủ thân phận không đơn giản à đương triều ngũ hoàng tử đắc thế nhất một vị hoàng tử chính mình người ba ở trong địa b à phủ thành chủ viện một gian trong sưng phòng lý thiên hữu thu trưởng sau chậm rãi thở ra một hơi hướng bay lương hắn ngồi khoanh chân cố lệ bình cười nói cũng còn tốt không thương tổn được nội phủ bình nhi ngươi ở nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là không sao nhi ừ m cố lệ bình sắc mặt đỏ chót nhỏ giọng đáp lại nói âm thanh cùng mỗi như thế tuy rằng lần này mình là ăn mặc quần áo nhưng vẫn để cho cố lệ bình không nhịn được nghĩ đến trước lý thiên hữu vì nàng chữa thương sự tình điều này làm cho nàng lại một lần nữa không nhịn được thẹn t n g lên Ngạch, vậy ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút đi ta đi ra ngoài khiên người ta giúp ngươi chuẩn bị điểm chén thuốc cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng lý thiên hữu liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài chính mình tháo hán tử một cái không đáng kể có thể người ta cố lệ bình vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đây tốt nhất vẫn là duy trì khoảng cách nhất định càng tốt hơn đi ra biệt viện sau vương hữu tài lập tức rồi cùng lý thiên hữu nói rồi trần tự tỉnh tới chơi sự t ì n h mà lý thiên hữu cũng không chỉ hoãn vội vã n g h ỉ c h i ề u chuyện lớn tính đi đến đi đến chính sảnh sau lý thiên hữu liền nhìn thấy trần tự tỉnh cùng ba vị k h á c thiên hộ không phản ứng khương tu vân bọn họ lý thiên hữu hướng trần tự tỉnh ô m quyền nói rằng nhìn thấy phủ chủ đại nhân trần tự tỉnh đứng dậy gật g ủ nghiêm nghị hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân biết ngươi bị người đánh giết thời điểm bản quan nhưng là suýt chút nữa hụ chết ngươi có thể nói rằng đến cùng xảy ra chuyện gì、sao. ha ha ha làm t h i ề n phủ chủ đại nhân n h ọ c lòng chỉ là yên vũ lâu vài con xú con chuột mà thôi thương không được bản quan siêu phạm cường giả không phải là cái gì xú con chuột ta là vị kia tên gì thái âm nguyên quân đi lý đại nhân biết nguyên nhân sao vì sao ngươi trở thành bọn họ mục tiêu cái này liền muốn hỏi thăm chúng ta ba vị này thiên hộ bản quan cũng rất muốn biết nguyên nhân đây lý thiên hữu xoay người lại nhìn về phía khương tu vân ba người ngữ khí lạnh nhạt liền một bên trần tự tỉnh cũng có thể cảm giác được lý thiên hữu h à n khí lý thiên hộ ngươi vô cơ công kích tiểu quyền chúng ta còn không hỏi ngươi đó là có ý gì đây kim minh tức giận phi thường đứng dậy hướng lý thiên hữu nói rằng lý thiên hữu hít sâu một hơi xoay người hướng trần tự tỉnh cười cận phụ chủ đại nhân chờ bản quan giải quyết chuyện bên này sau lại đi cùng ngươi nói rằng sự tình đi có điều khoảng thời gian này nếu như cần ra ngoài hoặc là đi làm việc lời nói tính xin để cầm ý l ị vệ theo cho thỏa đáng cái này cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi trần tự tình nhìn một chút tình huống hiện trường trong lòng nhất thời rõ ràng tuy r ằ n g đều là cầm ý l ị vệ nhưng thật giống lý đại nhân cùng mặt khác ba vị thiên hộ không hợp nhau làm a liên y lý đại nhân nói nếu lý đại nhân không có chuyện gì cái kêu bản quan trước hết đi làm mặc hối chúng ta đi không mạc hối sai chúng ta xác thực biết điểm ấy ở đại khái nửa tháng trước ám tử cha được có người tiêu tốn giá cao mua lý thiên hộ ngươi đầu người mặc dù là ai muốn mạng ngươi điểm ấy chúng ta còn không tra được nhưng chúng ta ba người cũng đã sớm ở ôn thành làm tốt an bài ừ lý thiên hữu v ô một cái tay vị đứng lên chỉ vào khương tu vân mắng các ngươi con mẹ nó cái gọi là an bài liền để nắm lao t ử tính mạng đi câu cá chấp pháp loại này an bài hơi có chút đầu góc người đều làm không được thưởng văn trong đại hội nhiều như vậy danh lưu và văn nhân mặc khách các ngươi dĩ nhiên đem giao chiến địa điểm đặt ở nơi đó là thật không sợ gặp sự cố sao hết thệ đều chính là tiêu diệt t i ê n vũ lâu sát thủ trong quá trình hành động bị tổn thương là chuyện rất bình thường lại nói là lý thiên h u chính ngươi đi thưởng văn đại hội lại không phải chúng ta để yên vũ lâu những người xú con chuột đi nghe được đường quyên nói như vậy lý thiên hữu huyết áp tăng gọn không nhịn được quát chương năm trăm tám mươi chín phân tích hung thủ là ai lý thiên h i ế u này gầm lên giận dữ đem khương tu vân ba người giật mình suýt chút nữa liền bị dọa đến rút vũ khí ra để đến, đến rồi mà lý thiên h i ế u hống song s o n g cũng không nghỉ ngơi tiếp tục nói bởi vì phải hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ là có thể hy sinh vô tội người tính mạng sao hắn đây con bà nó là giặc cướp l o g i ai nói cho các ngươi có thể làm như vậy ai đồng ý các ngươi làm như vậy các ngươi dĩ nhiên ở biết rõ yên vũ lâu mục tiêu là tình huống của ta dưới không chỉ có không nói với ta minh tình huống càng bắt ta tính mạng làm ngồi nhử các ngươi có còn hay không coi ta là thành đồng liêu có còn hay không đem một cái mệnh quan triều đình để ở trong mắt vảnh dưới sự tức giận lý thiên hữu một t r ư ờ n g v ô nát bên người ghế dựa phẫn nộ nhìn chằm chằm khương tu vân ba người nếu không là xem ở các ngươi cũng là cầm ý dỉa vệ phần trên lão tử đã sớm một đao chém chết các ngươi đừng quên đứng lên nhìn lý thiên hữu chúng ta cũng là cân nhắc đến nếu như quá sớm nói cho lý thiên hộ ngươi khi ngươi phòng bị sau khi những yên vũ lâu đó những con chuột thì sẽ không h i ệ t thân ngươi nếu có thể đánh hòa siêu phảm cứng giả vậy khẳng định cũng không dễ như vậy bị đánh chết đúng đấy lý thiên hộ thực hết t h ầ đều ở chúng ta nằm trong bàn tay sẽ không để cho sự tình vượt qua khống chế của chúng ta phạm vi ở ngoài kết quả cuối cùng không phải chứng minh sao kim minh ở một bên cũng giải thích một hồi lý thiên hữu cười lạnh một tiếng ừ thật là một chuyện cười rõ ràng có lựa chọn tốt hơn các ngươi một mực muốn dùng ngu xuẩn nhất phương thức đi hoàn thành nhiệm vụ các ngươi vậy không biết đến từ đâu tự phụ suýt chút nữa liền để rất nhiều vô tội người mất mạng còn to tiếng không hổ nói cái gì ở các ngươi phạm vi khống chế lẽ nào các ngươi trước nhiệm vụ đều dựa vào vận may như thế này hoàn thành sao không đem sinh mệnh người khác để ở trong mắt nói cái gì đều là nhiệm vụ trên thực tế không phải là cảm thấy cho hắn người sinh mệnh đều không ngươi muốn làm sự tình trọng yếu mà lý thiên hữu c h à o phúng nói rằng ta mặc kệ các ngươi cùng yên vũ lâu đến cùng có cựu hận gì thế nhưng ta muốn nói chính là các ngươi loại này xử lý sự hình phương tức là rất không đúng nếu như đều với các ngươi như thế làm việc lời nói chúng ta cầm y địa vệ cùng trên giang hồ những tên cấp kia khác nhau ở chỗ nào cùng những người ma đầu khác nhau ở chỗ nào chuyện này bạn quan ta gặp như thực chất đăng báo chỉ huy sứ còn mặt trên cái gì là quyết định cùng dự định ha <cười> ha đại gia chậm đợi thông báo đi nghe xong lý thiên hữu lời nói sau đường quên cao mày nói rằng chuyện này sắp xếp đều là ta ý kiến cùng kim minh còn có khương tu vân hai người không có một chút nào quan hệ lý thiên hộ ngươi không cần thiên nộ đến hai người bọn họ trên người có ý kiến gì hướng ta đến chính là tiểu quên ngươi đây là nói gì vậy ta cũng là đồng ý lý thiên hộ muốn trách lời nói thì trách hai chúng ta được rồi kim minh nghe được đường quên nói như vậy sau có vẻ vô cùng bất mãn làm chính mình thật giống sợ như thế khương tu vân liếc nhìn chính mình hai vị bạn tốt bất đắc dĩ nói hai ngươi đừng cãi lý thiên hộ chỉ là chiếu chương làm việc mà thôi vẫn là câu nói kia chuyện này chúng ta xác thực làm không đúng còn chỉ huy sứ cuối cùng mặc kệ muốn xử lý như thế nào chúng ta ba người chúng ta đều chịu trách nhiệm là được rồi đ ừ n g rắn g co không trách lý thiên hữu tức giận như vậy chuyện như vậy mặc kệ phát sinh ở ai trên người cũng phải tức chết đồng liêu mình bắt ngươi mệnh đến làm mồi nhử tiến hành câu cá chấp pháp đồng thời vẫn là ở biết uy hiếp điều kiện tiên quyết làm loại chuyện này không có chút nào thương lượng với người nếu như thay cái tính khí táo bạo chọn người trên người đánh cho tàn phế khương tu vân ba người bọn hắn đều rất bình thường hơn nữa lý thiên hữu không có nói mỏ nếu như khương tu vân bọn họ sớm cùng lý thiên hữu nói rồi yên vũ lâu sự tình lý thiên hữu là thật sự có biện pháp để yên vũ lâu thường vòng càng to lớn hơn thậm chí âm chết thái âm nguyên quân cũng có khả năng mà không phải làm cho nàng trốn thoát một cái giết chết đối phương siêu p h à m cường giả cơ hội dĩ nhiên để nhóm này tự phụ tự đại đám gia hỏa cho lãng phí cái này cũng là phi thường để lý thiên hữu tức giận điểm Nam. ngươi nói ngươi cũng không biết là ai muốn mua ta đầu người sao? Lý Thiên không phương nhiêu tiền cũng không ai mua ta sao, cao ra bao mày Điểm Các các sắc thực cụ biết hỏi. biết, đối biết, là là Lý Hữu thể Kh bỏ đầu ấy dù sao cùng cái này mạng nhỏ tương quan hắn dĩ nhiên muốn biết nhiều hơn một điểm tình báo tiền hư lý thiên hữu xem thường hư lạnh một tiếng điều này làm cho khương tu vân ba người hai mặt nhìn nhau không biết nơi nào phạm sai lầm nhìn thấy ba người cái k i a m ộ t mặt tinh khiết g á n g v ẻ lý thiên hữu không nhịn được hoài nghi ba người này dựa vào cái gì có tư cách đuổi theo cha yên vũ lâu sự tình bản quan thân là cầm ý d ị vệ thiên hộ chính là mệnh quan triều đình lại thân kiêm ôn thành thành chủ chức như thế cao thân phận là tiền liền có thể đánh động yên vũ lâu ra tay sao không đề cập tới những này coi như ở trên giang hồ hiện tại cũng đều biết b ả n quan có thể cùng siêu phảm cường giả trải qua hai chiêu là những người bình thường sát thủ có thể giải quyết sao tuy rằng không biết cuối cùng là cái gì đánh động yên vũ lâu nhưng b ả n quan có thể liệu định tuyệt đối không phải là bởi vì tiền yên vũ lâu còn không thiếu tiền thiếu đến đối với b ả n quan loại thân phận này người ra tay mức độ lý thiên hữu phân tích song sao đột nhiên xem khương tu vân bọn họ hỏi đúng rồi các ngươi lần thứ nhất thu được yên vũ lâu dự định ám sát ta tin tức là ở nơi nào là lâm an phủ khai nguyên thành bên kia ám tử nói đừng quên trả lời lý thiên hữu vấn đề này lý đại nhân ngươi cảm thấy đến ai đối với n g ư ơ i lớn như vậy b á n nghiệm gặp hướng về yên vũ lâu ban phát đối với n g ư ơ i ám sát đây nghe được hương tu vân vấn đề không đợi lý thiên hữu nói chuyện kim minh trước hết trả lời một câu này nào có biết đã lao thương nói thật lên làm chúng ta cầm y địa vệ thiên hộ ai hoặc nhiều hoặc ít không mấy cái kẻ thù đây hơn nữa những người lén lút cựu thị chúng ta hay hoặc là những người chúng ta chính mình cũng không biết lúc nào kết xuống tử t h ủ muốn dựa vào cái này đoán được cuối cùng chủ n ư u là ai quá khó khăn đường quyên cũng phi thường tán đồng kim minh lời giải thích kim minh nói không sai yên vũ lâu đối với cô chủ tin tức vẫn luôn bảo mật rất tốt Hơn nữa bởi vì mọi n n họ h đều t người t sau t r y ề n nguyên khi nói ư xong khương tu vẫn thấy vẫn không có mở ra miệng nói chuyện trái lại cúi đầu trầm tư lý thiên hữu không nhịn được hướng hắn hỏi lý thiên hộ vẫn không nói gì nhưng là có một ít suy đoán sao lý thiên hữu gật gù suy đoán không thể nói là có điều quả thật có một chút ý nghĩ ồ lý thiên hộ xin nói mau khương tu vân ba người có chút kích động nếu như biết là người nào thuê yên vũ lâu giết người lời nói theo đường dây này hay là liền có thể tìm tới yên vũ lâu t ổ n g bộ điều này làm cho cho tới nay truy tìm yên vũ lâu ba người phi thường kích động đón ba người ánh mắt mong chờ lý thiên hữu chậm rãi nói rằng vừa nay đường thiên hộ nói rồi lần này đánh giết ta nhiệm vụ là do yên vũ lâu lâu trụ tự mình truyền đạt cái kia chứng minh cố chủ vừa bắt đầu chính là hướng về yên vũ lâu lâu chủ sai khiến nhiệm vụ hai bên khả năng đã sớm nhận thức nhận thức yên vũ lâu lâu chủ còn có thể làm cho đối phương phái nguyên quân cấp bậc cao thủ vừa hận không được b ả n quan đi chết quan trọng nhất chính là có thể cầm được nhượng lại yên vũ lâu lâu chủ đều cảm thấy hứng thú thù lao ha ha ha nhân tại như thế b ả n quan vẫn đúng là nhận thức một vị trùng hợp vị kia chủ còn thích làm nhất chuyện như vậy đây 590, suy đoán, xử lý, trả nói tới chỗ này hay là rất nhiều tiểu đồng bọn cũng đoán được lý thiên hữu h o i nghi chính là ai chính là chúng ta bom tiểu vương tử không ra an người bạn nhỏ vừa n ã y lý thiên hữu nói tất cả điều kiện khâu gia an vị này bom chuyên gia đều hoàn mỹ phù hợp từ mới bắt đầu đông hải phủ tà giáo vụ án bên trong lý thiên hữu liền phát hiện đối phương thật giống cùng yên vũ lâu bọn sát thủ có chặt chẽ hợp tác thậm chí có thể đem yên vũ lâu sát thủ làm thủ hạ mình đến l í n dùng tiên táng lần kia trong sự tình lại vẫn từ yên vũ lâu cái kia làm ra hai vị siêu phàm cừng giả những chuyện này đủ để chứng minh khâu gia an nhất định nhận thức yên vũ lâu lâu chủ cho tới khâu gia an có thể hay không lấy ra ám sát lý thiên hữu thẻ đánh bạc vấn đề này lý thiên hữu cũng cảm thấy đây đối với khâu gia an tới nói cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn Chính là là một một lý à kỳ quái n h thiên hữu liếc t mắt nhìn đường quên khẽ cười một tiếng ha ha ha nói cho các ngươi lại có làm sao chỉnh thật giống các ngươi có thể tìm được hắn như vậy sau đó liền cho khương tu vân ba người bọn họ cẩn thận nói rồi một hồi khâu ra an sự tình trải qua lý thiên hữu như thế một giải thích hương thu vân ba người bọn họ cũng rõ ràng muốn ở mênh mông vùng biển trên tìm tới cái kia gọi khâu ra an người điên không thể nghi ngờ là nói chuyện việt công ai đáng tiếc ca nguyên tưởng rằng gặp có tiến triển không nghĩ đến vẫn là uống công vui vẻ một h ồ i bản quan chỉ là suy đoán là khâu ra an có thể không nói nhất định là hắn a các ngươi ba người nếu như có thể lời nói cũng đem lục x o á t phạm vi mở rộng một điểm nếu để cho nắm lấy chủ mưu lời nói cũng làm cho ta sau đó ngủ một giấc ngất ổn lý thiên hữu sau khi nói xong đứng dậy ba vị thiên hộ nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền không phục hồi dù sao bản quan còn kiêm nhiệm ôn thành thành chủ có rất nhiều sự h ình muốn làm phụ thành chủ thường xuyên đến hướng về đông đảo con t r ư c bất tiện ba vị đặt chân vẫn là mời các ngươi đi cầm y địa vệ bên trong tòa phủ đệ nghỉ n g ơ i đi đừng xem vừa nãy đại gia hỏa tán gẫu vụ án tán gẫu hăng say liền đại diện cho chuyện lúc trước lặt trời lý thiên hữu có thể không nhanh như vậy tha thứ này ba cái làm việc không chừa thủ đoạn nào người nắm người k h á c tính mạng để hoàn thành chuyện của chính mình không quản lý do tìm có bao nhiêu hoà mỹ đều là giặc cướp vì lẽ đó cũng không muốn bởi vì nhìn thấy đám gia hóa này mà phát hóa còn không bằng trực tiếp đánh đuổi bọn họ để bọn họ đi cầm ý l i ệ vệ phủ đệ hô hô vương lối đi đừng ở hắn trong phủ thành chủ trước mắt thấy lý thiên hữu sau khi rời khỏi đây khương thu vân ba người cũng có thể cảm giác được đối phương đối với bọn họ ba người không hoan nghênh hơn nữa ba người bọn họ đều là s ắ c thực không tiện tiếp tục ở lại người ta p h ụ t h à n h chủ lập tức cũng đều đứng dậy dự định trước tiên đi cầm y hệ vệ bên trong tòa phủ đệ đem chuyện ngày hôm nay viết phân hồ sơ chuyện này các ngươi nói làm sao bây giờ chứ nô vĩnh biu ê ngồi ở chủ vị có chút đau đầu hỏi vương hỏa quân h ừ lạnh một tiếng còn có thể làm sao cách t r ư ớ c lại dám nắm một vị cầm y hệ vệ thiên hộ tính mạng làm m g ồ i nhử chuyện như vậy không nghiêm khắc xử phạt lời nói sau đó người phía d ư ớ i học theo răm rắp làm sao bây giờ nhưng là dù sao khương tu vân ba người bọn họ mục đích chính là thanh trừ yên vũ lâu sát thủ bản ý vẫn là tốt cũng không phải cố ý nhằm vào lý thiên hộ à tiền tiến lúc này nói rằng, tiên đ tiến n h gật cù thừa nhận vương hòa quân nói rất đúng vương đại nhân nói đúng bất quá bọn hắn ba người cho tới nay đều phụ trách truy tìm yên vũ lâu nhiều năm như vậy cũng vì triều đình lập xuống không ít công lao cách chức thi thôi hàng cấp một trở thành bách hộ thế nào q u ơn đi, mệnh n h chỉ hộ huy sứ nô vĩnh biêu chỉ chỉ vương hòa quân vương đại nhân bản quan biết người rất xem trọng khương tu vân ba người bọn họ đường quên cha mẹ cha mẹ khi còn sống vẫn là chức ngươi bộ hạ có điều có một số việc còn cần cùng bọn họ nói rõ ràng vạn sự tốt quá hóa dở muốn báo thù nhất định phải có viên bình tĩnh tâm nếu không thì chỉ có thể hại người hại mình biết không vương hòa quân gật c ù giơ tay nói rằng biết rồi chỉ huy sứ hạ quan chờ một lúc liền cho bọn họ viết một phong thư khỏe mạnh mắng một mắng bọn họ chuyện lần này xác thực làm quá phận quá đáng không sai là nên mắng nô vĩnh biêu nâng trùng trà lên nhấc ngụm trà sau liền nói rằng ba người mỗi một người đều b u ồ n bọn mạng còn truy tìm yên vũ lâu đây vốn là hảo hảo giao lưu còn có thể khiến người ta giúp đỡ lần này được rồi trong cẩm ý vệ thần thắm bị ba người bọn họ đắc tội chết rồi thực sự là gỗ mục không điều khắc được vậy t i ề n tiên vuốt vuốt râu mép cười ha ha nhìn vương hòa quân vương đại nhân a vương đại nhân ngươi liền không h ả o h ả o cùng bọn họ nói rằng liên quan với lý thiên hộ sự tích sao bản quan tin tưởng nếu như lý thiên hộ đuổi theo cha yên vũ lâu lời nói không làm được hiện tại cũng đã có mặt mày đây thương tu vân bọn họ ba nhiều năm như vậy cũng chỉ là giết một ít tôm tép nhỏ bé liền yên vũ lâu tổng bộ ở đâu đều còn không biết đây lẽ nào bọn họ liền không nghĩ tới cầu viện lý thiên hộ sao vương hòa quân thở dài nhìn ô vĩnh biêu cùng tiền tiến hai người nói rằng hai vị đại nhân cũng đừng đang cười nhạo bạc quan Hy vọng Lý t h i ê no Hộ có thể có xem ở l Phu trên mặt. Đối vĩnh ớ i cái kia ba biu đặt chén trà xuống. Lao phu hiện tại không lo lắng lý thiên hộ, hắn là một người thông minh, cũng là cái người hiểu chuyện, hay là nhất thời có chút oán hận nhưng chắc chắn sẽ không đối với khương tu vân ba người bọn họ làm ra chuyện quá đáng. Lao phu chỉ sợ nam hải phủ bên trong vị tia côn mãi n ã i à nàng nếu như liên lên lời nói, người nào cản trở được nha. Lời này vừa nói ra, vương hỏa quân cùng tiền tiến hai người không nhị được biến sắc. gay go. Quên cái vụ này. chính là các người ba người suýt chút nữa hại chết tỷ tỷ tiểu sư đ ạ sao nhìn người híp mắt từ t ừ liên cả người ướt nhẹp khương tu vân ba người chỉ có thể túi đầu không nói vừa nãy bọn họ đều ngủ ngon tốt đột nhiên liền cảm giác có người hướng về bọn họ trên đầu gõ một c h ấ u nước lạnh lại bị người mạnh mẽ nắm lấy ném tới cầm y đ ị vệ phủ đệ ngoài b i ệ t viện toàn bộ quá trình ba người bọn họ đều không hề có chút sức chống đỡ vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là yên vũ lâu trả thù đến rồi sau đó thấy rõ người sau thế mới biết là ai làm đương nhiên thấy rõ sau bọn họ tình nguyện là yên vũ lâu sát thủ đến trả thù a nói mau là tên khốn kiếp nào ra ý đ không nói lời nói tỉ tỉ ta liền cởi sạch hắn nàng quần áo đem các ngươi treo ở trên tường thành đi để qua đường các l a o bách tính năm nghĩa cẩn thận ba người ở trong gió rét run lẩy bẩy trong lòng hô to cứu mạng mau tới người cứu mạng này có nữ biến thái a chương năm trăm chín mươi mốt xử phạt quyết định nhìn thấy ba vị thiên hộ d á n g vẻ một bên đóng giữ bách hộ vương l ố i t h ì cũng không dám nói một câu chỉ có thể run lẩy bẩy đứng ở một bên hắn biết đại khái một điểm tại sao chu tức thần vệ lên cơn nguyên nhân chính là bởi vì biết cho nên mới không dám ngăn chu tức thần vệ bởi vì nói thật vương lỗi cũng phi thường không đ ầ y mắt trước ba vị này thiên hộ cách làm lý thiên hộ tốt như vậy một người như vậy là đấy giới các anh em suy nghĩ người lại bị ba người này xem là mùi nhử nếu không phải mình chỉ là cái nho nhỏ bếp hộ hắn cao thấp cũng đến phun hai câu tỉ tỉ một quãng thời gian không phản ứng trong cầm ý vệ sự tình hiện tại lợi hại à dĩ nhiên đều có người dám nắm thiên hộ tính mạng làm mùi nhử đúng từ t ừ liên sau khi nói xong vung tay lên thương tu vân ba người trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái rõ ràng giấu tay coi như trong lòng bọn họ không bất mãn cũng không dám đối với chu tức thần vệ nói cái gì không thể làm gì khác hơn là túi thấp đầu không nói gì ừ trong lòng không thoải mái sao không thoải mái cũng cho tỷ tỷ ta kìm nén từ t ừ liên cười lạnh một tiếng các ngươi ba người cho rằng ta là bởi vì tiểu sư đệ nguyên nhân mới tới r ồ i d á o hơn các ngươi sao không sai quả thật có bộ phận này nguyên nhân nhưng coi như không phải ta tiểu sư đệ là người khác tỷ tỷ ta cũng được đến phiến các ngươi ba người mấy lòng bàn tay làm cho mấy người các ngươi thật giải trí nhớ chúng ta c ẩ m ý địa vệ xưa nay không cho là chính mình là danh môn chính phái nhưng chúng ta cũng không phải coi trời bằng vung m a đầu nhiệm vụ hành động thời điểm các ngươi duy nhất có thể tin tưởng chính là sau lưng ngươi thuộc hạ bọn họ không chỉ có là các ngươi thuộc hạ càng là các ngươi sống chết cùng huynh đệ ngày hôm nay các ngươi có thể bán đi một tên thiên hộ tính mạng vậy ngày mai bách hộ tổng kỳ tiểu kỳ tướng cùng những người giáo lệnh muốn đây các ngươi có phải là cũng có thể con mắt không nháy mắt để bọn họ chịu chết đây cho láo nương nói chuyện khương tu v â n nuốt một ngụm nước bọn kinh hồn bạt vía hướng từ tử liên nói rằng chu tước đại nhân chuyện lần này là chúng hạ quan người làm sai sau này nhất định sẽ không làm như thế tính xin chu tước đại nhân tha thứ ba người chúng ta từ tử liên hừ lạnh một tiếng không để ý đến nói chuyện khương tu vân trái lại nhìn về phía vẫn không có lên tiếng đường quên nghĩ đến trên người đối phương một ít chuyện sau từ từ lần này các ngươi phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng không xử phạt lời nói lòng người di động ba người các ngươi đưa hết cho tỷ tỷ ta hàng thành bách hộ cho ta khỏe mạnh tỉnh lại tỉnh lại nghe nói như thế đường quên phi thường sốt ruột bởi vì hàng thành bách hộ sau ba người bọn họ liền không thể lại giống như hiện tại như thế truy tìm yên vũ lâu hơn nữa hàng thành bách hộ nguyên nhân tin tức con đường cũng sẽ so với hiện tại yếu b ó c rất nhiều rất nhiều nghĩ đến bên trong đường quên cũng mặc kệ có hợp hay không q u ý củ thậm chí đều nắn g ngủi quên mất người trước mắt là cầm y l ị vệ chu tức thần vệ vội vã mở miệng nói rằng đại nhân này với l y không hợp đối với chúng ta xử trí nhất định phải do chỉ huy sứ đại nhân hạ lệnh sau mới có thể xác định ngài không thể trực tiếp bắt chúng ta chức q n này không hợp quy củ hả từ, từ liên xoay người nhìn quật cường đường quên n ư ờ i lạnh một tiếng Quý cụ. Ở n a một Hải Phủ, sở hữu sở u cầm ý về q y á c công việc, h thanh âm từ phía sau lưng vang lên từ tử liên cũng không quay đầu lại cười nói hết cách rồi có tiểu hài tử mù quấy dối tỉ tỉ ta cũng chỉ có thể đêm tối khuya khoắt đi ra giáo huấn lý thiên hữu đi tới từ tử liên bên người nhìn một chút chỉ ăn mặc đơn bạc quần áo khương tu vân ba người cũng còn tốt từ tử liên thật không phải biến thái không có toàn l ộ sạch di phục của bọn họ trả lại bọn họ để lại bộ đồ ngủ nếu không thì thật c h ở i sạch lời nói vậy này ba vị thiên hộ mặt có thể coi là nem sạch sẽ đặc biệt bên trong còn có đường quên vị này nữ thiên hộ đây ba vị thiên hộ trước tiên mặc quần áo vào đi chúng ta đến phòng nghị sự đi hoàn thành bên kia tin đáp lại lý thiên hữu sau khi nói xong liền nghị triều chuyện lớn tính p ư ơ n g hướng đi đến nếu không phải là bởi vì thu được chỉ huy sứ gửi tin đêm tối khuya khoác hắn có thể chẳng muốn tìm đến khương tu vân ba người chỉ là không nghĩ đến chính mình sư tỷ cũng ở hơn nữa nhìn dáng vẻ còn đang vì mình hạ giận đây đừng nói thực lý thiên hữu trong lòng vẫn là rất thoải mái có như thế một vị sư tỷ thực sự là tốt mặc kệ là làm việc làm việc vẫn là vì chính mình hạ giận đối phương đều vẫn phi thường giúp đỡ chính mình điều này cũng làm cho lý thiên hữu cảm nhận được loại k i a đồng môn tình nghĩa ngồi ở phòng nghị sự đợi một lúc sau lý thiên hữu lúc này mới nhìn thấy một lần nữa mặc quần áo tử tế khương tu vân ba người hắn cũng không có ý định cùng bọn họ hàn huyền trực tiếp từ trong lòng lấy ra một phong tin hàm độc lên Thấy vậy thì tốt h hộ h i ê n n k ư ơ lý thiên hữu sau khi nói xong lại từ trong lồng ngực lấy ra khắc một phong tin hàm hướng khương tu vân ra hiệu một hồi đây là trấn phủ sứ vương hòa quân đại nhân cho các ngươi viết bản quan không có xem tư h tử liên lạc cụ vốn là đối với khương tu vân bọn họ mới xuống làm đại thiên hộ điểm ấy nàng vẫn là phi thường bất mãn nhưng lý thiên hữu cùng nàng nói cũng đừng lại tính toán hơn nữa hoàng thành bên những kia cầm y hỉa vệ tổng bộ đều phát tin hàm lại đây như thế nào cũng đến cho người khác chỉ huy sứ đại nhân mặt bụi a lại nói đại thiên hộ cũng thật bách hộ cũng được tối thiểu ba người này quả thật bị xuống trước lúc này mới bỏ đi từ t ừ liên muốn trí tin dò hỏi ngô vĩnh b i ể u ý nghĩ Chờ lý thiên hữu cùng từ t ừ liên hai người sau khi rời đi khương tu vân lúc này mới xem ra vương hòa quân tin hàm sau khi xem xong thở dài thấy kim minh cùng đường quên ánh mắt nghỉ hoặc khương tư vân đưa lên tin hàm các ngươi cũng xem một chút đi vương đại nhân mắng đúng rồi là chúng ta bị cửu hận che đậy hai mắt mà kim minh cùng đường quên xem xong tin hàm sau sắc mặt cũng biến thành khó coi lên đặc biệt đường quên càng là có chút ảo não đúng đấy lại như vương hòa quân đại nhân trong thư nói như vậy bày đặt như thế một vị thần thám không đi cầu viện trái lại đắc tội chết rồi người khác không nói cuối cùng cũng là làm thịt một ít yên vũ lâu không quan trọng gì sát thủ mà thôi nếu như xem vương đại nhân nói như vậy chúng ta nếu như sớm một chút nói rõ với lý thiên hộ tình huống cũng xin mời đối phương hỗ trợ khả năng lần này thái âm nguyên quân cũng trốn không thoát c à n g có khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới yên vũ lâu tổng bộ ai đường quyên sắc mặt biến ảo không ngừng nghĩ đến một lát sau thả xuống tin hàm liền xoay người đi ra ngoài đi t i ề u quên người đi làm gì a kim minh liền vội vàng hỏi ta đi cho lý thiên hộ xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ. chương năm trăm chín mươi hai nhận lỗi xin lỗi khương tu vân cùng kim minh hai người khuyên can đủ đường mới để đường quên y bỏ đi cái ý niệm này đều muộn như vậy ngươi tìm người khác đạo cái gì khiếp à chờ ngày mai chúng ta bị chút lễ vật lại đi nói xin lỗi đi tốt xấu cũng thành tâm một điểm đại gia hỏa dù sao đều là đồng liêu ta tin tưởng lý thiên hộ gặp tha thứ chúng ta khương tu vân liếc nhìn đường quên y nhẹ giọng nói rằng đường quên y vừa nãy chu tức đại nhân có câu nói không biết ngươi nghe vào không có ngươi muốn báo thủ lời nói nhất định phải tập hợp sức mạnh chỉ dựa vào ngươi một người là không thể tiêu diệt tiên vũ lâu coi như thêm vào ta cùng kim minh hai người cũng là mơ hào lý thiên hộ không chỉ có tự thân bản lĩnh cao cường thế lực sau lưng cùng người ủng hộ tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ muốn tiêu diệt yên vũ lâu lời nói có hắn ủng hộ và trợ rút chúng ta gặp ung dung rất nhiều vũ vô đường quên y m a i sau thương tu vân không nói gì nữa hắn tin tưởng chính mình vị này nhiều năm bạn tốt có thể rõ ràng ý của hắn đường quên y chỉ là bởi vì đụng với yên vũ lâu sự tình mới gặp có vẻ như vậy nôn nóng thực bản thân nàng kỳ thực là một cái phi thường thông t u ệ người nếu không thì cầm y hệ vệ trước cũng sẽ không để bọn họ ba người vẫn phụ trách truy tìm yên vũ lâu sự tình muốn cùng sát thủ đối kháng lời nói chỉ dựa vào vũ lực không thể được không điểm đầu góc l ờ i nói chết như thế nào cũng không biết khương tu vân đi rồi kim minh hướng đường quên nhẹ giọng nói rằng tiểu quên sớm một chút đi nghỉ ngơi đi liền theo l á o khương nói đến sáng mai chúng ta bị chút lễ vật lại trịnh trọng hướng đi lý thiên hộ xin lỗi đi chớ suy nghĩ quá nhiều đường quên m í môi gật ngủ xoay người liền phòng nghỉ đi đến lại nói về lý thiên h i ế u hắn cùng từ t ừ liên hướng về phụ thành chủ lúc trở về trên đường hướng từ t ừ liên nói ra cái vấn đề sư tỷ sư đệ ta xem cái kia đường quên thiên hộ thật giống cùng yên vũ lâu có thâm cựu đại hận gì như thế trong này tình huống ngươi biết không từ tử liên gật g ủ thở dài sau giải thích Nàng cũng lý à nàng toàn là là ngày nàng nàng cái người đáng thương. còn có cha cha cả cũng chết đáng quát sát người tại sao đối với giản, mười miệng hại, buổi tối ngày hôm ấy, nàng bắt đầu trốn. Khả năng liền thương, Yên lớn như hận, đơn ăn, Yên nếu không năm trốn, năng đến Yên trên đều đó đầu tự rất tất bắt tay. hôm khả sao bao ra Vũ vậy Vũ Vũ mấy ấy Lâu Lâu Lâu l mẹ mẹ, bị ở thiên hữu kinh ngạc nhìn từ tử liên có điều hiện tại cũng coi như biết tại sao đường quên như vậy c ầ m thủ yên vũ lâu đây là bị yên vũ lâu diệt mua nha thực tính ra đường quên cha mẹ cũng đều là cầm ý g ì vậy đây thấy lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ g á n vẻ từ tử liên tiếp tục giải thích chuyện này vẫn là mặt sau mới biết cha mẹ nàng đều là c h ấ n phủ sứ vương hòa quân ở trên giang hồ ẩn dấu ám tử vẫn hướng về vương hòa quân lan truyền tình báo mặt sau không biết tại sao chuyện này bại lộ lúc này mới dẫn đến yên vũ lâu hướng đường quên nhà nàng độc thủ mà giết chết đường quên cha mẹ chính là yên vũ lâu bên trong thái âm nguyên quân lý thiên hữu sau khi nghe xong cảm khái một tiếng đều là người đáng thương à, không trách nàng lại dám lấy ta làm mội nhử hóa ra là bị cựu hận c h ú n g bất tình đầu có điều nữ nhân vẫn là dễ dàng kích động a hả cảm nhận được từ từ liên ánh mắt lạnh lùng lý thiên hữu mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói trừ phi là xem sư tỷ như thế nữ nhân ưu tú đó mới có thể làm được lâm nguy không loạn làm việc có lý có chứng cứ hi hi hi không sai không sai tỷ tỷ chính là như vậy ưu tú nhìn thấy cười ha ha từ từ liên lý thiên hữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm suýt chút nữa quên vị đại tỷ này còn ở bên người đây cũng may là chính mình phản ứng n h a n h nhẹn vội vã đem lời nói xoay chuyển trở về nếu không thì tuyệt đối phải bị tội sư tỷ sư đệ ta ở phủ thành chủ chuẩn bị tốt rồi n ồ i l ẩ u đi đi ăn chút đi biết tỷ tỷ một tới thậm chí ngay cả nổi lậu đều chuẩn bị tốt rồi thiểu sư đệ giỏi quá Ngạch, cái thực thiết là sáng ư đệ định chính mình dự định ăn bữa ăn、khuya. Nam. dự bữa khuya. s sớm ngày thứ hai lý thiên hữu sau khi rời giường đầu tiên là đi thăm dò nhìn một chút cố lệ bình tình huống thấy đối phương không có gì đáng ngại sau lúc này mới cười nói không có chuyện gì bình nhi ngươi ngày hôm nay là có thể trở lại làm việc thế nhưng một ít mệnh nhọc lời nói tuyệt đối đừng làm không phải vậy lại đến tổn thương nguyên khí sau đó còn có gần nhất muốn ra khỏi thành làm việc lời nói nhớ tới cùng thủ vệ nói rằng biết không cố lệ bình là cụ cười hướng lý thiên hữu nói rằng làm phiền lý đại ca vì là bình nhi thương thế nhọc lòng lý đại ca chính mình ra ngoài thời điểm cũng phải nhó tới cần thật điểm ha ha ha yên tâm đi lần trước ngươi lý đại ca là trộm đạo chạy ra ngoài bình thường lúc ngươi lý đại ca ra ngoài lần nào không phải mang theo đông đảo hộ vệ mà đúng là ta sợ những sát thủ kia gây bất lợi cho người đây điểm ấy lý thiên hữu còn này không phải nói mỏ dù cho thực những cầm y h i ệ vệ đó môn võ công không hắn được nhưng hắn thân là cầm y h i ệ vệ thiên hộ ra ngoài làm việc thời điểm ít nhất đều có hơn mười người hộ vệ ở bên người này cũng không phải sĩ diện mà là quy củ cũng không thể một ít chuyện nhỏ cũng làm cho hắn cái này thiên hộ tự mình đi làm đi tổng có chân chạy nha nếu như đường hoàng gia g á n g chấp hành nhiệm vụ lời nói cái kêu mang theo hộ vệ nhân viên còn phải càng nhiều đây được cái kêu bình nhi ngươi tự mình hoạt động đi lý đại ca đi làm việc lý thiên hữu không có dừng lại lâu bàn giao xong sau liền rời đi cố lệ bình biệt viện vừa định đi tìm từ từ liên thời điểm liền thấy vương hữu tài đi tới bên cạnh mình thấp giọng nói rằng lý đại ca trước cái kêu ba vị thiên hộ đến, đến rồi hiện tại ở bên trong đại sành chờ ngươi đây hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều lễ v ậ n ta nhìn bọn họ như là đến xin lỗi hiện tại bọn họ là đại thiên hộ đ ư n g lầm lý thiên hữu cường điệu một câu sau lúc này mới chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến ha ha ha đi thôi nhìn xuống ba người kia đến cùng muốn cùng bản quân nói cái gì nếu như lệ vật nhẹ bản quân có thể chẳng muốn quản yên vũ tâu sự tình thực ngày hôm qua tổng cộng có ba phần tin hàm một phần xử phạt mệnh lệnh một phần cho khương tu vân ba người bọn họ cuối cùng một phần là vương hòa quân viết cho lý thiên h i ế u trong thư vương hòa quân không chỉ có hy vọng lý thiên h i ế u có thể tha thứ ba người lỗ mãng cũng thỉnh cầu lý thiên h i ế u nhìn hắn khuôn mặt g i à n mua này trên rút một chút ba người kia xem có thể hay không tìm tới có quan hệ yên vũ lâu manh mối cho nên đối với mới sáng sớm khương tu vân ba người xuất hiện lý thiên hữu mới một điểm vẻ kinh ngạc đều không、có. có điều nếu làm sai chuyện coi như có người cầu xin nhưng nếu là không có thành ý lời nói vậy cũng đừng nghĩ tự mình ra tay hỗ trợ trừ phi có thể để hoàng thượng hạ chỉ đi đến chính s ả n h nguyên bản ngồi khương tu vân nhìn thấy lý thiên hữu sau vội vã đứng dậy hành lễ này không chỉ là bởi vì bọn họ muốn cầu cạnh lý thiên hữu càng là bởi vì giờ khắp này bọn họ chỉ là đại thiên hộ chức quan trên so với người lý thiên hữu t h ấ p đây không hành lễ không được a thấy xong lễ sau lý thiên hữu ngồi ở chủ vị hướng ba người hỏi ba vị đại nhân như thế sớm đến bản quan phụ đệ đến cùng là vì chuyện gì a bản quan công vụ bề bộn nếu là có sự lời nói kính xin mau chóng nói rõ không muốn chỉ h o á n đại r a gia thời gian nay vẫn c ó n t o á n khí a khương tu vân âm thầm thở dài đứng ra hướng lý thiên hữu ôm q u y ề n hành lễ sau nói rằng lý thiên hộ chuyện lúc trước đúng là chúng ta ba người không đúng một chút lễ vật không được kính ý mong rằng thiên hộ đại nhân tha thứ ba người chúng ta trước cử động lý thiên hữu nhìn thấy khương tu vân trình lên lễ vật mở ra cái bọc sau kinh ngạc liếc mắt nhìn mây bình không sai đan d ư ợ c m â y xuyến vừa nhìn liền rất đắt giá dây chuyển chân trâu còn có cuối cùng như thế giá trị năm trăm l ư ợ n g bạc trắng bảo hành ngân phiếu không thể nói đảo dông khương tu vân ba người bọn họ của cải dù sao đều là thiên h Nào chương ó n vậy dễ d i năm g l ạ trăm chín mươi ba tiên vũ lâu đối với lý thiên hữu phân tích người này chính là như thế hiện thực không thấy lễ vật trước nói chuyện lời lẽ vô tình nhìn thấy lễ vật sau không chỉ có ngựa khí trì hoãn hiện tại càng là liền trà đều có uống nhìn trước mắt này ly đến không dễ n u ớ c trà thương tu vẫn không nhịn được â m thầm cảm khái thật quý một chén trả a có thể không quý mà cái k i a trong cái bọc lễ vật nhưng là ba người bọn họ đồng thời hùn vốn đưa a coi như lấy dòng dõi của bọn họ cũng có chút thương gần độc cốt dù sao những năm này bọn họ trên căn bản toàn thân tâm đều đặt ở yên vũ lâu sự tình trên thực những khác việc vẫn đúng là không tiếp bao nhiêu này tự nhiên thủ lao tương ứng cũng ít không ít không giống lý thiên hữu loại này cơ bản mỗi lần nhiệm vụ đều có thể mò đến rất nhiều thứ xem lần trước duy tân phủ sự tình đó là hết cách rồi sự tình phát sinh ở chính mình quản hạ phủ châu bên trong không thể không đứng ra đi giải quyết ba vị đại nhân lễ vật bản quan thu được chuyện lúc trước cũng xóa bỏ có điều hy vọng nếu như các ngươi sau này có chuyện gì kính xin cùng bản quan thương lượng một chút đặc biệt những người cùng bản quan chuyện có liên quan đến nghe được lý thiên hữu lời nói sau khương tu vân ba người cảm thấy đến lý thiên hữu đây là tha thứ ba người bọn họ lập tức vội vã hướng đối phương nói rằng lý thiên hộ xin yên tâm khương mẫu bảo đảm sau đó nhất định sẽ không xuất hiện trước chuyện như vậy đồng thời chỉ cần có cùng lý thiên hộ tương quan sự tình ba người chúng ta cũng nhất định sẽ đúng lúc thông báo lý thiên hộ vậy thì đa t ạ dù sao bản quan cũng không muốn không thể giải thích được lại bị người mình cho bán thấy lý thiên hữu nói như vậy khương tu vân ba người cũng coi chút thật không thiện bất quá bọn hắn vẫn là nhớ được chính mình đến mục đích chủ yêu lập tức khương tu v â n hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hộ ngài thần thám uy danh coi như là chúng ta quanh năm ở bên ngoài bận rộn ba người cũng hiểu rõ cho nên muốn xin hỏi ngài đối với yên vũ lâu cái tổ chức này có ý kiến gì không sao nếu như có thể lời nói kính xin vì chúng ta ba người chỉ điểm sai lầm a đ ư ờ n g quên đứng lên hướng lý thiên hữu túi l ầ u xuống lý thiên hộ sự tình ngày hôm qua là ta sai xin lỗi nếu như ngươi còn trách tội ta lời nói muốn làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt thế nhưng hy vọng ngươi có thể giút một chút chúng ta cầu、ngươi. đường quên y sau khi nói xong dĩ nhiên liền hướng trên đất quỳ xuống Bạch! bên bản đại lại lại lắc cái cánh của cản tục có cách có Có cản, cũng cũng chỉ chế. cử mặc Thiên Hiếu định. thiên hộ, bản quan có thể không tư cách nhường hào hào Thiên Hiếu nghị không thế thế đành định Khương Lý lời Lý làm lần là một tay tiếp tư tán một trở trên Tu người đi người, người mọi người ngồi dưới đi. nổi, ngồi đối với đường Quyên Quyên Quyên Quyên đến đường nàng, ngăn nàng xuống Đường quan xuống, ngăn đường xuống nữa đường xuống động, quỳ quỳ gấu quỳ quỳ gì Mà kéo kệ dự dự lại h oan ức khó hơn nữa quá đường quên cũng có thể nhịn hạ xuống báo t h ủ cũng là vẫn chống đỡ đường quên đi xuống động lực ba vị đại nhân thực đối với yên vũ lâu sự tình b ả n quan cũng không phải hiểu rõ vô cùng hoặc là nói thực cũng không có các ngươi ba vị hiểu rõ càng thêm sâu sắc b ả n quan cũng chỉ là ở một ít vụ án ở trong cùng bọn họ từng có tiếp xúc mà thôi vì lẽ đó kính x i n các ngươi không muốn báo lấy hy vọng quá lớn không phải vậy b ả n quan sợ các ngươi sẽ rất thất vọng lý thiên hữu trước tiên cho ba người đánh cái dự phòng trầm đừng đến thời điểm nói mình thu rồi tiền không làm việc nhi như thế ba vị nếu như thuận tiện lời nói kính xin nói một chút liên quan với yên vũ lâu tình báo càng tỉ mỉ càng tốt thái ự c cũng tức lý tiên giận người hữu A. Bị m Nam. sát sao. á thể trong lòng không thở t hắn không h lòng có huyền vương chiều nào đó mảnh như nhà hành hồi thoại. vậy vương nào trong núi lớn, có như vậy một tòa nhà đá, bên trong đang bốn người đang tiến có đối、thoại. Thái đó đá, có một một tòa âm nhiệm vụ lần này dĩ nhiên đều có thể thất bại hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích dưới ánh đến nhà đá bên trong ngay phía trên ngồi thẳng một người màu đen áo khoác khiến cho hắn thân thể ẩn giấu ở tầm nhìn không quá sáng sủa nhà đá bên trong chỉ có cái k i a m ộ t đôi ánh mắt sáng ngời chính nhìn chằm chằm phía dưới thái âm nguyên quân người này chính là chưa bao giờ ở trên giang hồ đứng ra quá yên vũ lâu lâu chủ cái tổ chức sát thủ này ở trong thần bí nhất một người nghe được lâu chủ câu hỏi thái âm nguyên quân hừ lạnh một tiếng nếu không là khương tu vân kim minh đường quên này ba tên thiên hộ cái dối bản nguyên quân đã sớm bắt cái kia lý m ộ nhân đáng trách ha ha ha thái âm lời nói có chút quá đầy đủ chứ căn cứ tin tức coi như không có cái kia trợ giúp ba tên thiên hộ thái âm ngươi muốn đánh chết vị kia lý m ộ nhân cũng không phải ba tên chuyện dễ dàng k h ả đầu ma không phải là ba tên chỉ là hư danh ngoan nhân a đứng ở thái âm nguyên quân bên người một vị cái đầu thấp bé người âm u nói rằng thổ địa công ngươi có ý gì ngươi là ý nói thái âm nàng võ công không được sao không đợi thái âm nguyên quân phát h ỏ a bên người nàng thái dương nguyên quân liền đứng ra hướng vị k i a t mượm về đổi u một câu đồng dạng thân là siêu phạm cường giả yên vũ lâu sát thủ thổ địa công nghe được thái dương nguyên quân lời nói sau cũng không sợ sệt trái lại cười lạnh một tiếng ha ha ha lão phu có thể không ý đó có điều thái âm nàng đánh giết thất bại đây là sự thực là nàng quá mức khinh địch mới dẫn đến nhiệm vụ lần này thất bại siêu phạm cường giả ám sát một cái nửa bước siêu phạm dĩ nhiên đều có thể thất bại ha, ha ha thực sự là ném chúng ta yên vũ lâu mặt bụi h thái âm nguy xoay người hướng thổ địa công cười nhạo một tiếng thổ địa công ngươi cũng đừng nói cái gì nói mát có năng lực lời nói ngươi cũng đi thử xem mỗi ngày liền biết ở lại toàn bộ nhiệm vụ gì cũng không t h i ế p còn không thấy ngại trào phúng bản nguyên quân sao thái âm lão phu là bởi vì sợ không xuống núi hay là bởi vì có chuyện bận lục mà không xuống núi điểm ấy ngươi có thể hỏi một chút lâu chủ đại nhân nếu như ngươi hoài nghỉ lao phu võ công lời nói lao phu tình nguyện thử xem chơi với ngươi chơi đừng đến thời điểm kéo không tới mặt ta là buồn lâu chủ đánh giá sai vị kia lý thiên hộ thực lực xem ra trên giang hồ đồn đại không sai vị này lý thiên hộ thật sự có thể dùng nửa bước siêu phàm thực lực và siêu phàm cường giả so chiêu lâu chủ thuộc hạ có lời muốn nói thái âm nguyên quân lúc này đứng ra hướng lâu chủ nói rằng nói thái âm nguyên quân tổ chức một hồi ngôn ngữ sắc mặt có chút nghiêm nghị thuộc hạ cùng vị kia lý thiên hộ đối chiêu thời điểm cảm giác được một ít không quá tầm thường sự t ì n h chỉ cần tiếp cận vị kia lý m ỗ nhân đối phương không chỉ có thể dự đoán đến thuộc hạ công kích còn có thể chỉ hoan thuộc hạ nội lực lưu động thậm chí ngay cả cương khí ngưng tụ tốc độ đều biến chấm rất nhiều. Không chỉ có như vậy, vị tiên lý thiên hộ mỗi lần múa đào mang cho thuộc hạ áp lực dĩ nhiên để thuộc hạ có loại cảm giác thuộc hạ là ở cùng một vị siêu phàm cường giả đang chiến đấu mà tuyệt không là một vị nửa bước siêu phàm nghe được thái âm nguyên quân lời nói thượng vị lâu chủ cao mày nói rằng thái âm ý của ngươi là đối phương mặc dù là nửa bước siêu phàm nhưng thực tự thân cảnh đã đến siêu phàm sao thái âm nguyên quân lắc đầu một cái cũng không phải cảnh giới vẫn là nửa bước siêu phàm nhưng thực lực đúng là siêu phàm cường giả không phải siêu phàm lại là siêu phàm đúng là nửa bước siêu phàm nhưng không phải nửa bất siêu phàm làm sao nghe như vậy luận à thái d cảm giác mình đầu góc đều có chút không đủ dùng buồn muốn chết thổ địa công cười nạo một câu châm chọc hướng thái dương nguyên quân nói rằng đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu vị tiêu lý thiên hộ thân là nửa bước siêu phàm ở cảnh giới có thiếu tình huống đều có thể đối đầu siêu phàm cường giả chờ đối phương chân chính hoàn thiện cảnh giới bước vào siêu phàm lĩnh vực bên trong sau lại há lại là bình thường siêu phàm cường giả đây lao phu lo lắng trong cầm ý vệ sắp xuất hiện mặt khác một vị tương tự thần vệ chân thần xuất hiện a chương năm trăm chín mươi bốn phân tích đau đầu lý thiên hữu cầm ý địa vệ thần vệ đây là một cái ở trên giang hồ có y danhiện hách xưng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn người này mỗi một vị đều là tám đại phái trưởng môn cấp bậc cao thủ thậm chí không chút khách k h í nói tám đại phái trưởng môn cũng không dám nói có thể đánh được cầm y địa vệ thần vệ trước kia hải sa phái trưởng môn hạ trấn ba không phải bị thanh long một đau làm t h ị t m à liền linh sơn tự nhìn thấy chu tức cũng đều đau đầu không lấy có thể nói cầm y địa vệ thần vệ này n ă m cái đại tự uy danh t h ự c không phải triều đình giao cho mà là thanh long bốn người bọn họ trải qua vô số lần chém giết đánh ra đến liền ngay cả yên vũ lâu như thế coi trời bằng vùng tổ chức sát thủ nếu là có nhân hòa bọn họ nói muốn ám sát cầm y h i ệ vệ thần vệ bọn họ cũng sẽ cảm thấy đến người này có phải là đầu góc có vấn đề mà hiện tại thổ địa công nói vị kia khảm đầu ma lý thiên hộ dĩ nhiên có hy vọng trở thành thần vệ cấp bậc cao thủ điều này làm cho mọi người ở đây sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi một chút thổ địa công ngươi có phải là người hay không già rồi bị hồ đồ rồi vẫn là quá mức nhắc a n ngươi cho rằng ai cũng có thể trở thành là tương tự cầm y h i ệ vệ thần vệ loại kia cao thủ sao y gì bản nguyên quân xem ra vị kia lý mỗ nhân hay là quả thật có chút thần kỳ nhưng còn không đến mức nói có thể trở thành là thần vệ cái kia cấp bậc cao thủ nhiều lắm cũng chỉ là một siêu phàm mà thôi lẽ nào chúng ta yên vũ lâu sẽ sợ sao chúng ta lại không phải là không có giết q u a siêu phàm thổ địa công lắc đầu một cái chẳng muốn cùng thái dương nguyên quân tranh luận xuống h ắ n tự nhận là chính mình đối lập với võ công tới nói trên đầu cái kia viên thông tuệ đầu góc mới là mình có thể ở trên giang hồ tồn tại trăm năm nguyên nhân cùng thái dương nguyên quân loại này mãn phu không có gì hay tán gấu hay là thổ địa công lời nói để thái dương nguyên quân cùng thái âm nguyên quân có chút không phản đối nhưng yên vũ lâu lâu chủ lại nghe đi vào thổ địa công lời nói hay là cũng không phải chuyện giật gân căn cứ hiện tại tình báo biểu hiện vị t i ê u lý thiên hộ hắn tu luyện chính là một môn tên là khoái đao công pháp chính là do đế sư dương huyền lâm sáng chế có người nói cái môn này công phạ h à n nắp đao pháp nội lực cùng thân pháp ba hạng mỗi một hạng đều là đương đại đứng đầu nhất công pháp thanh long học được bên trong tuyệt thế đao pháp chu tước luyện thành rồi đệ nhất thiên hạ khinh công mà nghe nói vị này lý thiên hộ nhưng là ba công tề tu đồng thời đồng thời còn tu luyện bồ t á t man không sinh động công cây khô gặp mùa xuân hơn nữa thật giống hắn còn tu luyện một môn luyện thể vẫn là thần vệ huyền vũ luyện thể thần công còn h ắ n hay là còn có một chút là chúng ta không biết đây. cuối cùng yên vũ lâu lâu chủ cảm khái một câu nếu như thật làm cho hắn bù đắp cảnh giới chính thức bước vào siêu phạm thổ địa công mới vừa nói thật là có khả năng thực hiện đồng thời buồn lâu chủ cảm thấy tôi hay là vị này lý thiên hộ khả năng so với hiện nay tứ đại thần vệ còn muốn càng thêm khó có thể đối phó bởi vì cảm giác hắn thật sự thật giống không có cái gì thiếu sót như thế à thái âm nguyên quân cùng thái dương nguyên quân hai người hai mặt nhìn nhau nếu như nói vừa nãy thổ địa công nói bọn họ còn có thể trở về đôi thế nhưng luôn luôn cẩn thận một chút lâu chủ đều cho là như thế hai người bọn họ trong lòng có sản sinh một chút tán đồng cảm hơn nữa nghĩ đến cùng vị kia khảm đầu mà khi đối chiến một ít chỉ t í ế t nhỏ thực thái âm nguyên quân trong lòng sớm đã có đánh giá hay là lý mỗ nhân người kia ngày sau thật sự chính là một vị không kém hơn thần vệ cao thủ thậm chí khả năng còn càng mạnh hon thái âm hiện nay tạm dừng tất cả đối với khảm đầu mà lý mỗ nhân hành động đến tiếp sau sự t ỉ n h c h ờ b u ồ n lâu chủ thông báo cứ như vậy đi tiên vũ lâu lâu chủ sau khi nói xong hai vị nguyên quân cùng thổ địa công ba người lúc này mới lui ra nhà đá thổ địa công ra mật thất sau hướng thái âm cùng mặt trời hai người cười cợt chúc mừng hai vị nguyên quân tạm dừng đối với vị kia bên trong thiên hộ tất cả hành động hai vị nguyên quân liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian ha ha ha ha thực sự là tiện s á t lao phu à. nghe quái g ợ thổ địa công thái âm mặt trời hai vị nguyên quân tức giận gần chết thế nhưng cũng hết cách rồi chuyện lần này bọn họ xác thực làm hư hại h ừ ngay sau còn dài thổ địa công ngươi chớ đắc ý thái dương nguyên quân chúng ta đi mà ở ô n thành phủ thành chủ lý thiên hữu giờ khắp này còn đang nghe khương tu vân ba người liên quan với yên vũ lâu miêu tả đó là càng nghe n h u mày càng chặt thấy đường quyên còn dự định nói chút liên quan với yên vũ lâu làm sao làm sao tản nhận p h lời lý thiên hữu vội vã ngắt lời nói ngừng ngừng ngừng, ngừng. Bản quan biết thiên vũ lâu rất tàn nhẫn. các ngươi nhiều, nhiều, là truyền truyền nhiều năm như vậy có hay không nắm lấy cái gì bên trong thành viên lại từ cái này thành viên trong miệng hiểu được đến bao nhiêu tin tức mấu chốt nhất có biết hay không yên vũ lâu cái tổ chức này tổng bộ có khả năng ở nơi nào đã nhiều năm như vậy bản quan tin tưởng những này các ngươi nhất định có hiểu biết đi đúng không khương tu vân vật cù l i ê n hội và nói có có từ thu thập được tin tức đến xem yên vũ lâu hiện nay khả năng có năm vị siêu phảm cường giả thái âm mặt trời hai vị nguyên quân lý thiên hộ đã biết rồi ngoài ra còn có thổ đ h ự a công lữ đồng tân hai vị này cao thủ người cuối cùng chính là còn không biết thân phận yên vũ lâu lâu chủ cho tới nhiệm vụ lan truyền thực cũng rất đơn giản lâu chủ chỉ phụ trách truyền đạt tám sát siêu phảm cường giả hoặc là mục tiêu trọng yếu nhiệm vụ mà nhiệm vụ của hắn bình thường đều là do mặt khác bốn vị siêu phảm cường giả truyền đạt sau khi ở kim dực ngân dực như thế từng bậc, từng bậc lan truyền hạ xuống chúng ta tuy rằng nhiều năm như vậy cũng bắt được một ít t i ê n vũ lâu sát thủ nhưng nếu không chính là bọn họ đẳng cấp quá thấp không biết tình báo hữu dụng nếu không chính là xương đầu cứng chết sống đều không nói tin tức vì lẽ đó xác thực không có sưu tập đến càng nhiều tình báo hữu dụng lý thiên hữu yên tĩnh nghe xong khương tu vân lời nói đặc biệt đối phương cuối cùng biệt giải càng làm cho hắn không nhịn được cười nạo một tiếng s ư ơ n g đầu cứng đẳng cấp thấp sợ là các ngươi một sẽ không hỏi này thứ hai một ít người bởi vì lòng mang oán hận nguyên nhân họ cũng không hỏi liền một đao giết những sát thủ kia môn chứ tuy rằng khương tu vân không hề trả lời nhưng lý thiên hữu nhìn thấy đường quên sắc mặt sau cũng biết chính mình đ o á n tám chín phần mười hồ sơ đây cái gì hồ so khương tu vân không hiểu hỏi lý thiên hữu chọn mắt khi bị vỗ vỗ bản không nhịn được nói những năm này các ngươi liên quan với yên vũ lâu vụ án phương diện hồ sơ bạn quan muốn xem những này đừng nói cho ta liền cái này đều không có cái kia xin thứ cho bạn quan không phục hồi nghe nói như thế sau khương tu vân liền vội và nói g n có có không biết lý thiên hộ ngươi muốn cái nào vụ án hồ sơ khương m ộ đem ra cho ngài nhìn còn cái nào kiện gần ba năm tới nay sở hữu có quan hệ yên vũ lâu vụ án hồ so toàn bộ cho bạn quan đưa đến thư phòng đi nhớ kỹ là sở hữu vụ án hiểu không tuy rằng không hiểu vị này lý thiên hộ muốn nhiều như vậy hồ sơ làm gì thế nhưng khương tu vân giờ khắp này liền vội vàng gật đầu không thành vấn đề hạ quan bảo đảm đêm nay trước những người hồ sơ tư liệu nhất định sẽ xuất hiện ở lý thiên hộ trong thư phòng của ngài lý thiên hữu đứng lên gật g ụ cái tiết trước tiên nói như vậy nhớ tới bản quan nói à bản quan hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến các ngươi tự tiện chờ lý thiên hữu sau khi rời đi đường quên lúc này mới cau mày nói rằng lý thiên hộ muốn những người hồ sơ làm gì những người hồ sơ đều là chúng ta tự mình biết cũng không có nhìn ra bất cứ vấn đề gì à、Ai? đừng động nhiều như vậy người ta nếu muốn chúng ta liền cho người khác chuẩn bị tốt chính là hay là lý thiên hộ thân là thần thám có thể nhìn ra một ít không giống nhau môn đạo đi ra đây đi thôi chúng ta trở lại chuẩn bị một chút khương tu vân nói xong cũng trước tiên đi ra ngoài nếu vương hỏa quân đại nhân cũng làm cho bọn họ khiêm tốn tỉnh h giáo người khác lý thiên hộ vậy bọn họ cũng không cần thiết còn hoài nghi gì chủ đánh chính là một cái tin tưởng sở hữu cầm y địa vệ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nếu như lúc này có người dám xông tới lại đây vậy bọn họ tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp nâng đao liền chặt cho tới lớn như vậy trận chiến sao lý thiên hữu nhìn thấy đ i ệ u bộ này cao mày hỏi vâng hữu tài thận trọng gật gù, lý đại ca lần trước bởi vì ta cùng t r i ê u dương thất trách khiến ngươi rơi vào nguy hiểm ở trong hữu tài bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đó lý đại ca ngươi muốn ra ngoài làm việc lời nói tính x i n nhất định phải làm cho chúng ta biết cũng dễ làm thật phòng bị chuẩn bị được thôi được thôi hữu tài chờ một lúc đi kho hàng lĩnh chút mặt vụn mỗi cái minh đệ một người hai lạng biết không lý thiên hữu thấy ngăn cản không được vương hữu tài dự định không thể làm gì khác hơn là bàn giao nói ha ha yên tâm đi lý đại ca nhất định làm tốt các anh em sau khi biết khẳng định rất cao hứng đúng rồi lý đại ca ngươi hiện tại muốn đi đâu à? lý thiên hữu chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến đi đi phủ chủ phủ đệ bản quan muốn cùng hắn nói chút chuyện vương hữu tài thấy thế vung tay lên sở hữu cầm ý địa vệ trong khoảnh khắc lập tức liền chuyển động những n à y bọn cầm ý vệ thực một điểm ý kiến đều không có không nói bảo vệ thiên hộ an nguy vốn là chức trách của bọn họ liền nói theo lý thiên hộ làm việc chỗ tốt khẳng định là thiếu không được điểm ấy hiện tại ở trong c ẩ m ý vệ đã trở thành nhận thức chung nhiều như vậy c ẩ m ý l i ệ vệ xuất hiện ở trên đường cái tự nhiên sẽ gây nên trên đường các lão bách tính vây xem khi thấy những này c ẩ m ý l i ệ vệ bảo vệ chính là bọn họ thành chủ sau dân chúng cũng là không lại có thêm cái gì nghi hoặc hiện tại ở ôn thành sinh hoạt người đều biết bọn họ thành chủ đại nhân không chỉ có là một vị thành chủ càng là một vị c ẩ m ý l i ệ vệ thiên hộ đại nhân trước kia thực những dân chúng này vẫn là rất e ngại bọn họ thành chủ đại nhân dù sao cầm ý l i ệ vệ thân phận này bình thường dân trung có thể không sợ mà thế nhưng thời gian lâu dài sau khi ôn thành dân chúng hiện tại không chỉ có không e ngại trái lại phi thường tồn kính vị này lý thành chủ bởi vì đối phương tiền nhiệm thành chủ thời gian dài như vậy tới nay hương xây thủy lợi cải thiện dân sinh giảm thiểu dân chúng thuế má gia tăng rồi thương mại lưu thông thậm chí hiện tại nếu như giúp quan phủ làm việc lời nói không chỉ có sẽ không cắt xén tiền tài còn có trợ giúp nói chuyện đây có điều tuy rằng như vậy nhưng ôn thành bách tính đối với lý thiên hữu cũng không đạt tới kính yêu nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng là kính nể đi như thế một nhóm lớn người ra ngoài trên đường phố tự nhiên sẽ rơi vào một ít người có trí trong mắt này không lý thiên hữu còn chưa tới phủ chủ phủ để đây liền nhìn thấy xa xa ngoài cửa lớn đứng một người đã chờ đợi mình lý thiên hữu đến gần sau khi khách khí cười ôm quyền nói rằng mặc t i ế n sinh lại gặp mặt ta hạ quan mạc hối nhìn thấy lý đại nhân lý đại nhân ngày hôm nay nhưng là tìm đến phủ chủ đại nhân sao mạc hối cũng phi thường khách khí đồng thời tôn kính hướng lý thiên hữu lên tiếng chào hỏi hắn chỉ là cái quân sư luận chức quan cũng chỉ là một cái phủ chủ bên người tiểu chủ bộ mà thôi chính là thư ký công tác cùng lý thiên hữu căn bản không có cách nào so với đương nhiên phải khách khí Cũng theo n h mạc hối đi vào phụ đệ ở bên trong viện một chỗ trong lương đình lý thiên hữu nhìn thấy trần tự tỉnh vị phụ chủ này đối phương hiện tại chính đang trong lương đình pha trà trên bàn đá dọn xong hai cái chân trà xem ra chính là đang đợi mình thực lý thiên hữu vẫn không hiểu làm gì những n à y quan to quý nhân nói chuyện phi thường thường thường ở trong lương đình đây hiện tại nhưng là đã đến mùa đông coi như mọi người đều người mang nội lực không như vậy sợ l ạ n h nhưng tại sao không tha ấm áp chính s ả n h đợi nhất định phải đến tròi nghỉ mát làm gì à khiến cho thật giống đi đến tròi nghỉ mát làm luận liền rất có văn nhân nhã hứng như thế ha ha ha lý đại nhân mời ngồi đây là hoàng thành vải bằng hữu đưa tới lá trà nếu như lý đại nhân yêu thích lời nói chờ một lúc mang điểm trở lại lý thiên hữu cởi g ơ tay hành lễ giật hạ xuống tính toán một chút cho dù tốt lá trà đến ta cái này mãng phu trong miệng bản quan cũng thường không ra mùi vị gì đến tốt như vậy lá trả vẫn là trần đại nhân chính mình giữ lại uống đi trần tự tỉnh sau khi nghe cười cật liền không có lại tiếp tục để cái đề tài này nhìn thấy lý thiên hữu sau khi ngồi xuống vì hắn thêm tranh trả lý đại nhân hôm nay tìm đến bản quan khẳng định không phải đến cùng bản quan nói chuyện t h i ế m đi có việc lời nói kính x i n lý đại nhân nói rõ lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra trước đó liền chuẩn bị kỹ càng một ít công văn đều là khoảng thời gian này tới nay liên quan với ôn thành một ít tình huống phát triển phương diện đương nhiên đi còn có một chuyện quan trọng nhất vậy thì là đòi tiền lập tức liền tết muốn đến nếu như không tiền lời nói ôn thành những quan viên này làm sao về nhà tết đến nhà khổ cực bận việc lâu như vậy một ít bạc v ụ n đến phát chứ có điều trong này chỉ là dính đến ôn thành quan chức bộ phận này cầm ý lì h ệ vệ cũng không có ở bên trong đương nhiên cầm ý lì h ệ vệ phần kia lý thiên hữu đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng sẽ không bạc đ á i bọn hắn t r ầ n tự tỉnh tiếp nhận công văn sau thật lòng nhìn lên đặc biệt phần kia liên quan với đòi tiền công văn càng l à qua loa nhìn qua hai lần sau liền khép lại công văn sau đó hướng lý thiên hữu cười nói không thành vấn đề những chuyện này bạn quan trờ một lúc liền đi giải quyết lý đại nhân cần thiết bạc cũng sẽ lập tức phê hạ xuống lý thiên hữu đặt chén trà xuống khét cười một tiếng trần đại nhân liền không xem thêm giới sao nếu như b ả n quan nhiều báo bạc lời nói đ ừ n g đến thời điểm nói b ả n quan tham ô công bạc a nghe được lý thiên hữu lời nói sau trần tự tỉnh không nhịn được ha ha ha cười to vài tiếng người khác b ả n quan đều sẽ hào hào thẩm tra một phen đối với lý đại nhân không cần phải ồ đây là vì sao lý thiên hữu có chút ngạc nhiên phàm là người lý đại nhân muốn tiền làm sao cần tham ô đây tự nhiên sẽ có rất nhiều người đưa tiền tới cửa ôn thành một tí tẹo như thế bạc vụn sao có thể vào lý đại nhân pháp nhãn của ngươi đây lý thiên hữu cười cợi không có nói tiếp thực trần tự tỉnh không có nói đùa một vị cầm y địa vệ thiên hộ nếu như đối ngoại tuyên xưng chính mình thiếu tiền cái tiết thật sự gặp có một đám lớn người lại đây đưa tiền càng không cần phải nói là lý thiên hữu loại này rõ ràng tiền đổ vô lượng thiên hộ cái này cũng là tại sao mới bắt đầu lý thiên hữu còn có thể từ mỗi lần nhiệm vụ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền mà hiện tại thực thật không có lại vì tiền sự tình mà phiền não rồi bởi vì đến hắn tình trạng này kiếm tiền trái lại là đơn giản nhất có điều sự tình lý đại nhân mấy ngày trước chuyện kia hiện tại ổn thỏa giải quyết sao trần tự tỉnh hỏi dò lý thiên hữu sau khi gật đầu hướng trần tự tỉnh nghiêm túc nói rằng trần đại nhân sự tính như thế nghiêm trọng sao không nghĩ đến yên vũ lâu thời gian qua đi lâu như vậy dĩ nhiên lại một lần nữa đối với mệnh quan triều đình hạ sát thủ không đề cập tới lý đại nhân ngươi thân phận của cầm y địa vệ thân là ôn thành thành chủ bọn họ dĩ nhiên cũng dám hạ sát thủ xem ra triều đình cẩn trở nên coi trọng như vậy đi lý đại nhân bản quan cũng viết một phong thư hướng về triều đình nêu ý kiến để b ọ ngoại họ trừ n lên chuyện này g đ trần, trần,、like, trần tự tỉnh nơi này lý thiên hữu lại tham viếng ôn thành rất nhiều khu vực bao quát các đại nha môn phủ đệ tới gần liên quan rất nhiều chuyện đều cần giao tiếp cùng báo cáo đồng thời năm tiếp theo một ít kế hoạch cũng đến nên đệ trình đệ trình nên xin xin đừng tưởng rằng tương tự thái huyền vương t r i ề u loại này cổ đại xã hội phong kiến bên trong những quan viên này sẽ không có cái gì nằm sau kế hoạch chuyện như vậy ngược lại bởi vì tin tức giao thông không tiện lợi bọn họ trái lại muốn càng sớm hơn sớm hướng lên phía trên báo cáo tình huống bao quát x i n kinh phí trợ cấp liền giống như ôn thành đang không có trọng đại thiên thai hoặc là người là nhân tố giới triều đình một năm cho quyền nam hải phụ bạc liền nhiều như vậy mà phân phát cho ôn thành bạc cũng cơ bản rất cố định này nếu như các đại nha môn người phụ trách không đề cập tới sơ hướng về lý thiên hưu xin lời nói cái t i ê năm sau đến bọn họ nha môn trong tay bạc liền không nói được đi trừ phi quan hệ này, liền giống như cố Lệ Bình. thuộc về nàng công bộ bạc lý thiên hữu không chỉ có một phần không ít trái lại còn nhiều cho nàng phê rất nhiều bạc đây chính là có quan hệ chỗ tốt nha đương nhiên đi lý thiên hữu cũng không chỉ là bởi vì xem ở quan hệ phần trên ở thái huyền vương t r i ề u bên trong một cái thành thị công bộ nha môn cần thiết phụ trách sự tình nhiều vô cùng trong thành phố sở hữu dân sinh phương tiện cùng tương tự thủy lợi loại này phương tiện đều là do công bộ đến tiến hành xử lý những chuyện này không tiền có thể không làm được ra vì lẽ đó nhiều lượng điểm cũng là bình thường thao tác tuyệt không là bởi vì cố lệ bình một cái một cái lý đại ca nguyên nhân ta nói hạ lai ngươi mỗi ngày như thế cùng cá ướp muối như thế không thể được a này đô ý viện lớn như vậy một cái sạp hàng ngươi thân là viện trưởng sao có thể mỗi ngày mò cá đây hạ lai bất đắc dĩ liếc nhìn ngồi ở chủ vị cắn hạt dưa lý thiên hữu lý đại nhân ngài mỗi ngày thần long thấy đầu mà không thấy đôi hạ quan coi như bận rộn ngài cũng thấy không được cá hạ quan có phải là đang mò cá ngài có thể hỏi một chút phó thành chủ cố đại nhân nha khắc khắc bản quan biết rồi có điều hạ lai trên người ngươi tiềm năng rất mạnh sau đó muốn nhiều nỗ lực vì là triều đỉnh hiệu lực thiệt thòi không được ngươi hạ lai mà không hề cảm xúc nghe lý thiên hữu cái kia không một chút nào để ý lời nói còn tiềm năng rất mạnh chính mình làm sao không biết lý thiên hữu vỗ tay một cái trên sắc hạt d ừ a hướng hạ lai hỏi làm sao nghe nói năm sau ngươi muốn rời nơi này sao lẽ nào là bản quan bạc đãi ngươi vẫn là nói chúng ta ôn thành miếu nhỏ không chứa nổi ngươi vị này hạ gia đại công tử à? lý đại nhân đây là nói gì vậy hạ quan chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn tính tuổi trẻ muốn hay đi bên ngoài lang b ạ c rèn luyện nếu như vẫn ở vào ôn thành đ ô hủy viện cái này ung dung công tác ở trong hạ quan sợ chính mình gặp trở nên càng thêm lười biếng chỉ đến thế mà thôi ngược lại hạ lai chắc chắn sẽ không nói muốn cách lý thiên hữu rất xa tuy rằng không có sáng tỏ chứng cứ nhưng hạ lai có thể cảm giác ra được thật giống chỉ cần tại đây vị lý đại nhân bên người lợi liền sẽ thường xuyên cuốn vào một ít không thể giải thích được đại án bên trong đến hay hoặc là gặp đụng với có thể uy hiếp đến sinh mệnh an toàn sự t ì n h lại như mấy ngày trước như thế trước mắt vị này lý đại nhân cũng đã là cầm y hệ vệ thiên hộ cấp bậc đại nhân vật lại vẫn có thể gặp phải yên vũ lâu ám sát thiên sát mình nhất định đến cách hắn xa x a m à lý thiên hữu g ậ t g ù vui mừng nhìn hạ lai hạ lai người rốt cục ý thức được điểm ấy bản quan rất vui vẻ a nho nhỏ một cái đô ý viện xác thực không thể trở thành ngươi lao tù b ả n quan đã sớm muốn nói may là chính ngươi tỉnh ngộ ngay ở hạ lai cảm thấy đến nơi nào thật giống không đúng thời điểm liền nghe đến vị này lý đại nhân tiếp tục nói nếu ngươi muốn l a n g bạn b ả n quan đó là rất tán thành n a như vậy đi b ả n quan nơi này thì có cái việc phi thường kích thích ngươi cũng đừng rời ngay ở bản quan dưới trướng làm cầm y hiện v ệ đi trước tiên làm tổng kỳ biểu hiện tốt nói cho người thăng b á c h hộ phúc lợi tốt đ ạ i ngộ cao cuối năm có chia hoa hồng cuối tuần có song thân ơn. dù cho nhân công tử vong còn và chôn chỉ phí cũng có thể chỉ trả nhìn thấy lý thiên hữu vui cười hớn hở khuôn mặt hạ lai mặt đều tái rồi lao tử nói không phải ý này ạ n a m lý thiên hữu quay đầu lại liếc nhìn đôi ý viện không nhịn được cười n ạ o một tiếng tiểu dạng theo ta đấu ta lý m ẫ nhân coi trọng nhân tài có thể chạy lý thiên hữu vẫn rất yêu thích hạ lai cái này yêu thích vẹn vẹn chỉ là công tác trên hạ lai người này nói như thế nào đây tuy rằng xuất thân từ thế g i a càng là hạ gia đại công tử thân phận vô cùng hiến hách nhưng cả người không có bất kỳ loại kia thế gia công tử tập tục xấu trái lại phi thường thường cảm dân chúng khó khăn coi như ở ôn thành tối tăm nhất thời kỳ hắn cũng không có lựa chọn tham ô càng không có lựa chọn thông đồng làm vậy trái lại vẫn dùng chính mình hạ gia đại công tử thân phận đi đón tể bình dân dân chúng những thứ này đều là đô ý viện lao đô ý môn cùng lý thiên h ư u nói không chỉ có như vậy đối phương làm việc không chỉ có quả đoán hơn nữa xử lý sự tình ngay ngắn rõ ràng đối với một ít vụ án thẩm lý dù cho là lý thiên h ư u đang xem tương quan hồ sơ thời điểm cũng không nhịn được vỗ tay khen hay hiện có nhất là đối phương tôn trọng mỗi người công tác cùng nỗ lực đối thủ dưới đô ý huynh đệ cũng tốt vô cùng có chỗ tốt xưa nay sẽ không quên bọn họ điểm ấy thực cùng lý thiên hữu vẫn là rất giống vì lẽ đó lý thiên hữu sáng sớm thực liền nhìn chẳng đối phương hiện tại lý thiên hưu trực thuộc thực cũng không thiếu cao thủ tồn tại mặc kệ là vong xuyên vẫn là tần hải xuyên cũng hoặc là khả nhạc tranh đều là tương lai thỏa thỏa cường giả cấp cao nhất dù cho là h à n h cấp nhị tướng đừng xem thường thường bị chính mình để hai tay treo lên đánh nhưng thực đặt ở trên giang hồ cũng gần như có nhất lưu cao thủ trình độ nếu như ở thêm vào h à n h cấp nhị tướng cái kia vô liêm sỉ thủ đoạn vong xuyên cũng không dám nói có thể dễ dàng thủ thắng đây liên thiếu hạ lai loại này giống như chính mình chơi đầu bóc người huống hồ đối phương cái kia một thân sánh ngang nhất lưu cao thủ võ nghệ cũng đầy đủ tự vệ nếu có thể đem hạ lai vị này hạ gia đại công tử dẹp đi đội ngũ của chính mình bên trong lý thiên hữu tự thân dự trữ thế lực cũng lại một lần nữa dâng lên rất nhiều có người nói dựa vào tự thân võ nghệ có thể đăng lâm đỉnh cao có người nói có thể dựa vào quyền thế đăng lâm đỉnh cao mà lý thiên hữu muốn nói tiểu hai tử mới làm lựa chọn thân là đại nhân hắn tất cả đều m u ố n hạ lai đương nhiên cũng rõ ràng điểm ấy lý thiên hữu đi rồi sau khi hắn liền vẫn ngồi ở trên ghế thái sư suy nghĩ hắn thân là hạ gia đại công tử gia nhập cầm y h ể v ậ chuyện như vậy không chỉ có riêng chỉ là hắn chuyện cá nhân ở vài phương diện khác hoàn toàn có thể nói là đứng thành hàng lý đại nhân chỉ là、năm. này đáng ra không hạ gia cho tới nay đều là lưu thân vương tư quân dưới cờ khống chế bình dương phủ gần ba mươi vạn đại quân tuy rằng tại triều nội đường quyền thế cũng không làm sao nhưng vẫn luôn xem như là siêu nhiên ngoại vật loại kia thế g i a mà hiện tại chính mình nếu như tùy tiện gia nhập lý đại nhân dưới trướng lời nói rất có thể sẽ nên đón một ít ánh mắt khác thường điểm ấy đối với gia tộc tới nói có thể không nhất định là chuyện tốt ta dù sao tại triều đường làm quan vẫn còn không tính là gia nhập phe phái nhưng ở trong cầm ỹ vệ cái kia sắc sắc thực, thực là có rất rõ ràng phe phái phân chia nhà đại công tử là đang vì lý đại nhân mới vừa nói sự t ì n h phát s ầ u sao một vị c h ạ m sau lưng hạ lai lão nhân đột nhiên hỏi đúng đ ấ y c h ơ n g thúc đau đầu à hạ lai thở dài ở từ nhỏ nhìn mình lớn lên trước mặt lão nhân hạ lai cũng không giả vờ giả vị ha ha ha đại công tử hà tất muốn nhiều như vậy chứ chỉ cần đem việc này hướng về gia chủ giải thích một hồi hỏi trước một chút những người các tộc lao ý kiến đến thời điểm đại công tử đang làm quyết đoán không là được hạ lai ánh mắt sáng lên vỗ một cái ghế tựa đứng dậy đúng vậy chúng ta tại đây cân nhắc cái giám a ngược lại lao tử hiện tại lại không phải gia chủ những này chuyện hư hỏng liên quan quái gì đến ta t r chờ ồ sơ suy sao phân tích, giá trị bản thân cất cao lý nhân. Không để ý tới nhi hay bây bản vẫn còn đang trị cất tới tư cao giá g i lý là làm ý mô để hạ lý a i l thiên hữu ở ôn trở h h à n c lại trong phụ thành chủ liền nhìn thấy khương tu vân ba người bọn họ ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sành cũng không biết đến cùng không đến biết đợi lý thiên hữu bao lâu. Lý Thiên trở Hộ ngày trở về, ngày về, chỉ ầ n t i rồi, xin ế t ta thu Tu hồ chúng kính Khương h sơ cũng được c Vân dọa đã qua, xem chỉ dưới chân hắn dưới tốt là ắ m mấy đại Thiên bó hồ Hữu chỉ sơ. Lý l liếp mắt nhìn sau đó gật đầu nhẹ g i ọ n g nói rằng làm phiền bạn quan buổi tối gặp xem nếu như cần chúng ta hỗ trợ lời nói tại hạ ba người cũng đồng ý vì là lý đại nhân ra sức châu ngựa lý thiên hữu vung vung tay không cần chờ bạn quan sau khi xem xong trở lại cùng ba vị thương lượng đi hữu tài khiến người ta đem những này hồ sơ đều chuyển tới ta thư phòng đi một phần cũng đừng xuất lại phân phó song vương hữu tại sao lý thiên hữu nhìn còn đứng khương tu vân ba người kinh ngạc hỏi ba vị không trả lại được sao bản quan chờ một lúc liền muốn kiểm tra hồ so vẫn là nói các người yêu thích ở chúng ta phủ thành chủ trong đại sành chờ chuyện này năm nhìn ba người này d á n g vẻ lý thiên hữu không nhịn được thở dài cũng không lại làm khó dễ bọn họ lời nói ý vị sâu xa nói rằng ba vị đại nhân bản quan biết các ngươi rất nóng ruột nhưng bản quan muốn nói r ụ c tốc thì bất đạt bất kỳ vụ án phân tích đều không thể nôn nóng gấp liền dễ dàng bỏ qua tin tức hữu dụng nhiều năm như vậy các ngươi ba người cũng chờ hạ xuống còn gấp như thế mấy ngày sao đều trở về đi thôi nếu như có phát hiện hoặc là có yêu cầu bản quan sẽ làm người đi gọi các ngươi hiện tại đều về cầm ý đ ể vệ p h ụ đệ đi nghỉ ngơi đi đường quên y còn muốn nói nhiều cái gì một bên kim minh liền vội vàng kéo nàng tiểu quên y lý thiên hộ nói không sai nhiều năm như vậy ba người chúng ta cũng chờ hạ xuống không cần phải gấp gáp vài ngày như vậy đi thôi đ ừ n g quay dày lý thiên hộ phân tích hồ sơ lao khương chúng ta trở về đi thôi khương tu vân g ậ t cù sau đó hướng lý thiên hữu ôm quyền nói rằng lý thiên hộ vậy chúng ta ba người hay đi về trước nếu là có bất kỳ nếu cần tính xin trực tiếp cùng chúng ta nói một tiếng là được nhất định các vị bản quan liền không tiễn nhìn thấy hương tư vân ba người rời đi lý thiên hữu không nhịn được lắc đầu một cái vì yên vũ lâu sự t ỉ n h cảm giác ba người này đều ma d u lên đặc biệt đ ư n g quên lời nói nói đùa nếu như lý thiên hữu nói làm cho nàng thị t ầ m l ờ i nói tin tưởng con mụ này tuyệt đối lập tức liền c ở i sạch nằm ở hắn trên giường vì báo thù nàng đã không t i ế c bất cứ giá nào nhìn không ngừng rời vào thư phòng hồ sơ lý thiên hữu dựa vào tường gãi gãi ra đầu không nghĩ đến đều lâu như vậy rồi chính mình lại muốn làm loại này trụ cột nhất mà lại mấu chốt nhất việc phân tích hồ sơ cùng tìm đọc tư liệu thực là khổ nhất bất việc trước đây ở tổ bên trong đều là người mới mới sẽ bị phân phối làm loại này việc khổ cực chính mình hiện tại đều hôn đến thiên hộ dĩ nhiên giờ khắc này còn muốn làm loại chuyện này hữu tài đi để nhà bếp cho bản g quan làm ít đồ b ồ i bổ não sau đó pha c h é n t r à sẽ đem bảng vệ quốc cũng gọi đi và hỗ trợ v ư ơ n g hữu tài gật c g hưng ơ phấn nhìn lý thiên hữu hỏi ta đây ta đây lý đại ca có nhiệm vụ gì phát phái cho ta không n g ư ơ i lý thiên hữu trần chờ liếc nhìn vương hữu tài nhìn thấy đối phương như vậy chờ mong dáng vẻ tao mày nói rằng vậy ngươi cũng tiến vào đi liền giút thu dọn tư liệu tính toán một chút lý thiên hữu thực sự là không đành lòng đả kích đứa nhỏ này tính tích cực không bao lâu thời gian lý thiên hữu cần thiết tất cả vật ứng dụng liền bị vương hữu tài rời vào bên trong thư phòng một bên bảng vệ quốc giờ khắc này cũng đi theo vào thuộc hạ nhìn thấy thiên hộ đại nhân vệ quốc không có người ngoài không cần như vậy công n ệ ngày hôm nay gọi ngươi lại đây là hờ vọng ngươi đến giúp đỡ có thể vì đại nhân phân hưu là thuộc hạ vinh hạnh lý thiên hữu thỏa mãn gật cù nhìn nhìn đây mới gọi là thuộc hạ xem vong xuyên tần hải xuyên những tên kia đều là gì đó trò chơi hành cắp nhị tướng là nghe lời nhưng liền còn lại nghe lời không cần sốt sáng như vậy vệ quốc là như vậy lý thiên hữu chỉ chỉ trên bản cùng góc này một đống lớn hồ sơ bản quan cần ngươi hiệp trợ bản quan đồng thời phân tích một chút những n à y hồ sơ、so, tin tưởng chút chuyện nhỏ này đối với n g ư ơ i mà nói không thành vấn đề chứ bang vệ quốc gật g ụ hết sức chăm chú nói rằng không thành vấn đề nhưng không biết thiên hộ đại nhân cần thuộc hạ từ hồ sơ bên trong lấy ra những tư liệu kia tin t ứ c đây ha ha rất đơn giản bản quan cần ngươi từ những n à y hồ sơ bên trong tìm ra vụ án nơi khởi nguồn điểm cùng nơi khởi nguồn điểm ba năm nay bên trong đến cùng đồng thời phát sinh mấy lên vụ án mỗi vụ án quy mô cùng tử vong nhân số nếu như hồ sơ trên c ó viết rõ yên vũ lâu là bởi vì bao nhiêu tiền mà hành hung lời nói điểm ấy cũng cho bản quan n h ớ kỹ đúng rồi vệ quốc có thể lời nói ngươi chế tác cái bản g cách đi ra nhìn như vậy lên càng thêm vừa xem hiểu ngay bàng vệ quốc ôm quyền nói rằng không thành vấn đề thuộc hạ nhất định làm được nếu như đổi thành mấy tháng trước lý đại nhân bây giờ nói những này chính mình vẫn đúng là không nhất định có thể nói làm tốt lắm thế nhưng bây giờ đối với với bảng vệ quốc tới nói tuyệt đối không có vấn đề gì đặc biệt làm lý đại nhân giáo hội chính mình làm sao sử dụng thụ trạng đồ đến phân tích vụ án sau bàng vệ quốc cha lên án đến càng l ạ như hổ thêm cánh Cái này cũng là tại này là l sao ý thiên hữu gọi bàn giao vệ quốc nguyên nhân, ệ n n ôn thành bên song cũng bảng là v bản sau cũng c không chỉ hoãn thời gian lập tức rồi cùng bảng vệ quốc phân công nhau mở làm chờ chút ta đây vâng hữu tài biễu môi phi thường không hài lòng nhìn lý đại ca cùng bảng vệ quốc hai người nói tốt ta cũng tới hỗ trợ hiện tại làm sao trở thành chuyên môn cho các ngươi pha trà d ố t nước tuy rằng chuyện như vậy bình thường chính là mình làm việc nhưng để nguyên tưởng rằng mình có thể cùng lý đại ca đồng thời p h a án vương hữu tài vẫn là cảm thấy phi thường thất lạc dựa vào góc tường chậm rãi ngồi xuống nhìn bên trong gian phòng không ngừng đi lại giao lưu bận rộn lý đại ca cùng bàng vệ quốc vương hữu tài thở dài hết cách rồi hiện tại cũng chỉ đành bảo vệ hoán giận quy hoán giận nhưng hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này quấy dối chính mình lý đại ca làm việc đây ngay ở lý thiên hữu cùng bàng vệ quốc hai người ở bên trong thư phòng bận rộn thời điểm thái huyền vương triều bên trong rất nhiều thế lực cũng đều thu được liên quan với c ẩ m y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân bị liên vũ lâu ám sát tin tức liên vũ lâu bên trong một vị lâu năm siêu phảm cường giả thái âm nguyên quân ở mang theo gần ba mươi tên sát thủ tình huống dĩ nhiên không có ám sát thành công phải biết đối phương chỉ là một tên nửa bước siêu phảm mà thôi à muốn nói trên giang hồ t r ư ớ c còn đối với khảm đầu ma lý mỗ nhân có thể lấy nửa bước siêu phảm có thể đối đầu siêu phảm cường giả tin tức này không tin tưởng lời nói trải qua lần này liên vũ lâu ám sát sự kiện sau mọi người ngay ở cũng không có một chút nào hoài nghỉ linh sơn tự tử vi trưởng lão hay là vì là bởi vì khảm đầu mà cầm y gì về thân phận thả nước nhưng yên vũ lâu loại này tổ chức sát thủ cũng sẽ không a người ta đó là lấy tiền làm việc thuộc về việc khổ cực nhỉ a đánh với n g ư ờ i giả t h ì đ â u a mà lại như trần tự tỉnh cho rằng như vậy khi tin tức kia truyền khắp giang hồ thời điểm lý mỗi nhân danh tự này giá trị con người lại một lần nữa cất cao rất nhiều dù sao nửa bước siêu phàm mỗi cái thế lực cũng không thiếu nhưng siêu phàm cường giả loại đồ chơi này càng nhiều càng tốt a chương năm trăm chín mươi tám ra ngoài có mặt mày phân tích vương tổng kỳ lý thiên hộ đại nhân còn có ở bên trong không vương hữu tài hướng khương tu vân gật gật đầu đ ú n g thiên hộ đại nhân còn ở bên trong bận điệu gương thiên hộ là có chuyện tìm lý đại nhân sao lý đại nhân nói rồi không phải đại sự gì lời nói bị h o á n lại nói nếu là thật có đại sự lời nói hạ quan có thể đi vào bẩm báo lý đại nhân không có chuyện gì không có chuyện gì bản quan chính là tới xem một chút nhìn lý đại nhân có hay không cái gì cần chúng ta hỗ trợ nhìn khương tu vân cái kia nghĩ một đằng nói một mẻo dáng vẻ vương hữu tài không nhịn được cười nói gương thiên hộ ngươi nếu như muốn gặp lý đại nhân lời nói cũng không liên quan lý đại nhân nói rồi này lại không phải cái gì bế quan lời võ chỉ là phân tích hồ sơ mà thôi k h ư ơ n g tu vân gật đầu cười nghĩ đến người trước mắt tuy là vì tổng kỳ nhưng có người nói là lý thiên hộ bên người thân cận nhất người cũng là sớm nhất theo lý thiên hộ vào nam gia bắt nhân vật nên hiểu rất rõ lý thiên hộ phá án thủ đoạn cho nên khi giới khương tu vân rất tò mò hướng vương hữu tài hỏi vương tổng kỳ người ở lý thiên hộ bên người lâu như vậy tin tưởng cũng học được rất nhiều việc chứ vương hữu tài không vui nói rằng ta gặp chỉ là gia lông lý đại ca phá án bản lĩnh căn bản không học được mấy phần ngược lại là cho hắn t r ọ c rất nhiều phiền phước vệ quốc đại ca cùng vòng xuyên đại ca hai người bọn họ mới lợi hại lý đại ca cũng thường thường giáo dục hai người bọn họ ha, ha, ha. Vương Tổng、kỳ、còn、trẻ. ngày sau, con trẻ, Kỳ sau đây ư ờ n còn g rất dài đ bản quan muốn hỏi thăm, xem hỏi là ý Thiên thế tích tác Hộ như thế, phân tích hồ Những hồ người đến cũng có tác dụng đâu. có sơ sơ đều l chúng cũng ta viết, mấy vị khương ô không n nhìn ổn g chỗ h ra bất kỳ k Đây là、khương、tu vân bọn họ phi thường không biết sự t ì n h rất nhiều vụ án đều phát sinh đã lâu như vậy lại đi phân tích vụ án thì có ý nghĩa gì chứ còn có thể tìm ra hung thủ tới sao chẳng lẽ còn có thể tìm tới yên vũ lâu t ổ n g bộ ngược lại khương tu vân ba người là không tin tưởng nhìn đơn ư thuần cũng vương hữu tài khương tu n vân ích, khi g hồ sơ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải có điều vương hữu tài sau đó nói rằng có điều lý đại ca đúng là trước đã nói nói cái gì nhìn như càng phức tạp vụ án thực càng phải từ trong thu phải những người bé nhỏ chỉ nhánh càng người bé ở trong thu được mạnh mối, ở không đầu mối gì thời điểm không nhìn nhiều hồ sơ, hay là liền có thể từ bên thời hồ hay thể ở gì đầu từ t sơ, là có rồi o n án phương pháp, thật giống là nói như vậy, ta cũng không g được Được có phá pháp, thật ta vậy, là nghe rõ. r tuy rằng không phải rất rõ ràng vương hữu tài đang nói cái gì nhưng khương tu v â n tối thiểu biết rồi một điểm vậy thì là người ta lý thiên hộ hiện tại ở trong thư phòng s á t thực không phải ở làm công việc vô ích mà là đường hoàng gia giáng đang phá án đây cùng vương hữu tài nói chuyện phiếm một lúc sau đường quên cùng kim minh cũng nhấc theo đồ vật hướng bên này đi tới nghe nói lý thiên hộ đã hai ngày không ra ngoài chúng ta lo lắng hắn thân thể trong này là một ít thuốc bủ vương tổng k ý ngươi định một chút để nhà bếp đ ơ m lên dưới kim minh phi thường khách khí hướng vương hữu tài nói rằng vương hữu tài tiếp nhận đồ vật phía sau gật đầu được rồi ta c h ờ một lúc liền đi để nhà bếp làm lên muốn ta đi cùng lý đại nhân nói rằng ba vị đại nhân tìm hắn sao không cần không cần nếu lý đại nhân đang bận chúng ta liền đi nơi khác đi một chút khương tu vân cười nói hiện tại bọn họ có việc cầu người nhà cái nào còn dám quấy dối người ta làm chính sự a chi nội viện thư phòng cửa phòng bị người lẩy ra lý thiên hữu xoa trán đi ra mọi người thấy sao vội vã đi lên phía trước trào lý đại ca là đói bụng sao lý thiên hữu hướng vương hữu t à i gật g ù đi để nhà bếp làm điểm ăn đến trở lại ấm tiểu r ư ợ u lúc này lý thiên hữu phía sau đi ra một người giống như lý thiên hữu cũng là một mặt thể vài biểu hiện chính là bàng vệ quốc vệ quốc mấy ngày nay ngươi cũng cực khổ rồi trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi bàng vệ quốc gật g ù cái thiệt thuộc hạ cáo lui trước thiên hộ đại nhân nếu như còn có chuyện cần thuộc hạ đại nhân nếu như còn có chuyện cần thuộc hạ đến làm lời nói ngại khiến người ta cùng ta nói tiếng chính là hừng bản quan biết rồi chờ bàng vệ quốc cùng vương hữu tại hai người đều sau khi rời đi lý thiên hữu lúc này mới nhìn về phía đứng ở một bên không lên tiếng khương tu vân ba người ba vị đại nhân thực sự là gấp à lúc này mới hai ngày mà tôi h liền đến thị sát b ả n quan có hay không lười biếng sao lý thiên hộ nói dỡn tuyệt không việc này khương tu v â n ấp đúng nói rằng nhìn có chút lúng túng ba người lý thiên hữu trêu tức cởi cợt nghiêng người sang đưa tay cởi nói ba vị đại nhân vào đi vừa vặn có một số việc muốn hỏi các ngươi đây đường quên ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi lý thiên hộ nhưng là phát hiện manh mối đúng là có một ít phát hiện nhưng còn không biết có phải là manh mối đây mọi người trước tiên vào đi đừng ở cửa x ử nói xong lý thiên hữu liền xoay người đi vào bên trong thư phòng khương tu vân ba người hai mặt nhìn nhau không nghĩ đến vẫn đúng là để vị này lý thiên hộ phát hiện đồ vật nhưng là những người đều là bọn họ tự mình v i ế t bọn họ nhìn nhiều như vậy lần căn bản không phát hiện bất kỳ không tầm thường sự tình a đúng là bọn họ quá mức ngu r ố t sao thấy lý thiên hữu tiến vào thư phòng sau ba người vội vàng đuổi theo đi vào đều muốn biết lý thiên hữu đến cùng làm sao từ nhiều như vậy nhìn như chớ dùng hồ sơ bên trong phát hiện manh mối tiện thể ăn trộm cái sư đi vào thư phòng sau thương tu vân ba người trước mặt liền nhìn thấy trên tường mang theo một bộ to lớn bản đồ hơi hơi nhìn một chút sau ba người lập tức phản ứng lại đây là bọn hắn thái huyền vương triệu bản đồ mặt trên cái kia mười hai phủ c h â u cùng hoàn thành bọn họ có thể quá mức quen thuộc không chỉ có như vậy mặt trên bản đồ mỗi cái phủ c h â u bên trong còn tràn ngập con số ở địa đồ bên cạnh còn có cùng nơi hình chữ n h ậ t tấm ván gỗ mặt trên rồi cùng cảnh cây như thế từ trên ngã xuống đánh dấu rất nhiều tin tức nay chưa từng gặp tình cảnh để tự nhận là đã thấy rất nhiều sự kiện lớn khương tu vân ba người cũng một mặt lờ mờ lý thiên hộ những này là lý thiên h i ế u ngồi xuống hướng những người bản đồ ra hiệu một hồi ba vị hiếu kỳ lời nói có thể xem trước một chút bạn quan có chút đói bụng chờ ăn xong đồ vật ba vị có cái gì nghi hoặc địa phương bản quan ở không o c á bao lâu thời gian vương hữu tài liền bưng mấy bản món ăn cùng một bình rượu đi vào lý đại ca theo yêu cầu của ngươi hai mặn hai chay một thang đủ ăn chưa được rồi được rồi ngươi đi ra ngoài bảo vệ đi nay vẫn đúng là không phải lý thiên hữu cố ý lãng phí tại đây trong thế giới game bởi vì luyện võ nguyên nhân lý thiên hữu cảm giác mình lượng cơm ăn hiện tại hiện tăng v ư t lên đặc biệt hiện tại bắt đầu mãi thân thể sau khi mỗi ngày cần tiêu hao đồ ăn càng là khủng bố căn cứ lao từ luyện thể tường dài trên nói tình huống này chỉ có làm thân thể tu luyện đến gân cốt khối này thời điểm mới có thể có cải thiện còn trước đó mà vậy chỉ có thể thông qua bổ sung đồ ăn để đền ngủ. vì lẽ đó tuyệt đối đừng cảm thấy đến lý thiên hữu đây là ở quá địa chủ ông chủ sinh hoạt liền hiện nay những đám đồ ăn này đối với hắn mà nói cái t i ệ t h ậ t chính là cùng người bình thường m u ô ăn số không thực như thế từng phút giây liền biệt thù ba vị đại nhân trước tiên nhìn bản quan ăn khẩu trước tiên có vấn đề gì chờ một lúc đang nói chương năm trăm chín mươi chín phân tích tiến vũ lâu t ổ n g bộ chờ lý thiên hữu cơm nước no n ê i sau liền nhìn thấy một bên khương tu vân ba người từng cái từng cái mở to mắt to nhìn mình ba vị đại nhân ở các ngươi hỏi trước một chút để trước bản quan trước tiên có một vấn đề muốn hỏi các ngươi vậy thì là hồ sơ tin tức phía trên các ngươi có thể bảo đảm chuẩn sắc không có sai sót sao khương tu vân nghiêm túc hồi đáp lý thiên hộ yên tâm ba người chúng ta tuy rằng không có lý đại nhân thần thám chi danh nhưng cũng không đến nỗi viết phân hồ sơ còn có thể phạm sai lầm khương mộ lấy trên gáy đầu người bảo đảm hồ sơ mặt trên sở hữu tin tức đều là như thực chất ghi chép không có nhiều thêm một bút cũng không có thiếu lạc một chữ vậy thì tốt các người có vấn đề gì hiện tại liền hỏi đi lý thiên hữu lau miệng hướng ba người ra hiệu một hồi ba người ở trong đối với yên vũ lâu sự tình để bụng nhất cũng là ghét nhất yên vũ lâu đường quên sau khi nghe vội vàng hướng lý thiên hữu hỏi lên quan tâm nhất vấn đề đến lý thiên hộ đại nhân yên vũ lâu tổng bộ đến cùng ở đâu lý thiên hữu nhìn nàng một cái đứng dậy sau đi tới bản đồ trước chỉ, chỉ bên trong một chỗ nói rằng lấy bản quan phân tích rất có khả năng liền ở ngay đây ba người đi lên phía trước cẩn thận quan sát khương tu vân kinh ngạc nói tây nam phủ làm sao sẽ là nơi này kim minh cũng phi thường nghĩ ngờ hỏi lý thiên h i ế u chọn mắt khinh bi dựa vào cái gì không thể là nơi này thực sự là bất kỳ địa phương nào đều có khả năng là đối phương chỗ ẩn thân đây không có tìm được xác thực chứng cứ trước coi như là hoàng thành cũng có hiểm nghị chỉ có đường quyết lúc này trái lại phi thường bình tĩnh lý đại nhân có thể nói hay không dưới nguyên nhân tây nam phủ c h â kia xác thực không giống như là yên vũ lâu tổng bộ phủ châu ha ha có phải là bởi vì tây nam phụ bên trong p h ụ dân phong thuần p h á t bách tính an cư lạc nghiệp p h ụ châu bên trong hàng năm cũng không có cái gì vụ án quan trọng xuất hiện liền ngay cả tối thường thường nhìn thấy võ lâm t r á n h trước tại đây cái p h ụ châu cũng cực nhỏ phát sinh hơn nữa cái này p h ụ châu bên trong còn không có gì nhà giàu đại phái cùng thế g i a tồn tại như thế nào bản quan nói có đúng hay không lý thiên hữu k h é p cười một tiếng tiếp tục hướng khương tu vân bọn họ giải thích nói rằng bản quan hoài nghỉ tây nam phụ không chỉ là bởi vì điều ấy hơn nữa bởi vì nguyên nhân khác các ngươi nhìn thấy mặt trên bản đồ hán phủ châu con số tin tức sao kim minh áp sắp tới trau mày ghi nhớ tin tức phía trên duy tân phủ ba mươi bảy thiên nam phủ hai mươi tám lâm an phủ năm mươi ba bình dương phủ sáu mươi hai lạc phủ năm mươi bảy an định phủ m ộ ư ơ i bốn đông hải phủ bốn lý đại nhân mặt trên những chữ số này là cái gì ý tứ đây là vụ án gần ba năm qua yên vũ lâu ở mỗi cái phủ châu bên trong phạm vào vụ án ta nói rất đúng à lý đại nhân thương tu vân nhẹ g i ọ n g nói rằng lý thiên hữu tán thưởng hướng đối phương gật gật đầu cũng còn tốt cũng còn tốt cuối cùng cũng coi như còn không như vậy buồn nhưng là này có thể đại biểu cái gì đây chê gầm chỉ là các nơi phủ châu tình huống bất đồng mà thôi lại là làm sao đoán được là tây nam phủ đây đường quên hơi nghỉ hoặc một chút bao quát khương tu vân cùng kim m i n h cũng giống như vậy lý thiên hữu đi lên trước chỉ vào bản đồ hướng ba người giải thích các ngươi không có phát hiện sao càng đến gần tây nam phủ phủ châu yên vũ lâu gây án tần suất liền càng cao mà càng là rời xa tây nam phủ phủ châu vụ án phát sinh tần suất liền càng nhỏ sao xem cách tây nam phủ xa nhất an định phủ trong vòng ba năm yên vũ lâu ở bên kia dĩ nhiên chỉ gây án mười bốn lên mà thôi mà cách tây nam phủ gần nhất bình dương phủ dĩ nhiên đạt đến sáu mươi hai lên nhiều trải qua lý thiên hữu như thế một giải thích khương tu vân ba người đang xem thời điểm cũng phát hiện vấn đề này nhất thời t r ư n g lớn hai mắt chúng ta đây tại sao trước không có phát hiện a kim minh phi thường kinh ngạc nói rằng khương tu vân thở dài chỉ chỉ trên tường này tấm nội dung tỉ mỉ bản đồ hay là chúng ta chính là không có xem lý đại nhân như vậy đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt tỉ mỉ đánh dấu đi lý thiên hữu cười cợt các vị không cần tự h à mình những thứ đồ này không tính cái gì học vấn cao thâm tin tưởng các vị đại nhân sau đó dùng thông thạo cũng có thể làm được hiệu quả như thế này đến ngoại trừ trở lên nguyên nhân còn có một ít chuyện cũng làm cho bản quan hoài nghi tây nam phủ là yên vũ lâu toàn bộ tỉ như vụ án to nhỏ quá trình phương diện này lý thiên hữu từ trên mặt bàn cầm lấy một phần hồ sơ đưa cho ba người gia hiệu bọn họ trước tiên nhìn một chút thế nam phủ hoàng gia diện môn một án vụ án này lúc đó ba người chúng ta đều ở hiện trường cũng không có chỗ kỳ quái gì a hoàng gia một nhà mấy chục miệng ăn đều bị yên vũ lâu di ệ môn nam nữ già trẻ không giữ lại ai thủ đoạn phi thường khốc liệt chúng ta chạy tới thời điểm cũng chỉ là đánh chết một chút tôm tép nhỏ bé còn chủ yếu người hành hung cái kia bốn tên kim dược sát thủ lại làm cho bọn họ chạy thoát khương tu vân có chút không giải thích được nói lý thiên hữu lắc đầu một cái cười nói bạn quan cũng không phải nói vụ án này có cái gì nghi hoặc địa phương lại như gừng thiên hộ nói như vậy đây chỉ là một cái rất phổ thông thảm án di môn bản quan ý tứ là tại đây vụ án ở trong t i ê n vũ lâu tiếp thu thuê cùng ra tay đoạn thời gian rất thú vị hai năm trước ngày mùng ngày năm tháng năm đoan dương tiết đang ở tế nam phủ phi ngựa thành hoàng gia một nhà mấy chục miệng ăn đều bị người trở xuống độc á m sát các thủ đoạn toàn bộ ở trong nhà bị giết đương nhiệm cầm ý đ ì a vệ thiên hộ trước ba vị đại nhân chạy tới hoàng gia sau đánh chết đẩy lùi cái nhóm này i ê n vũ lâu sát thủ sau từ bị tóm yên vũ lâu sát thủ trong miệng biết được ám sát hoàng gia nhiệm vụ là ở ngày mùng ngày một tháng năm truyền đạt nhưng bởi vì hoàng gia bên trong gia tộc có hai tên nửa bước siêu phản cường giả nguyên nhân cần từ tổng bộ điều động bốn tên kim dược sát thủ lại đây h i trợ cho nên mới đem thời gian định ở ngày mùng ngày năm tháng năm đoan dương tiết thiên hạ này tay ngoại trừ một ngày thời gian chuẩn bị các vị đại nhân có thể tính một hồi trong vòng ba ngày cái kia bốn vị kim dược sát thủ có thể từ đâu cái phủ châu chạy tới tế nam phủ đi lưỡng giới sơn an định phủ tây hà phủ lạc phủ thiên nam phủ đông hải phủ bình dương phủ tây nam phủ này tám cái phủ châu đều có thể ở trong vòng ba ngày chạy tới tây nam phủ chỉ là như vậy lời nói này không thể kết luận cái kia bốn tên kim dược sát thủ là từ tây nam phủ xuất phát đường q u y n nhanh chóng hồi đáp lý thiên hữu gật cụ đường thiên hộ nói có lý chỉ từ này một vụ án đương nhiên không thể chắc chắc yên vũ lâu sát thủ là từ tây nam phủ phái ra có điều bốn đây là lưỡng giới sơn án mạng lạc phủ chỉ thứ một vị nửa bước siêu phàm bỏ mình tiếp thu thuê cùng động thủ cách biệt ba ngày đây là thiên nam phủ đây là an định phủ đây là thiên nam phủ đây là chúng ta nam hải phủ bên trong bốn lý thiên hữu một phần phân hồ sơ nhưng ở trên bàn gia hiệu khương tu vân ba người đều nhìn ba vị đại nhân cũng có thể tính toán trở lên vụ án ở trong từ yên vũ lâu tiếp thu thuê khi đến tay bên trong cách xa nhau về thời gian đi so với lời nói có phải là cùng từ tây nam phủ chạy tới sự phát phủ châu thời gian nhất trí đây khương thu vân ba người cẩn thận nhìn mình ba người đã từng tự tay viết xuống hồ sơ trong lòng ước lượng một chốc lộ trình cùng khoảng cách sau cũng không nhịn được đổi sắc mặt bởi vì sở hữu lộ trình tin tức đều cùng lý thiên hữu nói cơ bản nhất trí nếu như vẹn vẹn chỉ là tế nam phủ một cái vụ án hay là còn có thể nói hung thủ cũng khả năng là từ những khác phủ、châu、chạy â u c h đi nhưng khi nhiều như thế vụ án lộ trình khoảng cách đều cùng tây nam phủ xứng đáng lời nói bọn họ rất khó không nữa hoài nghi tây nam phủ ba vị đại nhân trước cùng bản quan nhắc qua bình thường ngôi cái phủ châu bên trong đều có yên vũ lâu ám điểm dùng để tiếp thu thuê nhiệm vụ kim d ự c sát thủ trở xuống nhiệm vụ cũng không cần hướng về tổng bộ cầu viện chỉ có cần dùng đến kim d ự c trở lên nhiệm vụ mới cần từ tổng bộ phái cao thủ lại đây trợ giúp ha ha ha thế gian này coi như v õ công ở cao thủ lợi hại cũng không thể trong nháy mắt từ yên vũ lâu tổng bộ chạy tới nơi khởi nguồn đều cần có đoạn thời gian chạy đi phi ưng ơ quá mức rõ ràng vì lẽ đó ngựa mới là lựa chọn tốt nhất vì lẽ đó chỉ từ chạy đi phương diện này đi phân tích lời nói tây nam phủ thì có hiểm nghi lớn nhất chương sáu trăm ngu xuẩn ba người thực vừa nay lý thiên hữu cái kia một trận phân tích cùng suy đoán ở bộ bên trong cao thủ trước mặt thật không tính cái gì cái trò này phương pháp ở hiện thực bên trong cũng sẽ bị dùng để suy đoán liên hoàn gây án hung thủ náo thân khu vực chỉ là bởi vì trên thực tế giao thông tiện lợi vì lẽ đó hiện tại dùng thiếu m à thôi nhưng đặt ở thái huyền vương triều cái này giao thông không tiện lợi địa phương vẫn là rất hữu hiệu lại như lý thiên hữu nói như vậy mặc kệ người võ công cao đến đâu ngươi c h u n g quy phải dùng thời gian chạy đi chỉ cần đem mỗi cái vụ án đặt ở cùng một chỗ đi phân tích luôn có thể phát hiện rất nhiều tương tự địa phương không muốn đi để ý tới phạm án thủ đoạn đi tìm phạm án đầu m ư ờ n lúc này mới có trợ giúp tìm tới yên vũ lâu toàn bộ dù sao một lạng vụ án khả năng là trùng hợp nhưng nếu như làm lượng lớn vụ án đều biểu hiện tình huống như thế thời điểm khả năng này không phải đại đại tăng mạnh mã lý thiên hữu những n à y phân tích không thể nói hoàn toàn để khương tu vân ba người tín phục nhưng tối thiểu quả thật làm cho bọn họ có chút đầy r a mây mù cảm giác không nghĩ đến phân tích những người hồ sơ dĩ nhiên có thể phân tích ra nhiều như vậy đồ vật đến học được lý thiên hộ đại nhân trước còn đối với ngài thần thám uy danh có n g h i hoặc nhưng lần này qua đi khương mộ ba người thực sự là tâm phục khẩu phủ, khâm phục khâm phục khâm p h ụ ca khương tu vân mang theo cảm khái nói rằng không có gì hay khâm phục chỉ là một ít kinh nghiệm mà thôi lượng lớn hồ sơ cùng tư liệu đương nhiên có thể lấy ra rất nhiều tin tức hữu dụng đặc biệt vẫn là đồng nhất tổ chức phạm vào vụ án l ư ợ n g biến gây nên b i ế n chất khi bọn họ phạm vào vụ án đạt đến trình độ nhất định thời điểm luôn có thể bị chúng ta tìm ra một ít manh mối đến các ngươi cũng phát hiện đi khoảng cách tây nam phủ xa phụ châu phần lớn vụ án bị người hại đều có cao thủ tồn tại điều này là bởi vì cách khá xa tiếp việc lớn nhi mới kiếm tiền tiểu hoạt cũng không cần phải không làm được này điểm thuê chi phí liền lộ phí đều kiếm lời không trở lại thế nhưng xem là phủ bình dương phủ lâm an phủ loại này tới gần tây nam phủ phụ châu vụ án liền trở nên bắt đầu tăng lên Mặc kệ đại lý thiên hữu sau khi nói xong một lần nữa ngồi trở lại đến trên chế uống trà nước đến mà khương tu vân ba người ở ngắn ngủi sau khi hết khiếp sọ vội vã hướng lý thiên hữu hỏi cái tia lý thiên hộ đại nhân có thể biết t i ê n vũ lâu tổng bộ ở tây nam phủ thành thị nào ở trong sao nam mơ đây lý thiên hữu chọn mắt khi n h mi ghét bỏ liếc nhìn ba người các ngươi làm b ả n quan ta là thần sao cho các ngươi tìm ra hiểm nghị địa điểm thế là tốt rồi còn muốn cụ thể đến cái nào tòa thành thị sao nhỏ có muốn hay không ta cho các ngươi tìm ra hiên vũ lâu tổng bộ cụ thể ở đâu ngọn núi a không thể không nói lý thiên hữu có lúc cái miệng này vẫn có chút đồ vật bất chi bất giác liền đoán đúng một chút tình huống hồ sơ phân tích lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể khóa chặt một mảnh đại thể khu vực nào có cụ thể đến cái nào tòa thành thị cái vị trí nào đoán mệnh cũng không lợi hại như vậy à mà run lên các ngươi thương tu vẫn có chút lung túng chính mình ba người thật giống là có chút nghĩ quá nhiều nếu như lý thiên hộ đại nhân thật phát hiện ở đâu tòa thành thị lời nói hiện tại còn chưa đến trực tiếp g i ế t tới mà có điều coi như như vậy có thể khóa chặt tây nam phủ cũng rất đáng l ư ờ n tối thiểu sau này ba người bọn họ trọng tâm cũng có thể đặt ở tây nam phủ bên trong tin tưởng một ngày nào đó có thể tìm ra h i ê n vũ lâu t ầ à n bộ nghĩ đến bên trong đường quên phi thường trịnh trọng hướng lý thiên hữu dơ tay hành lễ nói rằng lý thiên hộ đại nhân đường quên đa tạ ngài chỉ điểm trước các tội địa phương xin hay tha lỗi tiêu diệt tiên vũ lâu sau khi đường quên này đều lạn mệnh cho phép do lý thiên hộ đại nhân ngài đến xử trí đường quên không hề l ờ i o á n hận tiểu quên ngươi kim minh ở một bên vội vã muốn nói gì thế nhưng bị đường quên ngăn lại đây là nàng quyết định của chính mình bất luận người nào đều giao động không được lý thiên hữu cười lạnh một tiếng đường quên thiên hộ ngươi thật giống như hiểu lầm chuyện gì nói thật cho ngươi biết bản quan vẫn là rất đáng ghét ngươi người này nếu như có thể lời nói bản quan sau này cũng không muốn gặp lại ngươi lần này chỉ huy sứ bên kia đối với ngươi xử phạt chỉ là xuống làm đại thiên hộ nhưng bản quan nói cho ngươi ngày sau bản quan vẫn là gặp thỉnh cầu chặt chẽ xử phạt ngươi tối thiểu cũng phải đem ngươi rời cầm có n g ư ờ i loại này không nắm h u y n h đệ mình tính mạng làm mệnh người bản quan cũng không dám tiếp tục ở trong cầm ỹ vệ người hầu dù sao ai biết phá án thời điểm có thể hay không bị người bắn đây bản quan giúp các ngươi ba người cha tìm yên vũ lâu tổng bộ một chuyện vừa đến là cho chấn phủ sứ vương đại nhân mặt mũi thứ hai yên vũ lâu lại dám ám sát bản quan bản quan đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ này ba đến vậy chính là tiêu diệt bang này coi trời bằng vùng tổ chức sát thủ phải biết bất kỳ tổ chức cũng đến ở triều đình dưới sự lãnh đạo tiến hành hoạt động nghe được lý thiên hữu lời nói đường quên không có bất kỳ tức giận vẫn là câu nói kia chỉ cần có thể giúp nàng tiêu diệt yên vũ lâu mặc kệ to lớn hơn nữa đánh đổi nàng cũng đồng ý trả giá trước mắt lý thiên hộ đại nhân chỉ là mang mắng mà thôi mình làm loại chuyện kia đối phương đã xem như là phi thường khách khí cùng lý trí được vậy chúng ta lập tức phái người tới toàn phủ lục soát nhìn có thể hay không ở tây nam phủ tìm ra bang này trong cống những con chuột không sai tiểu quyên chỉ cần chúng ta nỗ lực nhất định có thể đ à o ra yên vũ lâu t ổ n g bộ cái kia đừng q u ê n lão kim việc này không nên chậm trễ ba người chúng ta liền lên đường thôi đừng tiếp tục quấy dối lý thiên hộ đại nhân nghe được khương tu vân ba người sắp xếp cùng dự định lý thiên hữu dùng một loại chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt nhìn ba người bọn họ thật lâu liên tục nhìn chằm chằm vào bị lý thiên hữu như thế nhìn chằm chằm khương tu vân ba người cảm giác lông tơ có chút dựng thẳng lên tổng cảm giác đối phương giống như là muốn mở mắng như thế nuốt một ngụm nước bọn khương tu vân thăm dò hỏi làm sao lý thiên hộ đại nhân là ba người chúng ta sắp xếp cùng dự định nơi nào có vấn đề sao lý thiên hữu hít sâu một hơi lệnh dọn hướng khương tu vân ba người bọn họ nói rằng ở đã biết tiên vũ lâu tổng bộ có khả năng ở tây nam phủ thời điểm các ngơi an bài cùng dự định dĩ nhiên là lục trước tiên không đề cập tới tây nam phủ đến cùng lớn bao nhiêu muốn tìm khắp toàn phủ các ngươi cần tiêu tốn thời gian bao lâu b ả n quan liền đề một điểm các ngươi làm yên vũ lâu người đều là kẻ ngu sĩ sao các ngươi ở quy mô lớn lục soát thời điểm người ta thì sẽ không rời đi tổng bộ địa điểm thậm chí nếu như b ả n quan ta là yên vũ lâu lâu chủ ở biết các ngươi như thế lục soát tình huống tùy tiện bố trí mấy cái càm ấy các ngươi liền sẽ tự động một cước dẫm đi vào b ả n quan thực sự là khâm phục à, liền các ngươi ba người tình huống như thế từ đâu tới lá gan đuổi theo cha yên vũ lâu a nhiều năm như vậy đến cùng có bao nhiêu h u n h đệ là chết ở các ngươi loại này đồ phá hoại an bài g i i a lý thiên hữu đau lòng a đau lòng những người t r ư ớ c vẫn theo khương tu vân ba người cầm y hỉa vệ các anh em đối với những n à y kẻ ngu si như thế thiên hộ bọn họ căn bản không biết lúc nào liền sẽ bởi vì bọn họ cái kia ngu xuẩn thủ trưởng mà bỏ mạng mỗi một vị cầm y hỉa vệ có thể đều là người mang nội lực người đặt ở rất nhiều trong môn phái vậy cũng là sức mạnh trung k i ê n a nếu như là võ công không địch lại mà chết nói lý thiên hữu vẫn sẽ không nói cái gì nhưng bởi vì thượng cấp ngu xuẩn mà chết lời nói mặc kệ thực sự thái huyền vương triều phía thế giới này vẫn là ở hiện thực trong thế giới đều là không thể tha thứ không sợ thủ hạ không nỗ lực chỉ sợ thượng cấp q u á ngu xuẩn a Nếu chương các n g ư i sáu trăm linh một viết in gặp vua nghe được lý thiên hữu nói như vậy sau khương thu vân ba người sắc mặt biến đổi lớn không phải là bởi vì lý thiên hữu lời mắng người mà là lý thiên h ư u nói muốn xin để bọn họ ba người ngừng trước sự tỉnh trải qua vương hòa quân chức tin hàm trên giải thích cùng mấy ngày nay nhiều mặt hỏi thăm khương thu vân ba người hiện tại đã biết trước mặt vị này lý thiên hộ đại nhân cùng bọn họ có thể không giống nhau vẹn vẹn chỉ là một vị cầm y n g a vệ thiên hộ mà thôi đối phương năng lực cá nhân không chỉ có chịu đến trong cầm y vệ có trọng càng là chịu đến đương kim hoàng thượng có trọng thậm chí có người nói nguyên bản nam hải phủ phủ chủ vị trí đều là do vị này lý thiên hộ đại nhân tới đ ả m nhiệm đây chính là đường hoàng gia giáng quan to một phương a không chỉ có như vậy lý thiên hộ ở cầm y n g a vệ quan hệ cũng là phi thường mạnh mẽ tứ đại thần vệ quan hệ với hắn đều phi thường hài lòng bên trong thanh long đại nhân cùng chu tức đại nhân càng là lý thiên hộ sư h u n h sư tỷ so với bọ ba người mạnh quá nhiều rồi hơn nữa cá nhân tự thân võ công cũng phi thường mạnh mẽ nửa đường không chết trẻ lời nói tương lai vậy thì là một vị thỏa thỏa siêu phàm cừng giả như thế bối cảnh gia chỉ bên d ư ớ i trước mắt lý thiên hộ đại nhân nhưng là thật sự có cái kia năng lực để bọn họ ba người ngừng trước c lý thiên hộ đại nhân k í n h xin lại cho chúng ta một cơ hội tuyệt đối không nên làm như thế k h ư ơ n g tu vân liền vội vàng tiến lên tỉnh h cầu nói rằng đường quên cùng kim minh hai người thậm chí nửa quỳ hướng về lý thiên hữu mở miệng t h ỉ n h cầu các ngươi không cần tình cầu bạn quan vẫn là câu nói kia nếu như các ngươi chính là nam bộ này phương án đến làm việc lời nói bạn quan nhất định sẽ ngăn cản các ngươi lý thiên hữu đứng lên mắt l ạ n h nhìn ba người một tướng vô năng mệnh chết t ă n g quân cầm y l i ê hệ vệ s á c thực không nói nhất định phải có mạnh mẽ tra án xử án năng lực võ công mới là vị thứ nhất nhưng lời này đó là đối với các huynh đệ phía dưới nói các ngươi ba người cũng đã là thiên hộ lại vẫn có thể làm ra như vậy ngu dốt hành động an bài coi như chỉ huy sứ đại nhân bên kia đồng ý bạn quan cũng nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận quyết không thể để những cầm y l i ê hệ vệ đó các huynh đệ theo các ngươi đi đưa mạng các ngươi đây là đi tiêu d i ệ t tiên vũ lâu tổng bộ a chỉ bằng các ngươi ba người võ ve mèo cào có thể được sao không làm tốt thích đáng an bài liền trực tiếp mang theo các huynh đệ đi đến tây nam phủ các người đến cùng có hay không nắm các huynh đệ tính mạng coi là chuyện đáng kể các người ba người đều có thể lấy viết tin xin hành động bản quan cũng tương tự gặp viết tin ngăn cản các người nhìn chỉ huy sứ đến cùng đồng ý ai đi bản quan còn có chuyện muốn bận điệu liền không phục hồi hủ lý thiên hữu đẩy cửa mà ra nói thật hiện tại hắn phi thường thất vọng loại này ngu ngốc dĩ nhiên đều có thể làm thiên hộ con mẹ nó hàng năm đến hại chết bao nhiêu người a then chốt là như thế lô mãng hành động với vụ án bản thân thực cũng không có bất kỳ trợ giúp nào ngược lại sẽ để nguyên bản có chút mặt mày vụ án lại lần nữa rơi vào mê man ở trong lại như lý thiên hữu nói như vậy vốn là cũng đã khóa chặt tiên vũ lâu tổng bộ đại khái ở đâu cái phủ châu nếu như trải qua ba người bọn họ như thế nháo cho đ ằ n g người khác suốt đêm liền có thể rời khỏi đến thời điểm muốn tìm liền phiên p h ứ c chẳng lẽ lại đến đám người ta phạm vào lượng lớn án mạng sau lại đi một lần nữa phân tích sao nhìn thấy lý thiên hữu từ bên trong thư phòng đi ra đặc biệt biểu cảm trên gương mặt còn phi thường khó coi vương hữu tài vội vã đi lên trước hỏi lý đại ca làm sao ba người kia lại trêu chọc người sao trêu chọc lý thiên hữu khinh thường nói bản quân là suýt chút nữa bị bọn họ xuân khóc đi thôi đi cứu vất vì những người chưa từng gặp mặt các anh em đi cứu vất ai vậy? ai lại xảy ra vấn đề rồi a vương hữu tài đuổi theo hỏi nhiều như vậy làm gì đi theo ta chính là hai anh em ta làm việc thiện tích đ ư ợ đi cầm y ý rỉa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu cầm hai phân tin hàm vội vội vàng vàng khiến người ta chuẩn bị kiệu đi hoàng cung đến cửa hoàng cung giới kiệu sau trực tiếp sắc mặt nghiêm túc hướng thủ vệ hoàng cung cấm quân hô cầm y ý rỉa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu c ầ u kiến hoàng thượng sự tình khẩn cấp mong rằng tránh ra c ổ n g lớn vâng mở cửa đây chính là cầm ý rỉa vệ chỉ huy sứ đặc quyền dù cho là cầm y hệ vệ thiên hộ hoặc là hán triều đình đại quan muốn gặp mặt hoàng thượng cũng lấy đi một chuyến quy trình mà ngô vĩnh biêu nhưng có thể trực tiếp tiến cùng gặp vua đi đến bên trong hoàng cung có t r ị thủ thái giám nhìn thấy ngô vĩnh biêu sau liền vội vàng tiến lên dò hỏi nghe được đối phương muốn vội vã thấy hoàng thượng t r ị thủ thái giám cũng không chỉ hoãn thời gian trực tiếp dẫn ngô vĩnh biêu đi vào gặp vua lớn như vậy hoàng cung trừ phi lâm triều thời điểm nếu không thì không có thái giám dẫn dắt ngươi vẫn đúng là không biết hoàng thượng giờ khắp này chính đang cái nào tòa cung điện hoặc là bên trong ngự hoa viên hoàng thượng hiện tại ở đâu ngô vĩnh biêu vừa v ề ngô đại nhân hoàng thượng chính đang nam cung bên trong vườn cùng tư quý phi cùng uống trà ngắm hoa đây được nhanh lên một chút dẫn đường bản quan có việc gấp muốn gặp hoàng thượng nghe được ngô vĩnh biu ê lời nói dẫn đường thái giám lại tăng nhanh một chút bộ pháp nếu không phải là bởi vì ngô vĩnh biu ê không có võ công hơn nữa bên trong hoàng cung lại không thể sử dụng kinh công n à y thái giám đều dự định mang ngô vĩnh biu ê bay qua có thể biết hoàng thượng hướng đi thái giám cùng phụ trách hoàng cung trị thủ thái giám mỗi một vị đều là võ công cao thủ cường hãn nếu như đi sông sáu giang hồ nhất định cũng là một tên van dội cao thủ nhưng ở bên trong hoàng cung bọn họ cũng chỉ có thể mai danh nhận tích vắng vẻ không nghe. theo thái giám đi rồi mười mấy phút nô vĩnh biêu lúc này mới đi đến nam cung ngự hoa viên phụ cận nô đại nhân xin mời chờ đợi ở đây lão nô đi vào hướng hoàng thượng b m báo nô vĩnh biêu gật gù chắp tay sau lưng ngay ở ngự hoa viên cửa chờ trong lòng nhưng còn đang suy nghĩ tin hàm trên nói sự tình này nếu như tin hàm thảo luận đều là thật sự tin cậy lời nói lý mỗi nhân tiểu tử kia lại đến lập đại công nô vĩnh biêu cảm giác thấy hơi đau răng theo ấn tiểu tử kia lập công tốc độ cảm giác cầm ý địa vệ thật giống quan không được hắn nhi cái này không thể được thật vất và phát hiện như thế một viên hạt giống tốt cũng không thể ở nở hoa kết quả thời điểm bị người khác hái được quả không đợi bao lâu thời gian vừa nãy tên thái ghì ảm tiên lại một lần nữa đi đến cửa hướng nô vĩnh biêu nói rằng nô vĩnh biêu xin mời hoàng thượng ở bên trong chờ người đấy làm thiền giơ tay hành lễ sau nô vĩnh biêu bay thẳng đến ngựa hoa viên bên trong đi đến vòng quanh ngựa hoa viên đi rồi không bao lâu nô vĩnh biêu liền nhìn thấy hoàng thượng đang cùng một vị phi thường xinh đẹp nữ t ử chính đang hoa viên hành lang trên ngắm hoa cung nữ bên cạnh kéo đệm lót trên còn có rượu ngon món ngon xem ra ngày hôm nay hoàng thượng tâm tình rất thả lòng cùng hải lòng a vi thần cầm ý địa vệ chỉ huy sứ n ô vĩnh sứ tham kiến hoàng thượng nhìn thấy trần sương thịnh quay đầu lại cười nói với ngô vĩnh biêu ái khanh miễn lễ chúng ta ngô đại nhân ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới gặp t r ầ m ba n g thiện phòng làm rất nhiều bánh ngọt chấm cảm giác mùi vị cũng không t ệ lắm chờ một lúc ngô ái khanh có thể mang điểm trở lại đến thử vì thần đa tạ hoàng thượng ban thưởng ngô vĩnh biêu ngẩng đầu lên vẻ mặt trịnh trọng hướng trần sương thịnh tiếp tục nói hoàng thượng nam hải phủ lý thiên hộ gửi tin có chuyện quan trọng bờ báo sau khi nói xong từ trong lòng lấy ra cái kia hai phong tin hàm hai tay giơ lên cao hiện cho trần sương thịnh trong miệm lại giải thích một phần khác tin hàm là cầm y đ ị vệ thiên hộ khương tu vân kim minh đường tính xin hoàng thượng xem qua trần sương thịnh kết quả hai phong tin hàm sau không có vội va xem mà là quay đầu nhìn về vẫn không nói gì tư quý phi nói rằng h a i phi ngắm hoa đã lâu như vậy vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi c h á m thương lượng với ngô ai khanh một ít chuyện tư quý phi cười gật gù hoàng thượng phải chú ý l o n g thể nghỉ ngơi thật nhiều thiết không thể vất vả nhiều độ nô tỷ trước hết xin cáo lui sau khi nói xong tư quý phi liền dẫn cung nữ hướng ngự hoa viên bên ngoài đi đến từ đầu tới đôi cũng không chủ động cùng ngô vĩnh biu nói một câu cầm ý đ ị vệ chỉ huy sứ dù cho ai cũng muốn cùng hắn giao hảo nhưng cũng không ai dám chủ động lấy lòng a dù sao long y vị hùng chủ kia không cho phép ai dám lấy lòng ngô vĩnh biu ê a chương sáu trăm linh hai trần sương thịnh ý nghĩ chờ tư quý phi cùng những người các cung nữ tất cả lui ra sau trần sương thịnh lúc này mới cầm tin hàm chắp tay sau lưng hướng ngự hoa viên một bên tròi nghỉ mát đi đến mà ngô vĩnh biu ê thấy thế cũng liền bận điệu đi theo trần sương thịnh ở trong lương đình sau khi ngồi xuống liền bắt đầu xem ra này hai phân tin hàm một bên ngô vĩnh biu ê liền yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi một lát sau khi trần sương thịnh thả xuống tin hàm phi thường hài lòng cười cận nó tay tin hàm hướng ngô vĩnh biu nói rằng ha ha ha nô ái khanh ngươi xem một chút lý mỗi nhân cái tên này bất chi bất giác ở trong dĩ nhiên lại làm như thế một việc lớn à, dĩ nhiên để hắn suy tính ra yên vũ lâu khả năng vị trí sớm biết lời nói như vậy chấm liền sớm một chút để hắn đi phụ trách còn có thể để yên vũ lâu tồn tại đến hiện tại sao hoàng thượng lý thiên hộ mặt trên chỉ là suy đoán cũng không phải nói yên vũ lâu tổng bộ liền nhất định ở tây nam phủ hay là hắn suy đoán cũng là sai lầm hiện tại vẫn là không được thật nô vĩnh biêu túi đầu nhẹ g i ọ n giải thích Chấm đúng là cảm thấy đến lý mỗ nhân tiểu tử kia sẽ không nói b ậ y tiểu tử này tuổi còn trẻ nói chuyện làm việc liền rất cẩn thận cẩn thận không có xác thực chứng cứ thì sẽ không chắc chắn đi nói nhưng ngươi xem mỗi lần cuối cùng sự tình đều cùng hắn nói gần như a những phương diện khác không dám nói tối thiểu đang pha án khối này nhi chấm vẫn là rất tin tưởng hắn hắn nói tây nam phủ có khả năng cái kia tây nam phủ hay là thật sự có vấn đề ngô ái khanh đối với khương tu vân ba vị thiên hộ ý nghĩ ngươi cá nhân nghĩ như thế nào là tán đồng bọn họ làm việc đây vẫn là xem trong thư lý mỗ nhân nói như vậy tạm dừng ba người bọn họ phụ trách tiên vũ lâu sự kiện Đô Vĩnh khi đến đã Vĩnh nghĩ đến khi Biêu trước ầ n ơ n Thịnh có thể sẽ hỏi điểm ấy, trong lòng g thể hỏi có sẽ s điểm đã ấy, m h u ẩ n càng bị kỹ liên ờ giải thích, cho n khi giới vội lời. vã trả lời. Trước liên Trước quan với yên vũ lâu vụ án vẫn luôn là do ba người bọn họ phụ trách nhưng lần này dĩ nhiên ở biết lý thiên hộ gặp nguy hiểm tình huống lựa chọn c h i tình không báo thêm vào ở hành động an bài trên lại tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt vì lẽ đó vi thần suy nghĩ luôn mãi hay là có thể xem lý mỗi nhân thiên hộ nói tới như thế tạm dừng ba người bọn họ liên quan với yên vũ lâu vụ án điều tra quyền có điều khương tu vân ba người nhiều năm như vậy vẫn cẩn trọng truy tìm yên vũ lâu nếu như muốn đối với yên vũ lâu có hành động lời nói kính x i n h o à n g thượng có thể để bọn họ ba người chịu tội lập công gia nhập vào tiêu diệt t i ê n vũ lâu hành động ở trong cũng coi như hoàn thành ba người bọn họ nhiều năm tâm nguyện trần sương thịnh gật g ụ nhìn tin hàm cười khe nói rằng t i ê n tâm trầm không phải người vô tình coi như ba người bọn họ lần này s ắ c thực quá mức liều lĩnh trầm cũng sẽ không ngăn cản bọn họ gia nhập hành động có điều ngô ái khanh hiện tại vấn đề lại tới nữa rồi trước hành động đều là bọn họ an bài hiện nay dừng lại ba người bọn họ trước quyền cái tiêu diệt yên vũ lâu lần hành động này cụ thể nên nghe ở đây ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao vì thần đề cử cầm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân lý mỗ nhân thiên hộ không chỉ có giỏi về tra án xử án mỗi lần hành động an b à i còn có thể hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết rất lớn giảm thiểu tự thân thương vong là một vị phi thường hợp lệ ứng cử viên hơn nữa lần này i ê n vũ lâu tổng bộ là hắn suy đoán phát hiện do hắn đi sắp xếp tương quan công việc cũng sẽ hợp lý rất nhiều trần sương thịnh cười cận vẻ mặt nhìn dáng dấp phi thường tán đồng nô vĩnh biu ê nói kiến nghị nếu là ngô a i khanh đề cử chấm đương nhiên đồng ý vậy cứ như thế đi nghĩ chỉ mệnh cầm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân vì lần này yên vũ lâu hành động người tổng phụ trách Nói. Nói c năm, năm vì thần đ i lính i chỉ cầm thánh chỉ đi ra hoàng cung nô vĩnh biêu tuy rằng trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc nhưng kỳ thực trong lòng cười cợt hoàng thượng trong lòng sớm đã có ứng cử viên còn không phải hỏi giới la phu nhìn trong tay thánh chỉ nô vĩnh biêu than nhẹ một tiếng lý mỗi nhân tiểu tử này phi nhanh như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu a n a m nô vĩnh biêu dự định trở lại cầm ý rỉa vệ phủ đệ sau liền phái người đi vào nam hải phủ ôn thành cho lý thiên hữu đưa chỉ đi dù sao thái huyền vương triều có thể không điện thoại món đồ này lan truyền điểm tin tức vẫn là rất lao lực ngay ở trở lại cầm ý rỉa vệ phủ đệ trên đường liền nhìn thấy ba cái trên người mặc cầm ý rỉa vệ chế phục người loạn tròa loạn t r ọ n g hướng cầm ý rỉa vệ phủ đệ phương hướng đi đến vừa nhìn chính là uống nhiều rồi nô vĩnh biêu sau khi thấy không nhịn được có chút đau đầu lúc này mới buổi, chiều, còn chưa tới buổi tối đây ba người này cũng đã bắt đầu uống lên nhìn dáng dấp gần nhất hoàng thành vô sự phát sinh. trước mắt ba người này đều rất nhàn a vậy thì dễ làm rồi từ tiến du đại du nhị cái nào hôn ai đu là ngài a chỉ huy sứ đại nhân du tự cường nghe được dĩ nhiên có người dám gọi gần nhất du nhị vốn định xoay người lại tức giận mắng một câu nhìn thấy là chỉ huy sứ ngô vĩnh b ư u sau vội vã đổi một bộ nịnh nọt vẻ mặt thật có thể nói là là chở mặt đại sứ a từ tiến ba người nhìn thấy ngô vĩnh b ư u sau vội vã vận công đem trong cơ thể mùi rượu đưa hết cho ép ra ngoài trên mặt đường nhất thời bay lên một mảnh xương trắng hiệu quả cũng rất tốt ba người ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh vô cùng kha kha khà chỉ huy sứ đại nhân như thế có nhà hương sao đại buổi chiều không có chuyện gì làm đi dạo phố đi bộ đây du tự cường cười ha ha hỏi nô vĩnh biu ê mang theo ghét bỏ ánh mắt liếc nhìn du tự cường du nhị ngươi cảm thấy đến b ả n quan giống như ngươi nhàn đến phát chán mỗi ngày không phải uống rượu chính là n g h e khúc sao có phải là cảm thấy đến hoàng thành không có chuyện e ý là có thể phóng túng chính mình sao thực sự cảm thấy đến không có chuyện gì làm nhiều cùng đại ca ngươi cùng nhau nghiên cứu điểm mánh liệt độc dừa gà vậy cũng chính là cầm ý đ ể vệ làm cống hiến mạ đúng là từ tiến nhìn thấy nô vĩnh biu trong tay thánh chỉ sau ánh mắt lại hỏi đại nhân nhìn dáng rất ngài mới từ hoàng cung trở về là sẽ ra chuyện gì sao nô vĩnh biu ê gật cù hướng ba người nói rằng v ề cầm ý h i ể vệ phủ đệ thắng gấu vừa vặn có chuyện này cần các ngươi ba người đi làm chờ trở lại cầm ý h i ể vệ phủ đệ sau nô vĩnh biu ê lúc này mới cùng ba người bọn họ nói ra lý thiên h ư u phát hiện cùng hoàng thượng quyết định kinh sợ đến mức liền luôn luôn s ử sự bình tĩnh từ tiến cũng không nhịn được có chút không hoán lại đây ngài là nói lý mẫu nhân tiểu tử kia phát hiện yên vũ lâu t ổ n g bộ không có như vậy khẳng định chỉ là suy đoán lý mỗ nhân tiểu tử kia căn cứ khương tu vân ba người bọn họ tổ nhiều năm như vậy hồ sơ phân tích suy đoán yên vũ lâu tổng bộ có khả năng ở tây nam phủ bên trong vì lẽ đó hoàng thượng lúc này mới hạ lệnh để hắn đi phụ trách lần hành động này nhưng là liên quan với yên vũ lâu vụ án chúng ta trong cẩm m vệ không phải vẫn luôn do gừng thiên hộ ba người bọn họ phụ trách sao làm sao sẽ đột nhiên đ ổ i thành lý mỗ nhân nghe được vấn đề này nô vĩnh biêu lúc này mới hướng về từ tiến cùng du ra huỳnh đệ hai giải thích chuyện lúc trước vừa dứt lời liền nghe thấy du tự cường xem thường hừ lạnh một tiếng ừ cũng chính là ta lý huỳnh đệ rộng nếu như dám như thế âm ta lời nói lao tử bảo đảm muốn bọn họ ba ngủ đều không ngủ ngon đáng đ ờ i bị tuốt tuy rằng du tự cường ngôn ngữ rất khó nghe nhưng đại ca du tự vượng phi thường hiếm thấy không có nói mình đệ đệ cái gì bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy đồng liêu nắm mệnh của mình không coi là chuyện to t ắ c gì nay ở bất kỳ địa phương đều là đại sự là cũng bị cô lập càng làm cho người căm hận được rồi liên quan với khương tu vân ba người sự tình trước hết đường luận hoàng thượng đến tiếp sau tự có chủ trương bây giờ nói về chính sự n ô vĩnh biu ê nhìn từ tiến ba người thận trọng phân phó nói tư tiến ngươi định một chút liền mang theo thánh trị chương sáu trăm linh ba lại bị đỡ lên đi tới nô vĩnh biêu sau khi phân phó xong từ tiến ba người bọn họ cũng không có ở trì hoãn thời gian lập tức hành động lên vội vã xem vong xuyên những ngày lý thiên hưu trực thuộc truyền đạt ôn thành tập hợp tin tức mà ngôi cái thu được tin tức cầm ý gì hệ vệ đều biết đến việc vẫn là lý thiên hộ đại nhân việc mỗi một cái cẩm y địa vệ đều không hề có một chút chống cự liền vui vẻ tiếp nhận rồi điều lệnh bởi vì hiện tại trong cẩm y vệ đại gia hỏa đều biết một điểm theo lý đại nhân làm việc phát ra chi phú không phải là một a mà ở ôn thành làm thành chủ lý thiên hữu còn không biết trên đầu mình lại bị an bài đỉnh đầu ngũ trên người lại nhiều một hạng nhiệm vụ từ lần trước cùng khương tu vân ba người có chút làm lộn tung lên sau lý thiên hữu liền vẫn không có lại đi thấy khương tu vân bọn họ đã bất đồng bất tương vi ê mưu l đại gia phong cách hành sự không giống mạnh mẽ cùng nhau hợp tác cũng không cần thiết lại nói hắn hiện tại nhưng là ôn thành thành chủ yên vũ lâu vụ án lại không phải hắn phụ trách với hắn lại không có quan hệ gì thiên hạ lớn như vậy lý thiên hữu chuyện gì đều có thể quản được lại đây sao an tâm bảo vệ tốt chính mình mảnh đất nhỏ được rồi vốn là tới gần liên quan ôn thành bên trong đánh giá cũng nhiều tuy rằng rất nhiều chuyện cố gia minh liền có thể giúp tự mình giải quyết nhưng có một số việc vẫn là cần hắn người thành chủ này đi đứng ra giải quyết ngay ở lý thiên hữu còn ở trong phủ thành chủ làm công thời điểm ôn thành lâm trường cái tia không ngừng hạ xuống vài chỉ phi ứng mỗi một con phi ưng đầu trên mồi người đều là lâm trường thủ vệ không đắc tội được người cuối cùng cũng là cầm ý r ỉ vệ bách hộ a lại tới ôn thành luận tìm việc năng lực vẫn là chúng ta lý huynh đệ cường a dù tự cường sau khi hạ xuống nhìn cách đó không xa ôn thành tường thành không nhịn được cảm khái một câu lần trước tới được thời điểm để người ta cựu đại phái một trong hải xa phái diện lần này lại đây nếu không có gì bất ngờ xảy ra lại muốn đi làm người ta yên vũ lâu ngâm lại thực sự là kích thích ta người ta được kêu là p h a án người đó mới là tìm việc phân rõ ràng điểm dù tự vượng cười nói đến đến thôi ta tìm việc chỉ ta tìm việc đi vừa vặn cảm thấy đến ở hoàng thành đợi đến có chút kẻ nhạt đi ra hoạt động một chút gân cốt cũng được lần này ta cho lý h u y n đệ dẫn theo điểm tăng mạnh bản đặc hiệu dược hắn nhất định sẽ rất yêu thích từ tiến đánh gãy ra nói vậy đều đừng nói chuyện、thiếm. vào thành tìm lý thiên hộ nghe được từ tiến nói như vậy đại gia hỏa lúc này mới không có tiếp tục nói chuyện phim xuống chờ đợi bang này bọn cầm ý vệ sau khi rời đi ôn thành lâm trường trị thủ lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m khá lắm như thế một đoàn trong cầm ý vệ bên trong cao tầng để hắn vị này bình thường lâm trường trị thủ không dám thở mạnh một cái chỉ lo không cẩn thận đắc tội rồi này một đám s á t tinh lý thiên hữu mà không hề cảm xúc nhìn vương hữu tài chỉ, chỉ bị vương hữu tài va hỏng rồi cửa phòng lạnh giọng nói rằng ngươi nếu như không cho ta một hợp lý lời giải thích tháng này tiền thắng cũng được lĩnh vương hữu tài có chút thật không tiện gãi gãi đầu vừa nay thấy cửa đóng không cẩn thận dùng sức quá mạnh không nghĩ đến dĩ nhiên đem cửa phòng cho vào rồi được rồi nói một chút đi đến cùng ai tới a vội vội vàng vàng d á n g vẻ lý đại ca từ đại nhân bọn họ đến rồi ai lý thiên hữu đứng lên hơi kinh ngạc nói rằng là từ tiếng tiên hộ đại nhân sao a là hắn a còn có du đại ca bọn họ cùng vòng xuyên hải xuyên đây toàn đến rồi lý thiên hữu trong lòng nhất thời có một ít dự cảm không tốt đám người này nhưng là vô sự không lên điện tam bảo tính c á đầy đủ như vậy chạy tới muốn nói chỉ là đến tìm chính mình uống trà tán gấu đánh chết lý thiên hữu cũng không tin tưởng đi xem bọn họ đến cùng muốn làm gì lý thiên hữu m ặ t không hề cảm xúc nghe xong từ t i ế n tuyên đọc thánh Chỉ có chút m ờ mị tiếp nhận thánh Chỉ hắn không rõ ràng tại sao hắn khỏe mạnh ở ôn thành lợi trong chớp mắt trở thành cái gì tiêu diệt thiên vũ lâu tổng cộng người phụ trách loại chuyện lớn này tốt xấu thương lượng với chính mình một hồi a nào có mỗi lần đều như vậy tiền trạm hậu tấu mặc dù mình chống cự không được cuối cùng vẫn phải là tiếp thu nhưng thương lượng với chính mình một hồi chính mình tốt xấu trong lòng cũng có cái chuẩn bị a không đến nôi giống như bây giờ tay chân luôn u ố n g thứ các ngươi này lại là chỉnh cái nào vừa ra a từ tiếng cười cận vẫn chưa rõ sao hiện tại liên quan với yên vũ lâu tất cả sự hạng toàn do ngươi đến phụ trách cầm y địa vệ trên dưới tất cả mọi người chỉ cần ngươi có yêu cầu ai cũng có thể hiệu lệnh bao quát sở hữu p h ụ châu bên trong chú quân cũng đều có thể hiệu lệnh đúng đây lý huynh đệ hiện tại chúng ta chính là ngươi người nhà khà khà khà khà du tự cường ở một bên sung sướng hón hở cười lý thiên hữu cảm giác cái tên này chính là đến du lịch lần này là đánh yên vũ lâu sao vừa vặn tại hạ gần nhất có chút võ học lĩnh mộ vừa vặn thử nghiệm thần hải xuyên mặt không hề cảm xúc ôm đau đứng ở một b thực đối với đánh ai điểm ấy chúng ta tần hại xuyên người bạn nhỏ căn bản không quan tâm ngược lại có giá đánh là có thể chính đang một bên trụ cướp núi vong xuyên t h ầ y lý thiên hữu nhìn mình bắn ra ám khí sau liền vội và nói đừng xem ta n h a ngươi muốn làm cái gì liền làm gì chuyện này lại không phải ta nhường ngươi phụ trách lý thiên hữu sau khi hít sâu một hơi hướng từ t i ế n hỏi cái k i a khương tu vân bọn họ ba vị thiên hộ sắp xếp như thế nào đây chỉ huy sứ ý tứ là để bọn họ ba người gia nhập hành động nhưng không có hành động quyền chỉ huy chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của ngươi nói tới chỗ này từ t i ế n vô vô lý thiên hữu vai ba người bọn họ cách làm ngươi cũng đừng nóng giận quá mức sau này cách bọn họ xa một chút hơn nữa nói cho một mình ngươi tin tức chuyện lần này qua đi đường quên thiên hộ người này rất có thể sẽ rời cầm y địa vệ rời cầm y địa vệ cái kia nàng đi đâu lý thiên hữu tao mày hỏi tuy rằng hắn không thích đường quên người này nhưng cũng không nghĩ tới khiến người ta làm mất đi bát ăn cơm yên tâm đi triều đình tự có sắp xếp nghe được từ tiến nói như vậy lý thiên hữu lúc này mới gật ngủ ngươi hiện tại muốn làm thế nào hoặc là nói đúng với yên vũ lâu sự tình ngươi có sắp xếp gì không nơi này không có người ngoài ngươi đều có thể lấy yên tâm nói một chút thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về chính mình lý thiên hữu thở dài chính mình này hoàn toàn thuộc về không châu bắt cho đi cày à, sớm biết liền không chấp nhận c h ấ n p h ụ sứ vương đại nhân tình cầu nguyên bản chỉ là giúp đỡ không nghĩ đến giúp đỡ giúp đỡ, đỡ đem mình đỡ lên đi tới xui xẻo này thúc hiện tại việc cấp bách vẫn là p h ả i người đi tìm hiểu tây nam phủ bên trong tình huống như vậy đi từ đại nhân chờ hương tu vân ba vị thiên hộ đều đến rồi sau chúng ta cùng nhau thương lượng một chút nhìn làm sao đem chuyện lần này làm tốt được ngược lại hết t hệ đều nghe lời ngươi ngươi nói làm sao đến liền làm sao đến từ tiến vui cười hón hở nói rằng lần này nhưng là sáng tỏ biểu thị tất cả do lý mỗ nhân làm chủ cái kia từ tiến cũng vui vẻ đến làm một cái dây nâng con rối ngược lại có lý mỗi nhân tiểu tử này ở bọn họ cầm ý địa vệ chịu thiệt không được đợi được hương tu vân ba người chạy tới phủ thành chủ cũng biết mới nhất mệnh lệnh sau ba người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn dù sao a cũng không thích chính mình quyền lực bị t u ố t đi cũng may còn có thể gia nhập hành động điều này làm cho bọn họ hơi có chút an ủi hơn nữa thay cái góc độ ngẫm lại để thần thám lý thiên hộ đại nhân đi toàn quyền phụ trách chuyện lần này lời nói hay là khả năng đối với truy tìm yên vũ lâu có càng tốt hơn đẩy mạnh tác dụng đây t r ư ớ chương n i h sáu trăm a l linh bốn lý thiên hữu câu cá chấp pháp thấy mọi người không có nghi vấn lý thiên hữu lúc này mới hướng khương tu vân ba người hỏi khương thiên hộ trước các người ba người đã nói các người có năng lực tìm tới yên vũ lâu điểm liên lạc b ả n quan cần xác định chuyện này là có thật không khương thu v â n hết sức chăm chú g ậ t gù, chỉ cần cho chúng ta một ít thời gian khương mẫu bảo đảm có thể tìm được thuộc về yên vũ lâu điểm liên lạc nhưng điểm liên lạc bên trong đại thể là một ít không quá quan trọng tôn kép nhỏ bé căn bản cho yên vũ lâu mang đến không được trực tiếp phiền p h ớ c càng không thể lấy này tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến yên vũ lâu t ổ n g bộ không sai trước chúng ta cũng từng thử rất nhiều biện pháp xem có thể hay không lấy này điểm liên lạc tìm đến, đến yên vũ lâu càng nhiều tin tức nhưng cuối cùng cũng đều là chỉ có thể đánh chết một ít phổ thông sát thủ mà thôi căn bản hình thành không được đối với yên vũ lâu nguy hiểm. bọn họ cấp độ quá phận quá đáng sáng tỏ từng bậc từng bậc lan truyền hạ xuống phổ thông sát thủ căn bản không biết đóng với yên vũ lâu càng nhiều tin tức nghe được đường quên y cùng khương tu vân giải thích lý thiên hữu gật g ủ không sao có thể tìm tới yên vũ lâu điểm liên lạc đã đủ rồi bản quan xưa nay không nghĩ tới dựa vào điểm liên lạc đi tìm đến yên vũ lâu tổng bộ nhưng bản quan cho rằng có thể để cho điểm liên lạc người bên trong mang chúng ta đi tìm đến tổng bộ mọi người ở đây còn không phản ứng lại thời điểm vong xuyên đột nhiên nói tiếp nói rằng người muốn câu cá chấp pháp không sai chính là câu cá lý thiên hữu tự tin cợi cận điểm liên lạc người không phải không biết tổng bộ ở đầu tin tức mà Cái không ê u sai vong xuyên muốn nói cũng làm mọi người nghi vấn lý thiên hữu ý nghĩ nghe tới rất tốt đẹp nhưng thực tế thao tác lên nhưng cũng không là như vậy xét thấy yên vũ lâu loại này từng bậc từng bậc nhiệm vụ lan truyền phương thức người ta tổng bộ căn bản không cần trực tiếp phái người đến điểm liên lạc bên trong tiếp thu nhiệm vụ mà ở đây sao phức tạp nhiệm vụ lan truyền trong quá trình hơi hơi bị đối phương phát giác không đúng lời nói cái k i a truy tìm liền sẽ trở nên kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ người nói không sai điểm ấy bản quan tự nhiên cũng nghĩ đến lý thiên hữu gật đầu cười có điều sau đó hắn phi thường tự tin nói rằng thế nhưng bản quan cho bọn họ một cái tổng bộ không thể không đứng ra trao đổi nhiệm vụ không là được mà một cái đủ để gây nên yên vũ lâu tổng bộ coi trọng nhiệm vụ coi trọng chi phí một cái bọn họ không thể không phái ra có trọng lượng người đứng ra nhiệ từ tiên hữu những mày có chút không xác định hỏi lý mỗi nhân ngươi muốn làm thế nào lý thiên hữu không hề trả lời trái lại hướng khương tu vân ba người phân p h ó nói khương tiên h hộ bản quan mệnh lệnh các ngươi ba người tức khắc lên cải trang trang phục lẻn vào tây nam phủ trong bóng tối điều tra yên vũ lâu điểm liên lạc bản quan biết các ngươi ba người ở trong trốn giang hồ có rất nhiều á n g tử vẫn luôn đang phụ trách yên vũ lâu sự vụ lần này để bọn họ đều đọc lên tìm tới yên vũ lâu ở tây nam phủ bên trong điểm liên l ạ sau không được lộ ra không được v ọ n động chờ đợi bản quan sau khi ăn bài hiểu chưa khương tu vân ba người nhìn nhau sau hướng lý thiên hữu ô n quyền trả lời tu chỉ cần có thể tiêu diệt yên vũ lâu lý thiên hữu gọi bọn họ làm gì đều được chỉ là cha tìm yên vũ lâu điểm liên lạc chút chuyện nhỏ này bọn họ vẫn là tự nhận là có thể làm được khương thu vân ba người cũng không chỉ hoan thời gian linh đến nhiệm vụ liền lập tức xuất phát còn bọn họ làm thế nào lý thiên hữu mặc kệ nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong vậy này s a o nhiều năm truy tìm yên vũ lâu công tác thì tương đương với làm không công lý huynh đệ ba người bọn họ đều lĩnh nhiệm vụ vậy chúng ta hiện tại làm gì chứ du tự vượng hướng về lý thiên hữu hỏi ha ha ha du đại ca đừng nóng ộ i chúng ta còn cần một cái phi thường thích hợp bị ám sát người đồng thời người này còn phải có vẻ phi thường trọng yếu tự thân có thể cho yên vũ lâu mang đến giá cực kỳ cao trị thật là khéo lý thiên hữu vừa vặn nhận thức một cái g i a hỏa có rồi trở l ê n sở hữu thuộc tính chỉ cần đóng gói đóng gói là có thể việc này tuyệt đối không thể lý đại nhân chớ đừng lại muốn nói lời này mặc hối nghiêm túc hướng lý thiên hữu nói rằng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ điện hạ là cao quý hoàng tử thân hệ hoàng mệnh lý đại nhân sao có thể để điện hạ đi làm nguy hiểm như vậy việc một mặt tử tướng hạ lai nhìn bên cạnh lý thiên hữu ý tứ không cần nói cũng biết xem đi liền là Lý lôi luôn làm lời là nói không thể thực hiện được đi. Ai? Chính mình vốn là ở đô viện đợi, nhiên người Đại phải nói mãi hỏi dưới, mới biết đối phương dự định để cho mình đi nhiên đi không Chính mình vốn bên trong mạnh bên này Nhân chính mình không chuyện chính mình chính mình bên phương định mình Không nghĩ đến được trả lời dĩ nhiên là để cho mình có khỏe kéo thể thực hỗ cho cho đô gì đột tốt tìm trợ, truy trả sát. để để dự được được sao. bí ám vị ở ở bị dĩ không chỉ có như vậy vị này lý đại nhân lại vẫn gan to bằng trời đem chú ý đánh tới ngũ hoàng tử trên người hạ lai hiện tại cũng không biết là nên khâm phục đối phương đây Vẫn là hạ ú n phương không biết trời cao đất rộng, người ta ngũ hoàng tử ngày sau là có hy vọng đăng g đối đất đ biết trời hy ta tử cao có sau là lâm i người, bảo lai à m s o nằm chính mình vạn k m trường h thể cho â n người đi lớn hai mắt nhìn mặt mang mỉm cười ngũ hoàng tử trần tự tình không dám tin tưởng đối phương thật sự đáp ứng dưới như thế vô lý yêu cầu tiên vũ lâu chính là thái huyền vương triều trên người bệnh gì một ngày chưa trừ diện bách tính đều sẽ cảm thấy hoảng sợ bản quan thân là mệnh quan triều đình nên vì là triều đình phân lưu nếu lý đại nhân cho rằng bản quan thân phận thích hợp tham dự đến nhiệm vụ bên trong đến cái kêu bản quan h ư n g cái mạng này gọi giao cho lý đại nhân sai khiến điện hạ ngài chuyện này năm trần tự tỉnh giơ tay ngăn cản mạc hối lời nói c ư ờ i hướng lý thiên h ư u nói rằng lý đại nhân có thể phát hiện yên vũ lâu tổng bộ tung tích nếu có thể nhờ vào đó tiêu d i ệ t yên vũ lâu lại là vì là triều đình vì là bách tính lập xuống đại công a lý thiên hữu trịnh trọng hướng trần tự tỉnh gật g ủ t r ha ha ha, lý đại nhân lời nói bản quan tự nhiên tin tưởng có thể tham dự đến tiêu diệt tiên vũ lâu hành động ở trong bản quan cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh a hạ lai ta không cần vinh hạnh a ta chỉ muốn an ổn dưỡng lão vốn cho là có thể bởi vì ngũ hoàng tử từ chối mà chính mình cũng từ chối hạ lai ngay được ngũ hoàng tử dĩ nhiên gật đầu đáp ứng sau vốn là một mặt tử tướng dáng vẻ giờ khác này càng là tăng thêm bôi đen quang tiền đồ vô v ọ n g a đi ra phủ chủ phủ để sau từ tiến không nhịn được hướng lý thiên hữu cười nói người đoán vẫn đúng là chuẩn vị này ngũ hoàng tử không nghĩ đến vẫn đúng là đồng ý không nói những cái khác chỉ là can đảm này liền vô cùng tốt lý thiên hữu cười c ậ n chúng ta vị này ngũ hoàng tử cũng không phải đứng đốc ta giải thích chuyện lần này trải qua cùng ý đồ đến sau hắn cũng biết nhiệm vụ lần này thực đối với hắn mà nói độ nguy hiểm cũng không có lớn như vậy chúng ta cầm y hệ vệ cũng không thể sẽ làm hắn có chuyện ngược lại đây đối với hắn tới nói vẫn là một cái cơ hội tốt đây cơ hội tốt cơ hội gì chương sáu trăm linh năm từ tiến rất vui mừng đây là một cơ hội mặc hối phi thường nghi hoặc không rõ rõ ràng xem ra chính là đi đưa mạng hành vi làm sao ở điện hạ trong miệng biến thành cơ hội hắn không có nhìn ra này từ đâu tới cơ hội gì a t r â n tự tỉnh cười cận nâng trung trà lên nhấc ngụm trà sau mới hướng mặc hối giải thích một hồi yên vũ lâu là thái huyền vương triều người khổng lồ này trên người bệnh gì một ngày chưa trừ diệt lời nói triều đình tất cả mọi người gặp ngủ không yên ổn đối lập cho hắn bắt đại môn phái cùng các đại thế gia yên vũ lâu mới là phụ hoàng vẫn luôn muốn diệt trừ hữ tính mà bây giờ lý đại nhân dĩ nhiên tìm tới yên vũ lâu toàn đây chính là phi thường ghê gớm đại sự à? mà b ả n quan nếu có thể tham dự đến lần này tiêu diệt tiên vũ lâu trong hành động đôi kia với b ả n quan ngày sau đi tranh cướp ngôi vị hoàng đế sẽ có tác dụng cực lớn phụ hoàng cũng tuyệt đối sẽ bởi vì chuyện này mà càng thêm coi trọng cho ta loại này cơ hội thật tốt b ả n quan làm sao có khả năng bỏ qua nói đến b ả n quan còn cần cảm ơn lý đại nhân đây nhưng là nắm ngại làm m ộ i dụ dù sao có rất lớn nguy hiểm à, này nếu như không cẩn thận thương tổn được ngài vậy cũng làm thế nào mới tốt m ặ t hối vẫn cảm thấy trần tự tỉnh làm chuyện này quá mức mạo hiểm cho rằng này không phải một cái quân vương chuyện nên làm nguy hiểm trần tự tỉnh cười cợt ngữ khí khá là dũng cảm nói rằng năm đó thiên hạ hỗn loạn phụ hoàng xuất lĩnh thiên quân vạn mã x ô n g trận giết địch thời điểm chẳng lẽ không nguy hiểm không bình định thiên hạ chẳng lẽ không nguy hiểm không bản quan nếu như liền điểm ấy nguy hiểm đều e ngại lời nói sao đàm luận ngày sau đăng lâm đại bảo bị phụ hoàng biết ta bởi vì chuyện nhỏ này cũng không dám ra tay lời nói ngươi muốn cho nên làm sao đối mặt phụ hoàng chuyện này mặc hối có chút ngại lời trần tự tỉnh mới vừa nói những câu nói kia hắn cũng biết rất có đạo lý nhưng hắn thân là trần tự tỉnh quân sư mặc kệ từ về tình cảm vẫn là lý tính trên vẫn là không cho là tham gia loại này hành động là chuyện chính xác Cái nhóm này cầm ý địa vệ sinh sinh tử tử quen thuộc trên lưới đao lim huyết tháng ngày q u á q u e n rồi nhưng điện hạ có thể không giống nhau à. nhìn thấy mạc hối cái kia một mặt lo lắng trần tự tỉnh c ư ờ i cợt tan đ u ổ i được rồi mạc hối bạn quan xem ngươi là hết ngồi đại giếng ngươi cho rằng lo lắng nhất bạn quan nhân thân an toàn cũng chỉ có ngươi sao ngươi có tin hay không lý đại nhân bọn họ trái lại càng thêm quan tâm mạc hối ánh mắt nhất động thật giống hiểu được một ít chuyện nhìn thấy mạc hối dáng vẻ trần tự tỉnh cũng biết nhà mình quân sư phản ứng lại ha ha bạn quan nhưng là ngũ hoàng tử Cầm y lì l hải vệ ợ trần tự tình đứng vậy xem ra phi thường hài lòng ai nha đây chính là đưa tới cửa công lao cùng công hơn a chúng ta vị này lý đại nhân thật là ý tứ có chuyện tốt như thế còn muốn b ả n quan không hưởng công bàn quan như vậy hao tổn tâm cơ đi kết giao cho hắn đi mặc hối ngày hôm nay chuyện tốt tới cửa đi bồi bản quan uống một chén ngay ở trần tự tỉnh dự định cùng mạc hối hai người uống một chén thời điểm t r ở lại phủ thành chủ lý thiên hữu cũng bắt đầu cùng từ tiến hai người uống lên ngươi chuyện lần này làm rất tốt chỉ huy sứ cùng hai vị c h ấ n phủ sứ đều rất vui vẻ từ tiến nhìn vì chính mình thêm rượu lý thiên hữu cười nói lý thiên hữu để bầu rượu xuống cười lắc đầu một cái tiên vũ lâu tổng bộ còn chưa chắc chắn ở tây nam phủ đây đại nhân ngài khích lệ quá sớm rồi b ạ n quan không phải khen chuyện này đó là lý thiên hữu hơi nghi hoặc một chút không phải chuyện này vậy còn có thể là chuyện kia đây từ t i ế n uống một hớt rượu nữ khí vui mừng nói rằng tiên vũ lâu chỉ là bình thường danh nước bẩn bên trong con chuột hay là có thể cho triều đình mang đến một chút phiền thoái nhưng tuyệt đối dao động không được căn cơ chỉ cần kéo dài không ngừng truy tìm xuống một ngày nào đó có thể tìm ra bọn họ có thể tiêu diệt bọn họ đương nhiên ngươi có thể nhanh chóng phát hiện tung tích của bọn họ đây quả thật là cũng là một cái công lớn nhưng bản quan cùng chỉ huy sứ còn có hai vị c h â n p h ụ sứ vui mừng chính là nhưng cũng không là chuyện này mà là ngươi ở khương tu vân ba người sự tỉnh mặt trên biểu hiện bình tĩnh đây mới là để chúng ta hài lòng vui mừng địa phương từ tiến chỉ, chỉ lý thiên hữu bên hông nữ khí âm U nói rằng ba người bọn họ làm ra loại chuyện kia ngươi coi như một đao chém chết ba người bọn họ người khác cũng không cách nào nói ngươi cái gì chuyện này coi như cuối cùng nháo đến hoàng thượng nơi đó cũng là ngươi c h i ế m lý gieo vạ đồng liêu chuyện như vậy ở bất kỳ địa phương đều là khiến người ta khinh thường dù cho ba người bọn họ là vương hòa quân đại nhân thuộc hạng ư ơ i muốn giết lời nói cũng có thể giết có điều để mọi người không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên dựa theo quy trình cùng quy củ làm việc cũng không có biểu hiện ra một bộ vũ phu hành vi mặc kệ là đến tiếp sau xử lý vẫn là sắp xếp cũng làm cho người cảm nhận được ngươi thành t h ụ này rất tốt thật sự rất tốt lý thiên h ữ gãi gãi ngượng ngùng nói ngài quá mức khích lệ tại hạ chẳng qua là cảm thấy mặc kệ khương tu vân ba người bọn họ phạm vào bao lớn sai lầm tự có triều đình luật pháp q u ả n thúc không phải làm do tại hạ lấy tư h o á n đi xử lý này không hợp thái huyền vương triều luật pháp ha ha ha ha nói được l ắ m a từ t i ế n vô bàn một cái lớn tiếng nói một đao giết người rất đơn giản để đao xuống như thế xử trí nhưng rất khó ngươi có thể như thế muốn là tốt rồi chúng ta cầm y địa vệ là chấp pháp giả là thế hoàng thượng ban sai người này không có nghĩa là chúng ta có thể ngự trị ở luật pháp bên trên hay là ngươi có thể bởi vì rất được hoàng ân mà tùy hứng mấy lần nhưng ân sùng cũng là có độ khiến người ta sợ hãi rất đơn giản khiến người ta kính nể nhưng là một môn học vận cao thâm ai ngươi càng là biểu hiện xuất sắc mọi người liền càng là không nỡ ngươi đi à, từ tiên nói tới chỗ này thở dài uống một hóc hết rượu trong ly đi tại hạ không có ý định đi à. từ đại nhân ngài này nói chính là nói cái gì à, lý thiên hữu nghi ngờ hỏi từ tiên vung vung tay ngươi đừng hỏi coi như hỏi bản quan cũng không biết cho bản quan rõ rượu thấy từ t i ê n đều nói như vậy lý thiên hữu cũng chỉ đành đốn n ú n v a i tiếp tục cho đối phương rõ rượu nhưng thành thực bên trong cũng làm tốt một chút chuẩn bị hoặc là nói từ hoàng thượng để hắn đến làm ôn thành thành chủ thời điểm hắn thực cũng đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng hai người lại uống một lúc sau từ tiến lúc này mới hướng lý thiên hữu hỏi nhiệm vụ lần này nhân viên sắp xếp tình huống ngươi cảm thấy đến cần bao nhiêu người a cùng lần trước hải sa phái như thế sao lý thiên hữu lắc đầu một cái lần này chỉ cần tốt chứ không cần nhiều nhiều hay ít không quan trọng sát thủ là tiêu diệt không xong không còn yên vũ lâu còn có yên dương lâu ống khói lâu những n à y muốn hướng lên trên thứ tiêu diệt hải sa phái như thế tiêu diệt xong yên vũ lâu tại hạ cho rằng là không hiện thực vì lẽ đó tại hạ lần này dự định là chỉ cần tiêu diệt xong bọn họ bên trong cao tầng sức mạnh là được còn lại những người tồn kép nhỏ bé liền để hắn cầm y hệ vệ huynh đệ trầm rãi đi t nói thật điều này cũng rất khó những sát thủ kia chỉ cần thay cái thân phận thiên hạ to lớn có thể trên cái nào đi tìm bọn họ a vì lẽ đó lần này lấy cao thủ làm chủ sao t ừ tiến hỏi ân không sai ta dự định lần này chưa đạt nhị lưu cao thủ cảnh giới giống nhau không được tham gia hành động chờ tìm tới yên vũ lâu tổng bộ sau xem có thể hay không trước tiên dùng một ít thủ đoạn tạo thành đối phương thương vong sau sau đó chúng ta ở đi vào t ẩ y địa chính là nghe được lý thiên hữu lời nói sau t ừ tiến lập tức cười nói lại là hạ độc sao ha ha ha ha không sai phương pháp kia thật t ù n g lần trước hải sa phái không phải chứng minh mà Bất q chương sáu trăm linh sáu lý thiên hữu một ít ý nghĩ từ tiếng lời nói không có để lý thiên hữu cảm thấy thật kỳ quái trong cẩm ý vệ nếu bàn về cùng đường môn quan hệ người tốt nhất vậy thì là trước mắt vị này đệ nhất thiên hộ từ tiến dù sao du ra huynh đệ hai cũng là hắn tiến cử trong cẩm ý vệ năm đó cùng lạc gia tranh chấp bên trong từ tiến cũng trong bóng tối giúp rất nhiều đường môn một tay vì lẽ đó từ tiến vẫn luôn cùng đường môn quan hệ không tệ hơn nữa lần này là đi tiêu diệt thiên vũ lâu chạm được đại nghĩa vì lẽ đó từ tiến cũng tin tưởng đường môn sẽ không từ chối phải biết qua nhiều năm như vậy chết vào yên vũ lâu trong tay đường môn đệ tử cũng không í ta đương nhiên đi chết ở đường môn thủ hạ yên vũ lâu sát thủ nhưng là càng nhiều đường môn cái môn này trong phái người trong máu đều có chứa k ự c độc ngoại trừ đường môn bên trong người người khác ngươi nghĩ như thế nào đây muốn cho mấy vị thần vệ đại nhân lại đây từ tiến thả xuống ly rượu nghiêm nghị hướng lý thiên hữu nói rằng bản quan cũng không nghĩ tới ngũ hoàng tử có thể đồng ý ngươi sắp xếp có điều nếu đối phương đáp ứng rồi giúp chúng ta cái kia ngũ hoàng tử an nguy liền thắt ở chúng ta cầm ý địa vệ trên người hắn có thể ngàn vạn không thể ra vấn đề từ tiến sau khi nói xong dừng một chút lại bồi thêm một câu tối thiểu không thể ở chúng ta cầm ý địa vệ nhiệm vụ bên trong có chuyện lý thiên hữu thật lòng gật ngủ yên tâm được rồi từ đại nhân những n à y tại hạ đã sớm nghĩ đến, đến thời điểm bản quan sẽ làm người đi chuyên môn phụ trách ngũ hoàng tử công tác hộ vệ có thể nói rằng ai sao Chính Lão? Chính đại nhân, từ tiên có chút không xác định nói rằng trịnh đại nhân hiện tại đã ẩn lui không có hoàng thượng mệnh lệnh hắn cũng sẽ không điều động lần trước tiêu diệt hải sa phái cũng là bởi vì hoàng thượng tình cầu trịnh đại nhân lúc này mới một lần nữa xuống núi nếu không trịnh đại nhân cũng sẽ không theo chúng ta hành động kha kha kha tại hạ có thể không cảm thấy đến chút hứa quyền lực liền có thể để trịnh lao xuống núi ta nghĩ dùng chính là chính mình khuôn mặt này đi cầu cầu hắn lý thiên hữu cười bi hồi tiếp tục nói tây không muốn vỏ chắc chắn phải chết người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch tại hạ dự định thanh như mưa rơi đi thỉnh cầu trịnh lao hỗ trợ chỉ cần trịnh lao giúp đỡ hộ vệ dưới ngũ hoàng tử an toàn là được không cần lao nhân ra người múa đao cầm thương từ tiên quái dị nhìn lý thiên h i ế u kiến thức rộng r i hắn giờ khắc này cũng không biết nói cái gì cho phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác n g ắ m lại nếu như hắn đụng với xem lý thiên h i ế u như thế dính chặt lấy lời nói không làm được hắn vẫn đúng là sẽ ra mặt g i ú p đó dù sao đụng với xem lý thiên hữu loại này thiện nhân ngươi không đáp ứng lời nói hắn là thật sự gặp vẫn quáy dậy người a Lý Mô Nhân, nếu như xem á c định yên tổng n Tây vũ lâu tổng bộ là bộ ở ra ngươi đã sớm có chuẩn bị cái kia bản quan liền không nữa nói thêm cái gì chính ngươi nhìn sắp xếp chính là có điều bản quan vẫn là muốn hỏi ngươi ngươi thật xác định để hạ lai gia nhập cầm ý địa vệ sao ngươi nên biết thân phận của đối phương đi hắn gia nhập cầm ý địa vệ ý nghĩa có thể không g i ố n g chứ còn có một chút hạ lai hắn thật sự đồng ý gia nhập cầm ý địa vệ sao lý thiên hữu khép cười một tiếng trả lời ta đương nhiên biết hạ lai gia nhập cầm ý địa vệ ý vị như thế nào hạ gia vẫn giúp lưu thân vương người trưởng khống bình dương bên trong phụ tư quân mà hạ lai lại là hạ gia đại công tử tương lai chủ nhà họ hạ hắn nếu như gia nhập cầm ý đ ị vệ lời nói vậy cũng có thể đại diện cho hạ gia càng thêm tán đồng triều đình mà không phải lưu thân vương có đúng hay không nếu ngươi biết vậy ngươi lại vẫn dám làm ra loại này xin mời n à y không phải hồ đồ m à tư đại nhân tại hạ nào dám hồ đồ nha lý thiên hữu c ư ờ i khổ một tiếng ngón tay hướng lên trên mới chỉ chỉ xin mời hạ lai、like、chuyện này nhưng là hoàng thượng đối với tại hạ dặn dò nếu không thì nhiều cho tại hạ mấy cái lá gan tại hạ cũng không thể gặp làm chuyện như vậy cái k i a không phải lao thọ tinh thác cổ chán sống rồi mà hóa ra là như vậy à cái k i a bản quan đúng là có thể hiểu được từ tiếng trong nháy mắt rõ ràng lý thiên hữu tại sao làm như thế hết cách rồi hoàng thượng dặn dò coi như không hợp lý ngươi cũng trước tiên cần phải đi làm lại nói cho tới hạ lai hắn có nguyện ý hay không vấn đề chính hắn còn nói với ta muốn nhiều học hỏi kinh nghiệm đây biết ta để hắn đến cầm ý địa vệ sau hắn không biết thật hài lòng đây đương nhiên đồng ý a n a m ta đương nhiên không muốn a hạ lai khóc không ra nước mắt nói cái t ê u một mặt lòng như cho n g ộ i dáng vẻ để du đ ạ i du nhị còn có vong xuyên bọn họ đều cảm thấy thôi thật giống gia nhập cầm ý địa vệ cái tên này sẽ chết như thế không phải ta nói ngươi cho tới mà vong xuyên chọn mắt khinh bỉ chính là đổi một công việc mà thôi lại không phải đòi mạng ư ơ i lại nói cầm ý đ ị vệ phúc lợi đãi ngộ xác thực rất tốt ta ta lý thiên hộ lại không nói、mổ. tùy tiện tiếp mấy lần nhiệm vụ liễn phát tài nhưng là ta không thiếu tiền a hạ lai buồn bực nói Người nam, Vong Xuyên mím môi, trong môi, mím không o ả n gian ngắn g thời h k biết nói cái gì tốt. gì đ ư ư ợ c cái rồi, lại là một t ơ n g tự Tần thế Xuyên như Hải con ậ u giàu. Xuyên luôn nhà Tương tự hạ lai cùng Tần Hải Xuyên người như thế, để vẫn tiền tiền Hạ Hải thế, tích góp Lai kiếm tự để v ở g Xuyên bản g khoảng có cách cảm, đó á người này từng cái, từng cái không giàu sang thì giàu quý, sang gia gia cao đại â ở cái kia vui cười hớn hở cười du ra huynh đệ hai cũng là đường môn dòng chính du tự vượng thậm chí vì không làm trưởng môn mà cố ý chạy trốn đến cầm y y hệ vệ đến rồi s á t nhé hợp liên chính mình một người là người bình thường a mọi người tiện nhân người con mẹ nó cũng là thần kiếm sơn nội môn trưởng l ã o a nhìn mọi người bị kéo tráng đinh hạ lai không nhịn được hỏi các chư vị đại nhân các ngươi ở trong cầm y vệ người hầu đã lâu như vậy lấy các ngươi kinh nghiệm đến phân tích lời nói lần này tiêu diệt tiên vũ lâu nhiệm vụ gặp gặp nguy hiểm sao vong xuyên vui cười hớn hở vỗ vỗ hạ lai vai trấn an nói rằng ngươi yên tâm đi lần hành động này là do ta lý thiên hộ toàn quyền ăn bài hắn người kia ngươi theo hành động mấy lần liền biết rồi vạn sự đều sẽ cân nhắc rất chú đáo tuy rằng không thể nói một điểm nguy hiểm đều không có nhưng lý đại nhân sẽ đem nguy hiểm tính rơi xuống thấp nhất mấu chốt nhất chính là ta lý đại nhân vẫn luôn rất bảo vệ thủ hạ các anh em tính mạng sẽ không để cho chúng ta không công đưa đi tính mạng du tự cường vào lúc này cũng nói tiếp nói rằng vong xuyên hắn nói không sai cái này cũng là ta du lão nhị phi thường khâm phục lý huynh đệ một điểm ngồi ở vị trí cao nhưng chưa bao giờ ý thế hết n g ư i mỗi lần không chỉ có đem sự tình đều làm thật xinh đẹp tự thân thương vong còn phi thường thấp nếu không thì ngươi cảm thấy đến tại sao nhiều như vậy cầm ý h ề vệ chịu vì là lý huynh đệ bán mạng à. bởi vì đại gia hóa đều biết vì là lý huynh đệ làm việc không chỉ có thể thăng quan phát tài tự thân an nguy cũng có đại đại bảo đảm nếu không mạng nhỏ không còn kiếm lời lại nhiều tiền cũng không địa phương hóa a hạ lai、like、nghe được mọi người sau khi giải thích lúc này mới yên tâm không ít nói thật hắn tuy rằng võ công rất tốt tuy rằng còn không luyện được cơ khí chương ó điều c ỉ từ về mặt thực về lực đến xem lời nói, h sáu、so、với vong trăm l h bảy trần tự tỉnh dự định sáng sớ ngày thứ hai từ tiến liền chuẩn bị xuất phát đi đến đường môn đồng thời còn cố ý gọi lên du ra h u y n h đệ hai lý thiên hữu nhìn ba người đi xa phi ưng hy vọng lần sau gặp lại đến từ tiến ba người bọn họ thời điểm bên người theo hắn đường môn cao thủ đi điều kiện cho phép lời nói cái gì trưởng môn trưởng lao đến cái vài đánh ngược lại lý thiên hữu không chê nhiều lý đại ca trở về đi thôi từ đại nhân đều bay đi lý thiên hữu gật cù xoay người cùng vương hữu tài đồng thời hướng trong thành đi đến bản quan tin hàm đều phái người đưa đi sao đều an bài xong chiêu dương sáng sớm liền hướng hoàng thành xuất phát vậy thì tốt hữu tài lần này tiêu diệt tiên vũ lâu trong hành động ngươi cùng chiêu dương hai người liền cải trang trang phục thành ngũ hoàng tử hộ vệ ở bên cạnh hắn bảo vệ biết không lý đại ca để cho người khác đi thôi ta muốn cùng ở bên cạnh ngươi cùng nhau khởi hành động chiêu dương nhất định cũng nghĩ như vậy hồ đồ lý thiên hữu quay đầu lại quát lớn một câu ta đối phó đều là cái gì kẻ địch vậy là các ngươi hai người có thể dính l i ữ u sao cúc cho ta đi bảo vệ ngũ hoàng tử đi có nghe hay không thấy lý thiên hữu đều nói như vậy vương hữu tài cũng chỉ đành không vui gật g ủ thực hã biết đây là chính mình lý đại ca bảo vệ hắn cùng chiêu dương hai người hắn vẫn ở lý đại ca bên người tự nhiên biết thực nhìn như nguy hiểm ngũ hoàng tử kỳ thực bên cạnh hắn mới là chỗ an toàn nhất bởi vì lý đại ca sắp xếp lượng lớn cầm y h i ệ vệ cao thủ bảo vệ hắn chỉ cần mình không muốn chết lời nói ngũ hoàng tử chắc chắn sẽ không có việc mà để cho mình cùng chiêu dương đi ngũ hoàng tử bên kia chính là lý đại ca không muốn chính mình cùng chiêu dương chịu đến nguy hiểm những này vương hữu tài đều hiểu nhưng cũng là bởi vì hiểu mới khó chịu hận chính mình thời khắc mẫu chốt một điểm bận bịu đều không giúp được lý đại ca ta cùng chiêu dương hai người có phải là rất vô dụng hay không a nghe được vương hữu tài vấn đề lý thiên hữu xoay người lại nhìn biểu hiện thất lạc vương hữu tài tò mò hỏi tại sao có thể có ý nghĩ này a bởi vì hiện tại ta cùng chiêu dương đều giúp không được ngươi mỗi lần nhiệm vụ hai chúng ta đều vướng chân vướng tay một điểm bận bịu i cũng không giúp được trái lại khả năng còn muốn lý đại ca ngươi đến giúp chúng ta giải quyết phiền p h ứ c lại như lần trước tiêu diệt hải xa phái như thế nếu không là lý đại ca ngươi hỗ trợ lúc đó ta khả năng liền muốn bị người một đao làm thịt lý thiên hữu sau khi nghe xong không nhịn được cười ha ha vài tiếng vô vô v ư ơ n g hữu tài đầu lý thiên hữu cười ha hả nói hữu tài nếu để cho người ngoài biết ngươi cảm giác mình vô dụng cái kia những người ngươi trong giang hồ đại thể cũng phải đập đầu chết đi tới thấy vương hữu tài còn một mặt hồ đồ vô chi dáng vẻ lý thiên h n g ư ơ i cùng chiêu dương cảm thấy đến giúp không được ta cũng không phải hai người các ngươi võ công không được dựa theo trên giang hồ lời giải thích hai người các ngươi cũng là nhất lưu cao thủ không phải nguyên nhân này hai người các ngươi làm sao có khả năng cũng đã là tổng kỳ cơ chứ lần trước ở hải xa phái giúp ngươi cũng là bởi vì ngươi học ai không được học tần hải xuyên cái kia tên thô lỗ nhất định phải chọn cái nửa bước siêu phạm đánh làm gì cái kia có thể không bị người khác chém sao hai người các ngươi người cảm thấy đến giúp không được ta thực là bởi vì ngươi lý đại ca hiện tại đối thủ càng ngày càng mạnh đến bây giờ ngươi lý đại ca đối thủ thậm chí cũng đã là siêu phạm cực giả tầm thứ này cao thủ đối chiến s á c thực không phải ngươi cùng t r i ê u dương có thể tham dự nhưng tuyệt đối không nên tự ti hai ngươi nhưng là rất mạnh à biết không thấy vương hữu tài vẫn là một mặt không tin tưởng g á n g vẻ lý thiên hữu lắc lắc đầu tính toán một chút đứa nhỏ này sau đó liền biết rồi trả lại hắn cùng t r i ê u dương không sử dụng đây không đề cập tới t r ư ớ c ở an định phủ lượng an sơn mạch bên trong kỳ ngộ liền thời gian dài như vậy nội tại lý thiên hữu đầu này dưới này hai gia hỏa nội lực trong cơ thể cũng sớm đã vì là nửa bước siêu phảm làm nền được rồi liền này nếu như còn cảm giác mình liền vô dụng lời nói, nói cái kia thật sự người khác cũng đừng hôn g a hồ lý thiên hữu không có trở về thành chủ phụ mà là chuyển đạo hướng trần tự tỉnh ở lại phụ đệ đi đến có chút quá trình chi tiết nhỏ bao quát chú ý sự hạng hắn còn cần cùng đối phương nói một chút để tránh khỏi hành động quá trình ở trong xảy ra vấn đề lý đại nhân n g ồ i ngồi từ tiến đại nhân ngày hôm nay không tới sao trần tự tỉnh tuy rằng ngồi ở bên trong đại s ả n h nhưng bên người cái k i a một đống lớn công văn chứng minh đối phương không phải đang lười biếng mà là đang làm việc công lý thiên hữu sau khi thấy hạ thấp người nói rằng từ đại nhân đi chuẩn bị một ít chuyện đã rời đi âu thành thật không tiện ã trần đại nhân tùy tiện tới chơi quay dối ngải làm công không sao lý đại nhân ngồi Trần Tự tỉnh thả xuống công văn sau hướng sau lý thiên hữu cười nói. Lý đại lại nói Nhân ngày hôm nay Lý đây, hôm vung ậ y là cùng bản q a nói một ít liên quan n với một ít t r o quá tay r ì n hành động sắp xếp chứ. Lý Thiên h chứ. Hữu sắp s xếp Lý u xuống khi ngồi xuống dơ ngón dơ t a cái lên, khích lệ nói, lên, lệ trần đại nhân lợi hại, một đ ha ha ha, vung vung yên liền tâm r n g Ha lần này cận ngài hỗ trợ sự tỉnh thực rất đơn giản chính là cần ngài từ ôn thành này mang đội cưỡi ngựa xuất phát con đường tây nam phủ đối ngoại tuyên xưng đi chuyển bình dương phủ là được ven đường dọc theo đường đi chúng ta cầm y lý hệ vệ đều sẽ sắp xếp cao thủ hộ vệ sẽ không ra đại sự là đi bản quan hoàng thúc nơi đó sao không sai lý thiên hữu hơi hơi giải thích một hồi tất nhiên là không nói thật làm cho ngài đi chỉ là cần để cho người ngoài đều biết ngài muốn đi bình dương phủ b á i phóng lưu thân vương tốt nhất nói muốn thương lượng với lưu thân vương đại sự ngược lại sự tình huyên não càng lớn càng tốt trật tự tỉnh gật gù tỏ ra hiểu rõ có điều vẫn là nghi ngờ hỏi đáp coi như như vậy lý đại nhân các ngươi cầm y lý hệ vệ thì lại làm sao để yên vũ lâu đến ám sát bạn con đây nói thật b ạ n quan tuy rằng là cao quý ngũ hoàng tử nhưng chưa đăng lâm đại báo trước cũng chỉ là một cái hoàng tử mà thôi không đến n ỗ i để yên vũ lâu cần phải ám sát bạn con chứ cái này chính là chúng ta cầm y lý hệ vệ cần giải quyết sự t ì n h trần đại nhân chỉ cần hỗ trợ đi tới như thế một chuyến là được lý thiên hữu không có nhiều lời kế hoạch cụ thể vẫn là càng ít người biết càng tốt đừng chưa kịp khương tu vân ba người tìm tới yên vũ lâu điểm l i lạc phía bên mình kế hoạch liền tiết lộ đi ra ngoài vậy thì đồ phá hoại được cái kêu lý đại nhân cần hành động thời điểm cùng bạn con nói một tiếng là được cái kia trần đại nhân trước tiên bận điệu bản quan liền cáo tử lý đại nhân đi thong thả mặc hối đưa lý đại nhân đ o ạ n đường chờ mặc hối lại lần nữa trở lại bên trong đại sành thời điểm liền nghe đến ngũ hoàng tử hướng tự mình nói nói mặc hối ngươi cảm thấy cho chúng ta thật đi một chuyến hoàng thúc vậy như thế nào điện hạ n g à i là muốn đùa mà t h à n h thật đi bãi phòng một hồi lưu thân vương sao mặc hối hỏi giỏ trần tự tỉnh gật c g ủ vẻ mặt nói thật tầm thương lúc chúng ta những hoàng tử này nếu như đi bãi phòng hoàng thúc lời nói không chỉ dễ dàng gây nên suy đoán dù cho là hoàng thúc cũng không muốn thấy chúng ta những hoàng tử này nhưng bản quan hiện tại cảm thấy đến lần này là cái cơ hội c mặt y hối nếu u m lúc i này g bản quan thân phận đến dẫn xà xuất động, cái kia bản quan tự nhiên cũng á i kia nhiên quan có thể quang minh chính đại đi bản tự c mang theo hưng phấn nói tiếp nói rằng hoàng thượng khẳng định biết ngài tham dự cầm y ý địa vệ hành động ngài đều đặt mình vào nguy hiểm hoàng thượng cũng sẽ không đối với ngài đi bãi kiến lưu thân vương một chuyện mà cảm thấy bất mãn đây là hoàng tử khác không có ưu thế à. không sai bản quan cũng là như thế nghĩ tới chương sáu trăm linh tám từ tiến đến đường môn t r ậ n tự tình đứng dậy ở bên trong đại s ả n h c h ậ m dãi đi dạo chắp tay sau lưng nhìn bầu trời bên ngoài c h ậ m dãi nói rằng phu hoàng một ngày chưa lập thái t ử vị trí ta không chỉ có phải cẩn thận cẩn thận làm người xử sự, sự còn phải khiến người ta nhìn thấy có tác dụng lớn hoàng thân quý tộc cũng được triều đình trọng thần cũng được mỗi người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta những hoàng tử này đều muốn nhìn thấy chúng ta làm sai sự làm quá hợp không được làm không đúng cũng không được cái gì cũng không làm càng là không hề đức hạnh ai nghe được trần tự tỉnh tiếng thở dài mặt hối chạm sau lưng trần tự tỉnh nhẹ g i ọ n g nói rằng điện hạ không nên lo lắng ta trở vẫn luôn phi thường chống đỡ điện hạ điện hạ nghiêm với luật kỷ rộng lấy người ngoài thêm nữa tài học gồm nhiều mặt lại đối xử tử tế bách tính ở ta trở trong lòng đã là một vị hợp lệ quân vương chúng ta gặp vẫn đi theo điện hạ mãi đến tận điện hạ đ a n g lâm đại bảo trần tự tỉnh quay đầu lại liếc nhìn mặt hối nhẹ dọn cười cận lại quay đầu lại tiếp tục nhìn bầu trời xanh thảm đa tạ mặt hối nam lý thiên hữu ngồi ở trên đế yên tính nhìn cố lệ bình cọ rửa trắm trà không trách pha trà vẫn luôn xem như là văn hóa đây ngược lại vào lúc này lý thiên hữu xem cố lệ bình pha trà cảm thấy đến cực kỳ đẹp đẽ các loại hắn nói không được động tác ở cố lệ bình trong tay lại như là một môn nghệ thuật như thế vui hay vui mắt dù cho là hắn một cái sẽ không uống t r à người cũng cảm thấy liền trùng cố lệ bình cái trò này quy trình hạ xuống ít nhất cũng đang cái mấy ngàn đồng tiền lý đại nhân con mắt không cần như thế trừng trừng nhìn chằm chằm nhà chúng ta bình n h ị đi như vậy thích xem lời nói có thể tìm cái thời gian để bình nhi mọi mọi chuyên môn cho người pha trà a này còn có người ngoài ở đây chú ý một chút hình tượng a lý thiên hữu hướng lưu hiệu vân cơ cận lưu đại nhân lời nói ta này ôn thành công bộ nha môn đều sắp thành ngươi làm công phụ đệ ngươi thân là nam hải phú thông phán lẽ nào liền cái làm công địa điểm đều không có cho mình đặt mua sao đúng đây bản quan trong túi ngượng ngùng thực sự là không tiền đặt mua nếu không lý đại nhân mượn điểm lưu hiệu vân cười híp mắt hồi đáp lý thiên hữu chọn mắt khinh bi đều muốn không thèm để ý đối phương ôn thành bên trong tòa kia thông phán p h ụ đệ là giả trang trí sao lý đại ca mời uống t r à nếm thử có được hay không uống cố lệ bình lúc này vì là lý thiên hữu rót một chén trả nóng lại vì là lưu hiếu vân cũng rót một chén hiểu vân tỉ tỉ ngươi cũng nếm thử、Ai? trước hết nghĩ cho n g ư ơ i lý đại ca c h ầ m t r à sau đó mới nghĩ đến tỷ tỷ đúng không bình nờ hờ mội mọi, mọi ngươi bất công nha lưu hiệu vân cầm lấy chén trà s a u giả vào thương tâm nói rằng ai nha hiệu vân tỷ ngươi nói cái gì đó uống nhanh t r à đi cố lệ bình có chút thẹn t h ù n g thúc giục nhìn thấy cô lệ bình như thế thẹn t h ù n g lưu hiệu vân lúc này mới cười thưởng thức lên nước t r à đến nhìn vừa nói vừa cười cố lệ bình cùng lưu hiệu vân lý thiên hữu bất chi bất giác tâm tình cũng trở nên rộng rãi lên thưởng thức xong mây chén hắn cũng không biết tốt xấu nước trả sau lý thiên hữu lúc này mới đặt chén trà xuống nói rằng bình nhi ta gần nhất khả năng muốn ra chuyến xa nhà. lý thiên h hữu khe khe chỉ u y n người gì chỉ trên người mình cầm ý địa vệ thiên hộ chế phục cười nói cầm ý địa vệ phá án bất tiện nhiều lời hiểu vân cô nương xin mời thứ lỗi hóa ra là trong cầm ý vệ sự tình a lưu hiệu vân g là g ụ không nói thêm gì nữa cầm ý vệ sự tình thiếu hỏi thăm nghe có thêm đối với mình không được có điều hiện tại lưu hiệu vân cũng có thể biết tại sao cố lệ bình lo lắng tuy rằng cầm ý v g ệ vệ xem ra rất phong quang vô hạn nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thực cũng rất nguy hiểm hơn nữa hiện tại lý mỗi nhân cũng đã là cầm ý n ệ vệ thiên hộ cần hắn cấp bậc này đi làm sự tình khẳng định là đơn giản không được nghĩ đến bên trong lưu hiệu vân d ơ lên chén trà hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân bản quan lấy trà thay tiểu chúc lý đại nhân nhiệm vụ thuận lợi an toàn mà về ha, ha, ha. Cái t i ê u bản quan l i ề n đa tạ lưu đ ạ i n h â n Lý t h i ê n h ữ u cầm l ấ y c h é n trà uống một uống hơn i c ạ sạch. b à n g i a o xong xuôi sự tình sau lý thiên hữu lúc này mới tiếp tục cùng hai vị mỹ nữ nói chuyện t i ế m lên bây giờ cần làm chính là yên tĩnh chờ đợi chờ đợi khương tu vân ba người tìm tới yên vũ lâu ở tây nam phụ bên trong điểm liên lạc chỉ có tìm tới điểm liên lạc sau lý thiên hữu bọn họ mới có thể chân chính bắt đầu an bài hành động đường môn Một cái mặc phát to tình. cái ngoài sinh kệ bên ngoài phát sinh to lớn hơn nữa sự、tình. bên trong nhưng một mảnh a n lành a n bình muốn phái bên trong lên tới trưởng môn xuống tới đệ tử đều thừa hành nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chuẩn tắc trừ phi thật sự có người t r e o chọc bọn hắn không phải vậy bọn họ những người này thật sự có thể m ộ ư ơ i năm tám năm không xuống núi ngay ở bên trong sơn môn đợi đào phương nâng trung t r à lên phi thường hưởng thụ nghe trong chén t r à nước t r à mang đến hương vị một mặt thỏa mãn trừ hắn ra còn lại đường môn cao tầng đều không khác mấy một cái đức hạnh đều đang thưởng thức nước t r à trong chén ta nói trưởng môn còn có các vị trưởng lão các ngươi đừng giả bộ trẻ từ đại nhân cùng hai anh em chúng ta chở các ngươi đáp lại đây có được hay không các ngươi đại gia đúng là nói một câu a đào phương chậm chạp khoan thai nhấc bụng trà nghe được du tự cường lời nói đặt chén trà xuống l ư ờ m hắn một cái phi thường thất vọng nói rằng phung phí của trời nhìn thấy ngươi cùng tự vượng hai người còn có từ đại nhân hiếm thấy về một chuyến đường môn lúc này mới để cho các ngươi nếm thử tốt như vậy lá trà phải biết đây chính là tôn trưởng lão cô ý nghiên cứu chế tạo lá trà mùi vị có thể so với ngoại giới những người bán thân thiết hơn nhiều có điều đáng tiếc món đồ này uống nhiều rồi gặp chúng độc từ tiến mặt không hề cảm xúc l a miệng nếu không l à biết đường môn bang này trò chơi thường thường gặp làm chút ngoài dự đoán mọi người sự tình hắn đều không nhịn được hoài nghi là muốn độc hại hắn nhìn thấy từ t i ế n dáng dấp như vậy đào phương cười an ủi từ đại nhân chớ sợ tôn trưởng lao nói rồi này lá trà uống nhiều rồi mới sẽ chết người uống ít một chút chỉ là chúng độc mà thôi không lo lắng nếu như từ đại nhân yêu thích lời nói chờ một lúc có thể mang điểm trở lại cho đại gia hoàng đếm thử không cần không cần không cần bản quan đa tạ đào trưởng môn l ò n g tốt những này trà ngon vẫn là các ngươi đường môn các vị uống nhiều u ố n g đi từ t i ế n đặt chén trà xuống nghiêm nghị hướng đào phương hỏi đào trưởng môn vừa nãy bản quan đề nghị tin tưởng các ngươi cũng đều nghe được không biết các vị nghị như thế nào đây mà xưng là đã từ đường môn rời đi vu bà bà giờ khắc này cũng khoanh chân ngồi đường môn trong đại điện nghe được từ t i ế n lời nói sau hồi phục một câu từ đại nhân chúng ta đường môn cùng trên giang hồ các đại môn phái vẫn luôn tường an vô sự tùy tiện trợ giúp các ngươi lời nói có lẽ sẽ để các đại phái n g h ỉ kỵ vẫn là thiếu dính liễu các ngươi cẩm ý để vệ sự t ì n h tuyệt vời sư mội nói đúng a đ à o mệnh ở một bên phụ hòa nói du tự cường không nhịn được phản bác nói rằng nhưng là chúng ta đường môn bên trong người có nhiều như vậy đệ tử mất mạng với yên vũ lâu bàn tay lẽ nào mối thủ này chúng ta không báo sao ai nha tự cường ngươi người này trả thù tâm làm sao nghiêm trọng như vậy à yên vũ lâu giết đệ tử của chúng ta không có sai chúng ta nhiều năm như vậy cũng làm thịt rất nhiều yên vũ lâu sát thủ mà chỉ là kim dực cấp bậc coi như có đến đây liền siêu phàm cảnh chúng ta không cũng là độc chết một cái mà được rồi được rồi thiết đ à o mệnh trưởng lão nói rồi như thế nửa ngày ngươi là sợ chết đúng không du tự cường phi thường bất mắn nói ngươi thằng nhóc này lời nói cái gì gọi là sợ chết lao phu cái này gọi là thế mệnh chương sáu trăm linh chín thuộc về đường môn tranh chấp nghe được chính mình trưởng lão đem sợ chết nói như vậy văn nhã hào phóng du tự cường trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải mà một bên trưởng môn đảo phương cái kia vui cười hớn hở dáng vẻ xem ra cũng không cảm thấy đảo mệnh nói nơi nào có vấn đề gì du tự vượng hướng mọi người ở đây ôm quyền hành lễ trưởng môn còn có các vị trưởng lão t i ê n vũ lâu chính là giang hồ ư u á c tính người người đều hận không thể chu d i ệ t bọn họ chúng ta đường môn hiệp trợ cầm ý để vệ tiêu diệt bọn họ cũng coi như là thay trời hành đạo thực sự không nên từ chối a lời này vừa nói ra trong đại điện tất cả mọi người im lặng không lên tiếng bởi vì bọn họ biết du tự vượng nói chính là đúng vậy nếu có thể có cơ hội diện trừ yên vũ lâu lời nói Tin tưởng các đào phương nghiêm túc nhìn du tự vượng hỏi tự vượng ngươi thật sự muốn đường môn ra tay trợ giúp cầm y hệ vệ đi tiêu diệt tiên vũ lâu sao đệ tử dĩ nhiên muốn du tự vượng không chút do dự nào trực tiếp gật đầu trả lời được cái kia bổn trưởng môn có cái phương pháp có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thấy mình trưởng môn cái kia một mặt dáng rất nghiêm túc du tự vượng cũng đồng dạng nghiêm nghị hồi đáp trưởng môn mời nói đào phương đột nhiên cười nói rất đơn giản vậy thì là ngươi đến làm đường môn trưởng môn vảnh nghe được đào phương lời nói sau du tự vượng phẫn nộ vỗ bàn một cái đứng dậy ngón tay đào phương nói rằng k i người h n q u á đáng trưởng môn ngươi này hoàn toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cố định tăng giá lúc trước nói tốt n g ư ơ i đến ở t r ư ớ c trưởng môn bị lừa cái trăm năm trở lên bây giờ lại n ắ m yên vũ lâu sự tình đến uy hết ta thực sự là quá không biết xấu hổ đào phương xem thường nợ nụ cười ngược lại liền cái điều kiện này ngươi liền xem ngươi có đáp ứng hay không đi cái kia cái kia cái gì ta có thể nói một câu không chúng ta đường môn chấp pháp trưởng lão trưởng môn đảo phương thân đệ đệ đ à o mệnh bạn học lúc này yên lặng n h ấ t tay nói rằng thấy mọi người nhìn mình đ à o mệnh cười hì hì nếu trưởng môn phải thay đổi cái kia có thể hay không tiện thể đem l ã o phu cái này chấp pháp trưởng lão cũng thay đổi à liền đ ệ tự cường đến làm chứ vừa vặn hắn là tự vợ ư n g đệ đệ liền theo chúng ta hiện tại như thế ca ca làm trưởng môn đệ đệ làm trưởng lão thật tốt t phi ngươi đánh giám làm ngươi xuân thu đại m ộ n đi hố ta ca thì thôi bây giờ lại còn muốn q a t a du tự cường đứng lên bay thẳng đến du tự vượng nói rằng Ca, chúng ta đi đám lao già này xấu t h ấ u mỗi một người đều ghi nhớ để chúng ta hai đứa làm trưởng môn làm trưởng lão quá mức lần này hai chúng ta thật khổ cực một điểm ta còn liền không tin rời đi các người chúng ta chẳng lẽ còn độc bất tử yên vũ lâu cái nhóm này còn chờ sao tự cường bình tĩnh đi du tự vượng sau khi hít sâu một hơi hướng một bên vẫn luôn im lặng không lên tiếng ở huống t r ả nội môn trưởng lão tôn vô quá hỏi tôn trưởng lão người có ý gì cũng nghĩ để ta làm trưởng môn sau mới bằng lòng xuống núi động thủ sao tôn vô quá lắc đầu một cái đặt chén trà xuống s a u không đáng kể hồi đáp các ngươi ai làm trưởng môn quan lão phu chuyện gì ngược lại mặc kệ ai làm trưởng môn lão phu nghiên cứu độc d ư ợ c những người tiền một chữ nhi cũng không thể ít ai yêu làm ai làm du tự vượng bất g ụ lại hướng tên còn lại hỏi vu bà bà vậy còn ngươi ngươi là cái gì ý nghĩ chức trưởng môn truyền nam bất truyền nữ lao thân làm không được trưởng môn vu bà bà nghiêm túc nói thật cái kia vu sư mỗi a bản môn chưa từng nói qua chức trưởng môn truyền nam bất truyền nữ chứ ta đường môn ngàn năm tới nay không phải ra mười mấy vị nữ trưởng môn sao đa phương ở một bên giải thích hả khắc khắc là lão phu ký xóa bổ không sai không sai chức trưởng môn chuyển nam bất chuyển nữ vũ sư mọi người nói đúng ừ nhìn bởi vì chức trưởng môn mà làm cho khí thế ngất trời đường môn mọi người từ tiền cảm giác được lâu không gặp tâm mệnh hay là ở môn phái khác bên trong chức trưởng môn là bởi vì lẫn nhau không phục mà phát sinh cãi vã nhưng ở đường môn nhưng là bởi vì mọi người đều không muốn làm đều muốn để cho người khác đến làm chính mình thật về hưu mà phát sinh cãi vã ai tuy rằng không phải ngày thứ nhất biết đường môn đi đại tính nhưng từ tiến vẫn cảm thấy không thể nói lý phải biết đường môn nhưng là tám đại phái một trong trải qua ngàn năm lâu dài chỉ đứng sau lào thần sơn cùng linh sơn tự chân chính nhà giàu đại phái a ai có thể nghĩ tới tại đây loại trong môn phái chức trưởng môn dĩ nhiên trở thành người hiểm cầu h i ế m chức vị này trên cái nào nói lý đi các vị các vị kính xin n g h e bàn quan một lời nghe được từ t i ế n lời nói sau đường môn mọi người lúc này mới đình chỉ cãi vã nhưng từng cái từng cái còn dùng phòng bị mắt thần vương nhìn nhau lẫn nhau chỉ lo bất chi bất giác liền bị giá đến t r ư ở n g môn trước tiêu diệt tiên vũ lâu một chuyện chính là hoàng thượng tự mình hạ lệnh do cẩm y địa vệ thiên hộ lý m ỗ nhân toàn quyền phụ trách lần này bản quan cùng du đại du nhị hai người đến đường môn xin mời mọi người đi đến trợ quyền cũng là lý thiên hộ đại nhân y tứ mong rằng các vị đường môn cao nhân có thể giúp đỡ cho chúng ta cảm ý đ ị vệ sẽ không quên c h ư vị ân tình đào phương cao mày nhìn từ tiến giải thích một hồi từ đại nhân không phải chúng ta đường môn không giúp đỡ lao phu là nói vạn nhất vạn nhất có yên vũ lâu dư nghiệt chạy trốn vậy chúng ta đường môn đệ tử ngày sau còn dám ra ngoài sao cái kia không được mỗi ngày bị yên vũ lâu sát thủ nhìn chằm chằm sao lao phu cùng sư đệ các sư mội cũng là lo lắng điểm ấy mong rằng từ đại nhân thứ lỗi từ tiến nghe được đào phương sau khi trả lời thợ g i i lấy ra chính mình đón sát thủ vừa thành một thành nhiều nhất một thành cái gì vừa thành một thành lão phu không h i ể u từ đại nhân ý tứ tính x i n nói tỉ mỉ một ít sang năm triệu đình đối với đường môn mua sắm nhiều hơn vừa thành một thành đồng thời trong cẩm ý vệ vũ khí thay đổi quần áo cũng giao tất cả cho các người đường môn đến làm này đều có thể chứ không đợi là trưởng môn đảo phương đ á p lời tôn vô quá vội vã con mắt tỏa sáng hướng từ tiến nói rằng ba phần một ư ơ i ba phần m ộ ư ơ i chúng ta liền ra tay hai phần m ộ ư ơ i đây là chúng ta điểm mấu chốt không được liền dẹp đi không thành vấn đề thành giao t h ừ tiên đứng lên hướng đảo phương bọn họ cười cận vậy cứ như thế quyết định mấy vị nếu đáp ứng rồi vậy thì thương lượng một chút phái ai cùng b ả n quan trở về đi thôi cũng không nên lừa gạt bản q u a n nha du tự vượng cùng du tự cường hai người cũng cười hì hì sau theo từ tiến đi ra đại điện lưu lại một đám lờ m ở mặt không phải bọn họ ba cười cái gì à lao phu làm sao biết đào phương nghĩa chính n ô n từ nói rằng hay là cuối cùng quật cường đi bị chúng ta như thế làm thịt một trận chỉ có thể dùng phương thức này bảo lưu thể diện đào mệnh vui cười h ớ n hở nói rằng thấy mình ba vị sư h u n h cái kia một mặt vui cười hớn hở n ó n g thấy m ì ba huynh cái kia một mặt vui cười hớn hở nói rằng ba cái ngu ngốc bị người lắc điểm cũng không biết còn ở cái kia nhặt đây cùng cái kẻ ngu si như thế thôn vô quá có chút nghỉ ngơi hỏi vũ sư muội có ý gì à chúng ta nơi nào choáng váng ừ lập tức liên tiếp m ộ n đến năm sau triều đình các đại quân đội vốn sẽ phải hướng về chúng ta tiến hành mua sắm binh khí dùng để thay những cũ kỹ đó vũ khí cái gọi là nhiều hơn cái kia hai phần mười vốn là cần mua sắm người ta từ tiến căn bản không có nhiều trả giá bất luận là đồ vật gì cho tới cảm ý về thay đổi quần áo cái kia vốn là chúng ta đường môn chuyện làm ăn trong cảm ý về mặc kệ là thái huyền đao cùng ám t i ê n á m khí vẫn là những người đan dược chữa trị vết thương hoặc là dược cái nào không phải chúng ta đường môn người khác nắm vốn là thuộc về chúng ta chuyện làm ăn đến cùng các ngươi đàm phán các ngươi lại vẫn vui cười hớn hở đáp ứng rồi các ngươi không phải ngu ngốc kẻ ngu si vậy ai là đây đào m ệ n h phi thường đáng tiếc vô đ ủ i phẫn hận nói đáng ghét từ tiến tâm nhãn tử quá h ỏ n g rồi còn có vu sư mộ à, ngươi làm gì thế không nói sớm đây vu bà bà hư lạnh một tiếng lẽ thẳng khí hùng hồi đáp ừ làm sao lao thân cũng là mới vừa mới nghĩ đến chương sáu trăm m ư ơ i phiên m u ộ n mà vừa bất đắc d ĩ t r ì n h lão từ tiến đi ra đường môn đại điện sau vẫn là nhịn không được cười xoay người hướng du đại du nhị hai người nói rằng bạn quan hố như vậy các ngươi sư môn hai người các ngươi không có ý kiến chớ không có không có du tự cường vung vung tay xem thường cười nói cái nhóm này lao ra nhân chính mình buồn vậy còn có thể trách ai đây còn muốn cố định giá khởi điểm để ta ca làm trưởng môn thực sự là quá h ỏ n g rồi du tự vượng cũng phi thường tán đồng g ậ t g ụ không sai đám người này thật biết lưu khâu cho điểm khe hở bọn họ đã nghĩ chui vào may là ta để phòng đây từ tiếng cười cận làm sao ở các ngươi đường môn thật giống làm trưởng môn còn là một khổ sai sự một loại đây dù sao cái này cũng là chức trưởng môn đây dẹp đi ba từ đại nhân ở chúng ta đường môn này chức trưởng môn yêu ai làm ai làm lên làm cũng không có chỗ tốt chuyện phiền t h váy nhiều không nói còn không ai nghe lời ngươi mọi người đều cắt làm các sự t ì n h hàng năm còn có một đám ma chết sớm mỗi ngày thúc ngươi nắm tiền ngươi không thấy sao đào trường môn mấy năm gần đây tóc đều sắp đi hết mà nghe được du tự cường lời nói du tự vượng cũng cười nói năm đó chúng ta đường môn cùng lạc gia phát sinh cái này xung đột sau từ đại nhân không phải nói để chúng ta đường môn tìm hai người đi c ẩ m ý đi hệ vệ người hồ mà như vậy lạc gia sẽ không đang tìm p h i ề n p h ứ c triều đình cũng sẽ không trách chúng ta diệt người ta cả nhà rất nhiều người đều cho rằng ta cùng tự cường hai người là bị ép nhưng căn bản không chuyện này không sai năm đó nhưng là đại ca chơi đoán số t h ắ n g toàn đường môn sở hữu cao tầng sau lúc này mới tranh thủ đến cơ hội nếu không thì chính là đám lao ra kia đến cầm ý địa vệ thoải mái người hầu cho nên tới chúng ta cầm ý địa vệ người hầu ở các ngươi đường môn này còn là một khen thưởng đi từ tiến t r e o tức nói rằng cái kia đúng là khen thưởng mỗi ngày thật hài lòng à so với ở bên trong sơn môn mạnh hơn nhiều được thôi các ngươi vui vẻ là được rồi đúng rồi tuy rằng đảo trưởng môn đáp ứng rồi nhưng du đại du nhị hai người các ngươi cũng nhớ tới đi thúc giục một hồi đ ư n g nha cho bản quan phái một ít cái gì đệ tử đời ba quá khứ à đây chính là tiêu diệt tiến vũ lâu Không phải cho các người các đường môn đệ trưởng ử đi è n l u môn đào phương chấp pháp trưởng lão đào mệnh xưng là đã rời đi đường môn vu bà bà cùng với còn có năm vị hai đợi đường môn đệ tử từ tiến có thể cảm giác được cái k i a năm vị đệ tử đ ờ i hai võ công bình thường thôi nhưng có thể từ cái k i a năm người trên người cảm nhận được một luồng như có như không cảm giác nguy hiểm cái k i a năm vị sư đệ là chúng ta đường môn trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai chuyên môn nghiên cứu cơ quan nam khí có người nói tổ sư ra thần khí thiên cơ nó cũng bị bọn họ chơi đùa đi ra rất lợi hại du tự cường ở một bên giải thích thiên cơ nỏ từ tiến cao mày nhẹ giọng hỏi là xưng là chuyên phá tất cả cơ khí liền siêu phàm cảnh đều có thể chém giết thiên cơ nỏ sao chính là món đồ kia có điều mấy vị sư đệ vẫn chưa hoàn toàn làm tốt hiện tại xem như là bán thành phẩm tệ nửa bước siêu phàm hoàn、thành. m u ố n giết siêu p h à m cường giả thì có điểm độ khó có điều phối hợp với tôn trưởng lão độc được lời nói siêu p h à m cường giả chúng vào một mũi tên cũng được không mấu chốt nhất chính là thiên cơ nó vật này sử dụng yêu cầu rất thấp có cái giang hổ nhị lưu cao thủ nội lực liền có thể thôi thúc nọ tiễn là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa t h ầ n khí hai người các ngươi sẽ không sao từ tiên tò mò hỏi nếu như du đại du nhị gặp chế t ắ c thiên cơ nó món đồ này lời nói cái kia nếu như mỗi cái cầm y hiệu vệ đều trang bị trên từ tiến đều có chút không dám tưởng tượng du tự cương nhún núi bất đắc dĩ nói sẽ không ta cùng anh ta từ nhỏ đều là học、độc. đối với cơ quan ám khí trải qua không nhiều chết no cũng là tạo ra ám tiện thứ này từ đại nhân ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều thiên cơ nọ đã có lớn như vậy uy lực tự nhiên chế tắc lên vô cùng phiền phức cùng đắt giá không thể phổ biến trang bị từ tiến gật cù hừm là bản quan cả nghị quá rồi có điều du đại du nhị lần này chuyện sau khi các ngươi hỏi một chút đào trưởng môn có thể hay không bán cho chúng ta cầm y hệ vệ mấy đài thiên cơ nọ bán thành phẩm đều được chúng ta dùng giá cao tiền không là vấn đề được lần sau ta giúp từ đại nhân ngươi hỏi một chút thấy đào phương mang theo đường môn mọi người hướng phía bên mình đi tới tư ừ tiến tiếp tục tăng t mới đại này không cùng nhị lúc có Đào du du gấu. r ờ n môn, còn g có chư vị đại ư đường phương nước ờ lời n môn chuẩn càng nói, vậy chúng ta việc này không nên chậm liền lên đường đi. Đào phương không hề cảm xúc gật gụ, chuyện đến nước này hẳn muốn bịt nợ cũng không kịp, không thấy liền luôn luôn mệnh đệ đệ mệnh cũng bị bách muốn xuống núi một chuyến g gật gụ, chậm mặt cảm một mà. hào hề thấy bách Đào đào kiệt, kỹ kịp, việc đi. tiếc đệ đệ ta trễ bịt Từ đều xúc bị bị vậy nhân hiện tại là đi ôn thành sao chúng ta nhiều người như vậy đường môn bên trong có thể không nhiều như vậy phi ứng sử dụng a không cần đi âm thành lý mỗi nhân thiên hộ để chúng ta trực tiếp xuất phát đi đến tây nam phủ là được cả i trang trang phục bước nhỏ ẩn dấu dàn xếp lại sau đó chờ đợi hắn mệnh lệnh t ử t i ế n hơi hơi giải thích một hồi tây nam phủ đường môn bên trong người chỉ là lại không phải b u ồ n t ử t i ế n nói để bọn họ đi tây nam phủ trước tiên lợi xem đảo phương những người này lập tức đã nghĩ đến không làm được yên vũ lâu tổng đ ộ ngay ở tây nam phủ địa giới a không nghĩ đến người giang hồ truy tìm lâu như vậy yên vũ lâu tổng đ ộ dĩ nhiên ngay ở bọn họ lạc phủ sắt vách được ngược lại chúng ta đường môn hiện tại hết thể đều nghe từ đại nhân vậy thì lên đường đi trải qua cả t trang trang phục sau từ tiến đám người chuyến này liền ra v ẹ một đội tiêu cực hướng tây nam p h ụ chậm dại xuất phát ngay ở từ tiến để đường môn trợ quyền thời điểm hoàng thành cũng có người dám đến phi thường đau đầu trịnh lao cao mày nhìn tin hàm lại ngẩng đầu nhìn tầm mắt vị kia đứng cầm y địa vệ tổng kỳ tên gì kim chiêu dương là lý mộ nhân tiểu tử kia trực thuộc cứu mạng a trịnh lão tiểu tử lý mộ nhân dâng lên nam hải phủ từ biệt đã qua hơn tháng lâu dài tiểu tử ngày đêm nhớ nhung trịnh lão nhớ n u n g trịnh lão cái kia anh tư hiên ngang vô địch tư thái thật lâu không thể vào miên đáng tiếc anh hùng không ở gian nhân giữa đường tiểu tử vốn muốn đi hoàn thành vân an trịnh lão cùng trịnh lao uống rượu tâm tình làm sao tiểu tử bị yên vũ lâu cái k i a m ộ t đám xú con chuột tắm sát ngàn cân treo sợi tóc không thể tự mình đi đến tại hạ rất được hoàng ân biết hoàng thượng muốn cật lực diệt trừ yên vũ lâu mặc dù bị thương thật nặng nhưng tiểu tử như nguyện n g vì hoàng thượng ra sức châu ngựa đỡ lấy tiêu diệt yên vũ lâu nhiệm vụ nhưng song tiểu tốt hơn đ ộ c một khó đi tiểu tử coi như có thích đáng kế hoạch căn bài nhưng làm sao chính là thiếu hụt xem trịnh lão như vậy vô địch cao thủ vì lẽ đó tiểu tử cả gan khẩn cầu trịnh lao xuống núi trợ giúp tiểu tử tiêu diệt yên vũ lâu như vậy tại hạ cũng chết mà không tiếc lý mô nhân l trịnh lao sau khi xem xong bất đắc di thở dài hướng một bên đứng kim chiêu dương hỏi nhà ngươi đại nhân không xong rồi không xong rồi kim chiêu dương gãi đầu một cái không có a lý đại ca mỗi ngày ăn ăn uống uống tháng ngày quá rất tốt nhà ai trịnh lao lắc đầu một cái liền biết lý m ỗ u nhân tiểu tử này là đang nói nói dối còn bị thương nặng không xong rồi còn chết cũng không tiếc hắn nếu như thật không xong rồi thật phát sinh đại sự gì liền lý m ỗ u nhân địa vị bây giờ cùng chức vị mặc kệ trên giang hồ vẫn là trên triều đường đã sớm nên chuyển khắp chính mình cũng đã là một cái xương giả lại vẫn bị lý m ẫ nhân tiểu tử này cho ghi nhớ lên xem tình huống nếu như không đi hỗ trợ lời nói lý mỗi nhân tiểu tử này còn chưa đến phiền chết chính mình à tiểu tử nói đi lý mỗi nhân tiểu tử kêu muốn lao già ta giúp hắn như thế nào à trịnh lão cười hướng về kim chiêu dương hỏi ta cũng không biết ta kim chiêu dương phi thường đơn thuần chọn mắt lên nhìn trịnh lão chút nào không chú ý tới trịnh lão cái kề mặt sập lại chương sáu trăm mười một trịnh lão xuống núi lần này nhà ngươi lý đại nhân muốn điều phối bao nhiêu người hành động điểm ấy ngươi dù sao cũng nên biết rồi chứ kim chiêu dương vẫn là đơn thuần lắc đầu một cái không biết lý đại ca chỉ để cho ta tới cho ngài đưa tin nói ngài không cùng ta cùng đi lời nói liền để ta sống ở nơi này ha ha ha không đi theo ngươi ngươi còn lại trên lão già ta thật sao hẳn là ý này đi thấy kim chiêu dương trả lời như thế lẽ thẳng khí hùng chính lão cũng không nhịn được cười ra tiếng tiểu tử ngươi ở đây chờ một lúc lão già ta đi hỏi một chút ý kiến của người khác đừng đi loạn biết không kim chiêu dương gật g ụ ngài yên tâm ta sẽ chờ ở đây ngài nếu như có thể lời nói lão nhân già xin mau sớm theo ta về ôn thành đi chính lão chắp tay sau lưng lắc đầu một cái đi ra ngoài trong lòng nghĩ đến thật là một tên thô lỗ a đi đến cầm ý địa vệ cửa phủ đệ hướng các cổng cầm y hệ vệ lượng lượng yêu bài sau trịnh lão liền ung dung hướng nô vĩnh biêu làm công thư phòng đi đến đốc đốc đốc đi vào nô vĩnh biêu ngẩng đầu muốn nhìn dưới là a tìm chính mình kết quả không nghĩ đến dĩ nhiên là lâu không gặp t r ư ớ c chỉ huy sứ đại nhân trịnh lão nô vĩnh biêu thấy thế vội vã đi ra bàn học hướng trịnh lao ôm quyền hành lê nói rằng nhìn thấy trịnh đại nhân trịnh đại nhân ngày hôm nay đến đây nhưng là có chuyện quan trọng cùng b ả n quan thương nghĩ sao trịnh lão cười gật gù nô vĩnh biêu sau khi thấy liền để trịnh lão ngồi xuống lúc này mới hỏi thăm tới tình huống cặn kẽ đến ngươi xem trước một chút đi nô vĩnh biêu tiếp nhận trịnh lao đưa tới tin、hàm. tại chỗ trước hết nhìn lên nhìn thấy một nửa thời điểm liền không nhịn được nợ nụ cười ha ha ha chính đại nhân chớ trách lý mỗi nhân tiểu tử kia làm việc tổng ra ngoài người dự liệu ở ngoài ngài nhiều thứ lỗi tiểu tử kia bản q u a n biết một chút chuyện đều không đây lần này thỉnh cầu lao ra ngài xuống núi nên cũng chính là để tiêu diệt tiên vũ lâu kế hoạch càng ổn thỏa một điểm chính lao gật g ù hắn đương nhiên cũng biết lý mỗi nhân tiểu tử này không có chuyện gì hắn ngày hôm nay lại đây là muốn hỏi hắn vấn đề thật có thể xác định n h i ê n vũ lâu tổng độ vị trí sao nô vĩnh biêu nghiêm túc thật lòng gật cù hừm hiện nay lý mỗ nhân suy đoán yên vũ lâu tổng bộ là ở tây nam phủ mà từ lý mỗ nhân di vang ở vụ án trên suy đoán nhìn lên lần này rất có khả năng là chân thực dù sao tiểu tử kia có thể chưa bao giờ sẽ ở chuyện như vậy trên đ ù a rõn nghe được ngô vĩnh biêu cái kia xác thực sau khi trả lời chính lao trầm mặc một lúc lâu cuối cùng thăm t h ầ m thở dài ai yên vũ lâu a năm đó lao phu mới vừa ở giang hồ có chút tiếng tăm thời điểm yên vũ lâu liền xin mời quá lao phu đi đến vừa bắt đầu liền đưa ra tương lai nguyên quân địa vị nhưng lão già ta tự do tự tại q u a n rồi không chịu nổi bọn hắn cái kia một bộ làm việc coi trời bằng vùng tác phong liền từ chối bọ không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên có một ngày muốn đi tiêu diệt bọn họ thực sự là thế sự vô thường a yên vũ lâu năm đó còn xin mời ngài gia nhập qua a n ô vinh biu ê t ỏ mò hỏi nay có cái gì kỳ quái phàm là trên giang hồ có chút danh tiếng cao thủ chỉ cần làm quá ám sát đều sẽ nhận được yên vũ lâu xin mời nếu không thì các ngươi cho rằng tại sao yên vũ lâu mấy trăm năm qua chưa bao giờ đoạn từ đây cũng là bởi vì bọn họ cao thủ không phải là mình bồi dưỡng mà là ở bên ngoài thu nạp ngài từ chối bọn họ xin mời lẽ nào bọn họ không có đối với ngài động thủ sao theo bản q u biết yên vũ lâu tính khí không phải là tốt như vậy nha nghe được nô vĩnh biêu vấn đề trịnh lão khép cười một tiếng ngựa khí phi thường bình thản nói rằng bọn họ thấy ta không đáp ứng đã nghĩ giết lao phu sau đó bị lao phu giết sợ liền không tìm lao phu phiền phước liền như vậy ngựa khí bình thản ngôn ngữ ngắn gọn nhưng bên trong quá trình nghe tới liền không đơn giản một người có thể đem yên vũ lâu cho giết sợ nô vĩnh biêu tùy tiện ngẫm lại liền biết quá trình này là cỡ nào kinh tâm động p h á c h quả nhiên lập chiều trước những người thế hệ trước liền không một cái là đơn giản hoạt ý a thu thập một hồi tâm tình sau nô vĩnh biêu tiếp tục hướng trịnh lão hỏi trịnh lão vậy ngài dự định là cái gì đây là đi giúp giúp lý mỗi nhân tiểu tử kia vẫn là an tâm khi ngài đôi đi đây mặc kệ ngài là quyết định gì tin tưởng lý mỗi nhân hắn cũng có phi thường chống đỡ hơn nữa một cái yên vũ lâu mà thôi có chúng ta tứ đại thần vệ ra tay tin tưởng cũng đầy đủ ha ha ha ha, lý mỗi nhân tiểu tử kia cũng đã nói rằng phần này lên l ã o già ta ở không xuất mã lời nói cái kia chẳng phải là hồn phí hắn nhiều như vậy miệng lưới mà đi thôi đi thôi coi như giúp một chút hắn có điều nếu để cho lão già ta đi làm việc khổ cực lời nói l ã o phu kia có thể chiếm được hào hào mắng một mắng hắn chị lão cười ha ha đồng ý có ngài ra tay tin tưởng nhiệm vụ lần này nhất định có thể càng thêm thích đáng hoàn thành trịnh l ã o đứng lên hướng nô vĩnh biu ê g ậ t cù vậy ngươi trước tiên bận b i ệ u đi nô vĩnh biu ê ngươi làm rất tốt l ã o phu lúc trước không có nhìn nhầm cảm ý liệ vệ ở ngươi dẫn dắt đi mới là chính xác nghe được trịnh lão lời nói sau nô vĩnh biu ê liền vội vàng đứng lên v u n g v u n g tay trịnh đại nhân ngài nghiêm trọng bản quan chỉ là tận tận sức mọn mà thôi không coi là công lao gì ha ha ha đừng quá khiêm tốn cảm ý l ệ vệ nhiều như vậy vũ phu như thế khổng lồ một cái bạo lực tổ chức cần chính là một viên thông minh đại não mà không phải xem lão phu như thế chỉ có thể giết người sát tay lao ra đi trước d à n h d ỗ i lại đến đây ngồi một chút kim chiêu dương ngồi ở phi ưng trên thời điểm còn phi thường quan tâm hướng trịnh lao nói rằng lao nhân ra ngài có thể nhận được phi ưng sóc này sao nếu như ngài không chịu được lời nói chúng ta có thể dọc theo đường nhiều ở mấy cái trong thành phố nghỉ ngoi một lúc được rồi kim chiêu dương đứa nhỏ này là thật không biết vị lao nhân trước mắt này là cái gì thân phận v õ công lại mạnh đến cái tình trạng gì lý thiên hữu chỉ là để hắn đến đưa tin còn thân phận của trịnh lão nhưng không có quá mức tỉ mỉ nói rõ với hắn cho tới đứa nhỏ này hiện tại còn lo lắng trịnh lão có thể hay không chịu đựng phi ưng sóc này đây chính l ã o sau khi nghe cười cận kim chiêu dương quan tâm đúng là để hắn cảm nhận được rất lớn là thú lập tức cười nói tiểu tử cái kia nếu như lão già ta không chịu được sốc này ngươi tình nguyện lưng lão già đi ôn thành nhà ngươi lý đại nhân cái kia sao có thể à lão nhân ra ngươi nếu như thật không chịu được đều có thể lấy cùng ta nói chính là ta tuổi trẻ khí lực lớn có thể lưng n g ạ i chỉ là l ư n g cái lão nhân mà thôi chuyện này đối với kim chiêu dương tới nói không đáng kể chút nào sự tình chỉ cần trước mắt lão già này có thể đến lý đại ca trước mặt là được thật hoàn thành lý đại ca bàn giao nhiệm vụ chính lao cười lắc đầu một cái đi thôi tiểu tử lão già còn không như vậy không sử dụng đây nói xong trịnh lão vô vô phi ưng trên người ngồi xuống phi ưng liền hướng bầu trời bay đi kim chiêu dương nhìn đi xa trịnh lão cũng liền bận bịu để cho mình phi ưng đi theo trong lòng nhưng rất lo lắng trịnh lão an uy nghĩ thầm đối phương đều lớn tuổi như vậy nếu như từ phi ưng trên rơi xuống lời nói vậy coi như xong đợi nhà nếu như lý thiên hữu biết kim chiêu dương lo lắng cái kia nhất định sẽ cười rơi mất r ă n g hàm lo lắng trịnh lão an uy chính n g ư ơ i xảy ra vấn đề rồi trịnh lão đều sẽ không xảy ra chuyện lý thiên hữu hiện tại cũng coi như là nhìn thấy rất nhiều siêu phàm cường giả nhưng nguồn n ó i ấn tượng sâu sắc nhất vậy còn thật chính là hai người mà thôi một vị chính là hắn sư tỷ chu tức từ tử l i ê n khinh công cái này người trong giang hồ cơ bản người người chuẩn bị kỹ năng ở trên tay của nàng có thể nói là làm được cực h ạ thậm chí người trong võ lâm đều cho nàng mang theo tiên nhân xưng hô một người khác chính là trịnh lão ở hải xa phái kiến thức trịnh l ã o thực lực sau lý thiên hữu nhất thời coi như người trời nếu như yên vũ lâu cái nhóm này sát thủ có trịnh lão cái kia ẩn dấu tự thân tung tích thực lực lý thiên hữu đã sớm chết ở thường văn trong đại hội cái nào còn có đến tiếp sau truy tìm yên vũ lâu tổng bộ một chuyện trịnh lao cùng từ t ừ liên hai người đều là ở từng người lĩnh vực ở trong làm được cực h ạ chân chính cực h ạ chương sáu trăm mười hai trịnh lao đến ôn thành tây nam phủ phúc lâm thành phúc lâm thành ở tây nam phủ địa vị có chút lúng túng lấy thành thị tầm quan trọng tới nói nó không có chủ thành khê sơn thành trọng yếu lấy phát triển kinh tế tới nói nó vừa không có kỳ châu thành tốt như vậy vị trí địa lý mà lúng túng nhất sự tình là phúc lâm thành vừa vặn kẹp ở khê sơn thành cùng kỳ châu thành hai trong thành vậy thì để thành phố này rơi vào rất lúng túng mức độ coi như thành chủ vắt hết ó c đi phát triển thành phố này cũng căn bản không thể xem khê sơn thành cùng kỳ châu thành như vậy một tòa chỉ có thể nói rất đáng tiếc thành thị mà ở tây nam phủ tìm hiểu tin tức khương tu vân ba người giờ khác này an vị ở phúc lâm thành bên trong một quán rượu ở trong có thể xác định sao đ ư ờ n g quyên nghiêm túc thật lòng đặc thù có thể xác định cái kia nhà cửa hàng gạo nhất định chính là yên vũ lâu điểm liên lạc cửa hàng gạo trưởng quỹ quần áo cổ áo trên có yên vũ lâu pháo hoa dấu ấn đây là bọn h ắ n độc nhất chứng minh thân phận dấu ấn quá tốt rồi rốt cuộc tìm được không nghĩ đến yên vũ lâu ở tây nam phủ điểm liên lạc dĩ nhiên sẽ ở phúc lâm thành vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là ở khê sơn thành hoặc là kỳ châu thành những này trọng yêu trong thành phố đây kim min h ư ơ n g Tu tay một sau Vân với ngón nhẹ nhàng gõ lên bàn, cân nhắc một lúc sau đối với kim Minh cùng Đường gõ lúc Kim đối quyên nói rằng. Nếu đã như chúng đã vậy, vậy chúng ta là i Thiên、hộ、Đại、nhân、đi, ề n thông Nhân lần Hộ h báo sao Lý dù n động này thèn h cù h nhưng là ở chỗ hắn ăn bài, mà không phải chúng ố t ta ăn n ư g là bài, mà ở ba ờ được vậy thì quyết định như vậy lao khương ngươi phụ trách hướng về lý thiên hộ đại nhân truyền đạt tin tức ta cùng kim minh lại đi hắn mấy cái thành thị kiểm tra một hồi xem có thể hay không lại tìm ra mấy cái điểm liên lạc đen được vậy chúng ta liền từng người phân công nhau hành động đương quyên lao kim hai người các ngươi người hành động thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút tuyệt đối không nên bị yên vũ lâu phát hiện sơ sót biết không khương tu vân không yên lòng bàn giao một câu yên tâm đi ta chờ cơ hội này đợi nhiều năm như vậy nhất định sẽ không ở đây sao thời điểm mấu chốt cho đại gia hỏa thiêm phiền phức thấy đường quyên nói như vậy khương tu vân lúc này mới yên lòng lại giờ khác này ba người bọn họ không có trên người mặc cầm y để vệ chế phục mà là ăn mặc một thân phổ thông du hiệp quần áo liền vũ khí đều đổi thành trong trốn giang hồ thông thường thái hồi nào chính là vì ẩn dấu tốt thân phận của chính mình khương tu vân không có chỉ hoán thời gian rời đi t i ể u lâu sau liền hướng thành thị khác chạy đi vì che giấu hai mắt người không bị yên vũ lâu sát thủ phát hiện tình huống hắn đều không có ý định ở phúc lâm thành ở ngoài lâm trường g ợ y phi ứng mà là đi thành thị khác cũng coi như là cẩn thận một chút chờ khương tu vân đi rồi đường quên cùng kim minh hai người không bao lâu cũng ra phúc lâm thành dự định lại đi thành thị khác nhìn cho tới cái kia nhà thành t i ể u yên vũ lâu điểm liên lạc cửa hàng gạo ba người bọn họ không có chút nào lo lắng bởi vì khương tu vân ba người biết chỉ cần không có phát sinh trọng đại biên cố yên vũ lâu điểm liên lạc bình thường là sẽ không thay đổi có điều vì lý do an toàn kim minh v ẫ một một nhìn để c đường quên trong lòng hơi xúc động trước mắt nữ nhân này chính mình ái mộ mấy chục năm nhưng bởi vì biết đối phương vẫn người mang thù nhà vì lẽ đó kim minh vẫn luôn lựa chọn yên lặng làm bạn nàng hiện tại yên vũ lâu sự tình rốt c ụ c có chút mặt mày tin tưởng đường quên trong lòng cũng rốt c ụ ộ c ung dung không ít tiểu quên ta đi rồi a nhớ kỹ ta nói đừng chính mình hành động nam hải phủ ôn thành trong phủ t h à n h chủ lý thiên hữu giờ khắc này chính là trịnh lao đón gió tây trần giới hạn ở thân phận của trịnh lao nguyên nhân lý thiên hữu cũng không xin mời quá nhiều người chỉ có vong xuyên cùng hải xuyên hai người tiếp khách lý mỗi nhân tiểu tử ngươi không phải nói ngươi bị thương nặng gần không được rồi sao nhưng lão phu xem ngươi công việc này nhảy nhảy loạn dáng vẻ đừng nói bị thương nặng xem ra còn tinh thần đầu mười phần a trịnh lao bưng ly rượu hướng lý thiên hữu cười nói lý thiên hữu một điểm thật không tiện tâm tình đều không có trái lại vui cười hớn hở hướng trịnh lão ngụy biện nói bị thương nặng tại hạ nơi nào bị thương nặng nhỉ lời đồn nhất định là lời đồn phần kia thư tín là tại hạ cho người thay thế viết nhất định là người kia xuyên tạc ý của tại hạ lung tu n g viết trịnh lão cũng không thể thật sự à một bên vong xuyên cùng tần h ả i xuyên nghe được lý thiên hữu câu nói như thế này đều biểu thị quen thuộc chính mình vị đại nhân này không cần mặt mũi lại không phải một ngày hai ngày bây giờ đối với trịnh lao trận tròn mắt nói mỏ cái kia lại có chuyện gì ngạc n h i đây ha ha ngư bộ này ra mặt đúng là thích hợp ở quan trường bên trong làm quan nói tới lời nói dối đến con mắt đều không nháy mắt một hồi nơi nào nơi nào t r í n h lão ngài quá khen lý thiên hữu vội vã nâng chén kính một ly t r í n h lão uống xong rượu trong chân sau t r í n h lão lúc này mới hướng lý thiên hữu hỏi nói đi thật xa gọi ta lão già này lại đây đến cùng vì chuyện gì lý thiên hữu thả xuống ly rượu cười hồi đáp thực chỉ là việc nhỏ mà thôi chính là hờ vọng trịnh lão ở chúng ta cầm ý h ỉ vệ hành động thời điểm trong bóng tối bảo vệ tốt một người là được ồ thật như vậy đơn giản người kia là ai nam hải phủ phủ chủ trần tự tình đại nhân ngũ hoàng tử chính lão nhìn lý thiên hữu vẻ mặt nói thật ngươi để hắn cũng gia nhập vào hành động ở trong sao lý mô nhân n g ư ơ i lá gan cũng lớn quá rồi đó ai không có cách nào ai c h ỉ n h lão chúng ta cần một cái thân phận địa vị rất cao nhưng tự thân lại không nhiều lắm thực lực người đi làm mồi nhử tại hạ ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tìm tới ngũ hoàng tử trần đại nhân chúng ta thần vệ đại nhân địa vị là cao nhưng yên vũ lâu lại không phải người ngu còn dám đi ám sát thần vệ sao ngươi xem ngũ hoàng tử thật tốt không chỉ có thân phận địa vị được rồi hơn nữa tự thân mặc kệ là thực lực cũng được vẫn là quanh thân hộ vệ năng lực cũng được chỉ cần có người thuê cũng mở ra để yên vũ lâu động lòng giá cả Ta nói rồi, vì lẽ đó ngươi bọn vẫn họ mới h ư nghĩ đến để lão phu ra tay bảo vệ trần tự tỉnh tiểu thí hải kia sao đúng đấy chính lão ngài cái kia một tay chỉ ẩn nấp công phu tin tưởng dù cho đứng ở yên vũ lâu cái nhóm này sát thủ trước mặt bọn họ cũng nhận biết không ra tình huống thích hợp nhất trong bóng tối bảo vệ ta nghĩ được rồi ta sẽ ở ở bề ngoài cho ngũ hoàng tử sắp xếp một số cao thủ một ít đủ khiến yên vũ lâu điều động siêu phạm cường giả cao thủ bộ phận này đột kích giết ngũ hoàng tử yên vũ lâu những cao thủ liền cần do ngài mang đội để giải quyết mà chúng ta người còn lại chờ liền trực tiếp giết hướng về yên vũ lâu xảo huyện tranh thủ một lần giết sạch bọn họ hiện nay mới thôi đại khái chính là như thế thiết tưởng cụ thể làm sao thực thi lời nói vẫn là chờ gừng tu xa ba vị thiên hộ tìm được trước yên vũ lâu điểm liên lạc lại nói Trịnh lão sau song kia người trong giang ta ta cao Lao rượu đều chuyện nhiều đầu khi khái không nghe hồ chúng chỉ chúng chỉ thủ chót, nhà như nhiên nói người đối với ngại bởi việc việc diệt người rồi, ngại. rằng, trong trong đông cũng công tầng nên gì e xem e đảo, cầm cảm trước cầm cầm có cả làm một làm ly là là vậy trở ít tự bắt về vì vệ sẽ phu hồi đó cảm thấy đến này không đúng chúng ta là triều đình quan chức dù cho là bạo lực cơ cấu cũng là mệnh quan triều đình không nên chỉ biết sử dụng bạo lực cho nên lúc đó mới lựa chọn ngô vĩnh biêu vị này một điểm võ công đều sẽ không nhưng tự thân nhưng phi thường thông tuệ người đến làm chỉ huy sứ hoàng thượng cũng là phi thường chống đỡ không nghĩ đến hiện tại ngoại trừ nô g vĩnh biêu ở ngoài lại có người tên tiểu tử này bắt đầu dùng đầu làm việc rất tốt ta thật sự rất tốt ta chương 613, vô vi đạo trưởng gia nhập nghe được trịnh lao khích lệ lý thiên hữu cũng không được ý hắn thực ngược lại có chút cái nhìn bất đồng tương tự cầm ý gì hệ vệ loại này bạo lực tổ chức có lúc nếu như bên trong nhân viên cao tầng ý nghĩ quá nhiều lời nói thực này bất lợi cho cầm ý hệ vệ cái tổ chức này phát triển hoàng thượng cần thị phi thường nghe lời đồng thời chăm chú chấp hành hắn ra lệnh một cái bạo lực tổ chức mà không phải một cái có chính mình phương thức tư duy bạo lực tổ chức bây giờ dựa vào trần sương thịnh vị hùng chủ này lữ uy hiếp trong cẩm y vệ trên dưới đều đồng ý vì là bán mạng nhưng nếu như thay đổi một vị tự thân không đủ để để cẩm y dỉa vệ kính nể hoàng thượng cái kia cẩm y dỉa vệ cái đám này đại lao ra còn có nghe lời hay không liền chưa biết đối với tương tự cẩm y dỉa vệ loại này tổ chức có hay không có tồn tại ý nghĩa điểm ấy lý thiên hữu không có quyền lực đi phát biểu ý kiến đến gì nhưng hắn trước sau cho rằng chỉ được một người khống chế bạo lực cơ cấu làm người khống chế không có tương ứng năng lực đi sử dụng cái này bạo lực cơ cấu thời điểm vậy cái này bạo lực cơ cấu cuối cùng hướng đi hay là liền sẽ vi phạm nó ý định ban đầu liền giống như cầm ý dịa vệ lý thiên hữu rất khó tưởng tượng nếu như cầm ý dịa vệ mất k h ô n g chế n à y sẽ cho thiên hạ mang đến bao lớn phiền phức cùng mầm hoạ có điều những này hiện tại còn chưa là hắn cần phải đi cân nhắc vấn đề trước tiên làm tốt sự tình mới là then chốt chỉnh lão ngài cần nhìn một lần vị k i a ngũ hoàng tử sao chỉnh lão lắc đầu một cái tính toán một chút không cần thiết thấy hắn đến thời điểm ta trong bóng tối bảo vệ là được còn có à cũng đừng tìm chu tức bọn họ nói ta đến lao g i ả chính ta có chính mình hành động quy hoạch nói chung sẽ không xấu ngơi đại sự yên tâm được rồi ngài làm việc tiệu tử đương nhiên yên tâm à vậy ngài liền tự do hành động thực o ả n g lực cao cường không nói còn chưa dùng chính mình sắp xếp hành động cuối cùng sự tỉnh còn có thể cho ngươi làm thật xinh đẹp được rồi rượu cũng uống đến gần đủ rồi lao già chính ta một người ở ôn thành bên trong đi bộ đi bộ các ngươi người trẻ tuổi chính mình chơi đi trịnh lao thả xuống ly rượu sau mấy cái lắc mình liền ra bệnh viện có thể một câu hình dung tốc độ này cùng cái quỷ như thế thấy trịnh lao sau khi rời đi vẫn không nói gì vong xuyên vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mẹ ừ mới vừa cái kia trịnh lao ở thời điểm rõ ràng hắn không có cái gì động tác và khí thế bên ngoài nhưng ta không thể giải thích được liền cảm thấy ngực khó chịu đến hoảng tân hải xuyên cũng nghiêm nghị giặc ù đưa ra đối với hắn mà nói cao nhất đánh giá cao thủ thế u y ệ t t không chỉ có như vậy à các ngươi có phát hiện hay không đối phương rõ ràng an vị ở trước mặt chúng ta nhưng ta nhưng không cảm giác được hắn một điểm khí tức vong xuyên cau mày nghĩ đến một lát sau tiếp tục nói lại như ba lại như một cái người chết như thế t h lý thiên n g a hữu hấp t nghe được lời của hai người không nhịn được cười cợt vong xuyên cùng tần hại xuyên phản ứng của hai người cùng hắn lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy trịnh lao thời điểm cơ bản giống như lúc vong xuyên uống một hớp rượu áp chế kinh hãi hải, hải s a phái hồi đó còn không cảm giác vị này trịnh lao khủng bố đến mức nào hiện tại cách đến gần rồi sau lúc này mới thật sự cảm nhận được loại kia thế gian cường giả cấp cao nhất cảm giác n ộ t ngạt quá mạnh mẽ thật không biết vị kia đệ nhất thiên hạ khâu tinh thịnh lại là ra sao phong thái thực lực mạnh mẽ đến đâu đúng rồi hải xuyên người thân là thiên đao minh bảo đao nên so với chúng ta càng hiểu rõ một ít chứ không nghĩ đến tần hải xuyên trực tiếp lắc đầu một cái tại hạ cũng không biết khâu tinh thịnh tiền bối là so với tại hạ sư phụ còn có thể lớn tuổi cái kia đồng lứa cao thủ liên quan với hắn sự tích đại gia chỉ biết khâu tinh nhưng cụ thể rất mạnh liền không biết dù sao hắn đã biến mất rất lâu thậm chí có đồn đại hắn đều đã bỏ mình không có khả năng làm chứ đệ nhất thiên hạ nào có như vậy dễ dàng sẽ chết không làm được khả năng ngay ở nơi nào bế quan tu lại đây vong xuyên biếu môi không ủng hộ tần hải xuyên lời giải thích khả năng ngay ở bên trong hoàng cung cũng khó nói đây đúng không lý mẫu nhân sắc ta trên nào có biết đi lý thiên hữu không nhịn được trợn mắt khinh bỉ đối với một ít giang hồ bị sử hay là chờ hắn chân chính tiến vào siêu phàm sau khi mới có khả năng biết hiện tại biết quá nhiều thì có ích lợi gì chỉ tăng buồn phiền mà thôi có chuyện này với các ngươi hai người nói rằng đến thời điểm các ngươi đi phụ trách bảo vệ ngũ hoàng tử ở bề ngoài loại kia bảo vệ đồng thời hai người các ngươi các mang một đội cầm y đ ể vệ nhân mã làm ra chặt chẽ thủ vệ dáng vẻ là được vong xuyên đúng là nhún nhún vai biểu thị không đáng kể hộ vệ liền hộ vệ còn bất việc hơn nhiều đúng là tân hải xuyên phi thường bất mang nói tại hạ muốn tham gia tiêu diệt tiên vũ lâu tổng bộ hành động hộ vệ loại công việc này tại hạ không làm được đúng rồi suýt chút nữa quên cái này chiến đấu cùng nhân mục đích là đánh nhau không phải bảo vệ a lý thiên hữu nghĩ một hồi sau một lần nữa sắp xếp đến cái kia hải xuyên ngươi liền theo chúng ta hành động ta đến thời điểm sắp xếp mấy cái khác đi chấp hành hộ vệ nhiệm vụ như vậy có thể đi vậy tại hạ liền không thành vấn đề được rồi vậy thì chuyện này năm lý thiên hữu lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy vương hữu tài vội vội vàng vàng chạy tới lý đại ca lại người đến lại người đến ai ngươi mỗi lần đúng là nói rõ một chút lý thiên hữu có chút không nói gì vương hữu tài gãi đầu một cái đến rồi cái người ngoài thôn nói tìm lý đại ca ngươi còn nói là bằng hữu của ngươi nói muốn tới làm cầm y đ ị vệ hỏi ngươi có thu hay không là ai vậy ta không biết hắn là cái đạo sĩ lý thiên hữu ánh mắt sáng lên cùng vong xuyên liếc mắt nhìn nhau nghĩ đến trước ở tin nhắn riêng trong đám lời nói hai người trong lòng liền có suy đoán đi đang lo không ai sắp xếp đây này không liền đến người mà đi đến chính sành sau không ra lý thiên hữu dự liệu vương hữu tài trong miệng cái gọi là đạo nhân chính là ở lao thần sơn nội tu đạo vô vi đạo trưởng trước thực sự tin nhắn riêng trong đám vô vi đạo trưởng thì có đề cập tới chuyện này nói là lao thần sơn muốn cho hắn đến làm cầm y đ ị vệ hỏi hắn ý kiến như thế nào lý thiên hữu đương nhiên phi thường hoan n h ê n có điều vẫn để cho hắn khỏe mạnh suy nghĩ một chút dù sao làm cầ khả năng liền đối lập không có như vậy tự do không nghĩ đến đối phương sẽ xuất hiện vào lúc này vừa vặn giải lý thiên hữu khẩn cấp ha ha ha vô vi đạo trưởng n g ư ơ i rốt c ụ c đến rồi à, vong xuyên có vẻ phi thường hài lòng s ớ m đến thật tốt ta ở lao thần sơn bên trong đợi có ý gì chúng ta mấy anh trai đồng thời ở trong cầm ý vệ thăng quan phát tài thật tốt ta vô vi đạo trưởng cười c ậ n hướng lý thiên hữu nói rằng đột nhiên đến thăm các n g ư ơ i đ ừ n g n h a trách móc à, không biết b ẩ n đạo có thể hay không ở người lý thiên hộ dưới trướng tìm cái việc sâu a thiết người lời này nói cậu cũng không được đây lý thiên hữu cười bắt chuyện đối phương ngồi xuống người đến vẫn đúng là sao vừa vặn hiện tại thì có cái việc lớn cần ngươi ra tay cùng vòng xuyên cùng nhau khởi hành động cụ thể chỉ tiết nhỏ đến thời điểm để vòng xuyên cùng ngươi nói một chút ta ở đây liền không lại tiếp tục lý thiên hữu dừng một chút sau nói ra cái k i a đã sớm cùng cầm ý địa vệ cao t ầ n g thương lượng kỹ càng rồi sự tình vô vi đạo trưởng cầm ý địa vệ hoan n ê n ngươi vị này lao thần sơn đệ tử đích truyền gia nhập dành cho chức vị của ngươi là cầm ý địa vệ bách hộ chức trực thuộc cho ta dưới trướng không biết ngươi là có hay không thỏa mãn đối với vô vi đạo trưởng chức vị thực trong cầm ý vệ bộ cũng thảo luận rất lâu cuối cùng vẫn là quyết định dành cho bách hộ chức vị cùng vòng xuyên còn có tần hải xuyên như thế nguyên nhân chủ yếu có vài điểm nay đệ nhất mà tự nhiên chính là vô vi đạo trưởng tự thân võ công cảnh giới đầy đủ nửa bước siêu phàm cường giả đến làm cái bách hộ đã thừa sức phải biết rất nhiều thiên hộ thực lực của tự thân cũng chính là nửa bước siêu phàm mà thôi h t n g hồ vô vi đạo trưởng vẫn là tu luyện gia kiếm cương thiên tài vậy thì càng thêm đáng giá coi trọng điểm thứ hai chính là vô vi đạo trưởng tự thân thân phận lao thần sơn đệ tử ích c u y ể n cũng là hiện nay phi thường được coi trọng một tên đệ tử thân là hiện nay lịch sử lâu dài nhất môn phái lao thần sơn không chỉ có là giang hồ môn phái càng là đạo môn bên trong lãnh tụ loại này cấp bậc môn phái đệ tử nòng cốt gia nhập vào trong cầm ý vệ thậm chí không khách khi nói so với đường môn du đại du nhị thần kiếm sơn vong xuyên thiên đao minh tần hải xuyên bọn họ gia nhập c ẩ m ý địa vệ ảnh hưởng đều muốn càng to lớn hơn vì lẽ đó căn cứ vào trở lên tình huống chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu cố ý cùng lý thiên hữu bàn giao chỉ cần vô vi đạo trưởng thật sự dự định gia nhập c ẩ m ý địa vệ vậy thì trực tiếp dành cho bách hộ trước n à y thậm chí ở hoàng thượng cái kia đều là báo cáo quá có điều những n à y thực đều cùng lý thiên hữu không có quan hệ hắn cùng vong xuyên chỉ là đơn thuần bởi vì vô vi đạo trưởng đến mà hài lòng mà thôi đại gia hỏa đều là bằng hữu cùng nhau người hầu làm việc khẳng định càng thêm hài lòng mà vô vi đạo trưởng người thân là c Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc ta để vong xuyên mang ngươi về chuyến hoàn thành gặp gỡ chỉ huy sứ đại nhân sau đó tiện thể đem bách hộ chế phục cùng một ít c ẩ m y lý hệ vệ cần thiết tất dụng phẩm đều b ổ một chút hiện nay lời nói ngươi liền như thường lệ xuyên ngươi này thân đạo bảo đi vô vi đạo trưởng không đáng kể nói rằng không sao tối nay sớm một chút cũng không đáng kể đúng rồi lý mỗi nhân mới vừa nghe lời ngươi ý tứ thật giống lần này các ngươi lại có cái gì động tác lớn sao cái gì gọi là các ngươi hiện tại phải nói là chúng ta lý thiên hữu gật đầu cười là có cái động tác lớn chỉnh tốt nói phát chút ít tài là không thành vấn đề ngươi cùng vong xuyên một tổ đến thời điểm để hắn cẩn thận cùng ngươi nói một chút có điều ta nói rõ trước t lần này tuy rằng ta gặp an bài rất cẩn thận nhưng độ nguy hiểm vẫn có chúng ta cầm y địa vệ làm việc sự tình ngươi cũng biết không phải món là ung dung điểm ấy chính ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý cùng ngươi ở lao thần sơn trên núi niệm kinh tu đạo có thể không giống nhau đây nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại mà điểm ấy ta hiểu được vô vi đạo trưởng biểu thị hiểu rõ mặc dù mình chưa bao giờ làm qua cầm y địa vệ nhưng hằng ngày ở trong đám nghe được lý mỗ nhân cùng vòng xuyên làm việc chuyện này liền biết rồi thứ nào là đơn giản thứ nào là ung、dung. chính mình hiện tại cái gì đều còn không trả giá coi như đến bách hộ nói đến đã rất tốt rất tốt nhìn lý mỗi nhân cùng vòng xuyên đó là trải qua bao nhiêu lần sinh tử thử thách mới hôn đến địa vị bây giờ vô vi đạo trưởng nghĩ như vậy nhất thời cảm giác mình như là lượm tiện n g h ĩ như thế được chính n g ư ơ i biết là tốt rồi mấy ngày nay không có chuyện gì nói nhiều quen thuộc kỹ c ả g chúng ta cầm ý hệ vệ không có chuyện gì làm việc thời điểm vẫn là quá chống nhàn cùng tùy tiện chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ngươi làm kém phạm vi là được coi như có chuyện muốn rời khỏi một h u i chỉ cần chào hỏi cũng có thể nhìn thấy vô vi đạo trưởng cũng gia nhập chính mình dưới c h ư ơ n sau lý thiên hữu nhất thời cảm giác mình thật giống có thể lãng một làn sóng hiện tại chính mình dưới trướng muốn cao thủ có cao thủ chỉ là nửa bức siêu phàm thì có ba người muốn động não cũng có động não chỉ cần đại gia ở rèn luyện một hồi tin tưởng sau đó một ít nhiệm vụ căn bản không cần chính mình tự mình động thủ để vong xuyên bọn họ trên là được a no chờ chết tháng ngày liền muốn đến a vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người vừa nói vừa cười trở lại trong phủ thành chủ hai ngày nay vong xuyên hóa thân làm hướng dẫn du lịch cùng người giàu có mang theo vô vi đạo trưởng ngay ở ôn thành bên trong ăn ăn uống uống trên đường vong xuyên cũng sẽ cùng vô vi đạo trưởng nói một ít liên quan với ở trong cầm ý vệ người hầu chú ý sự hạng cương điệu nói rồi một hồi ta khảm đầu ma lý mỗ nhân phong cách hành sự còn nhắc nhở vô vi đạo trưởng một ít lý mỗ nhân h à n g ngày hành vi động tác t ỷ như lý mỗ nhân bình thường thực rất hiền hòa vẫn luôn là cười ha ha coi như hắn nếu như làm mặt lạnh đến vậy không cần phải sợ này chứng minh đối phương thực còn không thật tức giận nổi giận nhưng nếu như lý mỗ nhân bắt đầu cười híp mắt nhìn chằm chằm ngơi thời điểm vậy này thời điểm ngươi liền muốn bắt đầu chú ý bởi vì lý m ỗ i nhân không chắc lúc này trong lòng nghĩ làm sao đánh chết đối phương đây vì lẽ đó nếu như muốn dùng một câu hình dung chúng ta lý đại nhân lời nói ta cảm thấy đến có thể xưng là nham hiểm tiểu nhân hoặc là l ã o lục nghe được vong xuyên đánh giá vô vi đạo trưởng không nhịn được nợ nụ cười lý m ỗ i nhân biết ngươi đánh giá sau khả năng liền muốn cười híp mắt nhìn ngươi đến thời điểm hy vọng ngươi đừng sợ a vong xuyên ở bên trong đại sảy ngồi xuống cũng cười ha hả nói không đáng kể ta là lợn chết không sợ bỏng nước sôi cùng ngươi giới thiệu sau ta lý đại nhân bên người đều là người nào người ta liền không cần phải nói trực thuộc bách hộ t thiên đao minh tên thô lỗ đỉnh cấp đao khách có thể cùng lý thiên hữu quyết đấu sinh tử mạnh nam đánh nhau gọi hắn chưa bao giờ từ chối làm việc gọi hắn chưa bao giờ yêu thích là một vị toàn tâm toàn ý chỉ muốn tăng lên cảnh giới võ học xi、si、h á n khá n h ạ c tranh ngươi cũng biết hiện tại là ta trực thuộc t ổ n g kỳ đều là chúng ta bờ l a y e r trong thực tế vũ anh cấp vận động viên bang vệ quốc giỏi về tra án xử án vẫn luôn đang giúp lý đại nhân xử lý một ít vụn v ậ t vụ án là cái tra án loại nhân tài hạ lai thật giống là một cái đỉnh cấp thế gia đại công tử lần này cũng phải gia nhập chúng ta cầm y địa vệ lý mỗ nhân nói hắn là cái phi thường ưu tú hành chính nhân tài đáng giá nhất chú ý chính là hai người ta lý đại nhân cận vệ đương nhiên đến cùng là ai hộ vệ ai liền không rõ ràng hà hành cấp nhị tướng vương hữu t à i cùng kim triều dương cũng là lý mộ nhân người đáng tin tưởng nhất thậm chí so với chúng ta đều tín nhiệm người nói như thế hành cấp nhị tướng là có thể con mắt đều không nháy mắt liền có thể vì lý thiên hữu chịu chết loại kia nói như vậy ngươi liền hiểu chưa vô vi đạo trưởng hướng vong xuyên đ ặ thù trong lòng nhớ rồi những người này đặc biệt đôi kia hành cấp nhị tướng càng là ghi vào trong lòng này muốn đặt ở trong thực tế hành cấp nhị tướng chính là lãnh đạo thư ký cùng tài xế a dù cho bọn họ t r ư c quan so với hai người này cao Võ c ô ngay so với h i người n à được, đến đến định trường, cũng đến dành cho trong quan dành nhất định tôn trọng, b ở i vì hai à là n nhị tướng đại diện cho, nhưng h cho cấp t đại lý đ ạ người h â n n mặt mùi A. a hai y ở n g nói chuyện phiếm thời điểm bên trong đại sành chết đi tới một người nhìn thấy vong xuyên hai người sau sửng sốt một chút chính là vong xuyên bọn họ trong miệng hành cấp nhị tướng bên trong một thành viên kim chiêu dương người bạn nhỏ vong xuyên đại ca cùng vô vi đạo trưởng các ngươi khỏe a chiêu dương a ngươi làm cái gì vậy đi a vong xuyên tò mò hỏi lý đại ca để ta đi dặn dò nhà bếp làm điểm ăn nhà đúng rồi vong xuyên đại ca mới vừa lý đại ca nói nếu như nhìn thấy các ngươi lời nói để cho các ngươi đi nội viện thư phòng cái kia có chuyện cùng các ngươi nói nhìn thấy kim chiêu dương nói xong cũng muốn hướng nhà bếp cái kia đi đến vong xuyên liền vội vàng kéo hắn chờ đã chiêu dương ngươi biết l ý đại nhân tìm chúng ta chuyện gì sao không biết có điều khương tu vân đại nhân trở về nên cùng hắn có quan hệ đi chương 615, sắp xếp hành động lập tức bắt đầu đốc đốc đốc vong xuyên đẩy ra thư phòng cửa phòng sau nhìn thấy ở bên trong thư phòng giờ khắc này chính đang một tờ bản đồ trên đồ xóa và sửa cải lý thiên hữu cùng một bên cũng không ngừng trên địa đồ chỉ đến chỉ đi khương tu vân đến rồi các ngươi ngồi xuống trước ta khiến người ta đi gọi hắn người lại đây mọi người đến đông đủ sau sẽ cùng các ngươi nói lý thiên hữu không ngẩng đầu nói rằng con mắt còn vẫn nhìn chằm chằm bản đồ đúng là khương tu vân hiền lành hướng vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người gật đầu lấy lỏng mà vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng cũng không có dị nghị trực tiếp tìm một c h â u ngồi xuống sau chờ nếu hiện tại bên trong thư phòng có thể nhìn thấy khương tu vân thiên hộ đó là không phải mang ý nghĩa yên vũ lâu điểm liên lạc sự tỉnh có mặt máy cơ chứ vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người liếc mắt nhìn nhau đều biết đối phương cũng như thế suy đoán mọi người đều biết lần này tiêu diệt yên vũ lâu tổng bộ hành động. tiền kỳ nhất then chốt sự tỉnh chính là tìm được yên vũ lâu ở tây nam p h ụ điểm liên lạc chỉ có tìm tới yên vũ lâu ở tây nam p h ụ điểm liên lạc lý thiên hữu mới thật bố trí đến tiếp sau các loại kế hoạch không đợi bao lâu thời gian tân hải xuyên bàng vệ quốc mọi người từng cái từng cái đều xuất hiện ở bên trong thư phòng nhìn thấy tất cả mọi người đều đến sau lý thiên hữu lúc này mới lên tiếng nói rằng nếu mọi người đều đến cái kêu bản quan cũng sẽ không chỉ hoang thời g i a n g ư ơ n g thiên hộ ngươi nói với mọi người dưới các người ba người ở tây nam phủ bên trong phát hiện đi khương tu vân gật gù chậm rãi nói đến ba người ở tây nam phủ bên trong khoảng thời gian này phát hiện cường điệu nói rồi phúc lâm thành bên trong cái kia nhà cửa hàng gạo chờ khương tu vân sau khi nói xong vong xuyên nhấc tay hướng khương tu vân hỏi cái kia gừng thiên hộ các ngươi có thể xác định cái kia nhà cửa hàng gạo chính là yên vũ lâu điểm liên lạc sao không phải hoài n g h ĩ các ngươi a chính là muốn xác định một hồi bản quan đồng ý nắm trên gáy đầu người đảm bảo cái kia nhà cửa hàng gạo nhất định chính là yên vũ lâu điểm liên lạc hơn nữa còn là phi thường trọng yếu điểm liên lạc thấy mọi người ánh mắt nghỉ hoặc khương tu vân hơi hơi giải thích một hồi bình thường yên vũ lâu điểm liên lạc bên trong là không có bất kỳ dấu ấn tồn tại chỉ có loại kia một phủ bên trong quan trọng nhất điểm liên lạc mới sẽ ở điểm liên lạc bên trong bày ra dấu ấn xem tây nam phủ phúc lâm thành bên trong cái kia nhà cửa hàng gạo pháo hoa dấu ấn thậm chí trực tiếp xuất hiện ở trường quỹ trên y phục đây chỉ có một khả năng vậy thì là cái kia nhà cửa hàng gạo là yên vũ lâu ở tây nam phủ bên trong quan trọng nhất điểm liên lạc bản quan ba người đều nghe qua cái kia nhà gọi lữ ký cửa hàng gạo đã ở phúc lâm thành bên trong mở gần trăm năm lâu dài được cho là phúc lâm thành bên trong cửa hiệu lâu đòi một nhà trăm năm quán cũ cửa hàng gạo bên trong xuất hiện y thực sự không thể không khiến người ta hoài nghi đây là yên vũ lâu ở tây nam phủ bên trong trọng yếu cứ điểm n g h e s o n g khương tu vân lời nói lý thiên hữu cũng không thể không g ặ t cù tán đồng khương tư vân phân tích thấy đại gia vẻ mặt khác nhau dáng vẻ lý thiên hữu cởi vỗ tay một cái hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người các vị hiện tại không phải xoắn suýt gừng thiên hộ nói cái kia nhà cửa hàng gạo có phải là yên vũ lâu điểm liên lạc thời điểm bản quan tin tưởng gừng thiên hộ nói tới tình báo còn có phải là thật hay không thực chỉ cần tìm tòi liền biết người muốn làm sao thăm dò vong xuyên hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu không hề trả lời vấn đề này trái lại hướng về đại gia bản giao đạo. Các vị, ngày hôm nay cái này tình báo không được đối với bất kỳ người ngoài kể rõ nếu như tình báo tiết lộ lần này hành động liền dã c h ẳ n g xe cát bạn quan trước tiên đi cùng một người thương lượng một chút tình huống đến thời điểm ở trở về cùng các ngươi nói lý thiên hữu sau khi nói xong hướng khương tu vân phân phó nói gương tiên h hộ việc này không nên chậm trễ còn phải khổ cực ngươi lại đi một chuyến tây nam phủ từ đại nhân bọn họ giờ khắc này nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính đang kỳ châu thành bên trong ngươi đến kỳ châu thành sau nhìn kỹ mép dưới đồ đánh dấu từ đại nhân bọn họ đều cải trang trang phục quá bạn quan trở một lúc sẽ nói cho ngươi biết cùng từ đại nhân liên lạc tiếng lưng t u â n m ệ n m lý thiên hữu hướng, hướng lưu hiệu vân hiền lành cười cận nhìn theo đối phương rời đi trần tự tỉnh phủ đệ trong lúc đối phương cái tia trêu tức nụ cười lý thiên hữu coi như làm không nhìn thấy như thế vốn là trần tự tỉnh còn ở cùng lưu hiệu vân ở bên trong tòa phủ đệ thương lượng chính sự nhìn thấy lý thiên hữu đến rồi sau lưu hiệu vân liền phi thưởng thức thời dự định nên rời đi trước tuy rằng không biết lý thiên hữu tìm trần tự tỉnh có chuyện gì nhưng lưu h i ể u vân vẫn cảm thấy chuyện nơi đây chính mình vẫn là thiếu dính l i ễ u cho thỏa đáng một bên là cầm ý địa vệ thiên hộ một bên là hiện nay ngũ hoàng tử bên t i a chuyện hư hỏng dính l i ễ u có thêm đều đối với nàng không phải chuyện tốt lý đại nhân mời ngồi trần tự tỉnh thu cẩn thận công hàm sau xin mời lý thiên hữu ngồi xuống lý thiên hữu không có nét mực sau khi ngồi xuống trực tiếp cùng trần tự tỉnh nói ra hiện tại tiến độ làm trần tự tỉnh nghe được đã tìm tới yên vũ lâu ở tây nam phủ điểm liên lạc sau cũng biết ngày hôm nay lý thiên hữu đến tìm hẳn có chuyện gì lý đại nhân là muốn bắt đầu rồi sao cần bản quan làm thế nào ngài nói thẳng được rồi trần tự tuy nhiên đã chuẩn bị kỹ c ả g nhưng thật đến muốn hành động thời điểm chưa từng trải qua nguy hiểm gì trần tự tình vẫn là miễn không được có chút xuất sắc cái này cũng là người bình thường phản ứng trần đại nhân không nên xuất sắc bản quan đã an bài song hộ vệ ứng cử viên của ngươi bảo đảm không có sơ hở nào lý thiên hữu trấn an một hồi trần tự tình sau lúc này mới bắt đầu nói rằng chính sự trần đại nhân bản quan hy vọng ngài hôm nay bắt đầu hướng ngoại giới lan truyền một cái tin liền nói ngài muốn đi nước ngoài tây nam phủ có chuyện trọng đại muốn cùng lưu thân vương thương nghị liền nói như vậy là được chỉ đơn giản như vậy sao không cần phải nói cụ thể một chút sao tỉ Tì như tìm hoàng thúc cụ thể thương lượng chuyện gì những chuyện này cũng không cần phải nói sao trật tự tỉnh có chút không xác định hỏi lý thiên hữu lắc đầu cười nói ha ha ha không cần không cần một số thời khắc chính là ba phải cái nào cũng được lời giải thích mới càng khiến người ta gặp đi suy đoán chân thực tính cùng độ tin cậy sẽ làm người cảm thấy đến bên trong có lẽ có rất nhiều không muốn người biết sự tình tồn tại ngược lại sẽ để những người này đối với những này lời đồn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ theo chúng ta quê nhà lời giải thích cái này gọi là mạnh mẽ n a b ủ nghe được lý thiên hữu này mới mẹ lời giải thích trần tự tỉnh cũng không nhịn được cười cận trong lòng cái kia sợi cảm giác căng thẳng cũng bị hòa tan rất nhiều hơn nữa cẩn thận ngẫm lại sau không thừa nhận cũng không được lý thiên hữu nói đúng có lúc chính là giống thật mà là giả tình huống ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy đến bên trong tồn tại không thể dự đoán âm lưu quy kế lại như lý thiên hữu dặn dò hắn làm sự tình như thế thực căn bản không có bất cứ manh mối nào cũng không có bất kỳ mục đích gì thậm chí bị mạnh mẽ bái p h ỏ n g lưu thân vương cũng không biết bên trong tình huống mà lưu thân vương bởi vì m h mẽ phòng l ư thân vương c ũ n không biết bên t r n g tình huống mà lưu t n v ư n g bởi vì thân cũng n sẽ k h ô trần g thân thân đại phát nhân à làm việc này không nên chậm trễ nếu như có thể l ợ i nói ngài ngày hôm nay cũng làm người ta lan truyền tin tức này đi chúng ta ước định cẩn thận sau ba ngày ngài liền bắt đầu lên đường đi đến tây nam phủ nhất định phải con đường phúc lâm thành điểm ấy phi thường then chốt trần tự tỉnh thật lòng thật cụ chương sáu trăm ạ c Hối dặn một mươi ạ c sáu lại ra thiêu thân mặt hối lời nói trần tự tỉnh không có đi cản tuy rằng lý thiên hữu đều nói an bài song an bài song thế nhưng trần tự tỉnh cũng muốn biết đến cùng đối phương cho mình sắp xếp ra sao hộ vệ hắn có thể hỗ trợ cũng có thể học chính mình phụ hoàng đặt mình vào nguy hiểm nhưng cũng không định quá cùng cái kẻ ngu si như thế mặc cho người định đoạt việc quan hệ nhân thân của chính mình an toàn giờ khác này hắn cũng phi thường muốn biết đến cùng do ai đến hộ vệ chính mình nhìn t r ầ n tự tình ánh mắt mong đợi lý thiên hữu cũng biết nhất định phải cùng người khác nói biện hộ cho h ư ớ n g người ta một cái hoàng tử đều cai nguyện làm mội nhử không thể liền tự thân hộ vệ tình h ư ớ n g đều gạt người khác đi cái kêu bản quan cùng trần đại nhân nói biện hộ cho h ư ố n g đi liên quan với ngài hộ vệ bản quan là như thế dự định ở bề ngoài do cẩm y lý vệ bách hộ vòng xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người mang đội hai người đều là tu luyện gia kiếm cương nửa bước siêu phàm cừng giả mỗi người cắt mang một đội ven đường hộ vệ an toàn của ngài lý thiên hữu sau khi nói xong dừng một chút còn có một vị cầm y hệ vệ cao thủ sẽ ở chỗ tối bảo vệ ngài sinh mệnh an toàn còn người kia là ai b ả n quan không tiện lắm nói tỉ mỉ có điều b ả n quan bảo đảm đây là một vị chân chính cao thủ tuyệt thế cùng cầm y hệ vệ thần vệ như thế cao thủ nghe được thần vệ hai chữ này sau trần tự tỉnh ánh mắt sáng lên tuy rằng không biết cái gọi là cao thủ tuyệt thế đến cùng làm sao nhưng hắn biết cầm y hệ vệ thần vệ uy danh a nếu lý đại nhân có thể nói vị kia trong bóng tối người bảo vệ mình thực lực và thần vệ đại nhân như thế trần tự tỉnh sẽ không cười ó quá nói n không sao không sao ly đại nhân sắp xếp bạn quan rất hài lòng có như thế thích đáng sắp xếp tin tưởng bạn quan nhất định sẽ không có việc đó là tự nhiên trần đại nhân vạn kim thân thể chúng ta cầm y hỉa vệ cũng không dám để cho ngài có việc à như vậy đều nói xong rồi cái kia trần đại nhân ngày hôm nay cũng làm người ta hướng ra phía ngoài tuyên bố tin tức đi bản quan cũng phải sớm ngày tiến hành an bài được bản quan lập tức đi làm ngay lý thiên hữu ra trần tự tỉnh phụ đệ hậu tâm bên trong c i cận mặc kệ vị này ngũ hoàng tử có mục đích gì hoặc là nói hy vọng chính mình chống đỡ hắn chỉ từ này mấy lần tiếp xúc hạ xuống lý thiên hữu trong lòng đối với hắn đánh giá vẫn còn rất cao có thể làm thực sự là người hiện nay còn không cái gì cái giá đối với người có năng lực cũng rất tôn trọng mấu chốt nhất chính là nguyện ý vì mình mục đích trả giá thật lớn đối phương vì mời chào chính mình liền tiêu diệt thiên vũ lâu như thế nguy hiểm hành động đều gia nhập điều này làm cho lý thiên hữu vẫn là rất khâm phục quân sống trong nhung lụa hoàng tử có cái này quyết đoán cũng không thấy nhiều a sau ba ngày trần tự tỉnh liền muốn hướng tây nam p h ụ xuất phát chính mình những người này cũng đến bắt đầu an bài hành động rồi a từng đạo từng đạo tin hàm như hoa tuyết giống như từ ôn thành làm trung tâm hướng về thái huyền vương t r i ề u các nơi truyền đạt đưa ra mà thu được lý thiên hữu tin hàm các đại cầm y h i vệ cao t ầ n g nhân sĩ cũng đều im lặng không lên tiếng cải t r a hướng về tây nam phủ xuất phát hành động Tiên vì ũ lâu thân là thân tiêu tiêu nhau. Nếu quá một sát thủ tổ chức, tiêu diệt hành động của nó cùng tiêu diệt t chức, hành hải xa phái không giống nhau. Nếu như hành động nó cùng giống động của xa r n trong không h ở lẽ à này hành m mật, nhóm được đối đúng đến, do đó dẫn đến hành động cái có cái con chuột giác kia bại. lập l phát bảo bị khả do rất thất không những năng dẫn Vì lẽ đó liền luôn luôn đắt sắt coi trời bằng vùng chu tức từ tử liền giờ khác này cũng tiêu không thanh mang theo thiên hộ thường trí cao xuất phát chính là vì không phá hỏng lý thiên hữu hành động an bài có thể nói hiện tại hết thệ đều chuẩn bị sắp xếp hiện tại vấn đề chính là làm sao để yên vũ lâu tin tưởng đến rồi cái việc lớn nhi Nam, Tây Nam Phủ, Phúc Lâm Thành. lữ ký cửa hàng gạo người bên trong người đến hướng về đi đến đó mua gạo hoặc làm ộ t ít mét loại đồ ăn v ậ t bách tính nhiều vô cùng nếu không là khương tu vân ba người điều tra rõ này cửa hàng gạo là yên vũ lâu điểm liên lạc lý thiên hữu mọi người còn chưa tin tưởng đây đây chính là một cái bình thường cửa hàng gạo a chính là cái kia lữ ký cửa hàng gạo sao đều tốt như vậy chuyện làm ăn còn làm cái cây búa sát thủ a lấy này lữ ký cửa hàng gạo làm trung tâm điếm tranh thủ phóng xạ đến toàn bộ thái huyền vương triệu a xây dựng lên thuộc về mình hàng hiệu sau lại làm gia nhập liên minh cái kia một bộ làm ăn này nếu như làm được không phải so với cái gì sát thủ c à n kiếm tiền mà thật là không có văn hóa chỉ có thể làm việc tay chân nhìn phía dưới cái tia nhà chuyện làm ăn như vậy hân vinh lữ ký cửa hàng gạo lý thiên hữu không nhịn được cảm khái một câu khỏe mạnh hợp pháp chuyện làm ăn không làm phi thường làm gì sát thủ a mấu chốt nhất chính là hợp pháp chuyện làm ăn còn làm như vậy náo nhiệt vậy thì càng thêm lãng phí lữ ký cái này hàng hiệu nha lý thiên hữu này liên tiếp khiến người ta nghe không hiểu lời nói khương tu vân tuy rằng không hiểu lắm có ý gì nhưng cảm giác trước mắt lý thiên hộ đại nhân thật giống rất đáng tiếc như thế lý thiên hộ đại nhân chính là phía dưới cái tia cửa hàng gạo hiện tại chúng ta làm sao bây giờ lý thiên hữu vung vung tay g i a hiệu khương tu vân không nên cấp áp khương đại nhân kim minh thiên hộ cùng đường quên y thiên hộ hai người hiện tại ở nơi nào chúng ta đến trước ta đã phát mật tin cùng hai người bọn họ nói rồi hiện tại nên lập tức liền muốn đến phúc lâm thành có điều bốn tuy nhiên làm sao nói mau lý thiên hữu c a o mày hỏi trước tuy rằng ta để kim minh cùng đường quên y hai người đi thành thị khác tiếp tục tra xét thế nhưng căn cứ mặt sau kim minh tin đáp lại đến xem hắn để đường quên y tiếp tục nhìn chằm chằm lữ ký cửa hàng gạo chính mình thì lại một thân một mình đi đến thành thị khác điều tra lý thiên hữu xoay người lại nhìn chằm chằm khương tu vân lạnh giọng nói rằng người ý tứ là nguyên bản nên ở phúc lâm thành theo dõi đường quên hiện tại không thấy bóng dáng đúng không khương tu vân nuốt một mầm nước bọn cũng chỉ có thể đón lý thiên hữu muốn ăn thịt người ánh mắt gật gật đầu không sai chính là như vậy khương mộ hiện tại cũng không biết đường quên đến cùng thế nào rồi tiên s ư nó thật con mẹ nó đồ phá hoại lý thiên hữu tức giận mắng mà một bên khương tu vân sau khi nghe cũng không tiện nói gì ở thời điểm mấu chốt như thế hai cái nguyên bản nên ở phúc lâm thành bên trong thiên hộ nhưng không thấy hình bóng điều này khiến người ta không thể không liên tưởng đến hay là kim minh cùng đường quên tiết lộ tung tích điều này làm cho lý tiên hữu trong lòng bị kín một tầng bóng tối nếu như kế hoạch hành động thật tiết lộ vậy có phải còn muốn hành động cũng thành vấn đề yên vũ lâu hoàn toàn có thể thiết trí cảm b ấ y chờ cầm ý để vệ mọi người tới ngày và o đi vào thông báo xuống tạm dừng tất cả hành động làm cho tất cả mọi người đều tại chỗ đ ợ i mệnh không có tìm được kim minh cùng đường quên hai người trước bất luận người nào đều không được tự tiện hành động có nghe hay không khương tu vân không có cách nào chỉ có thể gật ngủ trong lòng nhưng phi thường lo lắng chính mình hai vị bạn tốt hiện trạng chỉ là tiết lộ kế hoạch lời nói vậy sau này còn có thể tìm tới cơ hội nhưng nếu như hai người bị yên vũ lâu nắm lấy lời nói Cái kim a tính ạ n g chiêu ũ n g có t ể bị. Nghĩ đến n trong dương ở một bên cung cúc hạt dưa dừng dưng như không nói rằng đó là đó là ngược lại lý đại ca ngươi không phải nói không hy vọng ba người bọn họ hỗ trợ mà hiện tại đều phát hiện điểm liên lạc tiết kiệm được dựa vào chúng ta chính mình là được thôi Lý l Thiên Hữu không nói i gì ế chương n ì mình n bên cạnh mình hai vị này hành cấp nhị cấp hai vị t sáu trăm mười bảy hữu kinh vô hiểm làm phản tặc đi tới ngay ở lý thiên hữu mọi người đến phúc lâm thành thời điểm kỳ châu thành một chỗ bên trong từ lâu từ tiến chính không nói gì nhìn trước mắt phi thường lúng túng hai người lý mỗi nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò bàn giao chúng ta không thể ở hành động bắt đầu trước tiết lộ hành tùng của chính mình các ngươi ngược lại tốt vì mấy cái yên vũ lâu ngân dực sát thủ liền dự định bại lộ hành tung giết chết bọn hắn xem ra lý mỗi nhân nói không sai hai người các ngươi hiện tại xác thực không thích hợp làm cẩm y địa vệ đặc biệt ngươi đường quên y tiên h hộ lần hành động này qua đi chính các ngươi rời đi cẩm y địa vệ đi không phải vậy đừng trách b ả n quan làm việc khó coi đường quên y trầm mặc không nói n g à n dặn dò vạn dặn dò bên dưới chính mình đang nhìn đến có yên vũ lâu ngân dực sát thủ ở kỳ châu thành hoạt động thời điểm vẫn là nhịn không được dự định hạ sát thủ may là bị đồng dạng đang ở kỳ châu thành từ tiến mọi người n g ă n lại kim minh chỉ là bị chính mình liên lụy mà thôi việc này là chính ta một người sai cùng kim minh không có bất cứ quan hệ gì mong rằng từ đại nhân khoan hồng n ộ lượng không nên trách tội kim minh h ắ nếu thực rất y như g e bởi vì ngươi lỗ mãng mà ảnh hưởng đến tiêu diệt tiên vũ lâu đại kế coi như một đao làm thịt ngươi cũng không chống đỡ được những người hy sinh các anh em kim minh liếc nhìn đường quên sau thở dài hướng tử tiến nói rằng tư đại nhân ta biết hai người chúng ta tội không thể tha thứ nhưng xin hãy cho tiểu quyền tiếp tục tham gia lần này tiêu diệt tiên vũ lâu hành động đi đây là nàng nhiều năm tâm nguyện sau khi chúng ta tùy ý các ngươi xử trí từ tiến không có đáp ứng cũng không có từ chối các ngươi có thể hay không tiếp tục tham gia hành động không phải b ả n quan quyết định tiêu diệt tiên vũ lâu tất cả hành động đều là do lý thiên hộ quyết định vì lẽ đó các ngươi hỏi b ả n quan cũng vô dụng hiện tại lý thiên hộ ngay ở phúc lâm thành chờ một lúc rồi cùng b ả n quan lên đường đi còn làm sao quyết định chính các ngươi đi hỏi lý thiên hộ đi từ tiến sau khi nói xong liền rời đi nhà thực sự là chẳng muốn cùng hai người này chạy gỗ tiếp tục kéo xuống đi tới nếu không phải mình lúc đó kẻ n h ạ t đi dạo phát hiện này lén lén lút lút hai người hai người này không có não vẫn đúng là muốn đi khoảnh khắc mấy cái yên vũ lâu ngân dược sát thủ thật muốn là để bọn họ làm loại chuyện này cái kia chẳng phải là gặp nghiêm trọng phá hoại đến lý mỗ nhân an bài mà vì lẽ đó lập tức ngăn lại cũng may ngăn cản đúng lúc không có tạo thành cái gì ảnh hưởng nếu không thì từ tiến cũng không nghĩ ra lý mỗ nhân nhiều lắm t ứ c rồi ta nói từ đại nhân liền thông minh này đều có thể đảm nhiệm t h i ê n hộ lúc trước cẩm y hệ vệ nhận người liền không điểm liên quan với trí lực phương diện yêu cầu sao du tự cường cười vui vẻ cười nói từ tiên quay đầu từ đầu đến chân đánh giá một ánh mắt du tự cường cùng du tự vượng hai người gật g ủ giọng nói nhẹ nhàng nói rằng trước s á c thực không có càng thêm coi trọng chính là võ công có điều hiện tại có chờ kim minh cùng đường quên y bị cách trước sau hai người liền cho b ả n quan làm thiên hộ đi vừa vặn trên đỉnh hai người bọn họ trước g ặ p từ tiên lời này vừa nói ra mặc kệ là du tự cường vẫn là du tự vượng hai người vẻ mặt đột biến du tự cường thậm chí ngay cả bận bịu xua tay nói rằng không được không được không được ta cùng anh ta hai người đều là đần độn đánh tiểu trí thương liền không được làm không được thiên hộ hai chúng ta liền còn c ô n hoàng thành bách hộ rất tốt đa tạ từ đại nhân lòng tốt lý thiên cười cợt k hữu ô n nói g g hít ắ sâu một hơi lúc này mới nhịn xuống muốn một đao làm thị trước mắt này hai con đồ con lợn dự định nhìn ra lý thiên hữu ước đến rất khổ cực từ tiếng không nhịn được quên nhủ không có chuyện gì muốn măng cư măng đi Bản gương thiên hộ mang tới ngươi chào hai vị bằng hữu đi xuống đi bạn quan hành động bắt đầu trước đều không muốn gặp lại được bọn họ hiểu chưa ta biết rồi lý đại nhân thương tu vân thở dài lắc đầu một cái liền để kim minh cùng đường quên cùng chính mình đi ra ngoài lý đại nhân ta sáu lý thiên hữu giơ tay ngăn cản đường quên y lời nói lời lẽ vô tình nói rằng đường thiên hộ ngươi không cần cùng b ả n q u a n giải thích cái gì không có bất kỳ ý nghĩa gì đi xuống nghỉ ngơi đi tiểu quên y đi thôi thương tu vân nhẹ dọn quyền đến nói thật liền hắn vị này nhiều năm bạn tốt giờ khác này cũng không nhịn được cảm thấy phi thường tức giận bởi vì nhỏ mất lớn như thế đơn giản bốn chữ tại sao chính mình hai cái bạn tốt chính là không thể rõ ràng đây lại vẫn làm ra như thế không nao sự tình đến thương tu vân giờ khác này cũng không nhịn được hoài nghỉ chính mình có phải là với bọn hắn chờ lâu cho nên mới trở nên có lúc cũng mất đi lý trí như thế chờ ba người đi rồi lý thiên hữu lúc này mới thở dài có điều đang nhìn đến một bên đồng dạng rên rỉ thở dài du ra huynh đệ hai sau vẫn là không nhịn được tò mò hỏi du đại ca du nhị ca hai người các ngươi lại làm sao a du tự vượng liếc nhìn lý thiên hữu thở dài không nói gì đúng là du tự cường cảm khái nói rằng lắm miệng gây ra h ỏ a a thấy lý thiên hữu vẫn là một mặt ngẩn ngơ dáng vẻ từ tiến không nhịn được c ư ờ i hướng về giải thích khác một hồi chờ lý thiên hữu biết nguyên nhân sau không nhịn được trợn mắt khinh bỉ con tưởng rằng là cái gì sự tình đây bao nhiêu người tương đương thiên hộ cũng làm không được đây này hai huynh đệ ngược lại tốt mỗi một người đều không muốn làm đây lôi nhi không phải mà hiện tại kế hoạch không có dò gì người t í n h thế nào còn có ngũ hoàng tử hiện tại đến cái nào tư tiến hướng về lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu nghĩ một hồi sau nói rằng theo ấn l ộ trình đến toán lời nói ngũ hoàng tử bọn họ hiện tại nên đã đến lâm an bên trong phủ lập tức liền muốn tiếp cận tây nam phủ địa giới tư tiến gật g ụ có chút nghiêm nghị nói rằng hiện tại bên ngoài đều truyền ra nói ngũ hoàng tử muốn đi thương lượng với lưu thân vương đại sự l ờ i đồn thậm chí đều nói ngũ hoàng tử đã bị xác định lập thành thái tử ngươi biết tình huống này sao ta biết chúng ta nếu đều bắt người ta làm n g i dụ người khác có chút ý nghị của chính mình cũng rất bình thường mà huống hồ i những này lời đồn có thể ảnh hưởng đến chúng ta vị hoàng thượng kia sao lý thiên hữu cười cợt cái gì bị xác định là thái tử loại này lời đồn vừa nghe liền biết rất rõ ràng là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh cố ý khiến người ta truyền ra ý đồ kia lý thiên hữu không đáng kể chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được người nếu biết là tốt rồi nói một chút đi dự định làm sao cái dẫn xà xuất động đây thần vệ các đại nhân cũng đã chuẩn bị kỹ càng sẽ c h o ngươi bên này tìm tới xác thực yên vũ lâu tổng bộ địa chỉ đây lý thiên hữu hướng từ tiến cười cợt đột nhiên nói rằng như thế nào từ đại nhân có hứng thú cùng tại hạ đồng thời làm một hội phản tác sao thư tiên ánh mắt sáng lên không thành vấn đề bản quan không có làm cầm y địa vệ thiên hộ trước thực cũng coi như là quan phủ truy nã nhân vật con con phản tặc xem như là làm lại nghề cũ đi chương sáu trăm mười tám làm phản tặc ngày thứ nhất khách quan chúng ta muốn đóng cửa ngày mai trở lại đi lý thiên hữu bắt được đem gạo nhẹ nhàng thả xuống sau hướng trưởng quỹ cởi hỏi trưởng quỹ quý tính khách quan nói dỡn ta kinh doanh chính là lữ ký cửa hàng gạo đương nhiên họ lữ n h à hóa ra là lữ trưởng quỹ tại hạ gọi vạn người mê vị này chính là tại hạ sư phụ họ từ tên một chữ một cái sán tự lý thiên hữu cười ha ha giới thiệu một chút về mình cùng thân phận của tư tiến đương nhiên dùng đều là dùng tên giả hiện tại đã tới gần buổi tối lý thiên hữu cùng tư tiến hai người cũng là vội vàng mặt trời lặn lữ ký cửa hàng gạo lúc không có người lại đến đây vạn người mê tiểu huynh đệ từ sư phụ hai vị nếu như dự định mua gạo lời nói có thể muốn ngày mai lại đây lão hủ hiện tại cũng định đóng cửa đóng cửa lữ trưởng quý cũng là cười ha ha trả lời một câu dáng dấp lại như là thật sự một vị mở cửa hàng gạo thương nhân như thế ha ha ha lữ trưởng quý không nên sốt ruột lữ ký gạo xa gần nghe tên coi như tại hạ cách xa ở hải ngoại cũng nghe qua đại danh bất quá chúng ta thầy trò hai người lại đây không phải mua gạo mà là có cái khác buôn bán cùng lữ trưởng quỹ thương lượng không biết lữ trưởng quỹ có làm hay không chúng ta thầy trò chuyện làm ăn à. lữ trưởng quỹ hơi nhịu nhữ mày ánh mắt không thể giải thích được hỏi tiểu huynh đệ thân là người ngoài thôn cùng từ sư phụ lại vẫn là đến từ hải ngoại à, không biết trong miệng ngươi nói mặt khác một chuyện làm ăn lại là cái gì đây tại hạ cùng sư phó không muốn mua mét cũng muốn hướng về lữ trưởng quỹ mua cái nhân mạng không biết có thể làm được hay không à. h a ha ha tiểu huynh đệ nói gì ủ y n chúng ta lữ ký cửa hàng gạo chỉ bán gạo nơi nào đến mệnh bán đây lý thiên hữ cợi chỉ chỉ đối phương cổ áo trên pháo hoa dấu ấn cởi nói nhân gian xảo nghệ đoạt thiên công chế thuốc nhiên đăng thanh chú cùng lữ trưởng quý cổ áo trên pháo hoa thực sự là quá đẹp đẽ lữ trưởng quý nghe được lý thiên hữu lời nói sau ánh mắt ở á n h đến chiếu dọi dưới lóe lóe sau đó hướng trong cửa hàng viện đưa tay nói rằng vạn người mê tiểu huynh đệ thơ hay cụ a lão hủ yêu nhất có văn hóa văn nhân mặc khách tính x i n bên trong một lời làm thiện lý thiên hữu cùng từ tiến không có bất kỳ băn khoăn nào bay thẳng đến cửa hàng gạo buồng trong đi đến mà lữ trưởng quý cũng liền bận điệu liếc mắt ra hiệu để hạ nhân đem cửa hàng cổng lớn đóng kỹ lý thiên hữu cùng từ tiến theo lữ trưởng quỹ đi đến trong một gian phòng đối phương sau khi ngồi xuống trong nháy mắt thay đổi bộ mặt phi thường nghiêm túc thật lòng hướng hai người nói rằng không biết hai vị có chuyện gì cần chúng ta yên vũ lâu ra sức hai vị nếu biết chúng ta điểm liên lạc cùng ám hiệu nói vậy cũng biết chúng ta yên vũ lâu trào giá không t h ấ p chứ lý thiên hữu khép cười một tiếng ngồi xuống hướng lữ trưởng quỹ nói rằng tiền không là vấn đề công pháp linh dược chúng ta cũng đều có chính là sợ các người yên vũ lâu không dám nhận cái này việc mà thôi nếu không là nghe nói các người yên vũ lâu ở nội lục có một chút đi danh chúng ta thầy trò hai người cũng sẽ không tới tìm các ngươi hai vị có thể hay không nói rằng lai lịch hải ngoại tiên đạo cô sơn đào chủ lữ trưởng quỹ cao mày ở trong đầu suy tư nửa ngày cũng không nhớ được chính mình nghe qua danh tự này liền có chút chần chờ nói rằng xin thứ cho lão hủ kém kiến thức hai vị nói tới cô sơn đào chủ là ha ha ha một mình ngươi cứ điểm liên lạc người chưa từng nghe tới rất bình thường nguyên văn trả lời người chủ tử sau lưng bọn họ sẽ biết được rồi bây giờ nói nói nhiệm vụ của chúng ta nhìn các ngươi yên vũ lâu có dám tiếp hay không lữ trưởng quỹ hít sâu một hơi hắn có linh cảm thật giống đến việc lớn nhi cái kia hai thầy trò thật như vậy nói thổ địa công t ỏ mò hỏi thái âm n h u nhữ mày thổ địa công ngươi có thể hoài nghi bản nguyên quân thế nhưng lẽ nào liền lữ đồng tân lời nói cũng bắt đầu hoài nghi sao thổ địa công cười c ợ n không có một chút nào tức giận giơ tay hướng địa vị cao đầu trên ngồi trên bóng tối ở trong yên vũ lâu lâu chủ nói rằng lâu chủ nếu như hai vị kia thầy trò đúng là tứ tuyệt tiên đảo trên người lời nói vậy bọn họ nói tới nhiệm vụ hay là thật sự nhưng là nếu như chỉ là vì ban phát nhiệm vụ chúng ta ở nam hải phủ bên trong cũng có điểm liên lạc vì sao bọn họ không ở nam hải p h ủ tuyên bố nhiệm vụ nhất định phải ở phúc lâm thành đây nếu như vậy cũng cách chúng ta nơi này không xa a thái dương nguyên quân nghe được thổ địa công lời nói sau không nhịn được cười nhạo một tiếng ta nói thổ địa công ngươi cũng quá mức nhắc gan nam hải p h ủ ra loại chuyện kia sau ngươi cho rằng cái nhóm này phản tặc còn dám chạy đến nam hải p h ủ địa giới đi đến sao chu tước không phải là ghen hay là này hai t h ờ i trò vẫn ngay ở thái huyền vương t r i ề u bên trong ẩ ầ n dấu cũng khó nói đây vẫn ở trên vị ngồi yên vũ lâu lâu chủ lúc này mở miệng hướng thái âm nguyên quân hỏi thái âm bọn họ có nói nhiệm vụ chuyện thù lao sao giết một cái hoàng tử không phải là việc nhỏ vẫn là một cái tương lai khả năng là hoàng thượng hoàng tử đã nói bọn họ đưa ra hai cái phương án để chúng ta lựa chọn một cái chính là tiền tài giá cả để chúng ta mở một cái khác chính là lấy công pháp cùng đan dược đến đến thổ địa công sau khi nghe cười lạnh một tiếng tuy rằng vị k i a n ngũ hoàng tử không phải cái gì siêu phàm cao thủ nhưng đánh giết trọng yếu như vậy mục tiêu làm sao có khả năng dùng tiền đến đến đây nói rằng bọn họ chuẩn bị lấy cái gì công pháp cùng đan dược đi tiên vũ lâu lâu chủ cũng không nói chuyện nhìn dáng dấp là ngầm thừa nhận thổ địa công lời giải thích bình thường ám sát nhiệm vụ đương nhiên đều là lấy tiền tài đến thành tựu giao dịch nhưng khi ám sát người đến địa vị tương đối cao hoặc là thực lực sau một chút tiền tài liền không phải yên vũ lâu có thể coi trọng lại như ám sát lý thiên hữu công việc này như thế đánh động yên vũ lâu liền không phải là bởi vì tiền tài mà là có người thừa như gặp cho bọn họ một loại uy lực cực lớn vũ khí vậy thì là sáu vảnh thuốc nổ hiện tại để bọn họ đi ám sát ngũ hoàng tử đối phương nếu như không lấy ra một ít hấp dẫn đồ vật của bọn họ đến lời nói công việc này cũng liền không cần đón thêm hải xa phái chân phái tuyệt học cùng một phần chu tức k i n h công tường giải thật chứ thái âm nguyên quân g lời, lời nói xong sau mật thất bên trong mọi người liền rơi vào trầm mặc hải xa phái chân phái tuyệt học còn chưa đủ lấy để bọn họ độc lòng nhưng mặc kệ là chu tức khinh công từng giải vẫn là mặt sau viên thuốc đó này cũng làm cho ở đây yên vũ lâu các vị cao tầm động lòng không nớt đệ nhất thiên hạ khinh công cùng kéo dài tuổi thọ đan dược ca mặc kệ người nào phóng tới võ lâm trên tuyệt đối đều có thể gây nên chấn động hiện tại liền như thế sáng loáng xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt dù cho là yên vũ lâu lâu chủ hô hấp đều nặng một ít có điều hay là có người có vẻ rất bình tĩnh có thật không đó chỉ là một cái võ công thường thường ngũ hoàng tử mà thôi cho tới tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi sao lao phu có chút không tin tưởng nhiệm vụ này chân thực tính t h ổ địa công có chút hoài nghỉ lúc này yên vũ lâu lâu chủ đột nhiên khẽ cười một tiếng t h ổ địa công ngươi đã quên vị kia cô sơn đảo chủ thân phận sao hắn làm ra chuyện như vậy không kỳ quái ngũ hoàng tử đối với chúng ta mà nói chỉ là cái hoàng tử mà thôi nhưng đối với hắn tới nói ngũ hoàng tử thật không đơn giản nếu như giết chết ngũ hoàng tử lời nói tuyệt đối có thể để trần sương thịnh hắn dòng dõi lẫn nhau tranh đấu đến thời điểm lại do bọn họ những người phản tặc thiêm đem h ỏ a gây nên thái huyền vương triều náo loạn cũng không phải không thể đây chính là đối phương suốt đời tâm nguyện a như vậy đi thổ địa công ngươi không phải hoài nghị sao vậy ngày mai ngươi liền dẫn người đi chuyến phúc lâm thành lại đi tiếp xúc một chút cái kia hai thời t r ò xem bọn họ đến cùng là chân thực hay là giả phẫn thổ địa công đặc cụ được rồi lâu chủ lão phu kia liền đi nghiệm nghiệm thật giả nếu như chân thực lời nói liền trùng chu tức khinh công n à y đơn chuyện làm ăn chúng ta yên vũ lâu cũng có thể đỡ lấy chương sáu trăm mười chín thổ địa công đến thời gian một ngày quá khứ coi như từ tiến cho rằng yên vũ lâu đối với hắn và thân phận của lý thiên hữu cùng nhiệm vụ sản sinh hoài nghi thời điểm đột nhiên nhìn thấy lữ ký cửa hàng gạo bên ngoài treo lên một khối vải đỏ nhất thời mừng rỡ không ớt bởi vì đó là vị kia lữ trưởng quý cùng hai người bọn họ ước định cẩn thận ám hiệu chỉ cần tổng bộ bên kia có hứng thú tiếp tục tán gấu xuống liền sẽ ở bên ngoài cửa treo lên một khối vải đỏ khi bọn họ sau khi thấy là có thể ở buổi tối thời điểm đến lữ ký cửa hàng g khỏe mạnh lại thương lượng một chút nhiệm vụ cụ thể chi tiết nhỏ lý mô nhân ngươi xem vải đỏ treo ra đến đến rồi từ tiến chỉ chỉ lữ ký cửa hàng gạo cửa giờ khác này hắn cùng lý thiên hữu hai người ngay ở cách lữ ký cửa hàng gạo đại khái không tới cách xa trăm mét một cái khách sạn bên trong lầu ba gian phòng vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa lữ ký cửa hàng gạo từ tiến sau khi nói xong thấy không nghe thấy lý thiên hữu âm thanh lập tức hiếu kỳ xoay người dự định nhìn đối phương đang làm gì thế nhìn thấy lý thiên hữu đứng ở trên bàn một tờ bản đồ trên đồ, đồ vẽ vời từ tiến không nhịn được hiếu kỳ đi lên phía trước ngươi đây là đang làm gì thế a lý thiên hữu ngẩng đầu hướng từ t i ế n cười cận không làm gì thôi hơi hơi ư ớ c l ư ợ n g một chốc khoảng cách mà thôi đại nhân ngài xem ngày hôm qua chúng ta mới đi cái kia nhà lữ ký cửa hàng g ạ o đối phương ngày hôm nay liền treo lên bài đỏ dựa theo bọn họ tốc độ nhanh nhất cưới ngựa đến toán lợi nói hiện nay mới thôi yên vũ lâu tổng bộ vị trí rất có khả năng ngay ở này ba tòa thành thị quanh thân từ t i ế n tiến lên trước diện nhìn xuống bản đồ chủ thành khê s â n thành kỳ châu thành phúc lâm thành có thể xác định là này ba tòa thành thị sao sắp xỉ nên ngay ở này ba tòa thành thị sao sắp x nên ngay này ba tòa t n h thị sao sắp xỉ nên ngay ở này ba tòa thành thị sao hai ngày nay nhưng là một con phi ưng đều không có cất cánh hoặc là hạ xuống vì lẽ đó yên vũ lâu muốn lan truyền tình báo tin tức nhanh nhất nhanh nhất cũng chỉ có thể là cưỡi ngựa từ bọn họ qua lại lộ trình đến toán lời nói vậy cũng chỉ có này ba tòa thành thị có h i ể m nghị thực đây chỉ là tại hạ nhàn rỗi kẻ nhạc toàn chơi nếu như yên vũ lâu thật phái ra nhân vật trọng yếu đến cùng chúng ta c h ấ p đầu những này cũng đều không quá quan trọng từ tiên đúng là cũng không cho là như vậy ngươi đ ừ n g nói như vậy ngươi loại này chắc toán phương thức vẫn là rất hữu dụng à, nói thật những thứ đồ này cùng phương pháp bản quân cũng chính là ở trong quân đội từng thấy chúng ta cầm y địa vệ còn không a từ những phương diện này cân nhắc qua sau đó đúng là có thể thành tựu tham khảo đại gia hỏa đều học tập một chút cái này nói sau đi từ đại nhân tối hôm nay khả năng nhìn thấy chính là đến từ yên vũ lâu tổng bộ sát thủ nhân sĩ đồ của chúng ta đều chuẩn bị xong chưa đây chính là chứng minh chúng ta thành ý then chốt đạo cụ a từ tiếng đ t c cù từ trong lòng lấy ra một quyển sách đưa cho lý thiên h i ế u yên tâm đi hoàng thượng cùng chỉ huy sứ đều rất ủng hộ người cho người muốn hải sa phái c h â n phái võ học lý thiên h i ế u tiếp nhận sách liếc mắt nhìn này bản sách chính là lúc trước xét nhà hải sa phái thời điểm thu hoạch đến hải sa phái trần phái võ học thông thiên thần diệu kinh có điều lý thiên hữu chỉ là nhìn lướt qua mà thôi liền mở ra xem dục vọng đều không có hải sa phái chân phái tuyệt học thì thế nào thần công hắn lý mỗi nhân lại không thiếu thậm chí hiện tại nhiều đều có chút không học hết cảm giác không thấy t ử tiến cũng là một mặt không đáng kể mà không phải nói hải sa phái thông thiên thần diệu kinh k h ô n g mạnh mà là đại gia tự thân đều có từng người thần công tuyệt học xem t ử tiến tứ tượng chuyển luân quyết cũng là thế gian nhất đ ẳ n g thần công tuyệt học không cần thiết lại đi xem người khác ham nhiều tức không nát đạo lý này đại gia vẫn là hiểu có điều lời tuy nói như vậy điều này cũng làm cho là từ t i ế n lý thiên hữu đám người này như thế xem nếu như lý thiên hữu trên tay này bản thông thiên thần diệu kinh lưu lạc đến trên giang hồ đi cái kia nhất định cũng có thể nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu dẫn tới người trong giang hồ chém giết không ngừng dù sao đây là nối thẳng siêu phàm thần công yếu của ta không phải là trên sạp hàng mấy đồng tiền một bản rác rưởi quyền cước công pháp diễn kịch diễn nguyên bộ tuy rằng chu tức khinh công cùng cái gọi là kéo dài tuổi thọ đ a n dược lý thiên hữu bọn họ cầm không ra đến nhưng vật thêm vào vẫn phải là lấy ra một ít nếu không thì người khác sẽ cảm thấy hai người bọn họ ăn nói ba hoa ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ tất cả chuẩn bị sắp xếp chờ buổi tối từ đại nhân hai người bọn ta liền trực tiếp đi qua màn đêm buông xuống phúc lâm thành các nơi trên đường phố rất nhiều thương gia đều treo lên đóng cửa một bài kết thúc một ngày bận rộn mà lý thiên hữu cùng từ tiến hai người nhưng vào lúc này từ bên trong khách sạn đi ra chậm dại hướng về cách đó không xa cái tia nhà lữ ký cửa hàng gạo đi đến ngày hôm qua ở cửa hàng gạo bên trong nhìn thấy vị tia hầu bàn giờ khắc này sẽ ở cửa chờ nhìn thấy lý thiên hữu hai người sau vội vã trong chiều rỗi rỗi tay ra hiệu hai người đi vào từ tiên sinh vạn nhân mê tiểu hữu đệ lữ trưởng quỹ nhìn thấy hai người sau ô n quyền cửa chào. Lý thiên mà không hề cảm xúc nói rằng lữ trưởng quỹ quá một ngày các ngươi yên vũ lâu đến cùng làm sao cái ý tứ kính xin giải thích nếu như ở nét mực xuống lời nói người của đối phương mã đều muốn đến bình dương bên trong p h ủ tại hạ không phải xem thường các ngươi có điều nghĩ đến các ngươi yên vũ lâu cũng không cái kia năng lực đối phó lưu thân vương trong vương p h ủ cao thủ đi ha ha ha vạn nhân mê tiểu huynh đệ không nên s u ấ t ruột lão hủ chỉ là một giới điểm liên lạc người phụ trách lớn như vậy chuyện làm ăn lão hủ tự nhiên không làm chủ được bất quá chúng ta yên vũ lâu phi thường coi trọng nhiệm vụ lần này vì lẽ đó để một vị đại nhân có ý đến đây cùng hai vị thương lượng kính xin cùng lão hủ đến đây xin mời Lưu t r ở nhưng g quỹ sau k lý i triều viện đi ề n trong đến, mà l thiên hữu cùng từ kinh a ngạc ư điểm không ở chỗ này mà là lữ ký cửa hàng gạo quanh thân đã che kín cầm y địa vệ cơ sở ngầm mấy ngày nay trong quán l ư i tới ra vào người đều làm đăng ký bảo đảm sẽ không đổ vào một người mà gian phòng vị này đột nhiên xuất hiện người nhưng không ở đăng ký nhân viên danh sách bên trong vậy cũng chỉ có thể giải thích một cái tình huống nhà này lữ ký cửa hàng gạo bên trong có mật đạo có một cái dẫn tới bên ngoài mật đạo lúc này mới có khả năng tránh thoát cầm y địa vệ cơ sở ngầm nhìn thấy từ t i ế n ánh mắt lý thiên h i ế u cũng rõ ràng đối phương nghĩ thông suốt những thứ này hai vị vị này chính là chúng ta yên vũ lâu đại nhân cũng là cùng hai vị kết nối nhiệm vụ lần này người phụ trách chủ yêu hai vị có chuyện gì rồi cùng chúng ta đại nhân nói đi ha ha ha hai vị tiên đạo đến khách mời mời ngồi ngồi thắng đạo nhân ảnh kia cười nói ngự khí d à mua lý thiên hữu liếc nhìn thân hình của đối phương cảm thụ đối phương trong cơ thể cái kia dâng trào nội lực trong đầu hồi tưởng một hồi yên vũ lâu tin tức sau không nhịn được cười nói nói vậy vị này chính là yên vũ lâu thổ địa công đại nhân đi không nghĩ tới yên vũ lâu vẫn đúng là cho chúng ta thầy trò hai người mặt mũi có thể để thổ địa công đại nhân đứng ra xem ra nhiệm vụ lần này có hy vọng rồi thổ địa công kinh ngạc như mày hỏi các hạ nhận thức lao phu văn bối lần thứ nhất cùng tiền bối gặp mặt cái kia làm sao mà biết lao phu chính là thổ địa công đây ha ha ha chúng ta đạo chủ đại nhân nhận thức vị bằng hữu vị bằng hữu này yêu thích làm chút cảnh tượng hoành tráng thiện dùng hòa dược hắn cùng các ngươi liên vũ lâu nên rất q u e n đi lần này cũng là đi qua hắn giới thiệu chúng ta thầy cho hai người mới tìm tới các ngươi phúc lâm thành điểm liên lạc chính là bởi vì biết nơi này cách các ngươi tổng bộ gần chút nghĩ đến cao thủ có thể phái nhiều hơn chút thổ địa công cười gật g ù hóa ra là khâu công tử giới thiệu khâu công tử gần đây khỏe không văn bối không biết văn bối cùng gia sư vẫn hoạt động với thái huyền vương t r i ề u bên trong tùy thời m à động cùng đảo chủ cũng chỉ là thi đơn liên hệ mà thôi lý thiên hữu trả lời một câu sau nói trở về đề tài chính thổ đ i ệ công đại nhân không biết các ngươi lần này liên vũ lâu có tiếp hay không chúng ta nhiệm vụ này đây 620, tuyên bố nhiệm vụ thành công thấy lý thiên h i ế u nói đến chính sự thổ địa công cũng c h ậ m rãi thu lại nụ cười nghiêm nghị nói rằng hai vị ám sát một vị hoàng tử không phải là việc nhỏ a này nếu như không cẩn thận chúng ta yên vũ lâu nhưng là sẽ đưa tới triều đình điên cùng trả thù hiện nay vị hoàng thượng k i a mọi người đều biết không phải cái gì tốt tính ký chủ này nếu như sơ ý một chút chúng ta yên vũ lâu thậm chí đều sẽ có khúc t r ư ớ đây lý thiên h i ế u sau khi nghe cười cận ha ha ha thổ địa công đại nhân cũng không nên bày ra tư thế này nói chuyện a các người yên vũ lâu sợ triều đình trả thù sao Các ngươi lý i ề n cầm ý vệ thiên h ộ cũng dám đi ám sát. liền nhất thần dám ám sát, phẩm đi đại đ ề u đem ộ n g thù cái tiêu bản từ lâu chuẩn bị kỹ càng thông tin ê thần diệu kinh vứt tại trên b à n đưa tay ra hiệu thổ địa công xem trước một chút thời gian một chút trôi qua theo thổ địa công chậm rãi khép lại sách lúc này mới một lần nữa mở miệng nói rằng đúng là một môn tần h công cũng là hải xa phái, chấn phái tuyệt học. Có điều hải xa thổ ọ c có cầm ý để công, các cho chiếm được điều đã để đâu.、Nghe、được hải phái biết ngươi hai lại Phu nhà, không thần thầy Nghe h bản xa Lao tay sớm bị vệ xét trong t này là ở địa công vấn đề từ tiến không chút nào kinh hoàng chậm chạp khoan thai nói rằng chúng ta đảo chủ cùng hạ chấn ba quan hệ tin tưởng lấy các ngươi liên vũ lâu tình báo tin tức cũng rõ ràng có hải sa phái chấn phái tuyệt học là cái gì chuyện kỳ quái sao thổ địa công vừa nghĩ cũng là thứ tuyệt tiên đảo trên vị đảo chủ kia cùng hải sa phái hạ chấn ba là huynh đệ kết nghĩa quan hệ trên giang hồ hiện tại người có trí đều biết như thế vừa nghĩ đối phương có hải sa phái tuyệt học còn xác thực không phải chuyện gì lớn lao đều dự định đồng thời tạo phản từng người chừa chút m ù i lửa cũng bình thường mà không giống nhau không chờ thổ địa công suy nghĩ nhiều từ tiến vào lúc này tiếp tục nói thông tin ê thần diệu kinh chỉ là chứng minh thành ý của chúng ta sau khi chuyện thành công chu tức khinh công hoặc là cái viên này kéo dài tuổi thọ đan dược chúng ta cũng sẽ dâng như thế nào các ngươi yên vũ lâu có tiếp hay không ha ha ha nhận được cô sơn đ ả o chủ như thế nhìn hợp mắt chúng ta yên vũ lâu chúng ta đương nhiên đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ này coi như cùng đ ả o chủ kết giao bằng hữu đối với vị kiêm ngũ hoàng tử lần này đi nước ngoài bình dương phụ tin tức hai vị biết bao nhiêu a nhìn thấy này bản thông tin thần diệu kinh sau Thổ trong địa công lần ò n cũng nhiệm này, hiện g chỉ c đã đỡ lấy nhiệm này. Hiện tại vụ biết vị kia vị này g ũ h o n quanh thân hộ vệ tình huống là được, vì lẽ đó hắn mới như thế hướng、lý、Thiên、Hiếu、bọn như g tử thế Hiếu hộ họ hỏi vệ vì v là lẽ Lý được, đó mới ậ ngũ ó i Lần này n hoàng tử đi nước ngoài bình d ư ơ n g phủ mang đội hộ vệ chính là hai vị cầm y địa vệ b á c hộ h một người chính là thần kiếm sơn nội môn trường lao một người chính là lao thần sơn đệ tử đi c h u y ề n hai người đều là nửa bước siêu phảm cứng giả toàn bộ hộ vệ gần như có gần năm mươi tên cầm y địa vệ hơn nữa thuộc về ngũ hoàng tử tự thân hộ vệ nhân số gần như có gần trăm người khoảng trừng trái phải đi lý thiên hữu nhẹ giọng nói rằng đây là hắn ngay lúc đó ý nghĩ nhân số quá ít trang không giống nhân số quá nhiều lại sợ yên vũ lâu không dám hai tên nửa bước siêu phàm cùng gần một trăm tên hộ vệ vừa vặn gần như nên đạt đến yên vũ lâu có thể tiếp thu điểm nhiều như vậy người sao thổ địa công cao mày nói rằng cũng còn tốt bên trong chỉ là nửa bước siêu phàm mà thôi nếu là thật có cá biệt siêu phàm cường giả hộ vệ lời nói nhiệm vụ này vẫn đúng là tiếp không được siêu phàm cường giả cũng là người a không phải sự tồn tại vô địch đúng chỉ những người kia còn đều là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cầm ý dị vệ không sai nếu như không phải nhiều như vậy người lời nói chúng ta cần gì phải cầu viện cho các ngươi yên vũ lâu đây lý thiên hữu chuyện đương nhiên nói rằng Thổ được ị a công ngật ngủ, xem h là tán đồng rồi Lý Thiên lời loại lớn Lâu là này hoàn thành, tán Thiên thích. thực, Thái Triều trong thể trước một vị tiền bối có thể một thân một chết Xác đồng như hiện nay Huyền Vương bên cũng bọn Yên nhận, đúng mình hoàn thành. Có điều bây giờ đối phương nên cũng đây điều đối đã đ rồi rồi. giải giờ việc bối hữu chỉ họ có có có có có bây Vũ vị ư lão phu đại biểu yên vũ lâu đã lấy các ngươi thầy trò hai người ủy thác bảo đảm vị tiên ngũ hoàng tử đến không được bình dương phủ địa giới ra không được chúng ta tây nam phủ cộng lớn có điều nếu như chúng ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành các ngươi dám không đem đồ còn dư lại giao cho chúng ta lời nói vậy cũng tuyệt đối đừng trách chúng ta yên vũ lâu đại n thổ địa công âm ú huy nói g dám kém bọn họ yên vũ lâu số dư nấm mộ cỏ đều cao bá trượng. thổ địa công đại nhân yên tâm hợp tác là lâu dài sự tỉnh một gà lấy trứng chuyện như vậy chúng ta tứ tuyệt tiên đảo người cũng sẽ không làm chỉ cần ngũ hoàng tử vừa chết còn lại đồ vật lập tức dâng lý thiên hữu sau khi nói xong nhữ nhữ mày hướng thổ địa công tiếp tục nói có điều kính xin thổ địa công đại nhân cho chúng ta t h ờ i trò hai người một cái đại biểu ngươi bản thân tín vật còn lại đồ vật chúng ta chỉ có thể giao cho ngươi còn lại bất kỳ nói mình chính là yên vũ lâu đến giao tiếp tín vật chúng ta thầy trò hai người đều sẽ không đáp ứng thổ địa công cười cận đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận hắn trái lại càng thêm s á c thực tin cái này nhiệm vụ chân thực tính ha ha ha tự nhiên tự nhiên lão phu cũng không dám tùy tiện khiến người ta lại đây lấy đi đến tiếp sau đồ vật như vậy đi nói thổ địa công liền từ trong lòng móc ra một khối tinh mỹ ngọc bội khối ngọc bội này là năm đó lão phu trong một lần nhiệm vụ thu hoạch xe bể ngoài không sai liền vẫn mang ở bên người liền lấy n ó đến làm tín vật đi k thổ địa công ngón tay nhẹ nhàng hơi dùng sức ngọc bội nhất thời liền gậy võ thành hai khối vết cắt trình tề một điểm mảnh vụn đều không rót xuống đủ để chứng minh đối phương khống chế lực đạo phi thường hoàn mỹ cùng kinh hỉ thổ địa công đem một nửa ngọc bội đưa cho lý thiên hữu chính mình lưu lại nửa kia nhiệm vụ sau khi kết thúc lao phu sẽ làm người nắm này nửa khối ngọc bội đến cùng các người tiên hành giao tiếp ngọc bội khép lại liền chứng minh người kia là đại biểu lao phu đến đây như vậy có thể chứ lý thiên hữu lấy ra một khối mới bố cẩn thận từng ly từng tí một gói kỹ cái kia nửa khối ngọc bội hướng thổ địa công g ậ thù như vậy rất tốt tính x i n thổ địa công đại nhân để cho các ngươi tổng bộ người chuẩn bị sớm sau khi chuyện thành công không chỉ có đến tiếp sau công pháp đan dược gặp dân chúng ta thầy trò hai người còn có thể có một phần hậu lễ đưa cho thổ địa công đại nhân lấy tạ đại nhân trợ tiểu huynh đệ quá mức k h á c h khí vậy thì nói như vậy lao phu liền không tiến hai vị xin mời lại gặp lữ trưởng quỹ hướng lý thiên hữu hai người gật g ủ hai vị xin mời lão hủ đưa hai vị đi ra ngoài thấy lữ ký cửa hàng gạo cổng lớn chậm rãi đóng lại từ tiến rồi cùng lý thiên hữu hướng bọn họ khách sạn đi đến vừa đi từ tiến một bên nhẹ dọn hướng lý thiên hữu nói rằng có người theo dõi chúng ta phản ứng bình thường điểm lý thiên hữu gật g ủ không nói thêm gì mãi đến tận bọn họ đến khách sạn sau lý thiên hữu lúc này mới vội vã cùng từ tiến nói rằng từ đại nhân chúng ta chuyển sang nơi khác đi ân đi sắt vách đường phố cái kia nhà khách sạn là chúng ta người mở bên trong tuyệt đối an toàn thần vệ đại nhân bọn họ cũng ở đó đ ợ i đây được vậy chúng ta hiện tại liền đi qua vừa vặn ta có việc cần người hỗ trợ chờ đã lý mỗi nhân từ tiến kéo lý thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng cái kia nhà cửa hàng gạo bên trong có mật đạo chúng ta căn bản không thể dựa vào lần theo vị kia thổ địa công đến lần theo yên vũ lâu t ổ n g bộ ngươi có cân nhắc qua làm sao bây giờ sao lý thiên hữu g đã g ù thực đ i ề u này cũng không có ra ngoài ý tưởng của chúng ta không phải sao chúng ta vẫn nói yên vũ lâu sát thủ đều là trong cống con chuột con chuột biết đánh động cũng không cái gì chuyện kỳ quạ chương ó điều tại may là ạ lúc đó vì k có sáu trăm hai mươi mốt từ từ liên ra tay chuột tâm bảo chừng mắt mắt to sợ hãi mà lại bất an nhìn một đôi bàn tay lớn lôi kéo ra mặt của chính mình mà chính mình cái kia vẫn nói cho chính mình tìm lao bà chủ nhân nhưng ở một bên nhìn trần nhà một bộ im lặng không lên tiếng làm không nhìn thấy dáng vẻ để cho mình gặp trước mắt vị này đại ma vương dằn vặt ha ha ha chu tước ngươi xem này con chuột vẻ mặt thật sinh động à, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy đến ngạc nhiên bạch hổ trần long khà khà cười không ngừng xoa nắn chuột tầm bảo cái k i a bụi b ấ m xoa mặt từ t ừ liên ngồi ở trên ghế đơn chân đạp ghế tựa một bên tay cầm t i ể u uống rượu nhìn thấy trần long dáng dấp kia sau không nhịn được khinh tường h nói được rồi được rồi ngươi xem cái tia phì con chuột đều sợ hai thành cái gì dáng dấp ngươi con này mèo trắng cũng đừng reo vạ người ta Trần l o n g đứng lên túi đầu nhìn một chút vô tội chuột tầm bảo cười hướng một bên thái nhất nói rằng thái nhất ngươi này con chuột còn không tìm được lão bà sinh sao có thể lời nói cũng cho lão tử làm một con lại đây vui vừa một chút thôi thái nhất phối cười hồi đáp ha ha bạch hổ đại nhân nó gọi chuột tầm bảo không phải phổ thông con chuột có thể cùng nó lai giống c ó thể sản sinh trí tuệ mâu chuột tầm bảo thực sự là quá mức ít ỏi thuộc hạ cho nó tìm đến mấy năm vẫn luôn không tìm được nếu như sau đó tìm tới lai giống sao nhất định cho đại nhân ngài lưu một con còn tìm bảo từ đây nhiều năm như vậy tìm được bảo bối gì đảo đấu đào người mộ tổ đúng là lợi hại lúc trước nếu không là lao tử cho lưu thân vương cầu xin ngươi cùng này con chuột đã sớm không còn nhớ k ỹ lời của ngươi nói à, lai giống nhất định phải cho lão tử lưu một con chuột ngãi con có nghe hay không thuộc hạ rõ ràng nhất định nhất định thái nhất sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán trong cầm y vệ nhiều như vậy đại nhân bên trong hắn nhất sợ sẽ chính là bạch hồ đại nhân bao quát hắn chuột tầm bảo cũng giống như vậy cũng không biết có phải là bởi vì bạch hồ đại nhân danh hiệu đối với hắn và chuột tầm bảo có trời sinh khắc chế ngược lại chỉ cần nhìn thấy bạch hồ đại nhân hắn cùng chuột tầm bảo liền không nhịn được run nhị nước mắt ở viên mắt bên trong đảo quanh ch t cái nhất n h gì được s gọi là lừa người ngươi xem ta lúc nào đã lừa gạt ngươi chờ một lúc ta chuẩn bị cho ngươi chút thịt bò ăn uống này tổng được chưa nghe được thái nhất nói như vậy chuột tâm bảo lúc này mới gật ngủ có điều hai con mập mạp tay vẫn là không nhịn được xoa xoa mặt vừa nãy bạch hổ đại nhân cái kia một trận trà đạp để cho mình khuôn mặt nhỏ giờ khắc này đều có chút đau từ từ liên cười ha ha nhìn thái nhất cùng chuột tầm bảo đối thoại n à y một người một chuột cũng không biết đến cùng làm sao câu thông hơn nữa này chuột tầm bảo xác thực thông nhân tình a hoàn toàn có thể nghe h i ể u bọn họ những người này sở hữu lời nói đúng là một cái bảo vật không trách lúc trước m è o trắng nhất định phải bảo vệ chuyện này đối với chủ có hả này m è o trắng người đến từ từ liên hướng trần long nói rằng trần long gật cụ cũng biểu thị chính mình nghe được hai người bước chân nhẹ đi một tầng hẳn là từ t i ế n cùng ngươi người tiểu sư đệ kia hai người lẽ nào bọn họ bên、ừ. kia xảy ra vấn đề rồi sao không để bọn họ suy nghĩ nhiều mười mấy tức sau khi cửa phòng bị người văng lên sư tỷ là ta k ẹ t ẹ t lý thiên hữu đẩy cửa sau khi đi vào c h ỉ là cùng từ tử liên còn có trần long gật đầu hỏi thăm một chút sau đó lập tức đi đến chuột tầm b ả o trước mặt cười sờ sờ đầu của đối phương chuột tâm bảo lần này lại cần ngươi hỗ trợ rồi chích chi -ch -ch. lý thiên hữu nhìn về phía thái nhất đối phương vội vã phiên dịch nói rằng lý đại nhân nó nói cần nó hỗ trợ cái gì nó rất tình nguyện giúp ngươi một t r ư ớ đây ha ha, -ha. đa tại chuột tầm bảo ngươi rồi lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra một viên đan dược đưa cho chuột tầm bảo đối phương mắt to sáng ngòi tay nhỏ vội vã tiếp nhận sau đó hướng lý thiên hữu cười híp mắt gật ngủ đối với lý thiên hữu nằm trong trốn giang hồ đỉnh cấp đường môn đan dược hồi hồn đan này sùn g vật một chuyện mọi người ở đây đều không đặc biệt gì phản ứng dù sao chuột tầm bảo xác thực đáng giá nhìn trước mắt này đáng yêu chuột đất không đúng chuột tầm bảo lý thiên hữu lấy ra thổ điệu công cho cái kia nửa khối ngọc bội đưa cho chuột tầm bảo đến nghe thấy mặt trên mùi nhìn vậy này trên ngọc bội coi trọng nhất mùi vị hiện tại chốt tầm báo tiếp nhận nửa khối ngọc bội sau dùng sức hướng phía trên kia hút mạnh mấy cái sau lập tức nhảy lên cửa sổ mập mạp tay hướng cửa sổ ở ngoài một phương hướng chỉ c h ỉ chít chít chít chít thái nhất nó nói cái gì nói nhanh một chút lý thiên h i ế u lo lắng hỏi thái nhất không dám chỉ hoãn vội vàng trả lời nó nói trên ngọc bội mùi ở thành phương đông hướng về thế nhưng chính đang nhanh chóng rời đi lập tức liền muốn biên mất người không thấy lý thiên h i ế u quay đầu nhìn về phía từ tử liên ngựa khí cấp tốc bàn giao nói rằng sư tỷ người d ẫ n chuột tầm bảo cùng thái nhất m g ò đ u ổ i theo tung ngọc đội kia trên mùi là yên vũ lâu thổ đ ị a công bọn họ đã đỡ lấy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ nhìn lại hẳn là hướng yên vũ lâu tổng bộ chạy đi nhanh từ tử liên sắc mặt thay đổi lập tức phản ứng lại sự tình tầm quan trọng đưa tay trộm một cái vung một cái liền đem chuột tầm bảo ném vào thái nhất trong lồng ngực sau đó lập tức nhấc theo thái nhất cổ áo liền từ cửa sổ bay ra ngoài chỉ chốc lát sau liền biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong nhìn sư tỷ biến mất ở mênh mông bóng đêm ở trong lý thiên hữu lúc này mới thở nhẹ một hơi cuối cùng cũng coi như đổi tới ta nói có người có thể cho lão tử giải thích một chút tình huống s a u vừa n ã y các ngươi đang làm gì đây trần long có chút nghi ngờ hỏi lý thiên hữu cùng từ tiến hai người ngươi một lời ta một lời hướng về bạch hồ trần long giải thích một hồi vừa n ã y ở yên vũ lâu điểm liên lạc bên trong chuyện đã xảy ra giải thích xong tình huống sau khi từ tiến tán thưởng nhìn lý thiên hữu lý m ộ nhân vẫn là ngươi nghĩ tới chu đ à o à nghĩ đến yên vũ lâu có thể sẽ dùng đất đạo trốn tranh chúng ta lần theo còn cố ý để thái nhất đem chuột tầm bảo dẫn theo lại đây may là ngươi như thế sắp xếp à nếu không thì ngày hôm nay vẫn đúng là để thổ địa công biến mất không còn t ă n hơi không sai trần long cũng gật gù. tán thưởng nói rằng mục đích của chúng ta chính là tìm tới yên vũ lâu tổng bộ thật một lần tiêu diệt cái nhóm này xuống con chuột nếu như lần này không tìm được lời nói lần sau muốn tìm liền khó khăn tại hạ lúc đó cũng chỉ là muốn đến vạn nhất lần theo thất bại còn khả năng dựa vào chuột tầm bào cái kia nhạy bén mũi bổ cứu bổ cứu không nghĩ đến vẫn đúng là xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n may là đem sư tỷ cũng gọi tới nếu không thì vẫn đúng là không nhất định có thể đuổi theo thổ địa công đây dù sao căn cứ tư liệu biểu hiện đối phương cũng là phi thường am hiểu với khinh công lý thiên hữu vào lúc này ung dùng cười nói từ tiến sau khi ngồi xuống nghe được điểm ấy không nhị được bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha. Có chu tức coi cái thần như thổ mệ ở, coi như cái kia đại ị a công khinh công cho cũng được chu tức không khinh trốn dù tốt, đ nhân lần cần nhất n theo, chỉ cần thái nhất chuột h tầm bào k ô gia ra vấn đề l ờ nói, cái i k tin tưởng c hỏa ú n liền tiên tổng g gia ta tức thể biết vũ lâu tổng bộ vị trí. lập lâu có Đại h bộ vũ vị đối với từ tiên lời nói không có một chút nào dị nghị luận khinh công năng lực cầm y hệ vệ chu tức đại nhân nếu như nói đệ nhị lời nói cái này thiên hạ liền không a dám gọi đệ nhất chỉ là lần theo một cái thổ địa công mà thôi đối với chu tức từ tử liên tới nói là phi thường chuyện dễ dàng mọi người chỉ cần yên tĩnh ở bên trong phòng chờ đợi là được mà bị từ tử liên nhập theo đi ra ngoài thái nhất cùng chuột tầm bảo giờ khác này chính sợ hai hưởng thụ phát sờ èn thiếu dị ẩn. bọn họ dám xin thể đ ờ i này liền không trải qua loại này tốc độ khủng khiếp nếu không là buổi tối ăn tương đối ít thái nhất cùng chuột tầm bảo liền muốn nói ra chương sáu trăm hai mươi hai mang theo lo lắng chờ đợi a a a a a chít chít chít chít chít từ t ừ liên c a o mạnh liếc nhìn bị chính mình sách thái nhất cùng trong l ò n g ngực của hắn chuột tầm bảo thiếu kiên nhẫn hô gọi gọi gọi gọi cái dâm a thí đại điểm lá gan ngươi làm cái lông gà cầm y địa vệ thái nhất cùng chuột tầm bảo hai người lập tức bị sợ hai đến cấm khẩu trong lòng khóc không ra nước mắt nghi đến lại không phải chúng ta muốn làm cầm y đ ị ề vệ giảng đạo lý bọn họ chủ tớ hai là bị bức ép nhanh chỉ đường hiện tại chạy đi đâu đây chuột tâm bảo nơm nớp lo sợ địa hướng trước mặt một phương hướng chỉ chỉ, thái nhất đón gió vội vã phản ứng nói rằng chu tước đại nhân chuột tâm bảo nó nói tiếp tục đi về phía trước là được từ t ừ liên gật g ụ bước chân hư không một điểm nhất thời cả người lại ra tốc mấy phần hướng về phía trước vùng rừng rậm kia bay đi nhìn dưới bàn chân cái kia nhanh chóng xẹt qua mặt đất thái nhất không nhịn được cảm thấy phi thường hoảng sợ run sợ mẹ ừ đều biết chu tước đại nhân khinh công đệ nhất thiên h ạ n h ư n g hắn thật không nghĩ tới có thể có tốc độ này、à? nay đêm tối khuya k h o á t bị người nhìn thấy không được hoài nghị là gặp phải quỷ mạ hướng về chuột tầm bảo chỉ rõ phương hướng lần theo hơn một canh giờ sau từ t ừ liên nhịu nhữ mày theo ín phương hướng đến xem lời nói nếu như không đoán sai lời nói phía trước cách đó không xa chính là kỳ châu thành xung quanh kỳ châu sân mạch lễ nào yên vũ lâu tổng bộ ở kỳ châu bên trong dãy núi sao chỗ kia có thể không tốt lục x u ấ t ta quanh năm mưa đầm kéo dài không nói bên trong dãy núi trướng khí khắp nơi đ ộ c hoa độc thảo độc trùng đầy khắp núi đồi nếu như chưa quen thuộc bên trong dãy núi tình huống lời nói dù cho là bình thường cao thủ võ lâm sau khi tin bảo cũng không nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại chạy đến nếu như yên vũ lâu tổng bộ thật ở kỳ châu bên trong d ã y núi lời nói cái kia dựa vào tòa sơn mạch này địa l ộ i thiên nhiên liền có thể ngăn cản rất nhiều người vào núi điều tra này thái nhất ngươi cùng bảo bối của ngươi con chuột hai người đều có giải độc đan chứ từ từ liên đứng ở trên một cây đại thụ t hướng thái nhất hỏi có a làm sao c h ú tức đại nhân đừng nói nhảm nhanh lên một chút ăn đừng đến thời điểm đi vào chúng độc chết rồi vậy cũng cùng bản quan không có bất cứ quan hệ gì thái nhất sau khi nghe vội vã móc ra trước lĩnh đến hiểu rõ độc đan một cái liền vất xuống mà chuột tầm bảo cũng lập tức đem vừa nay lý thiên hưu cho hắn hồi hồn đan n ư ớ c vào từ tử liên sau khi thấy k h é cười một tiếng bước chân ở trên cây khô đạt xuống nhất thời lại mang theo thái nhất thoát ra mấy trăm mét xa càng đi về phía trước từ tử liên liền biết chính mình suy đoán là chính xác nơi này xác thực đã đến kỳ châu sân mạch khá lắm bang này liên vũ lâu n h ư n g con chuột cũng thật là cẩn thận à, rõ ràng tổng bộ như vậy tới gần kỳ châu thành nhưng nhất định phải đem tây nam phủ điểm liên lạc thiết lập tại phúc lâm thành này nếu không phải là bởi vì tiểu sư đệ nguyên nhân dựa theo khương tu vân ba cái kia ngu ngốc trước phương án lục soát toàn phủ châu lời nói cái này cần lục soát năm nào tháng nào mới có thể phát hiện yên vũ lâu t ổ n g bộ đây khắc khắc khắc đại nhân làm sao dừng lại thái nhất thấy chính mình chu tức đại nhân nửa ngồi nửa quỷ ở trên cây nửa ngày không có động tĩnh không nhịn được tò mò hỏi t ừ tử liên cao mày hướng thái nhất nói rằng hỏi thăm ngươi chuột tầm bảo đạo kia mùi có phải là dừng lại chít, chít chuột tầm bảo nghe được thái nhất vấn đề sau chỉ cho chính mình ngơ ngác đầu lần này không cần thái nhất phi dịch tư tử liên cũng biết ý của đối phương cái kia xem ra không sai rồi phía trước nên chính là yên vũ lâu t ổ n g bộ thái nhất nuốt một ngụm nước bọt chu tước đại nhân vậy bây giờ sao làm a thuộc hạ võ công thật kém sợ là giúp không được ngài sông đầm rồng hang h ồ a thiết dùng ngươi hỗ trợ ngươi cái kia công phu m è o cào chăm sóc tốt chính ngươi đi từ t ừ liên nghĩ một hồi sau thấp giọng hướng thái nhất nói rằng cùng ngươi chuột t ẩ m bảo yên tĩnh tại đây trên cây lợi tuyệt đối đừng chạy loạn nếu không thì bản quan đến thời điểm không tìm được các ngươi đừng trách bản quan không mang theo các ngươi rời đi hà bàn giao xong sau từ tử liên lắc người một cái liền hướng trước mặt bay đi trong nháy mắt liền biên mất ở thánh nhìn bên trong nhìn giống tuyết đại thụ nhìn bốn phía hắc cám rừng rậm nghe những người không nhận rõ là cái gì mạnh thu gầm nhẹ thái nhất nuốt một ngụm nước bọn ô m đồng dạng run lấy bảy chuột tầm b ả o dựa vào thân cây trầm rãi ngồi xuống tuy rằng không biết chu tức đại nhân dự định đi làm gì nhưng chuyện đến nước này hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại đây viên trên cây to đ ợ i dù sao thái nhất tự hỏi còn không cái kia năng lực có thể dựa vào chính mình đi ra mảnh này quỷ dị núi lớn đây đương nhiên đối với chu tức đại nhân nghe đồn bên trong vô căn cứ một chuyện thái nhất cũng có cảm lộ mới đó là thật sự vô căn cứ a khanh khách lý thiên hữu mở hai mắt ra hướng cửa sổ nhìn ra ngo s ắ p trời vừa mới tờ mờ sáng thế nhưng ngoài sân gà trống lớn đã lên gáy lên hơi hơi rửa mặt một hồi sau lý thiên hữu đi đến khách sạn lầu một nguyên tưởng rằng chính mình xem như là sớm nhưng không nghĩ đến từ t i ế n cùng trần long bọn họ cũng đã ở trên bàn cơm ăn điệp tâm liền du ra huynh đệ hai cũng mắt buồn ngủ nông lung ngồi ở trên ghế máy móc thức từng miếng từng miếng một mà ăn bánh bao các vị đại nhân chào buổi sáng a đều như vậy đã sớm lên sao từ tiếng ậ t g cụ ngủ không được liền lên chu tước đại nhân một buổi tối đều không trở về có thể hay không gặp phải chuyện gì đừng suy nghĩ nhiều ai cũng khả năng gặp sự cố chu tước nàng cũng không thể gặp sự cố trần long ăn xong cái cuối cùng bánh màn thầu sau bình tĩnh nói chu tước hiện tại còn chưa có trở lại chỉ có một cái giải thích vậy thì là nàng còn đang dò xét yên vũ lâu tổng bộ s á c thực vị trí khả năng yên vũ lâu tổng bộ vị trí khá là ấn ấp cho nên mới chỉ hoãn một chút thời gian đi đại gia không nên nóng lòng yên tĩnh trở là được rồi nghe được trần long lời nói sau mọi người lúc này mới yên lòng lại thực rất nhiều thứ mọi người đều hiểu cũng đúng chu tước đại nhân có lòng tin nhưng vẫn là gặp hy vọng tầm thứ càng cao hơn người đến cho cho h ắ n môn càng thêm mãnh liệt tự tin khởi mượn đúng rồi từ đại nhân đường môn các vị những cao thủ hiện tại tâm tình như thế nào ha? để bọn họ đợi nhiều ngày như vậy bọn họ sẽ không có ý kiến gì chứ lý thiên hữu không yên lòng hỏi một câu nghe được lý thiên hữu vấn đề từ tiến không nhịn được lắc đầu cười cận bọn họ không chỉ có không có không vui ngược lại hiện tại mỗi ngày rất vui vẻ đảo trưởng môn đám người kia hiện tại mỗi ngày ngay ở bên trong gian phòng pha trà t á n g câu hay là ư ớ c gì chúng ta không muốn bắt đầu hành động đây nghe được từ tiến lời nói sau lý thiên hữu cũng cười ra âm thanh đối với đường môn đám người này đi đài tính hiện tại lý thiên hữu cũng coi như rõ ràng đó là thuộc về kiền trì chân đá bất động tính cách nếu không là tình thế hết cách rồi đám người này mới tuyệt đối có thể làm được trong vòng mấy năm ở một cái địa phương động đều không kéo vui vẻ là được rồi ta hoài nghỉ yên vũ lâu trong tổng bộ nhất định sẽ cơ quan t ầ n g tầng đến thời điểm còn miễn không được đường môn các vị cao thủ hỗ trợ đây yên tâm đi lý huynh đệ lần này bên trong đến cao thủ bên trong đ à o mệnh trưởng lao chính là phi thường tỉnh thông cơ quan am khí loại này đến thời điểm có hắn hỗ trợ tin tưởng c h ỉ cần không phải loại kia mặc ra tiền bối di chuyển cơ quan am khí hắn đều có thể giải quyết du tự vượng giải thích một câu đạo mệnh trưởng lao vẫn là cơ quan am khí loại cao thủ điểm ấy đúng là ra ngoài tại hạ dữ liệu lý thiên hữu kinh ngạc nói đối với vị này phi thường t i ế t mệnh đường môn chấp pháp trưởng lão lý thiên hữu ấn tượng vẫn là phi thường sâu sắc đối phương ở tiên táng khu vực loại kia lược uy hiếp bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là t ê cả ra đầu là một đám lớn mang theo độc tố cùng cơ ư n g khí bám vào ngân châm hướng ngươi phóng tới thời điểm ngươi ở hiện trường ngươi cũng hoảng du tự cường giải thích một hồi tại sao đào mệnh trưởng lão là một vị cơ quan am khí cao thủ đào mệnh trưởng lão từ nhỏ liền t i ế t mệnh người khác ở tu tập võ công thời điểm hắn cũng đã đang nghiên cứu cơ quan am khí bởi vì hắn cho rằng chỉ cần ở trụ sở của chính mình phụ cận che kín cơ quan liền không ai có thể xúc phạm tới hắn Lý tư h hữu i ê n ơ n g tử t liên trở kết luận nơi đó khẳng định chính là thuộc về yên vũ lâu thuộc bộ bởi vì ngoài động đang có vài danh thủ nắm vũ khí nhân viên canh gấp đây đồng thời bên ngoài sơn động trên vách tường từ t ừ liên ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy đoá thuộc về yên vũ lâu pháo hoa dầu ấn đây phiến phước nha này có thể làm sao đi vào từ t ừ liên thầm mắng một tiếng cửa sơn động có người canh gác dù cho tốc độ của nàng có thể so với quỷ mị nhưng không phải thật sự giống quỷ như thế khiến người ta không nhìn thấy à, chỉ cần hướng về trong hang núi phóng đi ngoài cửa những người canh gác nhất định có thể phát hiện nàng phàm là xảy ra chút động tĩnh trong sơn động đ á m kia con chuột còn không biết gặp từ đâu cái địa đạo đào tầu đây như thế khổng lồ kỳ châu sơn mạch chỉ cần để những yên vũ lâu đó người chạy ra sơn động trời mới biết bọn họ gặp hướng cái nào mấy cái phương hướng chạy đi c ầ m ý đ ị vệ hao t ổ n tâm cơ tìm yên vũ lâu tầng bộ không phải là chỉ là vì diệt đi yên vũ lâu tầng bộ mà là muốn diệt trừ những yên vũ lâu đó cao tầng a từ t ừ liên đứng ở trên cây hơi hơi nhìn xuống mảnh này vách đá tình huống mặt trên mênh g ô n g vô bờ rừng r ầ m nguyên thủy căn bản không nhìn ra từ trong sơn động có thể hướng phương hướng nào đào địa đạo đào tẩu nhìn dáng dấp muốn dựa và phá hỏng địa đạo khẩu đến tiêu diệt yên vũ lâu cái đám này con chuột là không có khả năng lắm. Địa hình quá to lớn. một chốc muốn điều tra rõ quanh thân tình huống căn bản không quá hiện thực dù cho là từ tử liên khinh công cũng không làm được hơn nữa nàng căn bản không hiểu cái gì địa hình phán đoán không phải cái này chuyên nghiệp a từ tử liên không có chỉ h o a n thời gian nhớ rồi chỗ này vách đá vị trí sau xoay người lại liền hướng thái nhất vị trí bay đi hiện nay chỉ có sớm trở lại phúc lâm thành bên trong hướng về tiểu sư đệ nói rõ ràng tình huống tin tưởng chính mình tiểu sư đệ gặp có biện pháp giết chết yên vũ lâu cái đám này con chuột mạnh từ, từ liên nhìn vẻ mặt m ệ n mọi thái nhất trong lồng ngực của hắn con kia chuột tầm bảo đúng là yên tính ngủ không chết đi làm sao không ngủ một chút thái nhất mất công sức c hiện ố n đứng run lên trên tóc nước xương, run lên n g đỡ dậy tử, tóc chút có ó rằng. Về về Chu đại nhân, thuộc, thuộc hạ không dám ngủ nơi này nguy nhất Về về chú tước thuộc, thuộc hạ khuya khoát thật là nguy hiểm、à? Thái tối đại đêm i dám là à. tại cũng không phải bởi vì sợ sệt mà nói chuyện run lên chủ yếu là lạnh hiện tại cũng đã là mùa đông mưa sáng sớm r ừ n g r ậ m nguyên thủy bên trong nhiệt độ không phải thái nhất cái này võ công thấp kém người có thể nhận được a đúng là chuột tẩm bảo ý vào d a lông dậy một điểm cảm giác đều không có vào lúc này đang ngủ say đây từ t ừ liên nhìn thấy thái nhất dáng dấp kia không nhịn được lắc lắc đầu có điều cũng biết làm khó thái nhất đi lên phía trước bàn tay vô vào đối phương trên bay hướng thái nhất trong cơ thể đưa chút nội lực quá khứ lúc này mới giảm bóp đối phương hẳn lệnh nếu không thì chờ một lúc chạy đi thời điểm từ tử liên thật sợ thái nhất ở nửa đường đóng băng cứng không phải tỉ tỉ nói ngươi có thời gian ngươi tốt xấu cũng nhiều luyện một chút võ công sẽ chết sao nếu không phải là bởi vì n g ư ơ i võ công kém mọi mạng ngươi đã sớm nên là bách hộ ngươi này võ công nếu như đi ra ngoài nói mình là cầm y địa vệ cầm y địa vệ đều cảm thấy mất mặt đây từ tử liên ghét bỏ nói rằng thái nhất thật không tiện gãi đầu một cái hắn thật không có tức giận biết đây là chu tức đại nhân quan tâm hắn bất quá đối với chính mình tập võ tư c h ế t hắn là thật sự một chút biện pháp cũng không có a đ a n dược chịu không ít thần công cũng xem qua thật nhiều bản nhưng liền vẫn không có tìm được thích hợp ngược lại là hiện tại thú ngữ càng ngày càng tinh thông lần trước thái nhất phát hiện mình dĩ nhiên đều nhanh có thể cùng cậu câu thông ai cũng không biết chính mình là chỗ đó có vấn đề chít chít chuột tâm bảo mở mắt buồn ngủ cặp mắt m u n g lung nhẹ nhàng kêu hai tiếng thái nhất sờ sờ nó đầu nhỏ cười nói ừ đều kết thúc chúng ta lập tức liền trở về chít chít chi đúng đúng đúng trở lại liền cho ngươi ăn ngon yên tâm đi ta lúc nào đã lừa gạt từ tử liên nghe được thiếu kiên nhẫn nhắc lên thái nhất cổ áo chân sau bộ đặt xuống liền hướng phúc lâm thành bay đi cây cối bộc u phát kỳ châu bên trong dây núi lại vang lên rét lọn giống như tiếng kêu sợ hãi mãi đến tận tới gần buổi trưa ở phúc lâm thành lý thiên hữu mấy người cũng không đợi được từ tử liên trở về điều này làm cho mọi người không thể không lo lắng lên từ tử liên an nguy vậy thì là bạch hổ trần lòng còn bình chân như vậy nếu không thì lý thiên hữu đều dự định khiên người ta dọc theo đường đi hỏi thăm tình huống Từ tiên nhìn thấy lý thiên vào cửa sau, không nhìn L đồng thời luôn mãi bàn giao để vòng xuyên bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ở không muốn lộ ra sơ suất tình huống bảo vệ tốt ngũ hoàng tử an toàn từ tiên gật gù không nói thêm gì nữa h ã n tin tưởng lý thiên hữu sẽ an bài tốt có điều có chút ngạc nhiên hỏi lý m ô i nhân ngươi cảm thấy đến yên vũ lâu sẽ phái ra siêu phàm cường g i ả đi ám sát ngũ hoàng tử sao đương nhiên biết ở có nhiều như vậy hộ vệ cùng hai vị nửa bước siêu phàm tình huống yên vũ lâu muốn trả là chỉ phái ra kim dược sát thủ lời nói làm sao có khả năng hoàn thành chúng ta bàn giao nhiệm vụ đây lý thiên hữu tự tin nói rằng ha, ha không biết là vị nào siêu phàm đi nhảy vào chúng ta thiết trí trong bấy giờ đây trần long nghe được từ t i ế n lời nói không đáng kể nói rằng mặc kệ vị nào đều nhất định chạy không thoát trịnh đại nhân lòng bàn tay luận ám sát cùng ẩn n g ấ t i ê n vũ lâu cái nhóm này trò chơi căn bản không tư cách cùng trịnh lão đại đánh đồng với nhau các ngươi cứ yên tâm đi t i ê n vũ lâu đến thời điểm đi bao nhiêu người đều không dùng t h a n h cựu năm đó trịnh lão nhóm đầu tiên nhận lấy trần long đối với trịnh lão tự tin có thể so với lý thiên hữu cùng từ t i ế n bọn họ mạnh hơn nhiều đó là một vị trời sinh làm ám rết mà tồn tại thế gian tuyệt đình a ngay ở bọn họ ở bên trong phòng nói chuyện phiếm thời điểm trần long lỗ t a i hơi động hướng từ tiến cùng lý thiên hữu hai người cười nói đi thôi chu tước trở về lão tử liền nói nàng nhất định không thành vấn đề đi nhìn hai người các ngươi cái kia lo lắng dáng vẻ Cốc cốc cốc cái cửa phòng đi vào, phía sau theo chính cùng chuột được các cái Cười cục được Từ tử thường một theo Thái Nhất cùng hắn chuột tầm bảo. Làm sao? Vừa nãy tỉ tỉ thật giống nghe được các đang nói ta nói tỉ tỉ cái gì nói xấu đây? Lý thiên hữu thở nhẹ nhóm, cười nói, sư tỉ ngươi rốt trở về à, sư đệ nhưng là vẫn rất tiểu Biết tỉ tỉ Vừa liền là Làm Lý là lo lắng là lo lắng phi đi giống ngươi nói Nói nói nói ngươi ngươi phong hắn nãy nghe đang nhẹ nhóm nhưng vẫn Vẫn Phía khí hữu Ha ha ha Sư cười mắt nói rằng, Sư sư gì bá bảo đẩy đây đệ đây đệ sau sao vào vào về à xấu ngươi tìm tới yên vũ lâu t ổ n g bộ vị trí sao lý thiên hữu có chút mong đợi hỏi không chỉ có là hắn bên trong gian phòng tất cả mọi người đều rất chờ mong đón ánh mắt của mọi người từ tử liên cười hì hì mở miệng nói rằng tìm tới ngay ở kỳ châu bên trong d ã y núi quá tốt rồi lý thiên hữu nắm tay phất tay không nhịn được gầm nhẹ một tiếng rốt cuộc tìm được cái nhóm này c o n chuẩn tận giấu vị trí đây đối với cầm y địa vệ tới nói nhưng là thiên đại một tin tức tốt a sư tỷ ngươi có thể trên địa đồ vạch ra cụ thể địa điểm ở nơi nào sao lý thiên hữu lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng bản đồ hướng từ tử liên hỏi từ từ liên gật chương sáu trăm hai mươi bốn đào mệnh phân tích thấy mọi người hơi nghi hoặc một chút từ tử liên lúc này mới từng chữ từng câu nói về chính mình chứng kiến sự tỉnh nói đến cuối cùng có chút bất đắc gì nói liền như vậy dù cho là tỉ tỉ khinh công của ta cũng không dám nói có thể ở không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết đi vào sơn động đi tra xét tình huống bên trong mà cái kia đoạn ngắn trên đ ổ i diện là mênh mông vô bờ rừng rậm căn bản không biết bên trong địa đạo có thể dẫn tới nơi nào nếu như bị những người ở bên trong biết chúng ta dự định mạnh mẽ xông vào sơn động lời nói bọn họ hoàn toàn có thể từ trong địa đạo rời đi cái kia đến thời điểm muốn đang đổi u trên cái nhóm này những con chuột liền khó khăn nha n g h e xong từ tử liên giải thích lý thiên h i ế u cho mày tuy rằng có đoán được hay là yên vũ lâu tổng bộ nhất định rất khó đánh hạn nhưng không nghĩ đến vẹn vẹn địa thế trên liền như vậy phía trước lý thiên hữu nhưng là xem qua phim ảnh cũ địa đạo c h i ế n a nếu như yên vũ lâu tổng bộ trong hang núi cũng xem trong điện ảnh như thế có như vậy bốn phương thông s u ố t địa đạo cái tia s ắ c thực không tốt tiến hành tiêu diệt phiền phức nha thấy bầu không khí có chút nghiêm nghị lý thiên hữu cười cổ vũ một hồi sĩ khí các vị làm sao đều là chỉ là một chút phiền phức mà thôi lại không phải không có cơ hội đại gia hỏa tiếp thu ý kiến của chúng hay là liền có thể tìm ra biện pháp a tối thiểu chúng ta hiện tại có cái ưu thế tuyệt đối ở trên tay vậy thì là yên vũ lâu đám người kia không biết chúng ta đã phát hiện bọn họ tổng bộ vị trí đây là chúng ta ưu thế lớn nhất lý mỗ nhân nói không sai hiện tại địch ở sáng chúng ta ở trong tối tiên cơ cơ hội ở trên người chúng ta từ tiến cũng chống đỡ lý thiên hữu lời giải thích mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào còn không có động thủ đây bọn họ những này cầm ý đ ị vệ cao tầng tinh thần cũng không thể diện tiểu sư đệ ngươi có cái gì tốt biện pháp sao lý thiên hữu trầm tư một lúc sau lúc này mới nói rằng sư tỷ còn phải phiền phức ngươi định một chút ở đi một chuyên vị trí kia lần này ta cũng đồng thời theo quá khứ còn có từ đại nhân lý thiên hữu xoay người nhìn từ tiến từ đại nhân để đường môn đảo mệnh trưởng lão cùng chúng ta cùng đi, đi. chúng ta đi hiện trường nhìn tình huống sau khi trở lại làm tiếp phân tích đối phó loại này tổng bộ vị trí có thể tùy ý thay đổi tổ chức sát thủ chính là phiến thức những môn phái kia thế ra thật tốt quê nhà vị trí đều là cố định đối phó lên ung dung hơn rồi nào giống lần này yên vũ lâu một loại đây cao thủ không nhất định rất nhiều thế nhưng mặc kệ là quá trình vẫn là mục tiêu đều so với tiêu diệt hải xa phái loại nhiệm vụ này phiền phức hơn nhiều bạch hồ đại nhân lý thiên hữu hướng trần long ôm quyền hành lễ nối nghiệp tục nói rằng trần long gật g ủ ngươi nói ta nghe phiền phức bạch hồ đại nhân thông báo một hồi thanh long sư minh bọn họ để bọn họ làm tốt mạnh mẽ tấn công chuẩn bị nếu như chúng ta bên này không nghĩ tới thích đáng phương pháp cũng chỉ có thể tiến hành mạnh mẽ tấn công đặc biệt muốn nói minh một điểm chưa đến nhất lưu cao thủ cảnh giới không được tham dự mạnh mẽ tấn công kế hoạch sau đó khiến người ta đem vẫn còn mới vẫn đến những người hòa dược chuẩy kỹ cảng bất đắc dĩ tình huống. chúng ta liền trực tiếp nổ yên vũ lâu xào huyệt đi c h â n long g ậ t ngủ cũng xoay người đi ra khỏi phòng thấy đại gia hỏa đều có việc sắp xếp du tự cường không nhịn được hướng lý thiên hữu hỏi lý huynh đệ ngươi muốn cho ta cùng đại ca hai người đi làm cái gì đây lý thiên hữu nghiêm túc hướng du gia huynh đệ hai nói rằng độc tại hạ hy vọng hai vị đại ca có thể làm ra càng thêm kịch liệt độc dược đến có thể lời nói tốt nhất là khí thể phát huy loại kia tương tự mê hồn hương loại kia sao du tự cường cao mày hỏi lý thiên hữu lắc đầu một cái muốn so với món đồ kia càng mạnh xem hải sa phái lần kia như thế độc dược nhưng không phải gây trở ngại nội lực lưu thông lần à có t lượt từng bóng người rơi vào một cây đại thụ trên cây khô trước hết người kia đương nhiên là dẫn đường chu tức từ tử liên tỷ tỷ mà khiến người ta kinh ngạc chính là người thứ hai bóng người nhưng là lý thiên hữu vị này nửa bước siêu p h à m nếu như đào mệnh trưởng lão nhưng là đường hoàng gia giáng siêu phạm cường giả a tốc độ dĩ nhiên đều không lý thiên hữu nhanh điều này làm cho đảo mệnh hạ xuống thân thể sau không nhịn được kinh ngạc nhìn vài mắt lý thiên hữu trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ giả lấy thời gian trước mắt tiểu tử này cũng có thể nắm giữ chu tức loại kia quỷ mị khinh công sao hắn không phải lấy đao pháp nghe tên sao đây là cái quái thai trên thực tế nếu không chính là chăm sóc đại gia tốc độ từ tử liên đã sớm một người chạy tới hay là ngoại trừ lý thiên hữu miễn cưỡng có thể đuổi tới ở ngoài còn lại người căn bản không nhìn thấy đ ô i xe của nàng đèn lần này theo từ tử liên đến người ngoại trừ lý thiên hữu cùng đảo mệnh ở ngoài còn có từ tiến cùng trần lòng hai người này đến địa phương sau từ tử liên hướng phía trước chỉ chỉ, thấy không liền hang núi kia ở mảnh này vách đá dưới đáy lý thiên hữu hơi hơi nhìn qua liền biết tại sao từ tử liên nói muốn tấn công yên vũ lâu tổng bộ khó khăn tầm tầm hiện nay xem ra thật giống ngoại trừ cái kia nơi cử a động không có phương pháp khác đi vào sơn động a chúng ta có thể hay không tế mấy cái yên vũ lâu sát thủ đổi thành ra người của bọn họ sau mặt nạ đang mạo danh vào động a trần long tỏ mò hỏi phương pháp kia không thể thực hiện được lý thiên hữu không do dự trực tiếp phủ định cái kế hoạch này không đề cập tới nơi này thân là yên vũ lâu tổng bộ ra vào nhân viên nhất định kiểm tra rất nghiêm khắc liền nói chúng ta cũng không biết cái nào yên vũ lâu sát thủ có tư cách đến bọn họ tổng bộ à còn có rất then chốt một điểm chúng ta không thời gian như vậy đi nhà sản xuất bên ngoài cụ càng không có thời gian như vậy tìm bên ngoài sát thủ lý thiên hữu thấy một bên đào mệnh vẫn ở hết nhìn đông tới nhìn tây không nhịn được t ỏ mò hỏi đào mệnh trưởng lão ngại nhưng là nhìn ra một số khác biệt tầm thường sự t ì n h sao thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình đào mệnh trưởng lão chỉ chỉ xa xa vết núi chậm chạp khoan thai nói rằng lão phu không đoán sai lời nói cái kêu đoạn ngắn ngai tảng đá là đá hoa cương hoặc là nói phía trước cái kia một miếng đất lớn dưới bên trong đều là do đá hoa cương tạo thành đá hoa cương cái kia lại có chuyện gì ngạc nhiên địa phương trần long không nhịn được nói lý thiên hữu đúng là ánh mắt sáng lên hướng đào mệnh nói rằng ngài là nói trong sơn động hay là tình huống không phức tạp như thế đào mệnh g ậ t cụ hướng về đại gia giải thích một hồi đá hoa cương tuy rằng rất kiên cố đào tới động p h ủ có thể sử dụng mấy trăm hơn một nghìn năm nhưng cũng bởi vì loại này nham thạch thực sự là quá mức cứng rắn thực không phải phi thường thích hợp làm làm động phụ đến dùng không phải lão phu xem thường bọn họ yên n ũ lâu chỉ bằng bang này không thông tài nghệ sát thủ muốn ở một mảnh do đá hoa cương tạo thành trong vách núi bộ chế tạo ra cùng nơi bốn phương thông s u ố t động phủ cùng đường n ú i bọn họ vẫn không có bản lãnh k i a đây coi như là ở chúng ta đường môn bên trong tương tự loại này động phủ cũng đều là trải qua ngàn năm lâu dài do một đời lại một đời người không ngừng điêu khắc mại sau mới có thể hoàn thành vì lẽ đó bên trong dù cho có ám đạo tồn tại nhưng lão phu lường trước nên cũng sẽ không rất nhiều chết no cũng là mấy cái dùng cho chạy trốn đường n ú i mà thôi đao mệnh lời nói đối với thời khắc này lý thiên hữu bọn họ tới nói có thể nói là một cái hiếm thấy tin tức tôi điều này làm cho lý thiên hữu lại một lần nữa cảm thán người chuyên nghiệp đến làm chuyên nghiệp sự hàng cổ bất biên chân lý nha chương sáu trăm hai mươi lăm hành động đêm trước đào mệnh trưởng lão ngài có thể không hỗ trợ tìm một hồi đối phương có mấy cái ám đạo cụ thể dẫn tới nơi nào đây đào mệnh liếc nhìn lý thiên hữu c ư ờ i ha h à nói lý đại nhân lão phu đúng là có thể giúp ngươi tìm nhưng lão phu chính mình cũng coi như là ở cơ quan ám khí bên trong có chút thành t i h u căn cứ lão phu kinh nghiệm nếu như ở đối phương động phủ mặt trên cái kia nơi trong rừng rậm tùy ý đi lại lời nói rất có khả năng đưa đến trong động phủ bộ cảnh giác đến thời điểm đừng luân phu còn không tìm được đối phương á m đạo đây những người ở bên trong liền muốn chạy trốn lý đại nhân ngươi xác định còn già hơn phu đi tìm sao lý thiên hữu có chút khó khăn đối với đào mệnh vị này chuyên nghiệp người ý kiến hắn không thể không nghe theo nhưng hắn vừa hy vọng có thể làm tốt tất cả vẹn toàn chuẩn bị trong hang núi bộ rắc rối phức tạp nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng một mạch và vào thương vong liền không dễ không chê à. như là nhìn ra lý thiên hữu làm khó dễ như thế từ, từ liền không nhịn được vỗ vô bờ vai của hắn được rồi tiểu sư lệ đừng nghĩ chuyện gì đều làm được hà mỹ tỉ tỉ biết ngươi hy vọng chúng ta cầm y h ỉ vệ thương vong nhỏ hơn một chút nhưng một số thời khắc sự t ì n h là sắp xếp không tới tuyệt đối hoà n mỹ trong quá trình đều sẽ xuất hiện các loại bất ngờ tình huống hy sinh cũng là khó tránh khỏi ngươi có thể tìm tới yên vũ lâu tổng bộ đã rất đáng ờ m đừng nghĩ chuyện gì đều ở ngươi không chế ở trong đó là không hiện thực sự t ì n h biết không lý thiên hữu sau khi nghe yên lặng gật gật đầu đúng là một bên trần long mới mẹ nhìn từ t ừ liên ai nha ha, không nghĩ đến chu tức ngươi dĩ nhiên có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói từ đâu học được a lao tử nhận thức ngươi nhiều năm như vậy ngươi có thể không giống như là có văn hóa người nha thả ngươi nương tỷ tỷ ta vẫn luôn rất có văn hóa có được hay không cũng không nhìn dưới tỷ tỷ sư phụ là ai vậy cũng là nho ra lãnh tụ một trong tỷ tỷ thân là sư phụ đệ tử có thể không văn hóa sao t ừ t ừ liên xoa e o hướng trần long mắng trần long sau khi nghe không hề tức giận trái lại thoải mái gật ngủ vậy thì đúng rồi đây mới là hắn nhận thức chu tức mà đơn giản thô bạo lý thiên hữu sau khi suy nghĩ một chút nói với đạo m ệ n h như vậy đi đảo m ệ n h trưởng lão ngài vẫn là ở chúng quanh tra xét xuống xem có thể hay không tìm tới một ít tám đạo t ồ tại ta để sư tỷ đồng thời hiệp trợ ngươi như vậy các ngươi hành động cũng thuận tiện một ít coi như có tình huống cũng có thể lập tức chạy trốn không đến nỗi gặp gặp nguy hiểm đ à o mệnh gật g ụ ngược lại không là hắn đột nhiên trở nên lòng nhiệt tình lên mà là bởi vì có chu tức tồn tại có vị này khinh công đệ nhất thiên hạ tồn tại ở bên cạnh mình tin tưởng bảo mệnh là tuyệt đối không thành vấn đề nếu như vậy vậy sư tỷ cùng đ à o mệnh trưởng lão hai người liền phụ trách t r a xét này bốn phía có hay không có yên vũ lâu hắn đào mạng tầm h nói từ đại nhân cùng bạch hổ đại nhân các ngươi liền lại lần nữa phụ trách theo dõi nếu như nhìn thấy có đại đội nhân mã điều động thời điểm Từ được ạ tại i tới biết, thời nhân nhớ tới trở về thành cho chúng ta biết, ở tại bọn hắn bắt đầu chấp hành ám sát ngũ hoàng tử hành động lúc, chính là chúng ta động cho chấp thủ trở ta bắt sát tử ta ở về là lúc, đầu đ ám n g ư ơ i yên tâm đi nơi này có chúng ta nhìn chằm chằm ngươi trở lại bắt đầu an bài đi từ tiến ra hiệu lý thiên hữu yên tâm chuyện nhỏ này bọn họ vẫn là có khả năng tốt đẹp lý thiên hữu g ậ t g ụ không chỉ h o a n nữa thời gian lắc người một cái liền hướng phúc lâm thành phương hướng bay đi nhìn lý thiên hữu cái kia cấp tốc chạy như bay bóng người đạo mệnh không nhịn được than thở nói rằng chu tước đại nhân lý thiên hộ hiện tại nhưng là có mấy phần ngài năm đó cái bóng a tin tưởng không bao lâu nữa lý thiên hộ khinh công cũng sắp đổi tới ngài đi Từ tử l i ê năm nghe đ ư là là làm o ệ n h lý thiên hữu trở lại phúc lâm thành sau từng đạo mệnh lệnh liền do phúc lâm thành bên trong hướng bốn phía khuyết tán ra đến ở khê sơn thành phúc lâm thành còn có kỳ châu thành ba thành bên trong lận dấu mai phục bọn cầm ý vệ tất cả đều thu được đến từ tổng chỉ huy lý thiên hữu mệnh lệnh mệnh lệnh rất đơn giản ở yên vũ lâu khởi xướng đối với ngũ hoàng tử ám sát sau toàn diện tấn công yên vũ lâu tổng bộ vị trí mà vì bạo mật yên vũ lâu tổng bộ vị trí cũng chỉ có những người dẫn đầu cầm ý lý hệ vệ các cao tầng được biết thậm chí lý thiên hữu vì lý do an toàn liền khương tu vân cái kêu ba vị thiên hộ đều không có thông báo bởi vì hắn thực sự là sợ sệt đường quên cùng kim minh hai người này ngu xuẩn trực tiếp chạy đi người ta tổng bộ trên địa bàn quấy dối dẫm vào vết xe đổ nhất định phải ghi khắc ca tuy rằng khương tu vân ba người không có thu được vị trí cụ thể thông báo nhưng từ bên người những này cầm y l i ê hệ vệ không tách ra bắt đầu tập kết tình huống đến xem cũng phân tích s u ấ t hành động lập tức liền muốn bắt đầu rồi rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao kim minh có chút hưng ơ phần nói khương tu vân gật g ù nhìn một bên trầm mặc không nói đường quên tuy rằng bất mãn nàng cùng kim minh cách làm nhưng ba người qua nhiều năm như vậy cùng nhau khởi hành động phá án cũng sớm đã kết xuống thâm hậu hữu nghị khương tu vân nội tâm thực vẫn là không hy vọng đường quên hai người lấy một loại phi thường không thể diện phương thức rời đi cầm y liên hệ vệ Tiểu quên, hành động bắt đầu thời điểm. hy vọng ngươi có thể khắc chế kích động tuyệt đối không nên đang đánh loạn lý thiên hộ kế hoạch không phải vậy đến thời điểm thật không ai có thể cứu ngươi còn có a hành động thời điểm ba người chúng ta nhất định phải tập hợp cùng nhau tuyệt đối không nên một người mù quáng hành động biết không đ ư ờ n g quyên nhẹ nhàng gật gù dáng dấp xem ra dĩ nhiên một điểm kích động tâm tình đều không có nhưng từ nàng vậy có chút run rẩy hai tay vẫn là có thể nhìn ra giờ khác này nội tâm của nàng cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh yên tâm đi ta sẽ không làm tiếp loại chuyện kia ta chỉ muốn muốn thai âm nàng chết muốn yên vũ lâu đàm tiêng i ệ p trướng hủy diệt dù cho là trả giá tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc Khương tù vân vô, vô đường quên mai, không không thêm chuẩn nhiều hơn chỉ chuẩn như thể hơn đường Vân quên nói bên yên lặng lên. nói nữa dùng, an càng nên gì, giờ Tù tới một bắt tâm tốt tiếp Vũ vô vai, Bây đi đầu đều mới có có bị bị, vậy sở ắ p táp. đến bao s đại ca là muốn bắt đầu rồi sao h u y ề n vũ từ hoành vừa ăn đuổi gà một bên hướng thanh long sở vẫn hỏi ừ m sở vân thả xuống tin hàm vốn là dự định đưa cho từ hoành nhìn thế nhưng nhìn thấy đối phương cái k i a m ộ t tay dầu sau vẫn là từ bỏ ý định này tiểu sư đệ nói chờ yên vũ lâu bên k i a m một khi bắt đầu chấp hành ám sát ngũ hoàng tử hành động sau chúng ta bên này ba thành nhân mã liền trực tiếp lật đổ hoàng long từ hoành n h ấ p một hớp tiểu say rượu không nhịn được kinh ngạc nói không nghĩ đến yên vũ lâu đám người kia dĩ nhiên vẫn giấu ở tây nam phủ bên trong kỳ châu sân mạch ban g này con chuột vẫn đúng là sẽ tìm địa phương à, loại kia chim không địa địa phương đem ra làm tổng bộ vị trí người bình thường xác thực không tìm được bọn họ cũng chính là t r e o chọc lý mô nhân nếu không thì chúng ta vẫn đúng là không nhất định tìm được đây có điều sở đại ca làm gì hiện tại không trực tiếp thừa thế xông lên giết đi vào đây còn chờ bọn họ đi ám sát cái gì ngũ hoàng t ử à. sở vân sau khi ngồi xuống cầm bầu rượu lên cũng cho mình rót một chén tiểu sư đệ ý tứ là chia binh đánh tan càng tốt hơn như vậy không chỉ có thể càng thêm hữu hiệu đánh chết những yên vũ lâu đó những c a o thủ chúng ta bên này tự thân thương vong cũng có thể giảm nhỏ rất nhiều hiện tại tiểu sư đệ chính để du ra cái kia hai huynh đệ đi kiếm điểm mánh liệt độc d ự đến mục đích cũng chính là giảm thiểu chúng ta tự thân thương vong ha ha ha có thể có thể hiện tại chúng ta trong cầm ý vệ cũng đã truyền ra nói theo lý thiên hộ làm việc không chỉ có thể thăng quan phát tài còn có thể bảo vệ m ạ n g nhỏ thuộc về kiếm bổn không l ỗ chuyện làm ăn chương sáu trăm hai mươi sáu hành động lập tức bổn không lỗi chuyện làm ăn trần long có chút hưng phấn vô vô từ t i ế n vai để hắn hướng sơn động cái k i a nhìn lại từ tiếng ậ t gù biểu thị biết rồi không nữa gật đầu vai đều phải bị trần long đập nát chờ đã bạch hổ đại nhân có chút không đúng vậy đại thể đều là một ít kim dược sát thủ siêu phàm một cái cũng không thấy nhà từ t i ế n biểu thị phi thường nghi hoặc tuy rằng trong sơn động đi ra hơn mười vị yên vũ lâu sát thủ hơn nữa đều lấy kim dược chiếm đa số s á t thực xem như là rất đáng gờm đội hình nhưng không có nhìn thấy bất luận cái nào siêu phàm cứng giả điều này làm cho từ t i ế n không nhịn được hoài nghi có phải là yên vũ lâu không đủ coi trọng nhiệm vụ nguyên nhân kha kha kha tâm tư không đủ nhắn nhắn n trần long cười hắc hắc cười ngón tay hướng yên vũ lâu đàm kia sát thủ trung gian chỉ chỉ nhìn thấy trung gian người kia không có chính là thân hình có chút g ầ y g ò vị kia thấy không khà khà khà tên kiên nên chính là yên vũ lâu bên trong vị kia lữ đồng tân còn bả nó vênh váo rầm rầm biệt hiệu còn dám gọi kiếm tên i lữ đồng tân thứ đồ g ì nhi bạch hồ đại nhân n g à i ý tứ là vị kia chính là lữ đồng tân sao không sai được hơi thở kiên nên chính là hắn lộ hết ra sự sắc bén d á n g vẻ vừa nhìn chính là lữ kiếm hẳn là dựa vào đan dược gì bí pháp mới tu thành siêu phẩm căn cơ không có chút nào bền chắc đúng rồi tư tiến ngươi đến cùng dự định lúc nào đột phá siêu p h á m a luôn như thế kéo cũng không được a từ t i ế n cười cợt chờ chuyện lần này qua sau ta lại tìm một chỗ yên tĩnh tìm kiếm đột phá đi trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong lại nói được chính ngươi có chủ ý là tốt rồi ân bạch hổ đại nhân cái kia làm phiền ngại ở chỗ này tiếp tục nhìn chăm chú một chút hạ quan trở về cùng lý m ỗ u nhân hắn nói rằng tình huống đi thôi tất cả cẩn thận trần long vung vung tay ra hiệu từ tiên yên tâm rời đi chính là nếu không chính là lý m ẫ nhân kế hoạch theo ấn trần long chính hắn tinh khí hắn đã xóm hướng những người kia một cổ hỏng hơn quá khứ từ tiên liếc mắt nhìn những người chính đang hành động sát thủ sau. xoay người liền hướng phúc lâm thành mà đi từ tiến rời đi không bao lâu sau từ tử liên cùng đào mệnh hai người cũng song song đồng thời trở về từ t i ế n trở lại sau từ tử liên vừa hạ xuống hạ thân tử liền ngay cả gấp hướng trần long hỏi hừm hắn đã trở lại các ngươi đây có tìm tới cái gì địa đạo ám đạo loại hình đồ vật sao đào mệnh gật g ụ sung sướng hón hở cười nói rằng nhờ có chu tức đại nhân cái kia tuyệt đ ỉ n h kinh công đúng là để lao phu phát hiện một chỗ gì t ư ở n g lao phu đã ở cái kia phủ cận bố trí tất cả cơ quan còn rác một chút đặc chế độc dược độc trùng coi như là siêu phàm cường giả cũng có thể ngăn trên nhất thời chốc lát thật hay giả có điều nhất làm cho chu tức lưu ý chính là đ à o mệnh cái kia nhập ra tùy tục mà bố trí cơ quan ám khí cùng những người độc dược dĩ nhiên làm cho nàng đều cảm nhận được hoảng sợ cảm giác này chứng minh những nàng đó xem không hiệu đồ vật là đối với nàng có nguy hiểm đến tính mạng điều này khiến người ta không thể không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một cái đảo mệnh tiện tay bố trí cơ quan liền có thể có loại uy lực này cái kia trải qua ngàn năm lâu dài đường môn môn phái trụ sở bên trong đến cùng lại có bao nhiêu thiếu khiến người ta khó lòng phòng bị cơ q u a n a không trách đường môn ngàn năm tới nay xưa nay không ai ở tại bọn hắn môn phái trụ sở bên trong nháo quá sự tỉnh hoặc là nói có người nháo quá thế nhưng khả năng gây sự vị kia đại ca không có từng xuống núi mà thôi nam lý thiên hữu đứng lên nghiêm túc hướng ở đây các vị cầm y địa vệ cao tầng nói rằng chư vị hang chuột bên trong con chuột đã bị chúng ta câu dẫn ra rất nhiều chỉ thế nhưng hang chuột bên trong còn có lượng lớn con chuột còn không tiêu diệt đặc biệt cái tia to lớn nhất vải còn còn ở trong hang hổ đ ợ i đây lúc này cần chúng ta ra tay truyền lệnh phúc lâm thành khê sơn thành cùng kỳ châu thành ba thành bên trong sở hữu đạt đến nhất lưu cao thủ cầm y hệ vệ nhân viên đến nay đêm chính thức tập hợp vì ở trong màn đêm phân chia đê ta tất cả nhân viên trên cánh tay đều phải quấn quanh vải đỏ nghe rõ ràng bất luận người nào đều phải muốn làm như thế ba thành nhân viên từng nhóm thứ hướng kỳ châu sơn mạch xuất phát chú ý để bọn họ cẩn thận tung tích tất cả mọi người ở kỳ châu sơn mạch phía đông nam cái kia mảnh trên hồ nước tập hợp các vị mang đội các đại nhân hiện tại cũng có thể biết bản quan nói chính là nơi đó huyền vũ đại nhân đêm nay kính xin phiền phức ngài bảo vệ tốt thượng phương phủ đến các vị đồng đạo bảo đảm thật bọn họ có thể thích đáng sắp xếp cẩn thận những người thuốc nổ huyền vũ vô vô bộ ngực yên tâm đi bảo đảm bọn họ chết không được lý thiên hữu đ ặ thù quay đầu nhìn về có chút sốt sáng hảo vận võ trang kiểu lao bản bọn họ những người kia nói rằng tiểu lao bản còn có các vị người, ngoài thôn các hữu, mọi người đều không đáng sợ như vậy ta đều trải qua bao nhiêu lần chuyện như vậy à rất đơn giản các vị vợ l a y ơ có thể cùng ngươi này biên thái so với sao đúng rồi kiểu lao bản các ngươi có thể bảo đảm những người thuốc nổ hiệu quả sao nơi đó nhưng là đá hoa cường à? nghe được lý thiên hữu lời này trước kia rất hồi hộp kiểu lao bản lúc này ngược lại không xuất s á n hơn nữa còn có chút tức giận nói lý huynh đệ ngươi lời này là cái gì ý tứ quên người của công ty chúng ta là làm gì sao bạo phá nhưng là chúng ta ăn cơm bản lĩnh nếu như liền điểm ấy năng lực đều nếu như không có chúng ta còn lấy cái gì đặt chân yên tâm được rồi chỉ là đá hoa cương m à thôi khẳng định chuẩn bị cho người sụp đi nghi vấn bọn họ nhát gan có thể nhưng nghỉ vấn bọn họ bạo phá kỹ thuật t i ể u lão bản bọn họ những này ở hiện thực bên trong chuyên nghiệp bạo phá nhân tài có thể quyết không đáp ứng vẫn nghe lý thiên hữu nói vị kia khâu ra a n chơi thuốc nổ rất lợi hại t i ể u lao rắn trong lòng là rất xem thường thiết lợi hại đến đâu còn có thể lợi hại quá bọn họ những này có phong phú khoa học kinh nghiệm bạo phá nhân tài nghe được t i ể u lão bản nói như vậy lý thiên hữu gật đầu cười có thể vậy ta sẽ chờ các ngươi biểu diễn được rồi ngàn vạn n h ự kỹ nhất định phải nhìn thấy chúng ta cầm y h i ể vệ tên lệnh sau Các người mới có dược, người nổ những người hòa dược, biết không? mới biết làm Có thể thể tuyệt hòa được ố i nghiệp, hiệu đừng đem định chúng ta trôn ở bên trong、A. Yên tâm, làm chuyện này chúng ta là chuyên nghiệp, nhất định có thể chuẩn xác hiệu làm nổ những n g tâm, làm làm có sắc thể hữu ta ta A. ở là ờ i hòa d ư nhiệm vụ đã truyền đạt tất cả mọi người đều đi chuẩn bị đi bản quan không hy vọng có bất luận người nào q u ấ y dày bản quan lần hành động này ăn bài ta là nói bất luận người nào nhớ kỹ sao lý thiên hữu nhìn về phía khương tu vân ba người ý tứ không cần nói cũng biết s ở vân đi tới lý thiên hữu trước mặt hướng hắn đ ặ thù sư h u n h trước tiên đi kỳ châu thành buổi tối hành động thời điểm chính ngươi cẩn thận một chút sư h u n h yên tâm sư đệ ta hiện tại cũng không phải quả hứng lũng không phải ai đều có thể bắt bí lý thiên hữu ung dung nói rằng sở vân cười cận chắp tay sau lưng rời đi mà thất đúng đấy hiện tại tiểu sư đệ bất chi bất giác đã trưởng thành đến có thể đối đầu siêu p h ả m cường giảm ứ c độ không còn là cái kia cần chính mình tức thì quan tâm tiểu sư đệ rồi người đến nhất định độ tuổi có lúc nhìn v ă n bối trưởng thành trái lại là một cái cực kỳ khoái lạc cùng cao hứng sự tình lại như hiện tại sở vân như thế lý thiên hữu không ngừng trưởng thành để hắn vị đại sư này m ì n h cảm thấy phi thường hài lòng theo lý thiên hữu mệnh lệnh tuyên bố sở hữu ba thành bên trong đặt đến yêu cầu bọn cẩm ý vệ từng cái từng cái cải trang trang phục qua đi đều dồn dập đi ra c ổ n g thành hướng về nhiệm vụ điểm tập hợp kỳ châu sơn m ạ c h xuất phát một hồi đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi chương sáu trăm hai mươi bảy gia tập bắt đầu cũng không biết là cái gì nhiệm vụ trọng yếu ngày hôm nay dĩ nhiên phát động rồi nhiều nhân mã như thế đúng đấy chỉ là kim dực liền phát động rồi gần ba mươi tên đây không biết đi ta nghe nói thật giống liền lữ đồng tân đại nhân đều ra tay đây thật hay giả a lữ đồng tân đại nhân mang đội sao cái kia nhiều lắm nhiệm vụ trọng yếu a thật sự sáng sớm phụ trách trị thủ chính là biểu q a t a thay ca thời điểm hắn cùng ta nói nghe nói lần này nhận một cái liền lâu chủ đều coi trọng nhiệm vụ đây ai nói thật ta tình nguyện đi làm nhiệm vụ cũng không muốn tại đây thủ sơn động đây có cái gì t ố t thủ nhiều năm như vậy đừng nói người liền giá thú đều cực nhỏ nhìn thấy đây ta cũng nghĩ như vậy à tốt xấu làm nhiệm vụ kiếm tiền mỗi ngày như thế thủ cử động thực sự là k ẻ nhạt chết rồi đều ít nói vài câu đi quá xong năm chúng ta liền điều đi rồi sang năm lại cẩn thận bỏ một số lớn đi tiên vũ lâu tổng bộ sơn động ở ngoài bốn tên phụ trách trị thủ ngân dược sát thủ nói chuyện p i ế m tiền o à n trách lẫn nhau một hồi công tác t ẻ nhạt cùng tương lai dự định đồng thời cũng hàn huyên t á n gâu bên ngoài võ lâm bắc ái tuyệt đối không nên cảm thấy đến sát thủ đều là cái gì lạnh lùng vô tình không hề tâm tình chập trần quái vật bọn họ thực cũng chỉ là người bình thường mà thôi chỉ là làm việc làm mưu tài hại mệnh việc mà thôi sinh hoạt hàng ngày ở trong cũng có bọn họ sướng vui đau bờn công tác không thuận tâm thời điểm cũng sẽ oán giận vài câu công tác đơn nguyên cùng đồng sự thuộc về chuyện rất bình thường lại như trước mắt bốn vị này ngân dược sát thủ như thế ở bên ngoài bọn họ là rất nhiều người sợ sẻ t i ê n vũ lâu ngân dược sát thủ thế nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ là khổ bức thủ môn mà thôi có điều không liên quan bọn họ lập tức liền muốn kết thúc này khó chịu nghề nghiệp cuộc đời xoạ xoạ xoạ x o á x một đạo thân ảnh quỷ mị xẹt qua bốn tên ngân dược sát thủ trên niết hầu trong nháy mắt có thêm một đạo vết máu sắc bén đao cụ trực tiếp chặt đứt cổ họng của bọn họ để bọn họ liền nói đều không nói ra được trực tiếp bưng niết hầu ngã về đằng sau lý thiên hữu cẩn thận từng ly từng tí một tiếp được một tên ngân dược sát thủ thi thể nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất phía sau trong nháy mắt đến rồi một tên cầm y hệ vệ kéo đi thi thể theo kế hoạch hành động đường môn các vị cao thủ tìm địa phương đi hạ độc tất cả lấy ám sát làm chủ tận lực không muốn kinh động càng nhiều người có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đào phương hướng cái viên này giải độc đan nhiều nhất chỉ có một cái canh giờ công hiệu thời gian vừa q u á dù cho là siêu phàm cường giả ở trong sơn động dừng lại lâu lời nói cũng sẽ trúng độc bị thương bản quan đã bàn giao c ầ m ý r ỉ vệ các bộ đại gia nhanh lên một chút hành động lý thiên hữu nói xong nhìn về phía sở vân những n à y siêu phàm cành cường giả dựa theo tư liệu biểu hiện trong hang núi hiện tại khả năng còn có bốn tên yên vũ lâu siêu phàm cường giả tồn tại thái dương nguyên quân thái âm nguyên quân cùng vị kia thổ địa công c u ố i cùng chính là vị kia chưa bao giờ lộ diện yên vũ lâu lâu chủ bốn vị này siêu phàm cường giả đương nhiên là do sở vân bọn họ để giải quyết Cá chạch, đây i t h là từ tiến vị này đệ nhất thiên hộ sức lực là cái kêu bất cứ lúc nào có thể đi vào siêu phạm cảnh sức lực sở vân biết từ tiến năng lực vừa nãy cũng chỉ là thông báo một chút mà thôi có điều sở vân sau đó rất chăm chú hướng trần long nói rằng mèo trắng đừng dùng ngươi hổ gầm âm ba công không phải vậy gặp đánh chết rất nhiều huynh đệ trần long cảm giác thấy hơi đáng tiếc ở trong sơn động dùng âm ba công a tình cảnh đó ngẫm lại nhất định rất đồ sộ đáng tiếc n a m hồng quá thành là một tiên yên vũ lâu kim dược sát thủ lần này ám sát ngũ hoàng tử nhiệm vụ hành động đúng là không co kêu lên hắn vì lẽ đó giờ khắc này hắn chính đang tổng bộ trong hang núi nghỉ ngơi chứ thân là kim dược sát thủ hồng quá thành chuyện đương n h i ê n phân đến một gian đơn độc sơn động gian phòng dùng cho nghỉ ngơi rõ ràng đêm khuya đến theo đạo lý giờ khắc này hắn vẫn còn ngủ mộng ở trong thế nhưng trên người đột nhiên truyền đến một luồng n g a làm cho hắn từ trong giấc mộng không nhịn được giật mình tỉnh lại thật ngựa h ồ n quá thành không nhịn được gãi gãi thân、thể. h ã y cùng con kiến ở trên người bọ như thế khiến người ta không nhịn được muốn nuốt vẹ trên người con kiến không chỉ có như vậy h ồ n g quá thành còn cảm giác được chính mình hô hấp chậm dai trở nên khó khăn lên chậm dãi đẩy lên chính mình thân thể nhà đá bên trong cái kia yên t ĩ n h tiêu đốt á n h đến thậm chí đều có chút không thấy rõ cái bóng theo hô hấp càng ngày càng nặng h ồ n g quá thành cảm giác mình ngược lại như là lửa đốt như thế mũi còn chạy xuống một chút chất lỏng hắn dùng tay l a u đi mũi dựa vào ánh nên ánh lửa nhìn lại trong tay cái kia xuất hiện thình lình chính là máu tươi máu tươi đen ngòm ta đây là chúng độc vẹn vẹn chỉ là trong n h y mắt hồng quá thành cựu nghĩ rõ ràng thân thể mình vì sao lại xuất hiện tình huống như thế ở trên giang hồ sờ soạn lần m ò nhiều năm vẫn là một tên sát thủ nếu như vào lúc này còn không rõ ràng l ắ m chính mình trúng độc cái kia hồng quá thành kim được sát thủ lượng nước cũng quá lớn lao lực từ bên giường ám cách bên trong lấy ra một viên đăng lược tuy rằng không có tấm gương nhưng hồng quá thành biết mình bảy khổng chính đang chậm rãi chảy máu hắn có thể cảm giác được không thể ở chỉ h o a n thời gian lao lực nuốt vào giải độc đan nhưng để hắn đau lòng chính là tiên vũ lâu bên trong giải độc đan căn bản không để cho mình thân thể xuất hiện bất kỳ chuyển biến tốt trái lại để hắn thân thể trở nên càng thêm vô cùng suy yếu、hồ. hô hô hắn đỡ tường hai tay chống vách tường chậm rãi phòng nghỉ ngoài cửa di chuyển hắn muốn mạng sống hắn muốn hướng phía ngoài người khác cầu viện nếu như lâu chủ hoặc là hai vị nguyên quân cùng thổ địa công ra tay lời nói hay là hắn còn có thể có cứu tuy rằng không biết chính mình đến cùng chúng độc gì nhưng có thể làm cho mình một vị giang hồ nhất lưu cao thủ không thể giải thích được chúng độc có thể để yên vũ lâu bên trong giải độc đan vô hiệu hồng quá thành chỉ biết có một chỗ có thể làm được chuyện như vậy người của đường môn đường môn độc tổng bộ đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao chính mình sẽ ở tổng bộ nhà đá bên trong độc đây mang theo loại nghi vấn này hồng quá thành chậm rãi di chuyển đến cửa phòng giờ khác này hắn đã phi thường hư n lực rồi thậm chí hai mắt đều sắp không thấy rõ đồ vật nhưng hồng quá thành vẫn là vận công dùng r a to lớn nhất khí lực chậm rãi đem mình gian phòng cửa đá đẩy ra Dầm dầm dầm cửa đá chậm rãi bị đẩy ra đột nhiên trước mắt hắn sáng lời dù cho giờ khác này hắn đã cơ bản nằm ở mù trả thái nhưng này một vệ sáng sủa ánh đao vẫn để cho hắn nhìn thấy ngay lập tức hồng quá thành t ự nhìn thấy đỉnh đầu vết đá lại sau đó hắn lại nhìn thấy một bộ thi thể không đầu ngơ ngác ứng xem bộ kia thi thể không đầu ăn mặc tại sao thật giống là chính t a tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt nhưng múa đao cánh tay của người nọ l à như vậy chắc chắn ám h á c thân đao để trôi này thái huyền đao càng là tăng thêm một vệ tạ ý thực sự là một cái đao tốt đ a lý thiên hữu thu đao sau phía sau vài tên c ầ m y đ ị vệ tiến vào nhà đá bên trong không bao lâu liền đi đi ra thiên hộ đại nhân liền một người ở tại bên trong người này phải là một kim dực lý thiên hữu lạnh lùng đặt cụ nhẹ giọng nói rằng đầu gói kỹ trở lại ở phân biệt tiếp tục đi vào trong nay đã là hắn tự tay chém xuống thứ tám cái đầu người không hề mặt khác những người này đều trúng rồi đường môn độc người trước mắt dĩ nhiên có thể chống được hiện tại còn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình mở ra cửa đá đúng là ra ngoài người dự liệu phải biết rất nhiều ngân được sát thủ trực tiếp liền bị cái nhóm này đường môn nhân viên cho độc chết ở trong phòng cái tiêu cảnh tượng thê thảm liền lý thiên hữu sau khi thấy cũng không nhịn được một trận to mày quá buồn nôn ngày mai điểm tâm đều muốn ăn không xuống đi tới